Từng đạo trùng kia sáng từ bốn phương tám hướng phóng mà tới, xuất hiện ở toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục trung tâm bên trên bầu trời. Dần dần hóa thành một cái hình người, màu đen da giả bộ, hùng tráng giống như núi cao dáng người, kinh khủng uy áp giống như thủy triều bắt đầu khởi động, mặc dù cái này uy áp cũng không có thật sự hàng lâm tại người xem cùng dị năng giả trên người chúng, nhưng mỗi người đều có loại thái sơn áp đỉnh giống như hít thở không thông cảm giác. Đại liên minh trung tâm thể dục tham gia lần này thịnh hội. Thanh âm hùng hồn từ không trung hình chiếu người này trong miệng vang lên. Toàn trường một mảnh nghiến lặng. Tại đây đã dung nạp vượt qua 10 vạn người sân thể dục ở bên trong, trong chốc lát đúng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bác minh người, ai có thể không biết trước mắt vị này? Đây là bọn hắn thủ hộ thân a. Thập đại chúa tế giả bài danh thứ tư Tờ Minato. Mà từ bên ngoài đến người xem cùng dị năng giả đám, coi như là đoán cũng có thể đoán được vị này thân phận. Đây là một cuộc dị năng giả thi yến, đem tiến hành toàn bộ nhân loại trực tiếp. Cho nên, dự thi là đám thanh niên, bày ra các ngươi thực lực bản thân, lại để cho toàn bộ nhân loại đều chứng kiến sự cường đại của các ngươi. Tờ Minato mà nói không nhiều lắm. Chẳng qua là đơn giản hai câu, nhưng ở cái tiếng thanh âm trầm thấp hỗn hợp có hùng hồn khí thế xuống, lại làm cho chuẩn bị dự thi hơn 3000 tên dị năng giả nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, có chút không kiềm chế được. Chính như tờ Mị Nạ tỏ chỗ nói như vậy, trận này dị năng giả thịnh tuyển sẽ tiến hành toàn bộ nhân loại Tam đại liên minh trực tiếp, tại nhân loại là bất luận cái cái gì một viên tinh cầu đều có thể chứng kiến. Mà từ đó đạt được tất cả tiền lợi, tất cả đều sẽ chuyển hóa làm cho lần này người dự thi ban thưởng. Tở Mị tỏ quang ảnh tiêu tán, cả bầu trời dần dần biến thành màu lam nhưng cũng không phải là bên ngoài cái kia tươi đẹp trời xanh, mà là một loại thâm sâu tựa như đại dương mênh mông bình thường màu lam, không có bất kỳ âm nhạc nhạc đệm, dễ nghe tiếng ca vang lên theo. Ở đằng kia sâu bầu trời màu lam ở bên trong, đột nhiên chiếu dọi xuống một đạo màu vàng trùm tia sáng, cái kia trùm tia sáng tựa như một cây cực lớn màu vàng cây cột, liên thông rồi bầu trời cùng đại địa. Một đạo bảo thân ảnh màu lam liền từ cái kia màu vàng cây cột trong từ từ hạ thấp, tại màu vàng cột sáng phụ trợ xuống, toàn thân hắn đều tản ra tựa như cẩm thạch bình thường tia sáng chói mắt. Tiếng ca to rõ, đúng là Hải thần Thiên lại chủ Đả Ca. Hải thần nước mắt. Trong lúc nhất thời, trước một khắc còn vô cùng yên tĩnh đại liên minh trung tâm thể dục lập tức sôi trào lên, giống như là sóng lớn vô bờ bình thường, vang lên vô số tiếng hoan hô. Bọn hắn đều tại kêu gọi một cái cùng chung tên, Hải Hoàng. Hoa lệ trong ánh mắt tràn đầy bi thương, giống như là hải thần hoài niệm lấy cái kia nho nhỏ nhân ngư, không có buổi hòa nhạc lúc như vậy tinh tế tỉ mỉ tình cảnh bố trí, có thể tại đây cực lớn đại liên minh trung tâm thể dục bên trong, tại màu xanh đậm sóng ánh sáng lưu chuyển bầu trời chiếu rọi, hắn lúc này, giống như là thật sự tại Hải Dương thế giới quân vương. Thanh âm của hắn tràn ngập từ tính cùng sức hấp dẫn, khiến người ta nghe nhịn không được đều muốn đi an ủi tâm linh của hắn. Mỗi người tâm tình đều đã bị tiếng ca nhiễm. Em hai thanh âm bản thân giống như là một loại sinh mệnh đồng cảm. Ngay tại hải hoàng ca sướng thời điểm, trên đại hội nghị một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Lúc trước đã từng lấy quang ảnh phóng mà tới đại liên minh minh chủ tờ mi nà tỏ, đi tuất ở đằng trước, cùng hắn song song mà đi còn có một vị, chính là đến từ thiên hỏa đại đạo tân tân chúa thể giả minh chi thủ vọng mỹ thực gia. So với bọn hắn toán rất lại phía sau một điểm có hai vị. Phân biệt là tới từ ở Tây Minh giáo hoàng tòa thành Thiên sứ Chi Vương Miranda, cùng với đến từ Hắc ám tòa thành Đoạn. Lạc Thiên sứ Lũ xải ở. Tây Minh hai đại tòa thành chúa tể giả đều không có tự mình đã đến, dù sao, bọn hắn không giống Thiên Hỏa Đại Đạo có nhiều như vậy vị chúa tể giả tồn tại, hơn nữa giáo hoàng tòa thành còn vừa mới xảy ra chuyện. Tại đây bốn vị cường đại dị năng giả sau lưng, mới là Bắc Minh chính thức một ít quan viên, cùng với một ít đến đây xem lễ được chứ tên dị năng giả. Đương nhiên, bọn họ đều là tuổi vượt qua 40 tuổi, đã không có khả năng dự thi tồn tại. Mỗi một vị hầu như đều là cựu cấp trở lên tu vi. Một đầu hải thần nước mắt biểu diễn hoàn tất, hải hoàng cũng không có rời nhà hát. Thuần túy thanh sướng, càng hiển lộ rõ ràng ra hắn không gì sánh kịp nghệ thuật hát. Ca sương chấm dứt mấy mắt, khán giả đã vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Có. có thể tận mắt thấy hải hoàng buổi hòa nhạc dù sao cũng là rất ít người, mà hải hoàng buổi hòa nhạc là tuyệt sẽ không tiến hành toàn bộ nhân loại trực tiếp đấy. Hôm nay, hiện trường người xem thì có 10 vạn người nhiều, càng là toàn bộ nhân loại đều có thể chứng kiến, đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, hải hoàng dùng hắn tiếng ca, đốt lên toàn trường. Đem bầu không khí lại tăng lên tới một cái. Đối với người bình thường mà nói, chúa thể giả cách bọn họ thật sự là quá xa, nhưng Hải Hoàng không giống với, Hải Hoàng địa nhạc lớn cái địa nhưng là bọn hắn khẽ cắn môi có thể mua nổi đấy. Tận mắt nhìn đến Hải Hoàng vị này toàn dân thần tượng, lập tức liền làm bọn hắn mỗi người đều tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Hoa Lệ Đình trệ ở trên trời cùng đại địa trung ương, mỉm cười hướng bốn phương tám hướng phân biệt không người thăm hỏi. Vô cùng vinh hạnh, có thể đã bị đại liên minh mời lại tới đây, tham gia trận này dị năng giả thịnh hội. Ta vốn người cũng là một gã dị năng giả, hơn nữa ta cũng không đến 40 tuổi. Kỳ thật, ta thật sự rất muốn tham gia trận đấu này, bởi vì phần thưởng thật sự là quá phong phú rồi. Thế nhưng là ta cảm thấy thực lực quá yếu, liền không lên đài bị trà đập rồi. Dù sao, ta còn muốn bảo trì hình tượng. Hà Tào nhã lại mang theo vài phần khôi hài thanh âm, lập tức đưa tới một mảnh tiếng cười. Kỳ thật, ta rất hy vọng làm một chuyện, ta không có cùng chủ sự phương thương lượng qua, nhưng ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng đạt được trận này đại hội trận đấu vô địch vị kia, ta hy vọng có thể xin ngươi ăn một bữa cơm. Đơn độc, một trọi một đấy, hướng ngươi thỉnh giáo dị năng giả tu luyện kinh nghiệm. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lại là một mảnh hoan hô cùng thét lên. Hải hoàng thực lực, ở đằng kia một cuộc toàn bộ nhân loại trực tiếp thần đoàn trong chiến đấu rất nhiều người đều thấy được, tuy rằng khi đó là thao túng cơ giáp, nhưng Hải hoàng thần cấp cơ giáp sư thân phận sớm đã hiện ra hắn cường đại năng lực. Lúc này, hắn khiêm tốn lời nói, hơn nữa cái này có thể tiếp xúc gần gũi thần tượng ý tưởng. Lập tức lại để cho khán giả rất là phấn khởi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ta là đợi lát nữa âm nhạc. Còn có một đầu đưa cho mọi người, đây là ta gần nhất mới tân tác giả một ca khúc, cũng là chuyên môn vì lần này thịnh hội mà ngồi. Tên của nó gọi là Thần chi chiến. Nương theo lấy cái kia hẻm thai thanh âm giới thiệu, tiếng âm nhạc lần nữa vang lên. Đây không phải là bình thường âm nhạc, mà là trầm thấp tựa như thanh tạc bình thường thanh âm, từng đạo trùng tia sáng từ bốn phương tám hướng phóng mà tới, huyền hóa ra vô số uyển lệ vầng sáng, cái kia từng đạo đường cong trên không trung buộc vòng quanh sắc bén góc cạnh. Hoa lệ hư không một chiều, một thanh dài đến 100m, hoàn toàn do quang ảnh hình thành hoàng kim tam sao kích liền đã rơi vào trong tay hắn, quang ảnh phóng đến trên người hắn, cũng làm cho hắn hơn nhiều một thân rực rỡ màu vàng áo giáp. Tại đây ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp, nguyên bản còn tao nhã nho nhã hắn lập tức liền dường như biến thành một vị tướng quân màu lam tóc dài bay lên trong tay hoàng kim tam xoa kích giờ lên cao hoa lệ đột nhiên hét lớn một tiếng cái kia quần cuộn tiếng gầm tựa như bài sơn đảo hải bình thường rực rỡ màu vàng vầng sáng cũng đồng dạng bảy biển ra như sóng biển chấn động hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đi quét qua lúc trước nhu tỉnh to rõ tiếng ca lập tức như tới tiếng ca cao vút tựa như linh quân đại tướng tại phân công quân lệnh thiên quân vạn mã tiếp theo điều động như quần quần nước lũ nên đón hướng cường địch thời gian dần trôi qua tiếng ca bắt đầu cất cao thiên quân vạn mã biến mất Xa xa, màu đen quang ảnh hình thành một cái tản ra hảo quang ngầu tím địch nhân, cùng Hải Hoàng lẫn nhau nhìn nhau. Đây là đỉnh phong quyết đấu, là chính nghĩa cùng tà ác của chiến. Thần lực lượng, đem sỏ xuyên qua hết thảy, tà ác chắc chắn bị chu diệt, quang minh chắc chắn tái nhập nhân gian. Thần chi chiến, thần chi chiến. Đây là thần ở giữa chiến đấu, đây là thần sân khấu. Chúng ta chính là khống chế thiên địa thần linh, chúng ta quang huy đem chiếu giỏi toàn bộ tinh không. Chương 394, lực lượng thúc thúc. Tiếng ca tràn ngập khí thế, đại chiến dường như hết sức căng thẳng, hoàng kim tam xoa kích trên không trung vũ động nhấc lên quang ảnh làm toàn trường rung động chiến đấu a chư thần chiến đấu a quang huy hôm nay đêm là của các ngươi thần hy chúng ta quang huy chắc chắn theo diệu tinh không sáng chói bao la băng ác kim quang đống nhiên thu liễm toàn bộ ngưng tụ tại hoa lệ một người trên người tiếp theo trong nháy mắt cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích hắn đã hóa thành một đạo huyễn lệ màu vàng lưu quang tựa như mũi tên bình thường phóng lên trời đâm vào cái kia sâu bầu trời màu lam bên trong sâu bầu trời màu lam lập tức biến sắc biến thành sáng lạn màu vàng chiếu sáng toàn trường thang đến màu vàng dần dần đi Một lần nữa lộ ra bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ cùng xanh thẳm bầu trời lúc, khán giả mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đặc sắc, điều này thật sự là quá đặc sắc, quá rung động. Điện tử âm hưởng lên, toàn bộ thế giới Tân Duyệ dị năng giả giải thi đấu, vòng thứ nhất, rút thăm chuẩn bị. Không có có càng nhiều cảnh nối, rút thăm trực tiếp bắt đầu. Trên bầu trời, một vài bức hình vẽ bắt đầu bị hình chiếu đi ra, tổng cộng hơn 3000 bản vẽ như, từng cái đều đại biểu cho một vị dị năng giả. Trên đài hội nghị, Tớt tỏ chậm rãi đứng người lên, căn bản vô dụng bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị. Cái kia thanh âm trầm thấp ngay tại toàn trường vang vọng đứng lên. Bắt đầu. Hùng hồn thanh âm truyền khắp toàn trường, trên bầu trời tất cả quang ảnh cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo đứng lên, hơn 3000 bản vẽ như không ngừng lập lòe, không ngừng bắt đầu xếp đặt tổ hợp. Rất nhanh, một đôi đối với xếp đặt bắt đầu hiện ra mà ra, trên không trung có trật tự xếp thành hàng. Đồng thời, mỗi một vị dự thi dị nam giả, trước ngực mang theo dãy số đều tản mát ra rồi quang mang nhàn nhạt, nhạt, một cái số lượng quang ảnh hình chiếu khi bọn hắn trước mắt. Đúng là hắn đám sẽ đối trận đối thủ, cùng với lên chàng thời gian. Điện tử âm lần nữa vang lên. Toàn bộ thế giới tân duệ dị năng giả giải thi đấu vòng thứ nhất, theo như dự thi trình tự nhóm đầu tiên người dự thi vào bản. Hình chiếu đến Lam Tuyệt trước mắt đấy, có mấy cái con số. 1724, đây là đối thủ của hắn dãy số. Sau đó là 35, đây là trận đấu đài. Một cái cuối cùng con số là 3, nói cách khác, hắn là nhóm thứ 3 lên đại dự thi đấy. Mỗi một đám đều là 200 tên dị năng giả. Hơn 3000 người, đại khái muốn vượt qua 15 nhóm. Trận đấu quy tắc từ lúc lúc ghi tên cũng đã theo chân bọn họ nói rất rõ ràng, tất cả mọi người là dị năng giả. Lý giải lực bên trên không có vấn đề. Mỗi cuộc tranh tài thời gian là dài nhất nửa giờ. Toàn bộ từ mắt điện tử giám sát và điều khiển trận đấu tình huống. Một phương nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu chấm dứt. Không cho phép cố ý sát hại đối thủ. Nửa giờ ở trong nếu như không có chấm dứt chiến đấu đấy, sẽ thông qua máy móc giám sát và điều khiển ra tăng liên minh sai khiến chuyên gia tiến hành quyết định, đến quyết định thắng bại. Cuộc so tài này người tham dự thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy, chủ sự phương căn bản cũng không cần mặt khác quá nhiều mảnh lưới, chỉ cần trực tiếp bắt đầu trận đấu, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ thế giới tất cả người xem nhìn chăm chú chi phí, quảng cáo phí tất cả đều là giá trên trời. Từ lúc 2 tháng trước cũng đã bắt đầu các loại tạo thế. Cho nên, mặt ngoài nhìn qua, đại liên minh tựa hồ bỏ ra cực lớn một cái giá lớn đến tiền trả phần thưởng, trên thực tế, những thứ này phần thưởng giá trị tất cả đều thông qua mặt khác thủ đoạn thu hồi 78 phần rồi, nói không chừng còn có lợi nhuận. Lam Tuyệt mặc dù là nhóm thứ 3 mới lên đài trận đấu, nhưng nhóm đầu tiên cũng có hắn quen thuộc người. Mỹ thực ra mang đến tất cả thiên hỏa đại đạo thành viên toàn bộ dự thi, hôm nay vòng thứ nhất nhóm đầu tiên thì có 3 người tại trên này. Theo thứ tự là Thợ cắt tóc Thợ cắt may cùng luyện dược sư. 3 phút bên trong, tất cả tham gia nhóm đầu tiên 200 tên dị năng giả lên đài. Nếu như 5 phút đồng hồ còn không có lên đài đấy, sẽ bị làm bỏ cuộc xử lý. Quang hành phóng, một cái cực lớn con số 60 xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đến ngược lúc 1 phút đồng hồ chuẩn bị. Cực lớn con số bắt đầu nhảy lên. 59, 58. Lên đài dị năng giả đám cũng tất cả đều bắt đầu chuẩn bị, đang chuẩn bị trong quá trình bọn họ là không thể phóng xuất ra dị năng đấy, khả năng điều chỉnh bản thân năng lượng, đồng thời quan sát đối thủ. 5, 4, 3, 2. Bắt đầu. Nương Theo lấy điện tử âm một tiếng bắt đầu, 200 trận dị năng giả so đấu toàn bộ mở ra. 100 lôi đài, bay lên 100 vòng bảo hộ, đem từng cái lôi đài bao phủ ở bên trong. Để tránh tiết ra ngoài năng lượng ảnh hưởng đến mặt khác lôi đài. Vòng bảo hộ là bao trùm kể cả ngoài lôi đài 3 mét phạm vi đấy. Mà một khi có người té xuống lôi đài hoặc là đụng vào vòng bảo hộ bên trên, cũng sẽ bị phán thua. Vòng bảo hộ độ cao là 50m, đầy đủ dị năng giả thi triển lực chiến đấu của mình rồi. Mới anh, luyện dược sư cái thứ nhất chấm dứt rồi chính mình trận đấu. Chẳng qua là Kim Quang lóe lên, Sau đó đối thủ của nàng đã bị đánh bay ra ngoài rồi, được vào nơi xa vòng bảo hộ bên trên chậm rãi chạy xuống. Luyện dược sư chỗ lôi đài vòng bảo hộ nhanh chóng biến thành màu đỏ, sau đó vòng bảo hộ giải trừ, có nghĩa là cuộc tranh tài này chấm dứt. Trên đài hội nghị, Mỹ thực ra trong ngực ôm một cái tiểu nữ Hải Nhi, lúc này lập tức nhảy nhót đập lên tay đến, hoan hô nói: "Mama giỏi quá, giỏi quá." Tiểu nữ Hải Nhi trên đầu, mang theo một cái màu bạc mũ bảo hiểm, nàng hai con người vô thần, lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, êm tai thanh âm, thậm chí không kém hơn Hải Hoàng âm thanh của tự nhiên, lúc này nàng một hoan hô lập tức đưa tới mỹ thực gia bên người tở mỹ nạ tỏ chú ý. Tở mỹ nạ tỏ dáng người quá hùng trắng rồi, thế cho nên một mình hắn liền chiếm cứ hai cái chỗ ngồi, đương nhiên, hắn chỗ hàng này cũng liền chỉ có hắn và mỹ thực gia hai người mà thôi, hơn nữa tiểu cô nương kia mà. Đứa nhỏ này là? Tở mỹ nạ tỏ nhiều hứng thú nhìn về phía nàng. Mỹ thực gia mỉm cười, nàng là luyện dược sư con gái. Tở mỹ nạ tỏ nói, chính là mới vừa chấm dứt so tài cô bé kia a, ân, không tệ, lực lượng rất mạnh. Mỹ thực gia mỉm cười gật đầu. Đối với cái này vị uy tín lâu năm chúa thể giả, Hắn hay là muốn bày tỏ tôn trong đấy, luyện dược sư Thiên Phú dị bẩm, nàng chính thức năng lực là cái gì, ngay cả ta cũng không biết. Lần này có thể thuyết phục nàng đến dự thi, rất không dễ dàng. Tợ mỹ nạ to nói, "Tốt, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, hy vọng nàng có thể lấy được thành tích tốt." Quân Nhi đột nhiên nói, "Lực lượng Thúc Thúc, mẹ ta là giỏi nhất ta, còn có ta ba ba. Bọn họ đều là giỏi nhất. Quán quân không phải là mama, chính là ba ba." Tợ mỹ nạ to bị nàng gọi hơi sững sờ, đã không biết bao nhiêu năm hắn cũng không có đã nghe qua Thúc Thúc cái này dành xưa rồi một loại cảm giác kỳ dị lập tức xuất hiện trong lòng hắn. tiểu cô nương, làm sao ngươi biết ta là thúc thúc mà không nên ra ra đầu? Tợ Mĩ Nạ tỏ cười hiếp mắt hỏi. Quân Nhi hì hì cười cười, nói, bởi vì ngươi nhìn qua rất trẻ tuổi a. tuy rằng ngươi rất lớn cái, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi kỳ thật một chút cũng không đáng sợ. Mama đã từng nói qua, một người bề ngoài không thể đại biểu nội tâm của hắn, ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi, tâm của ngươi rất thiện lương đâu. Tợ Mĩ Nạ to bị hắn nói sức sờ, Quân Nhi thanh em tuy rằng không lớn. Nhưng tiểu nữ hài Nhi thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, chúng quanh ngồi cũng đều là giới dị năng các đại lão. Trong lúc nhất thời, hàng phía trước dị năng giả đám hầu như cũng nghe được nàng mà nói. Kể cả Mỹ thực gia ở bên trong, còn có thiên sứ chi vương Mi Zanda, Đoạ lạc thiên sứ Lũ Sải ở, Bắc Minh đám người cao tầng, nguyên một đám biểu lộ đều trở nên cổ quái. Một cái nhìn qua 16, 7 tuổi tiểu cô nương, vậy mà quản tờ Mi Nạ to miệng hạ kêu thúc thúc, phải biết rằng, tờ Mi Nạ to mặc dù không có chuyên bạc sư lớn tuổi như vậy, nhưng hắn thành danh từ sớm, trở thành chủ giả cũng rất sớm. Bởi vì bản thân dị năng là cùng thân thể có quan hệ đấy, cho nên mới có thể một mực bảo trì tương đối trẻ tuổi ngoại hình, trên thực tế, tuổi của hắn là cùng cổ giả không sai biệt làm đấy. Hung chi, tiểu cô nương này lại vẫn công khai nói hắn thiện lương. Thợ mỹ nạ tỏ đang không có trở thành chúa tể giả trước, thì có cái tên hiệu gọi là Nhân gian hung khí. Nhân gian hung khí là thiện lương hay sao? Cái này. Nhưng thần kỳ chính là, Thợ mỹ nạ tỏ nghe Quân Nhi mà nói lại trầm mặc lại, túi người tiến đến trước mặt nàng, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì a?" Quân Nhi mỉm cười nói, "Lực lượng thúc thúc, ta gọi Quân Nhi." Tơ Bĩ Nạ tỏ mỉm cười, dùng hắn biêu hắn tướng mạo, nụ cười này khả năng dùng dữ tận để hình dung. Thế nhưng là, Quân Nhi cũng cười. Nàng bản thân là nhìn không tới đấy, nhưng thông qua sóng não vong mạc mũ bảo hiểm, lại có thể đem ngoại giới cảnh vật hình chiếu đến trong óc nàng, để cho nàng cảm nhận được bộ dáng của đối phương, lại để cho lực lượng thúc thúc ôm ngươi một cái như thế nào đây. Tơ Bĩ Nạ tỏ cười hát hơi nói. Quân Nhi suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Tuy rằng Mama đã từng nói qua không thể cùng người xa lạ ở một chỗ, nhưng lực lượng thúc thúc rất thiệt lương, Quân Nhi cho ngươi ôm. Một bên nói qua nàng hướng tờ Mỹ Nạ tỏ vươn hai tay, Tơ Mỹ Nạ to hạc hạc cười cười, nói hay lắm, nói hay lắm. Một bên nói qua, hắn đem Quân Nhi ôm qua, mỹ thực ra cũng không có ngăn trở, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Tơ Mỹ Nạ tỏ chính là một đời chỗ thể, đương nhiên sẽ không làm khó một cái tiểu cô nương rồi, hơn nữa nhìn ra được hắn và Quân Nhi tựa hồ rất có duyên bộ dạng. Quân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cùng tờ Mỹ Nạ tỏ to lớn cao ngạo hình thành rõ ràng đối lập. Tơ Mỹ Nạ tỏ trực tiếp để cho nàng ngồi ở chính mình tráng kiện cánh tay bên trên, có thể nàng nhưng như cũ lộ ra như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Quân Nhi, lực lượng thúc thúc tiễn đưa ngươi lễ vật như thế nào đây? Tơ Mĩ Nạ to nhẹ nhàng yên lặng nàng vóng mạc mũ bảo hiểm. Tốt, tốt. Ngoại trừ Mama ma cùng Ba Ba bên ngoài, vẫn chưa có người nào tiến đưa qua Quân Nhi lễ vật đâu. Lực lượng thúc thúc, ngươi thật là một cái người tốt. Quân Nhi nhảy nhót nói nói, nàng chưa từng có đã tới thế giới bên ngoài, nhất là có thể thông qua vong mạc mũ bảo hiểm chứng kiến về sau, càng là đối với hết thể đều tràn ngập tò mò. Tơ Mĩ Nạ to nhẹ gật đầu, nói, ngày mai ngươi còn lại để cho Mỹ thực ra thúc thúc mang ngươi đến, lực lượng thúc thúc đem lễ vật chuẩn bị cho Tốt đưa cho ngươi. Cảm ơn lực lưỡng thúc thúc. Chủ tịch Đài một góc, luyện dược sư lạng Yên không một tiếng động đi tới, coi hắn Thiên Hỏa Đại Đạo người đại biểu thân phận, cựu cấp cựu giai tu vi, ở chỗ này đương nhiên là có một chỗ cắm rủi rồi. Khi nàng đi đến hàng phía trước, chuẩn bị tiếp quay về quân nhi thời điểm, vừa vận đã nghe được Tở Mị Nạ Tỏ cùng quân nhi nói chuyện, nàng cũng không khỏi ngần ngơ. Nhìn xem Tở Mị Nạ Tỏ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười bộ dạng, nàng đột nhiên trong nội tâm tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Cảm động đấy, là con gái so với lúc ở nhà muốn cởi mở nhiều, một vị chúa thể giả, cũng vậy mà có thể cùng con gái hòa mình Chương 395, giải thi đấu bắt đầu. Cảm kích đấy, là Lam Tuyệt. Nếu như không phải là Lam Tuyệt đề nghị, nàng căn bản không có khả năng mang theo con Nhi đi ra. Mà từ ly khai Thiên hỏa tinh đến bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nữ Nhi biến hóa. Lam Tuyệt là rất đúng, phong bế không gian đối với con gái sinh trưởng bất lợi, thấy nhiều gặp thế giới bên ngoài, nhất định là tốt hơn. Sóng não vong mạc mũ bảo hiểm, đối với nhân thể là có nhất định nguy hại đấy. Điểm này, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư cũng biết. Cũng đang bởi vì như thế, luyện dược sư trước kia mới từ chưa lại để cho con gái mang qua thậm chí chưa nói với nàng có loại vật này tồn tại. Cho nên, lúc Lam Tuyệt đưa ra muốn đưa con gái một cái vong mạc ngũ bảo hiểm thời điểm, luyện dược sư là mánh liệt phản đối. Nhưng mà, Lam Tuyệt nói cho nàng biết, một cái hài tử phát triển, thân thể tuy rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là tâm linh của nàng. Quân nhi sinh hoạt không gian thật sự là quá phong bế, đối với một cái nhìn không tới hài tử mà nói, có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài đối với nàng có bao nhiêu trọng yếu. Có lẽ, sóng não vong mạc ngũ bảo hiểm là có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương, nhưng theo khoa học kỹ thuật tiến bộ chỉ cần cam đoan nàng chỉ sử dụng vong mạc mũ bảo hiểm hơi ngắn thời gian là sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. mà đối với quân nhi tâm lý khỏe mạnh mà nói nhưng lại có cực lớn chỗ tốt. đúng là bằng vào những thứ này lam tuyệt thuyết phục luyện dược sư tiến hành nếm thử. lúc quân nhi lần thứ nhất mang theo vong mạc mũ bảo hiểm cảm nhận được lam tuyệt cùng luyện dược sư tướng mạo cảm nhận được bên ngoài thế giới sát thái lúc nàng khóc thật vui vẻ thật vui vẻ. toàn thân dường như đều trở nên không giống nhau hô lớn lấy ta có thể nhìn thấy cái này đơn giản nằm chữ chọn vẹn một giờ mãi cho đến mệt mỏi ngủ mới thôi lần kia về sau. Quân nhi toàn thân tính cách đều trở nên sáng sủa rất nhiều, cũng ánh mặt trời rất nhiều, nguyên bản trắng xám khuôn mặt nhỏ nhắn mà bên trên, cũng có một vòng khỏe mạnh màu hồng phấn. Đây hết thể biến hóa, đều đã chứng minh Lam Tuyệt là rất đúng. Tại qua vài năm, luyện dược sư đối với quân nhi che trở thật sự là quá chu đáo cũng quá toàn diện rồi, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho quân nhi quá mức yêu đất cùng cô đơn. Luyện dược sư chưa từng có đi, thối lui đến đằng sau mấy hàng, tại đã sớm cho nàng an bài tốt trên vị trí ngồi xuống. Nàng đã nghĩ thông suốt, vì con gái tốt, nên để cho nàng đi cảm thụ nhiều thứ hơn. Quân Nhi, mũ bảo hiểm đeo có một đoạn thời gian, đến lượt hái xuống nghỉ ngơi một lát rồi. Mỹ thực gia hướng Quân Nhi nói ra. Quân Nhi lại lắc đầu. Không, ta muốn xem hết ba ba trận đấu lại hái. Tự Mỹ nã tỏ cười híp mắt nói, ba ba của ngươi là vị nào a? Lớn lên cái dạng gì? Quân Nhi nói, ba ba còn không có xuất hiện đâu. Ba ba nói, không thể nói cho người khác biết hắn là cái nào, đây là ta cùng ba ba bí mật. Cho nên chỉ có ta biết ba ba là ai vậy. Tự Mỹ nã tỏ hạc hạc cười cười, nói, nói như vậy, 33 của ngươi còn rất thần bí, có ý tứ có ý tứ. Vòng thứ nhất nhóm đầu tiên trận đấu rất nhanh liền chấm dứt rồi, căn bản là vô dụng nửa giờ. Dự thi nhân số nhiều, tu vi cũng là cao thấp không đều. Lúc cửu cấp dị năng giả gặp được 6, thất cấp dị năng giả, căn bản cũng không sẽ có cái gì lo lắng. Luyện dược sư về sau, thợ cắt tóc, thợ cắt may cũng trước sau thắng được. Chỉ dùng 20 phút thời gian, nhóm đầu tiên trận đấu liền chấm dứt rồi. Nhóm đầu tiên trận đấu chấm dứt. Tại người máy tham dự xuống, người bị thương bị đưa tiễn, người thắng chính mình lý khai. Nước của bọn hắn bài bên trên, đều có chiến thắng ghi chép. 10 phút sân bãi tu chỉnh. Nhóm thứ hai người dự thi đồng thời tiến trận. Lúc này tại toàn bộ thế giới tiếp sóng thời điểm, thể hiện đi ra đúng là quảng cáo rồi. Nhóm thứ hai trận đấu tiến hành đồng dạng rất nhanh, lúc này đây, không có Lam Tuyệt người quen dự thi. Hết thể đều tiến hành vô cùng bình thường. Bởi vì lôi đài thật sự là nhiều lắm, đứng ở trung tâm thể dục bên trong sân bãi biên giới, là rất khó chứng kiến toàn cảnh đấy. Lam Tuyệt dứt khoát là ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, tiên lặng cảm ứng đến thiên địa nguyên lực. Từ khi hắn và Chu Thiên Lâm dung hợp sau có thể đạt tới cửu cấp cửu giai về sau, hắn liền thường xuyên phải làm như vậy. Lão gia tử đã từng đã nói với hắn, lúc một gã dị năng giả đạt tới cửu cấp cửu giai, muốn bắt đầu cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ mình cùng ở giữa thiên địa phù hợp chỗ, tìm kiếm thuộc về mình con đường thông tiên. Quá trình này nhất định không thể nóng nội, nhất định phải góp ít thành nhiều. Tất cả cửu cấp đỉnh phong dị năng giả đều muốn phá tan trở ngại, trở thành một tiên chúa tể giả. Như vậy, bọn họ lần thứ nhất trùng kích vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất, xác suất thành công cũng là cao nhất. Mà một khi trùng kích chúa tể giả thất bại, như vậy đều muốn lần nữa trùng kích thành công, khả năng liền quá nhỏ, quá nhỏ. Trừ phi là có cái gì đặc biệt lộ ra lấy đốn ngộ, cho nên, Lam Tuyệt tuy rằng bản thân đã lĩnh ngộ pháp tắc trí lực, nhưng hắn vẫn như trước không dám có bất kỳ khinh thường, mỗi ngày đều sẽ đi cảm ngộ mình cùng thiên địa phù hợp, tiên lặng tìm kiếm lấy rõ ràng hơn tích cảm thụ. Vòng thứ nhất nhóm thứ ba người dự thi theo như tự số lên đài. Một mực ở vào nửa minh tưởng trạng thái, Lam Tuyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, đi ra ngoài. Hắn lôi đài là số 35, đối thủ là 1724 bốn số. Lúc hắn đi vào lôi đài thời điểm, đối thủ đã tới trước một bước, là một gã khí tức âm trầm nam tử, người này rất có đặc điểm Nhìn qua nửa người đều là kim loại đấy, đã liền đầu đều là lộ ra hết sức giữ tợn Cái kia nửa cái kim loại đầu lâu, có một viên lóe ra màu vỏ quýt hào quang đôi mắt, càng tăng thêm vài phần nhanh ác cảm giác. Vị này dĩ nhiên là là 1.724 số. Song phương tại lôi đài hai bên phân biệt đứng lại, lẫn nhau nhìn nhau. Lam tuyệt ngoại trừ mang theo mặt nạ màu vàng kim bên ngoài, thấy thế nào vẫn là như một nhân loại. Mà bộ dáng của đối phương cũng rất rõ ràng, rõ ràng là một vị đến từ Bắc Minh cải tạo dị năng giả rồi. Cải tạo dị năng giả là Bắc Minh mới có đặc biệt tồn tại. Đã liền tờ mị nạ tỏ bản thân, cũng là một vị cải tạo dị năng, giả, chỉ có điều, không có ai biết, hắn cải tạo là địa phương nào, thân thể cải tạo trình độ có bao nhiêu mà thôi. 1724 số hướng phía Lam Tuyệt đưa tay phải ra ngón tay cái, sau đó lại chậm dài chuyển động, đầu ngón tay hướng phía dưới. Cơ cơ tay, một bộ khinh thường bộ dạng. Lam Tuyệt hai tay sau lưng, lù lù bất động, đối với đối phương khiêu khích, không có bất kỳ đáp lại. Đến ngược lúc bắt đầu, 59, 58, 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu điện tử âm một tiếng bắt đầu, 1724 số lập tức liền triển khai, hắn mãnh liệt về phía trước bước ra một bức dài, sau đó đầu gối trái uốn lượn, hoàn toàn là dùng hợp kim chế tạo nắm tay phải, ngang nhiên đánh hướng mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, hữu quyền của hắn tại vinh hạ lúc lối vào nhô lên một cái cực lớn quả cầu kim loại, đằng sau dường như có đồ vật gì đó liên tiếp lấy, sau đó cái kia quả cầu kim loại liền hung hăng đập vào trên mặt đất, với anh kịch liệt nổ vang mang theo mạnh mẽ sóng địa chấn hướng phía lam tuyệt phương hướng của tới. Sóng địa chấn, cải tạo dị năng giả cùng người máy là quan trọng nhất khác nhau ở chỗ. Năng lượng của bọn hắn còn là tới từ ở chính mình dị năng năng lượng hoạch, mà cũng không phải là mặt khác năng lượng. Nếu không chính là nửa người rồi. máy rồi. Mạnh liệt sóng địa chấn làm cả trên lôi đài đều xuất hiện vẩn bẹo vẩn sáng, đã liền bên ngoài vòng phòng hộ đều xuất hiện từng vòng ánh sáng. Đối thủ rất mạnh, người này cải tạo dị năng giả thực lực tương đương không tầm thường a. Lam tuyệt phát hiện, vật khí của mình tựa hồ không tốt lắm, mới vòng thứ nhất trận đấu lại đụng phải tương đối cường han đối thủ. Bất quá, cũng chính là tương đối cường mà thôi. Trong hư không, vừa xài bước ra. Lam biệt trung quanh thân thể lập tức liền xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vô số màu xanh lam điện quang. Những thứ này điện quang hội tụ thành lưới điện, đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Tất cả sóng địa chấn lại trùng kích đến lưới điện bên trên lúc, đều lập tức mất đi. Hắc. 1724 số hừ lạnh một tiếng, chầm xuống thân thể đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đó, hắn làm cho người ta cảm giác quả thực giống như là một viên hình người quả vô bình thường. Thân thể bắn ra đồng thời, toàn thân đều tản mát ra rồi cường thịnh màu trắng bạc hào quang. Một đầu dài cột ra, trường tiên bản thân nhìn qua như là có vải, tản ra ông ông âm thanh. Chỉ là một cái thoáng, đã đến Lam Tuyệt trước mặt. Chấn động. Cái này là đối phương dị năng a. Chẳng qua là, hắn chấn động dị năng là thông qua máy móc tăng phúc để hoàn thành đấy. Vậy phần cải tạo dị năng giả năng lượng hạch cùng tiên tiên dị năng giả năng lượng hạch có cái gì chênh lệch, Lam Tuyệt cũng không biết. Mỗi một vị cải tạo dị năng giả thân thể cấu tạo đều là bọn hắn lớn nhất bí mật. Lam Tuyệt tay phải vung lên, một đạo chói mắt điện quang hiện lên, cùng cái kia chấn động cây roi đụng vào nhau, chấn động, cây roi bỗng nhiên ngừng lại, hiện ra bản thân màu xám trắng bản thể nhưng dòng điện tựa hồ cũng ở đây cái kia chấn động bên trong tán loạn rồi 1.724 số bản thể tại chấn động cây roi bị bắn ra tiếp theo trong nháy mắt đã đến Lam tuyệt trước mặt một đoàn chói mắt màu vỏ quýt hào quang đông nhiên từ hắn kim loại vai phải sáng lên ngay sau đó một đạo thô như cánh tay chuồn kia sáng lập tức đã đến Lam tuyệt trước mặt Lam tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích đối thủ này rất dòm họa ta vừa lên đến kiêu ngạo càng nhiều nơi chỉ sợ chỉ là vì mê hoặc chính mình chiến đấu bắt đầu về sau thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhìn như muốn cận thân vật lộn nhưng lại tại khoảng cách gần đột nhiên phóng thích chuồn kia sáng Chấn động cây roi chỉ sợ chẳng qua là giả thoáng một chiêu, chính thức sát chiêu ở nơi này đằng sau một kích rồi. Laser tốc độ quá nhanh, lại là tại bực này khoảng cách xuống, căn bản cũng không có né tránh khả năng. Lam tuyệt bên ngoài thân ánh sáng màu lam lóe lên, từng một hình lưới lôi điện liền chắn trước người. Phúc, một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Lam tuyệt hộ thể lôi vong rõ ràng bị khoanh mở, màu vỏ quyết hào quang trực tiếp đã rơi vào hắn ngực phải chỗ. Một tia bất đắc dĩ tâm tình tiếp theo xuất hiện ở Lam tuyệt trong nội tâm, tu vi của hắn dù sao thấp xuống, mặc dù cùng Chu Thiên Lâm lúc tu luyện tăng lên tốc độ rất nhanh. Hiện tại đã tiếp cận cửu cấp nhất giai đỉnh phong, nhưng cùng lúc trước chính mình, cửu cấp thất giai vẫn có không nhỏ trên người đấy. Trước mắt cái này cải tạo dị năng giả sức chiến đấu hẳn là tại bát cấp đỉnh phong tà hữu, nhưng khẳng định không đến tiểu cấp. Nếu như nơi đó tại cửu cấp thất giai lúc, bực này trình độ công kích làm sao có thể công phá hắn hộ thể lôi vong đâu. Vừa nhìn công kích của mình đã trúng mục tiêu, nguyên bản trên không trung thoáng dừng lại một chút 1724 số lập tức lần nữa gia tốc, trầm vai vọt tới Lang Tuyệt, đầu vai, từng đám cây dài đến nửa xích mũi khoan kim loại bắn ra, tựa như lang nha truy bình thường đang đầy. Lần này nếu như bị đụng vào hắn hơn nữa xỏ xuyên qua thân thể, làm tuyệt tuyệt không hành lý. Chương 396, Ba ba trở về phòng A. Lam Tuyệt mặt không biểu tình đống nhiên đưa tay, khen. Bàn tay của hắn trực tiếp chặn gai nhọn, còn cầm trong đó một cây. Nhìn qua hùng hổ 1724 số thân hình cao lớn cách một tiếng dừng lại, liền như vậy trên không trung dừng lại một chút tựa như. Không đợi hắn kịp phản ứng, kinh khủng lôi điện năng lượng lập tức bộc phát, truyền khắp toàn thân, cả người hắn cũng đống nhiên biến thành màu xanh lam. Hắn vẫn luôn tại tính toán Lam Tuyệt, Lam Tuyệt lại làm sao không có tính toán hắn đâu? Nếu như không thừa nhận hắn la re một kích, hắn sẽ mạo hiểm cận thân sau. Mặc dù có càng nhiều biện pháp đối phó hắn, nhưng đây mới là vòng thứ nhất trận đấu, Lam Tuyệt cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Từng tầng một hào quang không ngừng từ 1724 số trên người trào ra ngoài, nhất là kim loại hình dáng nửa người, càng phải như vậy. Nhưng mà, đây hết thể tuy nhiên cũng không ngừng tại lôi điện trong mất đi, hắn bản thân năng lượng cũng là càng ngày càng yếu đất rồi. Lam Tuyệt run lên tay, mãnh liệt đưa hắn quăng đi ra ngoài, 1724 số trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Kim loại hình dáng nửa người đại bộ phận bộ kiện cũng đã tại lôi điện trùng kích hạ biến hình, sau khi hạ xuống, toàn thân vẫn còn không ngừng co quắp. Lam Tuyệt phủi phủi ngược phải, chỗ đó thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Ai nói hộ thân lôi vong cũng chỉ có tầng một nữa nha. 315 số chiến thắng. Điện tử âm hưởng lên, vong bảo hộ tiếp theo bay lên, Lam Tuyệt lệnh nhạt đi xuống lôi đài, quay người mà đi. Trên đài hội nghị, Quân Nhi nhảy nhót vỗ tay, 33 thắng, 33 cũng thắng a. 33 của ta rất lợi hại a. Nàng lời này rõ ràng cho thấy hướng thờ mị nạ tỏ nói. Tự Mỹ nạ Tỏ có chút bất đắc dĩ nói, lực lượng thúc thúc cũng không biết cái nào là ba ba của ngươi a. Nếu không ngươi nói cho ta biết thoáng một phát. Hắn mặc dù là chúa tể giả, nhưng đồng thời tiến hành 100 cuộc tranh tài, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có trận đấu chấm dứt mà cũng không phải dùng con mắt nhìn. Căn bản không có ánh mắt ngưng tụ chuyện này mà. Cho nên, cho dù là tờ Mỹ nạ Tỏ có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không biết cái này tâm đầu miệng trong ba ba đến tột cùng là cái nào. Quân Nhi hì hì cười cười, không thể nói cho ngươi biết á lực lượng thúc thúc, người hướng dẫn xúc Hưu nói không nên nói lời, cũng không đúng à. Trở Mị Nạ tỏ lập tức có chút giở khóc giở cười, ngươi cái này tiểu nhân tinh, còn nắm tâm nhăn đấy. Quân Nhi nói, lực lượng thúc thúc, ta muốn lấy nó an toàn xuống rồi. Mama không cho ta đeo đích thời gian quá dài, ta ngày mai còn có thể đến đấy, ngươi đừng quên vào ta lễ vật a. Trở Mị Nạ tỏ cười nói, không quên được, không quên được. Quân Nhi nói, ta đây liền đi. Mỹ thực ra thúc thúc, mẹ ta còn chưa tới sao? Ngồi ở đằng sau luyện dược sư rất nhanh đứng người lên, đi đến phía trước. Mama, ngươi thật giỏi a. Quân Nhi vội vàng chạy tới, đưa vào mẫu thân trong lòng ngực. Luyện dược sư ôm lấy Quân Nhi, Tợ Mị Na tỏ có chút không người thăm hỏi, "Miện hạ, cho ngài thêm phiền toái." Tợ Mị Na tỏ mỉm cười, "Không phiền toái, đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu. Ta cùng nàng rất hợp duyên. Ánh mắt của nàng hẳn là tiên thiên tính a." Luyện dược sư sắc mặt buồn bã, khẽ gật đầu. Tợ Mị Na tỏ nói, "Nàng loại tình huống này, dùng trước mắt chữa bệnh thủ đoạn tuy rằng cũng có khả năng giải quyết, nhưng tính nguy hiểm rất lớn, ta đề nghị, ngươi tìm một tam hiểu tại dòng điện sinh vật dị năng giả, giúp nàng duy trì liên tục kích thích mắt bộ phận héo rút thần kinh, có lẽ sẽ có tốt hơn tình huống xuất hiện." Nếu như thần kinh thị giác có thể khôi phục tới trình độ nhất định, lo lắng nữa tiến hành hơi chế giải phẫu, ngươi có thể mang nàng tại Bắc Minh hoàn thành cái này giải phẫu. Nghe hắn vừa nói như vậy, luyện dược sư trên mặt lập tức toát ra vẻ vui mừng, làm tuyệt không phải là ngay tại dùng dòng điện sinh vật giúp đỡ con gái kích thích thần kinh thị giác sao? Liên Tơ Mĩ Nạ To đều nói như vậy hữu hiệu, vậy thật là tìm được chính xác con đường rồi. Hơn nữa, Tơ Mĩ Nạ To mặc dù không có hứa hẹn cái gì, nhưng hắn nếu như nói như vậy, nếu như Quân Nhi là ở Bắc Minh để hoàn thành giải phẫu trị liệu, tự nhiên sẽ đạt được tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Tở Mi Nạ tỏ tại Bắc Minh địa vị, nếu so với giáo hoàng, xạ tản tại Tây Minh địa vị cao hơn nhiều lắm. Vị này bài danh thập đại chúa thể giả thứ tư Miện Hạ, bản thân hắn liền đã từng là quân nhân, một đời nguyên soái, hầu như hiện tại Bắc Minh quân đội cao tầng, tất cả đều là hắn từng đã là thủ hạ. Hơn nữa cái kia thực lực khủng bố, tại Bắc Minh có địa vị cực cao, coi như là nghị trưởng nhìn thấy hắn, đều muốn dùng vãn bối lễ tiết gặp nhau. Đa tạo Miện Hạ, luyện dược sư lần nữa hướng hắn hành lễ, lúc này đây thì càng thêm chân thành rồi. Lực lượng thúc thúc, gặp lại rồi. Quân Nhi hướng Tở Mi Nạ tỏ phất phất tay. Luyện dược sư lúc này mới dẫn con gái rời đi. Tợt mỹ nạ tỏ một mực đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, mới một lần nữa đem ánh mắt quang hướng trong trận đấu. Mỹ thực ra, các ngươi thiên hỏa đại đạo quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp á vị luyện dược sư, ngay cả ta đều có điểm nhìn không thấu, nàng hẳn là tu luyện cái gì đặc thù công pháp, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, chẳng qua là tựa hồ có khúc mắc, ảnh hưởng tới nàng đột phá. Mỹ thực ra nhẹ gật đầu, nên là như vậy, dùng thực lực của nàng, vốn là nhất định có thể trở thành thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên đấy, có thể nàng lại nhất định không chịu, chẳng qua là kinh doanh thái hòa đường lần này nếu như không phải là có một vị cùng nàng giao hảo hủy viên thuyết phục nàng, nàng cũng sẽ không đến đấy. Tạ Bị Nạ To nói, nghe nói lần trước giáo hoàng cùng xạ tản tại thiên hỏa đại đạo tiêu mà về, có cơ hội, ta cũng muốn đi xem nhìn. Có lẽ còn có thể gặp bằng hữu cũ cuối cùng một mặt. trong miệng hắn bằng hữu cũ, dĩ nhiên là là chiêm bạc sư rồi. Mỹ thực ra khẽ gật đầu, thiên hỏa đại đạo tùy thời chào mừng ngài đến. Tạ Bị Nạ To lạnh nhạt nói, gần nhất bắc minh bên này có một chút hạnh nhóng náo có chút hư không tưởng nổi rồi, ta sẽ can thiệp. Xin ngươi chuyển đạt ý của ta. Đại Liên Minh cũng không có cùng Thiên hỏa Đại Đạo là địch đi tứ. Không lâu về sau, có lẽ chúng ta muốn ứng đối cùng Trung địch nhân rồi. Mỹ thực gia trầm giọng nói, chuyện này ta cũng muốn cùng ngài câu thông. căn cứ chiêm bạc sư dự đoán, lần này nhân loại chỉ sợ sẽ có một trào chỗ không có chưa từng có hạo tiếp. Chỉ có chúng ta tất cả đều đoàn kết lại mới có đối kháng khả năng. Lần trước giáo hoàng cùng xạ tản đến Thiên hỏa Đại Đạo cũng không phải là bị chúng ta dọa lùi đấy, mà là cùng chiêm bạc sư câu thông về sau mới có chỗ chuyển biến. Chiêm bạc sư thử quan, dự tính còn có hơn một tháng thời gian, nếu như Miện Hạ có thời gian đến lúc đó cũng chào mừng ngài đến đây vì hắn tiến đưa. Tớ mỹ nạ tỏ ánh mắt khẽ núc đít, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có ánh sáng màu đỏ nổi lên, thật không ngờ nghiêm trọng sao? Đồng dạng thân là chúa thể giả, hắn đương nhiên biết chiêm bạc sư lời tiên đoán đến cỡ nào chuẩn xác. Hơn nữa, thân là chiêm bạc sư hắn, cùng hầu như tất cả dị năng giả đều không giống vậy. Nói như vậy, dị năng giả thân thể càng là suy yếu, thực lực cũng liền càng thấp. Có thể chiêm bạc sư lại vừa vặn trái lại, hắn càng tiếp cận tử vong thời điểm, dự đoán cũng sẽ càng chuẩn xác. Mỹ thực ra nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị ân, tớ bị nạ tỏ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trận đấu đang tiếp tục, bởi vì nhân số phần đông, hôm nay cũng chỉ có vòng thứ nhất trận đấu. Cho nên, Lam Tuyệt chấm dứt rồi chính mình trận đấu về sau, liền đi ra ngoài. Hắn đáp ứng chờ Quân Nhi đấy. Đây cũng là vì cái gì Quân Nhi chứng kiến hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn ly khai nguyên nhân. Trong phòng vệ sinh tháo mặt nạ xuống, lại mặc lên một kiện áo khoác, Lam Tuyệt liền biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Ra Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục, tại Nguyên Bùn hẹn tốt mà Phương Tịnh yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, ba ba, Quân Nhi thanh âm dễ nghe vang lên. Lam Tuyệt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Luyện Dược sư dẫn Quân Nhi hướng phương hướng của hắn đã đi tới, Quân Nhi đã bỏ xuống sóng nào văng mạc mũ bảo hiểm. Hiển nhiên là tại luyện Dược sư nhắc nhở xuống, mới biết được hắn ở đây nơi đây. Quân Nhi, Lam Tuyệt bước nhanh nên đón tiếp lấy, đem Quân Nhi từ luyện Dược sư trong tay nhận lấy. Ba Ba, ngươi thật lợi hại a, là khẽ vươn tay, sẽ đem cái tên xấu xa kia đánh bại. Hắn rất xấu, Quân Nhi lúc ấy đều sợ hãi rồi, sợ hắn xúc phạm tới Ba Ba. Lam Tuyệt mỉm cười, dắt, sẽ không đâu, Ba Ba rất lợi hại đấy. Hắn làm sao có thể thắng được Ba Ba đâu? Bất quá, Mama lợi hại hơn, thoáng một phát liền đánh bại đối thủ, đúng hay không? Quân Nhi hì hì cười cười. Ba Ba, Mama đều lợi hại. Lam tuyệt nhìn về phía luyện dược sư, luyện dược sư cũng là vẻ mặt mỉm cười. Lần này mang Quân Nhi đi ra, mỗi ngày cảm thụ được Nữ Nhi biến hóa, nàng tâm tình của mình đều trở nên tốt lên rất nhiều. Đây đã là rất nhiều năm không có xuất hiện qua tình huống. Lam tuyệt nói, chúc mừng ngươi tiến vào đợt thứ hai. Luyện dược sư nói, ngươi biết ta đối với mấy cái này cũng không thèm để ý đấy, chỉ là vì lại để cho Quân Nhi cao hứng mà thôi. Lam Tuyệt nói, vừa rồi ta giống như mơ hồ chứng kiến Tơ Mi Nạ Tỏ dẫn Quân Nhi. luyện dược sư cười nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. tựa Hồ Quân Nhi cùng hắn rất hợp duyên tự như, còn cứ gọi hắn lực lượng túc thúc. Ta xem Mị thực ra cùng bên cạnh dị năng giả đám, biểu lộ đều có chút cổ quái bộ dạng. Lam Tuyệt biểu lộ cũng ở đây lập tức trở nên cổ quái, cường đại như vậy Tơ Mi Nạ Tỏ, vậy mà cùng Quân Nhi rất hợp duyên, thật sự là không nghĩ tới. Lam Tuyệt nói, cái này luôn chuyện tốt. luyện dược sư nói, Tơ Tỏ cũng nói, Quân Nhi tình huống dùng dòng điện sinh vật kích thích có thể sẽ có hiệu quả nhất định, cảm ơn ngươi rồi. Lam Tuyệt hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba ba, mama, chúng ta về nhà a. Quân Nhi tựa ở Lam Tuyệt đầu vai nói ra, nàng tựa hồ là có chút đủ. Trước tiên nàng rất ít ly khai Thái Hòa Đường, bởi vì con mắt nguyên nhân, vận động tự nhiên cũng đã rất ít. Lần này đi ra sau tinh thần đã không tệ, nhưng một lúc sau, hay vẫn là dễ dàng cùng. Thần Hi Thiên sứ họ Tô một mực ở khách sạn tu luyện, cũng không có rời đi. Chu Thiên Lâm tất bị Lam Tuyệt sắp xếp xong xuôi tại Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục xem so tài. Nàng đương nhiên sẽ không tham gia so tài, nàng bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Đến rồi khách sạn, Lam Tuyệt đem Quân Nhi giao cho luyện dược sư. "Ba ba, ngài như thế nào không theo chúng ta cùng một chỗ trở về phòng a? Có phải hay không còn có chuyện gì?" Quân Nhi đột nhiên nói ra. Lam Tuyệt sững sốt một chút, cười nói, "Tốt, ba ba với các ngươi cùng một chỗ trở về, sự tình gì đều không có bảo bối của ta trọng yếu." Đối với phụ thân nhân vật này, hắn thay vào đã càng ngày càng rõ ràng rồi. Nhìn xem Quân Nhi, hắn đôi khi liền suy nghĩ, nếu như hệ dạ còn ở đó, nói không chừng con của mình cũng đã rất lớn được rồi. Chương 397: Ba ba sớm chút trở về đối với cái này tựa như tinh linh bình thường đấy. đi theo quân nhi cùng luyện dược sư trở lại gian phòng của các nàng. đây là một cái phòng, gian phòng rất lớn. quân nhi lôi kéo lam tuyệt tay ngồi ở trên ghế salon, lại để cho hắn cho nàng kể chuyện xưa. lam tuyệt một bên nói câu chuyện, một bên lặng yên không một tiếng động dùng rất nu hòa dòng điện sinh vật kích thích mắt của nàng bộ phận thần kinh. luyện dược sư mặt mỉm cười ngồi ở một bên, nhìn bọn họ. tình hình như vậy đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, mà mỗi khi thời điểm này, nàng đều có chỗ thất thần. nghĩ tới trong lòng mình chính là cái người kia, nếu như hắn còn sống cũng nhất định sẽ như vậy ôm con gái cho con gái kể chuyện xưa a cái kia chính là cỡ nào hoàn mỹ a mới vừa lúc mới bắt đầu nghĩ tới những thứ này luyện dược sư chúng quy im mắng thút thít nỉ non có thể theo thời gian trôi qua nàng hiện tại đã càng ngày càng thói quen trường hợp như vậy rồi đồng thời trong nội tâm cũng đúng trường hợp như vậy càng ngày càng tiếp nhận quân nhi tại dòng điện sinh vật dưới sự kích thích tại lam tuyệt ôn hòa trong thanh âm thời gian dần trôi qua ngủ rồi mỗi khi thời điểm này nàng đều ngủ đặc biệt ngọt ngào nhẹ nhàng đem quân nhi giao cho luyện dược sư luyện dược sư đem nàng đặt ở trên giường đắp kín miệng cảm ơn ngươi, thật sự rất đa tạ ngươi rồi. luyện dược sư hạ giọng nói ra, lam tuyệt mỉm cười, nhìn xem nàng có chút kích động ánh mắt, ta thế nhưng là quân nhi ba ba, coi như là chồng ngươi đã trở về, cũng không cải biến được sự thật này. ta thật sự rất ưa thích nàng, cho nên ta có thể không phải là vì ngươi, là vì quân nhi. luyện dược sư khẽ gật đầu, từ khi ngươi đã đến, đến rồi, quân nhi so với trước kia vui vẻ hơn nhiều, thân thể cũng tốt lên rất nhiều, nhất là lần này đi ra, tuy rằng nàng thường xuyên sẽ mệt mỏi, nhưng tinh thần nhưng là trước đó chưa từng có thì tốt hơn. ngươi nói rất đúng coi như là nhìn không thấy cũng không thể khiến nàng coi là trong lòng chim hoàng yến ta tin tưởng nàng nhất định sẽ càng ngày càng tốt đấy mau mau lớn lên Lam tuyệt nói ta đây tiểu đi trước rồi ngươi yên tâm tại đại liên minh trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều đến bồi nàng luyện dược sư mỉm cười cảm ơn ba ba đúng lúc này Quân Nhi nhỉ non bình thường thanh âm vang lên Lam tuyệt vội vàng đi đến bên giường nhẹ nhàng cầm chặt nàng tay Quân Nhi đưa hắn tay bắt trong chú đấy tuy rằng trong giấc mộng lại tựa hồ như có chút không bình tĩnh ba ba ba ba ngươi không cần đi được không Ngươi muốn cùng Quân Nhi, cùng Mama, ngươi không cần đi, Quân Nhi rất nhớ ngươi." Nàng như trước tại nói mê lấy. Luyện dược sư vốn đang tính bình tĩnh biểu lộ lập tức liền phát sinh biến hóa, vành mắt thừng đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Lam Tuyệt vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve quân nhi sợi tóc, "Ba ba tại, ba ba không đi, cùng Quân Nhi." Một bên nói qua, hắn nhìn rồi Luyện dược sư liếc, Luyện dược sư cũng đã đè nén tâm tình của mình đi ra ngoài. Lam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Quân Nhi, nằm nghiêng tại bên người nàng. Quân Nhi lập tức như là tiểu miêu bình thường, đem chính mình dán hợp tại trên người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lúc này mới lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Tại nàng trong lúc ngủ mơ, có mấy lần Lam Tuyệt đều muốn lặng yên rời đi, tuy nhiên cũng suýt nữa để cho nàng bừng tỉnh, rơi vào đường cùng, Lam Tuyệt cũng chỉ có thể để lại. Luyện dược sư tâm tình không lâu sau bình tĩnh trở lại, ngẫu nhiên sang đây xem nhìn, lại không nói gì thêm. Thời gian dài bảo trì một cái tư thế, Lam Tuyệt cũng thời gian dần trôi qua có chút buồn ngủ, rõ ràng bất chi bất giác cũng ngủ rồi. Thưa vậy, Quân Nhi đã không có ở đây trong ngực, trên người hắn lại đang đắp một cái thảm, toàn thân ấm áp dễ chịu đấy, không nói ra được thoải mái. Càng làm cho Lam Tuyệt kinh ngạc là hắn vậy mà cảm giác được tâm tình của mình tựa hồ trở nên dị thường thông sướng. đây là từ khi hệ dạ qua đời về sau chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. hắn không khỏi nghĩ đến, xem ra không chỉ là chính mình đang an ủi quân nhi tâm, quân nhi cảm giác không phải là đang an ủi lòng của mình đâu. nếu như mình thật sự có như vậy một cái con gái hẳn là tốt. đi ra phòng ngủ, lam tuyệt chứng kiến luyện dược sư đang tại cho an quân nhi ăn trái cây. ba ba, quân nhi rất nhạy cảm đã nghe được cước bộ của hắn thanh âm, nhẹ nhõt lấy kêu lên. lam tuyệt hướng luyện dược sư đưa ra một cái nay ánh mắt, luyện dược sư lại hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lam Tuyệt đi đến Quân Nhi bên người, đem nàng ôm đến chân của mình bên trên. Quân Nhi lập tức đem trong tay mình cây quýt đút một đến trong miệng hắn, "Ba ba ngươi ăn." "Cảm ơn Quân Nhi, Quân Nhi thật ngoan." Lam Tuyệt khẽ cười nói. Quân Nhi nói, "Ba ba là lớn đồ lười." Quân Nhi tất cả đứng lên rồi, "Ba ba còn đang ngủ." Lời này nói, Lam Tuyệt lập tức mặt có chút đỏ lên, ho khan một tiếng, che giấu đối rối của mình. Luyện Dược Sư cũng có chút buồn cười, nhưng vẫn là nói ra, "Ba ba chẳng qua là quá mệt mỏi, Quân Nhi, ba ba còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, ngươi cũng không thể luôn quấn quýt lấy ba ba Nói xong, nàng xem hướng Lam Tuyệt, "Ngươi nhanh đi mau lên." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Quân Nhi lại đột nhiên nói, "Ba ba, vậy ngươi buổi tối cần phải sớm chút trở về, tôi ôm Quân Nhi ngủ a, Quân Nhi vừa rồi ngủ có ngon giấc không?" Rồi, "Cái này." Lam Tuyệt lập tức có chút lúng túng, cái khác còn dễ nói, buổi tối nếu là lại cùng Quân Nhi ngủ, Luyện dược sư làm sao bây giờ? Luyện dược sư cũng là khuôn mặt từng đỏ, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng Quân Nhi nói, "Quân Nhi, ba ba muốn xem thời gian, sự tình nếu là chấm dứt đã sớm sẽ sớm chút trở về." A Quân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xu xuống. Lam Tuyệt Suất nữa xúc động đáp ứng, nhưng hắn đúng là vẫn còn khắc chế rồi, hắn và Luyện Dược sư chẳng qua là bằng hữu quan hệ, điều này thật sự là không tốt. Hơn nữa, hắn bây giờ cùng Chu Thiên Lâm giữa quan hệ mập mờ, mờ, Chu Thiên Lâm lại thiệt lương, biết hắn ở đây một vị nữ tính trong phòng ngủ lại, cũng luôn không tốt đấy. Cáo biệt Luyện Dược sư cùng Quân Nhi, Lam Tuyệt lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Bởi vì Quân Nhi, hắn trong lòng có chút tấm áp, nhưng là đồng dạng vì Luyện Dược sư tao ngộ mà cảm thấy thông cảm. Nàng còn còn trẻ như vậy, trợ phu một đi không trở lại. Từ loại nào trình độ mà nói, hắn và nàng thật là đồng mệnh tương liên a. Đã về rồi. Chờ hắn trở lại gian phòng của mình thời điểm, phát hiện Chu Thiên Lâm cũng đã đã trở về. Trận đấu chấm dứt rồi hả? Lam Tuyệt kinh ngạc hỏi, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại nên vẫn còn tiếp tục trận đấu mới phải. Chu Thiên Lâm lắc đầu, còn không có, bất quá ta về trước đã đến. Ta đối với chiến đấu hưng thu không lớn, hơn nữa ngươi trận đấu cũng chấm dứt rồi. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi bị người kia đánh một cái. Lam Tuyệt mỉm cười nói, yên tâm đi, ta ra giày thịt béo đấy. Ta nhiều thường quân nhi trong chốc lát, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương. Chu Thiên Lâm cũng đã gặp quân nhi rồi. Đối với quân nhi cùng luyện dược sư tao ngộ nàng cũng thập phần thông cảm, cho nên, Lam Tuyệt giảm mạo quân nhi phụ thân sự tình, nàng cũng không nói gì, còn rất ủng hộ hắn đi. Chu Thiên Lâm nói, chúng ta tu luyện a. Lam Tuyệt cười nói, như thế nào hôm nay chăm chỉ như vậy. Chu Thiên Lâm nói, nhìn xem nhiều như vậy dị năng giả tại chiến đấu, hơn nữa thực lực đều mạnh như vậy, có cảm giác nguy cơ chứ sao? Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, tựa hồ muốn đột phá. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Tuyệt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, thở dài một tiếng, muốn là lúc nào Ta đột phá cũng có thể như ngươi dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Chu Thiên Lâm cùng hắn đi qua lấy lù bại giờ lệ du thiện lường chi huyết chất lọc, hơn nữa sinh ra dị năng biến dị về sau, dị năng liền đã đạt đến thất cấp tiêu chuẩn. Nếu như lại đột phá, sẽ phải là bắt cấp dị năng giả nữa a. Nàng có thể tăng lên được nhanh như vậy, đã không chỉ là thiên hậu biến nguyên nhân, còn có cùng Lam Tuyệt ở giữa dị năng biến đến dị, hơn nữa hai người dung hợp tu luyện, đều đối với nàng tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Chu Thiên Lâm khuôn mặt tưởng đỏ, vậy ngươi luyện hay vẫn là không luyện a? Lam Tuyệt lập tức nói, luyện, đương nhiên luyện. Ngày đầu tiên trận đấu thuận lợi chấm dứt, báo danh hơn 3000 người một ngày liền đảo thải một nửa, còn thêm 1000 hơn 700 người tiến vào đợt thứ hai. Mà tiến vào đợt thứ hai so tài dị năng giả đám, cũng đã có phong phú tiền thưởng có thể cầm. Hầu như mỗi qua một vòng, sẽ gia tăng gấp đôi ban thưởng, càng về sau, gia tăng tỷ lệ còn có thể càng cao. Đi qua ngày đầu tiên trận đấu, đại liên minh trung tâm thể dục càng là không còn chỗ ngồi, bỏ phiếu giá cả đã xào đến rồi bầu trời, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhịn không được ra tay đi mua. Dự thi dị năng giả thiếu đi một nửa, người xem nhưng là có tăng không giảm. Nhưng cân nhắc đến tính an toàn, trung tâm thể dục là không có biện pháp gia tăng bất luận cái gì tạm thời trâu ngồi đấy. Như cũng là mang theo mặt nạ màu vàng kim vào bản, đang đợi đợi khu chờ đợi sắp bắt đầu trận đấu. Cùng ngày hôm qua so sánh với, hôm nay càng thêm trực tiếp, liền lời dạo đầu cũng không có, đến rồi thời gian, trực tiếp tiến hành rút thăm. Thiên Hỏa Đại Đạo một đám dự thi nhân viên ngay tại cách đó không xa, bởi vì lai lịch của bọn hắn là có chuyên môn khu nghỉ ngơi vực đấy. Lam Tuyệt thì là tại bình thường dị năng giả hàng ngũ giữa, còn lại 1700 người, hôm nay như cũng là mỗi 200 người một đám tiến hành trận đấu. Lôi đài vẫn là là cùng ngày hôm qua giống nhau 100. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay trận đấu thời gian tự nhiên sẽ rút ngắn một nửa. Bắt đầu rút thăm. 1.700 tấm hình ở trên trời lập lè, ghép thành đôi. Rất nhanh, ghép thành đôi kết quả xuất hiện. Lam tuyệt đối thủ là số 67, một cái rất nhỏ con số. chứng kiến cái số này thời điểm, hắn thật đúng là lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn mơ hồ nhớ rõ, luyện dược sư là 66 số, chỉ kém một điểm A. Chính mình muốn đụng phải luyện dược sư rồi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, một trọi một tình huống. Đối mặt luyện dược sư chỉ sợ một điểm cơ hội đều không có. Hơn nữa, hắn không nhất hi vọng thấy là để cho Quân Nhi phát hiện ba ba cùng ma, ma chống lại a. Nếu thật là như vậy, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho so tài. Khá tốt, là số 67. Bất quá, Lam Tuyệt tiếp theo trong nháy mắt ý tưởng chính là bất đắc dĩ, bởi vì hắn nghe Sở Thành đã từng nói qua, xếp hạng trước 100 số báo danh người đều là hạt giống tuyển thủ, cũng chính là ít nhất đều là cửu cấp trở lên dị năng giả. Vòng thứ nhất trận đấu, người ta đại bộ phận đụng phải đều là lục cấp, thất cấp dị năng giả, hắn đụng phải cái bắt cấp đỉnh phong đợt thứ hai á hơn, trực tiếp đụng phải cái cừu cấp đấy, cái này vật khí, là muốn mịch tiên a. Còn có phiền muộn đây này, ngày hôm qua tốt xấu là nhóm thứ 3 xuất hiện, hôm nay trực tiếp là thứ 9 nhóm, cũng chính là cuối cùng một đám. Hắn nhất định phải đợi phía trước dị năng giả toàn bộ trận đấu hoàn tất mới có thể ra trận, này thời gian tiêu hao đấy, thì càng làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Bất quá, xuống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chờ xem. Chương 398, áo đen nữ tử. So sánh với hắn, luyện dược sư vận khí muốn tốt hơn rất nhiều, hôm nay trận đấu, nàng lại là nhóm đầu tiên xuất hiện. Thiên Hỏa Đại Đạo những người khác thì không có nhóm đầu tiên ấy, nhưng ngoại trừ luyện dược sư bên ngoài, Lam Tuyệt còn chứng kiến rồi mà khác một ít người quen, thí dụ như giáo hoàng tòa thành Nguyệt Chi Thiên Sứ GN. Trước hắn liền chú ý quan sát qua, lần này dự thi dị năng giả bên trong cũng không có phát hiện trí Thiên Sứ Euler, hiển nhiên, trải qua tại thánh thành sự tình về sau, vị này trí Thiên Sứ bị đả kích không nhỏ, không có tới dự thi. Trị liệu thiên sứ giả Phổ lại càng không có đã đến. Đại biểu giáo hoàng tòa thành đến đây đấy, ngoại trừ thiên sứ Chi Vương Misandada bên ngoài, có ba người Mizanda là không thể nào trực tiếp dự thi đấy, nhưng mặt khác ba người nhưng đều là dự thi tuyển thủ, theo thứ tự là Nguyệt Chi Thiên Sứ Zenn, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng Stangin, cùng với một gã khác y phục thần chức trang phục, nhưng Lam Việt cũng không có bái kiến người. Không nghĩ tới Zenn tuổi vậy mà nhỏ như vậy. Những thứ này đại thiên sứ trưởng số tuổi là không thể thông qua bề ngoài đến phán định đấy, nhưng tham ngộ thi đấu, tự nhiên có nghĩa là nàng cũng không đến 40 tuổi. Hắc ám tỏa thành bên kia, liền không có có cái gì đặc biệt quen thuộc gương mặt rồi, không có thần chức trang phục, muốn tìm được người của bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, những thứ này người quen nhóm đầu tiên xuất hiện cũng không có, cùng luyện dược sư đồng dạng tại nhóm đầu tiên xuất chiến, lại là Lam Tuyệt vô cùng quen thuộc, đúng là Sở Thành. Minh Vương Sở Thành. Sở Thành hôm nay mặc một thân màu đen tiểu giao tôn trung sơn, loại này trang phục thật là ít thấy đấy, nhưng cùng hắn rất ngời. Màu đen kiểu giao tôn trung sơn lại để cho cả người hắn nhìn qua đều thập phần cao ngất, lại phối hợp một đầu tóc đỏ thì càng lộ ra anh tuấn rồi. Hai tay cắm ở trong túi quần, hắn thoải mái nhàn nhã lên lôi đài. Bất quá, Trước khi lên đài lại xảy ra chút nhỏ sự việc xen giữa, cũng không biết hắn phải hay không phải vì cố ý đùa bỡn chơi, trong miệng ngậm cây cây tâm liền hướng trên lôi đài đi đến. Thon dài dáng người, anh tuấn khuôn mặt, hơn nữa vài phần xấu xa mỉm cười, tóc đỏ áo đen, vẫn rất có vài phần mị lực đấy. Tại Bắc Minh dị năng giả trong thế giới, hắn tuyệt không thiếu khuyết ủng hộ, tuổi còn trẻ thì đến được rồi cửu cấp thất giai tu vi, có thể nói là Bắc Minh giới dị năng thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Lúc Sở Thành đi đến trước lôi đài, đang chuẩn bị lên lôi đài thời điểm, canh dự ở lôi đài khẩu người máy đột nhiên giơ tay lên, Người máy như thiểm điện sẽ qua, đưa hắn ngoài miệng cây tam bị rút đi rồi. Dự thi không được mang theo bất kỳ vũ khí nào. Người máy lạnh như băng điện tử âm làm Sở Thành Nguyên bản mang theo vài phần tà mị mỉm cười lập tức cứng trên mặt. "Ta siết cái đi, có lầm hay không?" Sở Thành thật muốn một bàn tay đem cái này người máy chộp chết. Trên khán đài, lập tức phát ra một mảnh cười vang. Khán đài mỗi một cái chỗ ngồi đều có màn hình điện tử màn, có thể lựa chọn tự mình nghĩ mở trận đấu. Khoảng cách gần quan sát. Tại Bắc Minh, tại Lạc Tinh, chú ý Sở Thành không ít người, tự nhiên cũng đều thấy được một màn này. Đây quả thực là giả trang đã thành ngốc ca. Hơn nữa trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, lập tức cười phun ra một đám người. Lam Tuyệt cũng vừa tốt chú ý tới Sở Thanh bên kia, chứng kiến bộ dáng của hắn, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Trong nội tâm hô hào, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Sở Thanh khỏe miệng co giật lên lôi đài. Đối thủ của hắn nhìn qua cũng có chút kỳ lạ, mặc một bộ màu đen lớn áo choàng, đem chọn cá nhân thân thể đều bao phủ trong đó, áo choàng rất rộng lớn, thậm chí ngay cả nam nữ cũng nhìn không ra. Vận khí của ngươi thật không tốt. Sở thành hung dữ nói. Đối phương không có bất kỳ phản ứng biết tại sao không? Sở Thanh sắc mặt xanh mét mà nói, bởi vì tâm tình của ta thật không tốt, cái kia đáng giận người máy. Một bên nói qua, hắn còn hung ác trừng dưới đài người máy liếc, não tàn. Lạnh như băng được thanh âm từ đối diện truyền đến, Sở Thanh biểu lộ lại là cứng đờ. Lúc này đây, nhưng lại không phải là bởi vì đối phương lục mạ rồi hắn, mà là bởi vì cái thanh âm kia, lạnh như băng được thanh âm thập phần thanh thúy, nghe tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, dùng Sở Thanh duyệt nữ phần đông kinh nghiệm, thanh âm như vậy đằng sau, nhất định có một khuôn mặt mỹ lệ hai má, nữ người là nữ. Sở Thành con mắt sáng rõ, một bộ nóng lòng thử một lần bộ dạng. 3, 2, 1. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm tuyên bố, đợt thứ 2 nhóm đầu tiên dị năng giả trận đấu bắt đầu. Không đợi Sở Thành nhiều lời, đối diện cái kia áo đen nữ tử cũng đã tựa như đại bàng dương cánh bình thường bay lên, nàng cái kia rộng thùng thình áo choàng, giống giống như là đôi cánh, mang theo nàng phóng lên trời, bọn hắn cái này khối sân bãi lập tức làm cho người ta một loại một mảnh đen kịt cảm giác. Hắc ám thu tính. Sở Thành trước tiên liền làm ra phán đoán. Chớ nhìn hắn địa phương khác có chút sai sót nhưng vừa đến trong chiến đấu, hắn giống như là biến thành một người khác tự như sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên áo đen nữ tử, tay phải vừa nhấc, một đạo hỏa trụ lập tức tại hắn trước người 3 mét bên ngoài phóng lên trời, chuẩn xác dự đoán làm cái kia áo đen nữ tử nếu như tiếp tục trước bay, vừa vận sẽ đụng vào hỏa trụ phía trên. cái kia áo đen nữ tử lại đột nhiên trên không trung dừng lại, tay phải trên không trung hư đồng dạng xuống, lập tức một đạo sắc bén ánh sáng màu đỏ lập tức liền xuất hiện ở sở thành trước người. sở thành bị lại càng hoảng sợ, theo bản năng một cái ngửa ra sau, tránh được công kích, nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắc ám không gian song thuộc tính, hơn nữa năng lượng cường độ cực cao. áo đen nữ tử từ trên trời giáng xuống, hai tay trên không trung huy động, từng đạo tinh hồng sắc khe hở lập tức xuất hiện ở sở thành trung quanh thân thể, đưa hắn tất cả có thể né tránh lộ tuyến phong kín. đối đại chiến khu bên kia, lam tuyệt lúc này lực chú ý đều tại sở thành trận này bên trên, bởi vì luyện dược sư trận đấu, tại vừa mới bắt đầu một giây sau cũng đã chấm dứt rồi. nàng đối thủ lần này, tu vi ngược lại là có bắt cấp, nhưng tuổi hồ tại ngày hôm qua trong trận đấu bị thương, tình huống thật không tốt. Hơn nữa luyện dược sư thực lực tuyệt đối, đồng dạng là đưa tay giữa liền đánh bại đối phương. Thế nhưng là, Sở Thành cái này gọi là cái gì vật khí? Dung đầu ngón chân muốn, Lam Tuyệt đều có thể bắn ra, lúc này ra Sở Thành đối mặt vị này, đúng là đại biểu Hắc Cám Tòa thành xuất hiện dị năng giả. Thoát nhìn, vật khí của hắn cũng không thể so với chính mình mạnh bao nhiêu a. Không hổ là huynh đệ, đồng bệnh tương liên. Đối thủ quỷ dị dị năng, lại để cho Sở Thành vừa lên đến liền ở vào tuyệt đối bị động bên trong. Nhưng mà, hắn tất đúng là bốn thần quân một trong, dù sao có cửu cấp thất gia dị năng tu vi a. Tại tránh ra lần thứ nhất thời điểm, trong lòng của hắn thì có giật mình, nguyên bản màu lửa đỏ hỏa diễm lập tức biến thành màu đỏ sậm, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, màu đỏ sầm hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, giống như là một cái cực lớn nụ hoa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ bình thường. Màu đỏ sầm hỏa diễm làm cho người ta cảm giác như là không có bất kỳ nhiệt độ, thế nhưng chút ít vết nước không gian cùng những thứ này hỏa diễm đụng vào nhau về sau, lập tức mất đi rồi, không có để lại một điểm dấu vết. Sở Thanh ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén đứng lên, tay phải vung lên, từng đoàn từng đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm lập tức tựa như mưa sao chổi bình thường bay lên. Những thứ này hỏa cầu cũng không có trực tiếp bay về phía đối thủ, mà là liền như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Từng cái màu đỏ sầm hỏa cầu trung quanh, không khí đều hiện ra kịch liệt nước hình dáng và mẹo. Dùng Sở thành thân thể làm trung tâm, đường kính 15 mét trong phạm vi, toàn bộ bị như vậy hỏa cầu bao trùm. Áo đen nữ tử trên không trung liên tục phát tay, nhưng không khí tuy rằng xuất hiện chấn động, có thể mỗi một đạo công kích của nàng còn không có rơi vào Sở Thành trên người, lập tức đều có một đoàn hỏa diễm bốc cháy lên, hóa thành một đóa màu đỏ sầm hỏa liên hoa bộ dạng, đem công kích nuốt hết. Trên đài hội nghị Các vị dị năng cường giả ánh mắt cũng đồng dạng đều tập trung vào cái này đặc sắc một cuộc phía trên. quân nhi lại ngồi ở tờ mi nạ tỏ trên người nhưng trên đầu nàng mũ bảo hiểm lại đổi đổi thành rồi một cái màu hồng phấn ấy cùng nàng đầu lớn nhỏ giống như lúc hơn nữa nhìn đi lên nếu so với lam tuyệt tiễn đưa chính là cái kia tinh xảo hơn. lam tuyệt tiễn đưa sóng não vong mạc mũ bảo hiểm bị quân nhi ôm vào trong ngực, nàng chú ý địa phương tự nhiên cùng dị năng giả đám bất động chứng kiến sở thành phản ứng mỹ thực ra âm thầm gật đầu chính hắn một chất tử tại tu vi bên trên đúng là rất có thiên phú chiêu này tiêu là minh giới Hồng liên là chuyên môn đối kháng không gian hệ dị năng giả đấy. Không gian hệ dị năng giả đều muốn thi triển hết thể cùng không gian có quan hệ dị năng, đều phải muốn trước khống chế không gian. Mà minh giới hồng liên lại có thể bằng vào kinh khủng nhiệt độ cao, lại để cho cái kia nguyên một đám hỏa cầu đem nguyên một đám phạm vi nhỏ không gian phân chia ra đến, hơn nữa sinh ra vạn vẹo biến hóa. Bởi như vậy, không gian hệ dị năng giả còn muốn tưởng nắm giữ kia thân thể trung quanh không gian liền trở nên rất khó, không cách nào nắm chắc kia không gian biến hóa, công kích tự nhiên tựu không khả năng trực tiếp rơi vào trên người hắn. Vị này áo đen nữ tử thực lực tuy làm cho người kinh ngạc nhưng sở thành tại trước tiên làm ra phản ứng vẫn là là phi thường đúng chỗ đấy. Song vương so đấu lập tức hãy tiến vào đến rồi cái khác giai đoạn. cái kia áo đen nữ tử hướng về phía sau một cái lộn một vòng, hư không lơ lửng hai tay tại chính mình trước người hợp lại, lập tức một cỗ giống giống như là ngưng trệ đen kịt hào quang bay lên, lập tức diễn biến thành một thanh nhìn qua thập phần mảnh khảnh màu đen trường kiếm. hư không lơ lửng, ý vị này có được năng lực phi hành, cựu cấp dị năng giả, năng lượng hóa dao, điều này cũng đồng dạng là cao gia dị năng giả năng lực. áo đen nữ tử công kích không có bất kỳ dừng lại trong tay màu đen mảnh kiếm lập tức hạ hoa một đạo đen xỉ như mực quang nhận từ trên trời giáng xuống lập tức hóa thành một đạo cường quang không thể dùng không gian thủ đoạn đả kích sở thành như vậy liền dùng càng thêm cường thế phổ thông đột phá cường hãm chi khí tình cảm bộc lộ trong lời nói đây mới là lần này cuộc tranh tài đợt thứ hai liền xuất hiện kiểu cấp đụng kiểu cấp tình huống tuyệt đối làm rất nhiều người đều thất kinh chớ nói chi là đụng phải hay vẫn là Bắc Minh thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất cùng Tây Minh hắc giám thành đại biểu soan đều cũng có lớn căn cơ tồn tại Màu đen quang nhận lập tức tiến nhập Minh giới Hồng liên khu vực, lập tức nhiều đóa Hồng liên mất đi, mà màu đen kia quang nhận nhìn như chậm chạm, nhưng thập phần ổn định đi về phía trước, tựa hồ không đem sở thành chém thành hai đoạn thể không bỏ qua. Sở thành trên mặt mỉm cười cũng ở đây đối phương làm ra hư không lơ lửng về sau biến mất, tay phải vung lên, trên người hắn đột nhiên bốc lên tầng một màu đỏ sậm vầng sáng, toàn thân và nhìn khí tức rõ ràng trở nên ông trầm. Nhiều đóa Minh giới Hồng liên bỗng nhiên xoay tròn, hơn nữa hầu như đồng thời toái, hóa thành vô số cánh hoa trên không trung tàng ra, một lần nữa ngưng tụ, vây quanh màu đen kia quang nhận xoay quanh rất nhanh hóa thành một đóa màu đỏ sầm hoa sen. Chương 399, lại mất mặt quất trên người. Màu đen quang nhận cùng cái kia xoay tròn hoa sen sinh ra kịch liệt tiếng ma sát, rút cuộc hay vẫn là màu đen quang nhận bị xoắn thành mảnh vỡ, biến mất vô tung. Sở thành về phía trước đánh ra một trường, màu đỏ sầm hoa sen lần nữa hóa thành cánh hoa, nhưng lúc này đây, nhưng là 6636 mảnh cực lớn màu đen cánh hoa, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén bình thường, hướng phía cái kia áo đen thiếu nữ quét sạch mà đi. Thiếu nữ trong tay mảnh kiếm huy động, biến ảo vô số ảnh mỗi một đạo kiếm quang trên không trung lập lòe đều lưu lại một đạo kỳ quỷ vặn vẹo vầng sáng. Cánh hoa không ngừng bị bắn ra, thân thể mềm mại của nàng cũng ở đây bay nhanh lập lòe, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Từng đạo tàn ảnh cũng tiếp theo từ trên người nàng phân liệt đi ra, phản phất là lập tức xuất hiện vô số áo đen nữ tử bình thường. Trên đài hội nghị, thiên sứ chi vương Mijan đã quay đầu nhìn thoáng qua bên người đọa lạc tiên sứ ở thản nhiên nói, xem ra quý tòa thành lại bồi dưỡng được rồi một vị khó lường thiên tài à? Lusair lãnh đạm mà nói, nàng là giờ ra cụ lạ con gái. Đối với cái này áo đen thân phận của cô gái cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì này căn bản không cần phải. Hai đại tòa thành giữa nghiên cứu quá lộ chết rồi, nếu như lại để cho cái này áo đen nữ tử đến đây dự thi, không có nghĩ tới nếu che giấu thân phận của nàng. Thực lực của nàng đã đạt đến có thể chính thức xuất hiện tình huống rồi. Mizanda thở dài một tiếng, đáng tiếc a. Nàng gặp không nên gặp phải người. Nếu như ta không nhìn lầm, đối thủ của nàng nên là tới từ ở Bắc Minh Minh Vương nhất mạch thế hệ trẻ người nổi bật. Một bên nói qua, hắn còn nhìn thoáng qua ngồi ở hàng phía trước Minh chi thủ vọng mị thực ra. Mỹ thực ra trở thành chúa tể giả về sau, lai lịch của hắn tự nhiên cũng liền sẽ không là bí mật gì. Đối với cái này rõ ràng chân mọi mà nói, lũ sở ở cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút nghiền ngẫm mà tựa như nhìn Myanada liếc. Myanada cũng đồng dạng là mặt mỉm cười, ngậm miệng không nói. Sở thành cùng áo đen thiếu nữ một trận chiến này đã đến gây cấn trạng thái. Áo đen thiếu nữ thể hiện ra rồi siêu cường tốc độ cùng lực công kích, nhưng mà Sở thành cái này hoàn toàn bản minh giới Hồng Liên cũng cực kỳ cường đại, cái kia mỗi một mảnh cực lớn cánh hoa nhìn qua tựa như kim loại bình thường, nhưng trên thực tế trong chiến đấu. Bọn chúng lại thường xuyên có thể hóa thành hỏa diễm, chuyển hóa làm làm áo đen thiếu nữ không tưởng được công kích, thiên biến văn hóa. Hơn nữa, theo chiến đấu chuyển rời, song phương chiến lệch liền bắt đầu hiện ra rõ ràng rồi. Áo đen thiếu nữ tuy có sẵn song thuộc tính, nhưng ở dị năng tu vi bên trên lại muốn rõ ràng kém hơn Sở Thành, tại mấy lần sau khi va chạm, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện chỉ trệ. Sở Thành hai tay đột nhiên hướng lên giơ lên, một đạo màu đỏ sầm hỏa trụ đông nhiên phóng lên trời, hỏa trụ xuất hiện vị trí. Vừa lúc là tại áo đen thiếu nữ dưới chân. Áo đen thiếu nữ lập tức lách mình, tránh được một kích này, nhưng mà Cái kia hỏa trụ lại đem trọn đóa minh giới hồng liên toàn bộ hút vào trong đó, ngay sau đó, một đóa càng thêm ngưng trệ màu đỏ sầm hoa sen hướng ra phía ngoài nở rộ, so với lúc trước trọn vẹn lớn hơn gấp ba, mang theo nghiền ép xu thế. Hướng phía áo đen thiếu nữ bay đi. Áo đen thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, thân hình rung mạnh lên, tại sau lưng nàng, một đôi cực lớn màu đen cánh lập tức giãn ra. Ngay sau đó, một vòng huyết quang bỗng nhiên bắn ra, để cho nàng trong tay màu đen mảnh trên thân kiếm bốc cháy lên rồi màu đỏ như máu hào quang. Nàng lại trong hư không bước về phía trước một bước, ngay sau đó Toàn thân bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phóng tới màu đỏ sầm hư liên, tựa hồ là muốn liều mạng tư thế. Sở Thành nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lại lần nữa toát ra vẻ mỉm cười. Hai tay đột nhiên không hề báo hiệu về phía trước lăng không ấn xuống, một cái màu đỏ sẫm vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay tại người đang xem cuộc chiến đại đa số đều vì hắn cái này không hiểu thấu động tác mà kinh ngạc thời gian. Cái kia áo đen thiếu nữ lại đột nhiên phía trước sông đường bên trên biến mất, tái xuất hiện thời gian. Vừa lúc là tại Sở Thành đánh ra vòng xoáy phía trước. Sở Thành một kích này hiển nhiên không phải là đơn giản đánh ra mà là xúc thế làm màu đỏ sầm vòng xoáy tại áo đen nữ tử sau khi xuất hiện lập tức biến thành màu xám bao la mở mịt màu xám áo đen nữ tử trong tay mảnh kiếm lập tức đình trệ nàng nguyên bản thi triển không gian chi lực nhanh chóng bị hòa tan hoặc là nói là dán lại kinh khủng xé rách lực trực tiếp đem thân thể nàng bên ngoài phủ lấy màu đen lớn áo choàng xé nát lộ ra bên trong một thân màu đen trang phục mỹ lệ dáng người cái này áo đen nữ tử đúng là cực đẹp đấy dáng người thon dài màu đen quần áo bó sát đem thân thể mềm mại của nàng phát họa dị thường hoàn mỹ một trương tiểu vẻ mặt mặc dù có chút trắng xám nhưng càng nhiều vài phần băng sơn giống như mị lực màu đỏ sẫm tóc dài rối tung ở sau một đôi tròng mắt nhưng là thâm sâu màu đen chứng kiến vị này áo đen nữ tử bộ mặt thật sở thành không khỏi ngần ngơ trước người màu xám vòng xoáy lập tức yếu hóa vài phần áo đen thiếu nữ manh liệt thân thể nhoáng một cái màu đen mảnh kiếm đột nhiên dung nhập trong cơ thể chính nàng rõ ràng hóa thân thành kiếm cứng rắn muốn đột phá cái kia màu xám vòng xoáy sở thành than nhẹ một tiếng hai tay đột nhiên lại là vũ đồng dạng một cái vòng xoáy xuất hiện nhưng cùng lúc trước so sánh với nhưng là nghịch hướng xoay tròn hai cái vòng xoáy đụng vào nhau ném mắt vô cùng hỗn loạn minh vương chi lực lập tức tàn sát bừa bãi cứng rắn đem áo đen nữ tử quăng đi ra ngoài nàng cũng một lần nữa từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái giải thoát đi ra trên người từng đạo màu xám hảo quang hóa thành xiêm xích đem nàng một mực trói buộc rơi trên mặt đất Siêng xích nắm chặt đem thiếu nữ dáng người hoàn toàn buộc vòng quanh sở thanh nuốt xuống một hớp nước miếng ho khan một tiếng lẩm bẩm đây cũng là cần gì chứ ngươi xem chúng ta hay vẫn là làm bằng hữu tương đối kha a điện tử âm hưởng lên tuyên bố hắn thắng lợi sở thành vội vàng đi qua tự tay làm cho này áo đen thiếu nữ giải trừ lấy trên người xiềng xích. Trên thực tế, hóa giải năng lượng cần gì phải tự mình động thủ? Phất tay giữa có thể hoàn thành. Có thể hắn lại không, chính là muốn tự mình động thủ cho người ta giải trừ chói buộc. Hoa, co giãn thật tốt. Sở Thành lại nuốt xuống từng ngụm nước. Cuối cùng là đem xiềng xích giải trừ xuống ngo. 3. Áo đen thiếu nữ khoát tay liền cho hắn một bàn tay, đánh Sở Thành tại chỗ quay một vòng. Áo đen thiếu nữ ngẩn ngơ, ngươi như thế nào không né? Dùng Sở Thành thực lực, nàng một tát này vốn là căn bản cũng không nên có tác dụng đấy. Sở Thành cười khổ bộ mặt, ngươi thật xinh đẹp, ta xem ngươi người, liền đã quên trốn. Vô lại. Áo đen thiếu nữ hung hăng nhìn chừng hắn một cái, đứng dậy bay lên không rơi xuống lôi đài, lóe lên thân liền biến mất không thấy. Sở Thành có chút bất đắc dĩ nhún vai, không nói được rồi, dù sao cũng không phải tra không được. Với tư cách Bắc Minh địa chủ, lại có nhiều mặt dự thi dây số, đều muốn tra cái tên, kia hay vẫn là lại chuyện quá đơn giản. Xinh đẹp, vóc người đẹp, đánh đá, thực lực mạnh. Không tệ, không tệ, hặc hặc, ta cũng có mục tiêu. Không thể đều khiến A Tuyệt dành riêng tên đẹp tại trước. Ta cũng tìm cửu cấp dị năng giả làm bạn gái. Mau cốt xuống dưới. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới lôi đài không biết lúc nào đã đến một vị nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng trung nhân nhân. Người này tướng mạo cùng hắn có 6, 7 phần giống nhau, nhưng muốn trầm ổn nội liếm hơn, đứng ở nơi đó thì có loại không giận mà vì cảm giác. Vị này mặc trên người đấy, đúng là trường thi trọng tài phúc sức, mà có thể đại biểu đại liên minh trở thành lần so tài này trọng tài đấy, tự nhiên đều là cường giả trong cường giả. Sở Thành một câu cũng không có dám nói, nhanh chóng lách mình xuống lôi đài. Ngươi muốn làm một lần nữa cho ta trước mặt mọi người mất mặt, ta liền quất chết ngươi. Trọng tay một bàn tay quất vào hắn cái hốt bên trên, đánh hắn một cái lảo đảo. Sở Thành tiêu thảm một tiếng, trọng tài đánh người rồi. Trọng tài nhưng là làm tầm trọng thêm, lại làm một cước, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài, ta bây giờ không phải là trọng tài, ta là ngươi láo tử. Đúng vậy, vị này trọng tài có thể đúng là Sở Thành phụ thân, trước mắt Minh Vương nhất mạch ra chủ sở đồng sao? Cựu cấp đỉnh phong cường giả. Nhưng suốt đời vô vọng phắc tắc, đem Sở Thành đuổi đi. Sở Đông ánh mắt hướng phía chủ tịch đại phương hướng nhìn thoáng qua, cùng trên đài hội nghị mỹ thực ra ánh mắt vừa vận đụng ở một chỗ. Hai người đáy mắt cơ hồ là đồng thời hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Sở Đông xoay người rời đi, tiếp tục giám sát mặt khác chưa chấm dứt trận đấu đi. Áo đen thiếu nữ tên rất nhanh đã bị sở thành tra được, đến từ Hắc ám tỏa thành giờ dạ cụ là thân vương ấu nữ, Lilyna. Hắc huyết quỷ gia tộc thế hệ này ưu tú nhất người thừa kế. Tiên thiên song thuộc tính dị năng, Hắc ám cùng không gian, cực kỳ thiên phú cùng tiềm năng. Được vinh dự giờ dạ cụ là người thừa kế. Tại Hắc huyết quỷ thế giới, Chính thức thân vương chỉ có giờ dạ cụ lạ, mà giờ dạ cụ lạ cái này danh hảo cũng không phải là thủy trung thuộc về một người đấy. Nếu như lão một đời giờ dạ cụ lạ thân vương chết đi, như vậy mới một đời thân vương người thừa kế, hay vẫn là sẽ gọi giờ dạ cụ lạ, cái tên này là vĩnh viễn truyền thừa xuống dưới đấy, trừ phi là hấp huyết quỷ nhất mạch triệt để đoạn tuyệt. Lý Ly nghe chính là như vậy gợi cảm. Sở Thanh cười hắc hắc rời đi, đi tìm càng nhiều nữa tư liệu đi. Nhóm đầu tiên trận đấu chấm dứt, nhóm thứ hai cũng bắt đầu vào bàn trận đấu. Tại đây một vòng bên trong, Lam Tuyệt biết người quen thì càng nhiều một ít rồi. Thí dụ như, Thiên Hỏa Đại Đạo tay đua xe, Giáo Hoàng Tòa thành Cổn Stangin, Nguyệt Chi Thiên Sứ Sien, đều ở đây một đám bên trong. Cổn Stangin gặp phải đối thủ yếu kém, hắn vài cái liền giải quyết chiến đấu, thuận lợi tấn cấp. Sien tình huống cũng kém không nhiều lắm. Chỉ có tay đua xe gặp phải đối thủ so sánh mạnh mẽ. Bởi vì là rút thăm, cho nên có rất mạnh không xác định tính, vận khí liền chiếm cứ rất trọng yếu thành phần. Sở Thành trước gặp được Lilina, từ trận đấu góc độ mà nói, hiện nhiên chính là vận khí không tốt lắm. Dù sao, Lilina là cựu cấp dị nam giả, ít nhất cũng có cựu cấp tam giai thực lực. Mà Lý Na gặp được hắn, thì càng là vận khí không tốt, tu vi bên trên chênh lệch không cách nào đền bù. Tuy rằng nàng là song thủ tính, nhưng sở thành chính là cảm ngộ rồi pháp tắc minh vương biến tồn tại, mặc dù đang trong trận đấu không thể vận dụng cùng pháp tắc tương quan lực lượng, nhưng ở cấp độ, đẳng cấp bên trên đều có được ưu thế tuyệt đối hắn, muốn thua cũng không dễ dàng. Tay đua xe lần này gặp phải đối thủ, rõ ràng đến từ Bắc Minh, là một gã nam tử vóc người gầy nhỏ, trên đầu mang theo hốc lên mũ lưới trai, hai cánh tay hoàn toàn đều là đúc bằng kim loại mà thành, đen sì như mực, nhìn không ra phía trên có cái gì cơ quan. Chương 400, Thái Âm Cửu Lôi Tay đua xe cùng Lam Tuyệt giống nhau, đều là lôi điện song thuộc tính dị năng giả, tu vi thậm chí còn tại Lam Tuyệt phía trên, hắn tự nhiên không sợ đối thủ. Có thể so sánh thi đấu mới ngay từ đầu, cái này vóc dáng nhỏ Bắc Minh dị năng giả liền mang cho rồi hắn không nhỏ kinh ngạc. Nhỏ cái dị năng giả nghe được điện tử âm bắt đầu hai chữ sau lập tức, liền nhảy dựng lên, tại chỗ nhảy lấy đà, bay lên không 2m. Đây đối với dị năng giả mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng sau một khắc hắn động tác, lại làm tay đua xe cũng trong nội tâm dùng mình. Cái này vóc dáng nhỏ dị năng giả thân thể trên không đột nhiên biến thành ngang. Sau đó toàn thân tựa như con quay bình thường xoay tròn, giống như một thanh mũi nhọn, lập tức liền đâm tới tay đua xe trước người, dùng tay đua xe nắm giữ tiêu chớp năng lực, vậy mà cũng chỉ là thấy hoa mắt, sắc bén cảm giác đã là đâm thủng ngực mà tới. Đối phương nâng lên kim loại đen trên cánh tay, giẽn phần mình bắn ra 5 cây gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều là đen nhánh đấy, nhìn qua tầm thường, nhưng còn chưa tới, cái kia sắc bén khí tức liền làm tay đua xe hộ thể năng lượng xuất hiện kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn tán loạn tựa như. Bất quá, tay đua xe dù sao cũng là thiên hỏa đại đạo thế hệ trẻ trong nhân vật đứng đầu. Đối mặt loại tình huống này, hắn không loạn chút nào, dưới chân bộ pháp xê dịch, thân thể đột nhiên xuất hiện tầng một màu lam nhạt địa quang, suýt xảy ra tai nạn bên dưới, đơn giản chỉ cần mau né rồi đối phương trùng kích. Song phương đều nắm giữ một cái chữ nhanh. Cái kia vóc dáng nhỏ Bắc Minh Dị năng giả sau khi hạ xuống lập tức bắn ngược, hay vẫn là động tác giống nhau, hầu như chẳng qua là một trong nháy mắt công phu, hắn cũng một lần nữa bắn lên, thẳng đến tay đua xe hậu tâm mà đến. Tay đua xe công kích cũng ở đây đồng thời xuất hiện, tại hắn lách mình đồng thời, một đoàn sáng màu lam lôi cầu đống nhiên ngăn ở phía sau. Vóc dáng nhỏ dị năng giả tốc độ quá là nhanh, căn bản không có biện pháp lần tránh, đúng là trực tiếp liền chui vào lôi cầu. Nhưng làm cho người rung động một màn xuất hiện, cái kia vốn hẳn nên nổ tung lôi cầu rõ ràng trên không trung đình trệ. Vóc dáng nhỏ dị năng giả liền như vậy từ trong đó chui ra một cái trống rỗng, đơn giản chỉ cần mặc đâm tới, sau đó đến rồi tay đua xe phụ cận. Tay đua xe lần nữa kia chớp lưng ngang, đồng thời từng đạo lệ quang đống nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, mang theo trầm thấp tiếng nổ vang. Hướng phía bốn phương tám hướng vênh kích mà đi. Mà cái kia vóc dáng nhỏ dị năng giả lần nữa công kích thất bại về sau, lăng không rơi xuống mảnh liệt thân thể một chuyến, hai tay giơ lên, một đạo cực lớn vòi rồng mang theo màu tím nhạt hào quang ngang nhiên quét sạch mà ra, đúng là tại đối mặt dùng lực buộc phát lấy xương lôi điện trước mặt. lựa chọn dùng công đối công, cho nên nói người không thể xem bề ngoài, nhìn qua như thế thấp bé hắn, chiến đấu đứng lên rõ ràng dị thường cường hãn. lôi đỉnh cùng vòi rồng đụng vào nhau, buộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, làm trên lôi đài không ngừng xuất hiện điện tiềm lôi tiêu, lôi đài vòng bảo hộ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. sở đông không biết lúc nào đã đi tới rồi bên này, dị năng dót vào vòng bảo hộ, lúc này mới ổn định lại nơi đây phòng ngự. Đại đa số so tài thắng bại phán đoán đều có máy móc tiến hành, nhưng trước mắt loại này tình huống đặc biệt, liền cần hắn như vậy đỉnh cấp dị năng giả đến duy trì. Song vương va chạm một cuộc kịch liệt, lôi đỉnh nổ tung, vòi rồng pha toái, kịch liệt năng lượng chấn động làm mặt này tích không nhỏ trận đấu đài hoàn toàn biến thành rồi một cái năng lượng phong bạo nơi ở. Vóc dáng nhỏ dị năng giả hướng về phía sau bay vọt, thân thể lần nữa xoay tròn, lại là vòi rồng xoáy lên, đều muốn công kích tay đua xe. Tay đua xe hử lạnh một tiếng, đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong máy mắt, hắn xuất hiện ở vóc dáng nhỏ dị năng giả sau lưng ngừng lại. Trận đấu trên đài như cũng là năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi, nhưng mà vóc dáng nhỏ dị năng giả vừa mới thành hình vòi rồng lại tán loạn rồi. Ngay sau đó, trên người hắn liên tiếp vang lên chín âm thanh xóm xét, lại để cho toàn thân đang kịch liệt run rẩy trong chậm rãi ngã xuống. Chín đạo màu trắng bạc lôi quang trước sau lập lòe, cuối cùng hóa thành một cái kỳ dị ký hiệu trên không trung ngưng trệ, lại chậm rãi tiêu tán. Trận đấu chấm dứt. từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, đến đằng sau lập tức đánh bại địch giành chiến thắng. Toàn bộ quá trình cũng không quá đáng chính là trường một phút, tay đua xe cứ như vậy thắng thậm chí không có bao nhiêu người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào thằng đấy. đứng ở trận đấu dưới này, sở đông trên mặt cũng toát ra một tia chấn kinh. trận đấu này tại hắn xem ra so với sở thành đối với lý lì nạ cái kia một cuộc càng có hàm kim số lượng. cái kia vóc dáng nhỏ dị năng giả hắn nhận thức, tuy rằng chỉ có cửu cấp nhất giai tu vi, nhưng ở bắc minh, nhưng là một vị vô cùng xuất chúng tồn tại. đối với gió có dị thường nhạy cảm lĩnh ngộ, bản thân chính là một vị cường đại phong thuộc tính tiên thiên dị năng giả. về sau bởi vì cảm giác được chính mình đơn thể năng lực công kích chưa đủ, rồi mới hướng thân thể đã tiến hành cải tạo. Cái kia đôi cánh tay chính là dùng vô cùng chân quý hợp kim chế tạo mà thành, cùng hắn phong thuộc tính dị năng đồng cảm, có thể sinh ra cực kỳ cường đại cao tần chấn động, cho nên lại để cho cánh tay có vô cùng cường đại lực công kích. Coi như là bình thường chiến hạng mặt ngoài bọc thép đều có thể xé mở. Cái này vóc dáng nhỏ dị năng giả thân phận chân thật, càng là một sát thủ tổ chức bồi dưỡng ra được cực hạn nhân tài, lại không nghĩ rằng cứ như vậy thất bại. Hắn thua ở trình thể bên trên. Đầu tiên, cái kia dựa vào thành danh gió chi tốc độ, bại bởi đối phương kia chấp tốc độ, mà công kích của hắn bởi vì tốc độ bên trên chênh lệch mà không cách nào rơi trên người đối thủ. Đáng sợ hơn chính là, đối thủ tiêu chấp là tất nhiên sẽ nương theo lôi đỉnh xuất hiện. Nhất là một kích cuối cùng, cái kia đã vượt ra khỏi bình thường lôi điện phạm chủ, mơ hồ có pháp tắc chi lực bên trong bao hàm trong đó, nhưng lại không có bày ra. Tại đã so tài nhiều chàng như vậy ở bên trong, đây là sở đông đã từng gặp lớn nhất tính buộc phát một kích. Bất quá, một kích kia hắn cũng gọi là không ra tên. Người khác gọi không ra tên, đối đái chiến khu ở bên trong, Lam Tuyệt trên mặt lại toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên bởi vì hắn biết tay đua xe một kích kia tên là cái gì thái âm cửu lôi âm lôi chi tổ thái âm cửu lôi hơn nữa tay đua xe bày ra nên chẳng qua là thái âm cửu lôi một góc của băng sơn mà thôi nếu không cái kia vóc dáng nhỏ dị năng giả sẽ không chỉ là ngã xuống mà là lập tức hóa thành cho bụi từ tay đua xe trên một kích này lam tuyệt liền minh bạch tại thuần túy lôi điện lĩnh ngộ bên trên tay đua xe vẫn còn hắn phía trên bởi vì cùng thái âm cửu lôi tương đối đấy còn có thái dương cửu lôi lam tuyệt nên tu luyện chính là chỗ này một môn thần thông chỉ có điều, bởi vì hắn trước quan trọng hơn tu luyện là thái cực, cho nên thái dương cửu lôi liền vương xuống rồi. dựa theo trong nhà ý của lao gia tử, đợi tu vi của hắn đạt tới cửu cấp thất giai về sau tu luyện nữa thái dương cửu lôi, tăng thêm đối với thái cực linh ngộ mới có thể làm chơi ăn thật. làm việc trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra thật sự muốn trở về một chuyến rồi, xem một chút lao gia tử, cái này thái dương cửu lôi cũng có thể hảo hảo học một ít rồi. hắn còn mơ hồ nhớ rõ, năm đó lao gia tử mấy lớn tuyệt học bên trong, thái cực cửu cùng bát nhã tam chú đều là thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng lão gia tử đã từng nói qua, nếu có một ngày hắn có thể đem Thái cực kiểu truy cùng Thái dương kiểu lôi dung hợp lẫn nhau, tu thành Điện cực dương lôi truy như vậy, nhất định có thể càng tiến một bước. Thái dương kiểu lôi cùng Thái âm kiểu lôi đều quá mức bá đạo, tu luyện tất nhiên sẽ làm bị thương cùng bản thân. Chỉ có dùng Thái cực thần công tiến hành điều hòa, mới có thể trong cùng kia tao khí. Nhất là Thái dương kiểu lôi, trí dương trí liệt, cho nên sau tu luyện mới sẽ không tổn thương thân thể của hắn. Vừa nghĩ tới mình có thể bắt đầu tu luyện Thái dương kiểu lôi rồi, Lam tuyệt trong nội tâm liền không khỏi một hồi lửa nóng một khi tu thành Thái Dương Cựu Lôi, thực lực của mình tất nhiên đem trở lên tầng lầu. Nhìn qua, Tay đua xe Thái Âm Cựu Lôi cũng hẳn là vừa mới nhập môn. vô luận là Thái Âm hay vẫn là Thái Dương, cái này đều là pháp tắc cấp độ tồn tại. Tu đến cực hạn, thậm chí có thể tìm Thái Dương, Thái Âm chi đạo trở thành chúa thể giả. rất hiển nhiên, Tay đua xe đã đem cái này trở thành là hắn đường. mà làm tuyệt đường, lại còn muốn phức tạp một ít, ít nhất trước mắt mới chỉ, chính hắn còn không có chính thức quyết định. tiếp theo trận đấu liền tương đối vững vàng, không có tái xuất hiện cái gì cựu cấp đối với cựu cấp tình huống, dù sao đang tiến hành thứ hạng thời điểm, chủ sự phương hay vẫn là cân nhắc đến nơi này chút ít, tương đối cửu cấp dị năng giả rút chung, cửu cấp dị năng giả tỷ lệ hay vẫn là hơi thấp. Đợi chứng nửa ngày thời gian, thẳng đến ngày chính giữa, Lam Tuyệt Trô cuối cùng một đám rút cuộc muốn ra sân. Số 8 lôi đài, đối thủ, số 67 dị năng giả. Lúc Lam Tuyệt đi vào lôi đài thời điểm, thấy được đối thủ của mình, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Số 67 dị năng giả không phải là người khác, chính là đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo Thợ cắt tóc. Đây không phải lũ lớn cuốn trôi miếu long Vương sao? Cái này vận khí thực không phải bình thường trên người a. Lần so tài này vẫn có nhất định quy tắc nằm đấy, trong đó có một cái chính là lần tránh quy tắc, nói cách khác, đồng dạng đến từ đại liên minh, Thiên Hỏa Đại Đạo cùng hai đại tòa thành dị năng giả, bản thân thế lực dị năng giả ở ba vị trí đầu luân phiên nhất định sẽ không lẫn nhau giúp chúng. Thế nhưng là, Lam Tuyệt này đây danh nghĩa cá nhân báo danh đấy, cũng không có đi Thiên Hỏa Đại Đạo bên này. Cho nên, hắn rút chúng người một nhà tỷ lệ còn có. Nhưng ở cái này đợt thứ 2 trăm tên dị năng giả ở bên trong, rút chúng Thiên Hỏa Đại Đạo số lượng không nhiều lắm mấy người một trong, cái này vật khí, cũng thật sự là có chút đi tiên. Thợ cắt tóc vừa ý đại đến chính là Lam Tuyệt, mặt đều đen rồi. Lam Tuyệt vận khí không tốt, với hắn mà nói, chẳng phải là thì càng kém. Hơn nữa, hắn vẫn không thể nói cái gì. Đây là ở trận đấu trên này. Vì bảo trì Lam Tuyệt thân phận bí ẩn tính, hắn khả năng so với số dưới. Thật có lỗi. Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói. Thợ cắt tóc hừ lạnh một tiếng, ngươi liền nhất định thắng sao? So so nhìn rồi hay nói. Từ lần trước bại bởi Lam Tuyệt về sau, hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực cực kỳ khắc khổ, rõ ràng lại để cho hắn kích phát tiềm năng, đột phá bản thân, tăng lên tới cựu cấp nhị giai thực lực. Lang tuyệt nghe hắn mà nói cũng sửng sốt một chút. Đúng a, mình bây giờ cũng không phải là cửu cấp thất giai rồi, mà là cửu cấp nhất giai. đều muốn chiến thắng thợ cắt tóc, cũng không phải là lấy trước như vậy dễ dàng. Bất quá, cũng chính là không dễ dàng mà với a. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nứt lên, dưới mặt nạ trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nếu như đối mặt, vậy đến một cuộc cá cũng nên lưu lại chút gì đó cho đối phương. 3, 2, một, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng bắt đầu, thợ cắt tóc thân hình bỗng nhiên nói lên, người liền đã đến không trung. Dị năng của hắn cũng là gió, cùng trước giao đấu tay đua xe dị năng giả giống nhau. Nhưng hắn là càng thêm thuần túy gió, vẹn vẹn bằng vào phong thuộc tính dị năng thì đến được rồi cựu cấp tu vi. Chương 401, luận bàn cuộc chiến. Lần trước Lam Tuyệt cùng Thợ Cắt Tốc động thủ thời điểm, còn thắng hắn thất thải ngân, đối với Thợ Cắt Tốc thực lực vẫn có chỗ lý giải đấy. Tại tốc độ cùng lực buộc phát phương diện, Thợ Cắt Tốc rất mạnh. Nhất là tại đối với gió không chế cùng với cùng gió thân hòa độ bên trên, đều tương đối cường hãn. Hơn nữa tuổi không lớn lắm, tương lai phát triển không gian rất lớn. Bất quá, tại lần trước giao thủ thời điểm Thợ cắt tóc đã từng nói, phong hệ dị năng tu luyện không đến kiểu cấp kiểu giai. Đối với cái này một điểm, Lam Tuyệt tự nhiên là không ủng hộ đấy. Lam khuynh không phải là phong hệ dị năng giả sao? Thợ cắt tóc lần này không có đếm thử cùng Lam Tuyệt so đấu tốc độ, hắn cũng không biết Lam Tuyệt tu vi hiện tại đã hạ thấp đến rồi kiểu cấp nhất giai tiêu chuẩn. Hai tay của hắn đồng thời vung lên, lập tức vô số phong nhận tràn ngập ở không trung. Sau đó vô thiên cái địa giống như hướng phía Lam Tuyệt bao trùm mà đi. Đồng dạng là gió, cũng có không cùng phương thức tu luyện. Trước cái kia vóc dáng nhỏ dị năng giả chủ yếu là dùng gió tăng tốc đồng thời dùng do không chế nguyên nhân chính là như thế hắn mới cần cách khác lối tắt thông qua hậu thiên máy móc đến gia tăng công kích của mình lực dùng đạt tới công kích cùng không chế đem kết hợp làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa hắn làm như vậy đương nhiên là không sai đấy nhưng mà một khi trở thành cải tạo dị năng giả cũng liền có nghĩa là bản thân không lại nguyên vẹn huyết mạch không được đầy đủ đều muốn đột phá đến chúa tể giả vậy cơ hội là ngàn vạn khó khăn tại nhân loại trong lịch sử kỳ thật cũng chỉ có Chung Kết giả cái này một vị mà thôi mà lúc trước Chung Kết giả đột phá thời điểm hay vẫn là bằng vào đi một tí đặc thù thủ đoạn hơn nữa bản thân hắn dị năng cùng máy móc có quan hệ, xem như cải tạo không lớn, lúc này mới mạo hiểm thành công. cho nên, tuy rằng thợ cắt tóc không có vừa rồi vóc dáng nhỏ dị năng giả như vậy bằng diện, nhưng ở tương lai trong khi tu luyện, hắn tăng lên không gian lại muốn rõ ràng so với đối phương càng lớn. bởi vậy, dị năng giả đám thường thường gặp phải một cái lựa chọn, là lựa chọn làm cho mình thời gian ngắn trở nên cường đại, hay vẫn là lựa chọn có tiềm lực tiếp tục tăng lên. như trước cái kia vóc dáng nhỏ dị năng giả tình huống, rất có thể là bởi vì chính mình gặp phải không cách nào đột phá bình cảnh, mới có thể lựa chọn cách khác lối tắt bình thường mà nói, thiên phú đầy đủ dị năng giả là tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn trở thành cải tạo dị năng giả đấy. đương nhiên, cải tạo dị năng giả cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất bọn hắn có thể tại trong thời gian ngắn thông qua máy móc cùng khoa học kỹ thuật lực lượng làm cho mình trở nên cường đại. Dù bác minh mà nói mà nói, cái này gọi là khả không cường đại. mà càng là cấp thấp dị năng giả, lại càng thì nguyện ý lựa chọn cải tạo con đường này, bởi vì bọn họ biết rõ tăng lên vô vọng, đương nhiên hy vọng chính mình trở nên cường đại một ít. cải tạo thân thể chính là trong đó rất đơn giản đường. dù sao. Tây Minh gian dược tệ nếu so với cải tạo thân thể càng thêm đất đỏ, cũng có được càng nhiều nữa không xác định tính, chẳng qua là không cần tàn tật chính mình mà thôi. Tương Đạo Phong nhận hội tụ thành Phong nhận Hải Dương, bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Đây là thợ cắt tóc lo lắng Lam Tuyệt bằng vào cái kia tốc độ của tia trước công kích chính mình, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn chiến thắng Lam Tuyệt, chẳng qua là hy vọng có thể kiên trì được lâu hơn một chút, bởi vì hắn là biết Lam Tuyệt tu vi đột phá đến rồi cửu cấp thất giai đấy. Đang nhìn đến Lam Tuyệt lên đài thời điểm, sắc mặt hắn khó coi như vậy, cũng là bởi vì như thế. Đối mặt Phong nhận Hải Dương. Lam Tuyệt triển khai, tốc độ của hắn cũng không phải là đặc biệt nhanh, tay phải vung lên, bàn tay hơn nhiều một thanh tử lôi điện ngưng tụ mà thành màu xanh lam trường mâu. Trường mâu đâm ra, không ngừng uyển hóa ra từng đạo quang ảnh, đem từng miếng phong nhận vật trần, sau đó hắn liền như vậy ổn định hướng phía Thợ Cắt Tóc phương hướng đi về phía trước qua. Thợ Cắt Tóc sững sờ. Hắn vốn cho là Lam Tuyệt sẽ trực tiếp vận dụng lôi điện chi xâm lớn như vậy chiêu, nói như vậy, hắn phong nhận nhất định là ngăn không được đấy, hắn thậm chí ngay cả hậu thủ thậm chí nghĩ tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, Lam Tuyệt vậy mà sử dụng phương pháp như vậy đến cùng hắn chiến đấu. Hắn là cùng với ta luận bàn cận chiến. Một vòng cảm động tiếp theo xuất hiện ở Thợ Cắt Tóc trong lòng, đối phương tại rõ ràng thực lực vượt xa tình huống của mình hạ lựa chọn cận chiến, cho mình lưu mặt mũi đồng thời, coi như là một lần cận chiến luận bàn chỉ điểm. Phong Nhận đống nhiên vừa thu lại, một lần nữa trở xuống đến Thợ Cắt Tóc trong tay, một thanh trường mâu tiếp theo xuất hiện. Màu xanh trường mâu tản ra rất nhỏ ông ông thành, cái kia hoàn toàn là từ phong nguyên tố năng lượng ngưng kết mà thành. Thợ Cắt Tóc hét lớn một tiếng, sắc. Thân hình lóe lên, đã đến lam tuyệt trước mặt, trong tay trường thương lập tức hiện hóa ra 10 đạo thương mang phân biệt điểm hướng lam tuyệt thân thể 10 cái vị trí khí thế mạnh thịnh đặt tới cực hạn lam tuyệt trong tay thiểm điện mâu quét ngang mà ra một mảnh súng màn ngăn cản hướng công kích của đối thủ song phương trường mâu bỗng nhiên va chạm bắn ra ra mãnh liệt năng lượng chấn động lôi điện có cường hãn bảo tạc tính chất lực lượng rồi lại có thể lan tràn do có cường đại lực cắt xuyên thấu lực lại có thể đủ phạm vi bao trùm song phương so đấu chính là trên kỹ xảo khống chế đồng thời cũng là năng lượng khống chế cùng vận dụng trong lúc nhất thời hai thanh trường mâu không ngừng va chạm ra chói mắt cường quang đánh cũng là kịch liệt dị thường Thợ cắt tóc dần dần tiến nhập trạng thái, hắn chỉ cảm giác mình đã hoàn toàn cùng gió hòa thành một thể, toàn thân đã trở thành rồi gió một bộ phận. Công kích cũng từ vừa mới bắt đầu khốc liệt, dần dần biến thành nu hòa. Nhưng cái này nu hòa gió lại càng thêm đáng sợ, tựa như trong đông co kim bình thường, tùy thời đều có thể buộc phát ra siêu cường đâm xuyên lực. Lam tuyệt thì là trầm ổn như núi. Đối mặt thợ cắt tóc công kích, trong mắt của hắn lóe ra lôi điện hào quang, trong tay lôi điện trường mâu không ngừng lập lòe, xuất quỷ nhập thần. Hắn cũng đồng dạng đắm chìm tại đối với lôi điện cảm ngộ bên trong. Lôi điện tại nguyên tố ở bên trong là cực không ổn định đấy có rất mạnh không xác định tính, mà phần này không xác định tính dùng trong chiến đấu, chính là thiên biến văn hóa, cực nhanh đối với biến hóa, gió lĩnh ngộ đối với lôi điện lĩnh ngộ. Hai người quên mất trận đấu, cũng quên mất thời gian, duy trì liên tục va chạm, lại để cho một trận chiến này dường như đã trở thành hôm nay đợt thứ hai trong trận đấu nhất thế lực ngang nhau một trận chiến. đã đến giờ, điện tử âm đột nhiên vang lên, cắt đứt trận đấu. Lam Tuyệt cùng Thợ cắt tóc đồng thời lộn một vòng lui về phía sau, riêng phần mình nhìn về phía đối phương. Lam Tuyệt trên mặt đeo mặt nạ nhìn không tới biểu lộ. Nhưng Thợ Cắt Tóc nhưng là vẻ mặt khoan khoái dễ chịu, quát to một tiếng, "Thống khoái, ta nhận thua." Nói xong, hắn quay người nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lam Tuyệt Giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt cũng không khỏi toát ra một vòng mỉm cười. Tuy rằng hắn tu vi hiện tại chỉ còn lại có cửu cấp nhất giai, nhưng đều muốn chiến thắng Thợ Cắt Tóc lại cũng không quá khó khăn. Dù sao hắn là song thuộc tính dị năng, đối với dị năng lý giải cùng nắm giữ vượt xa Thợ Cắt Tóc. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, kỳ thật như cũng là hắn một mực ở chủ đạo, thông qua chính mình đối với nguyên tố linh ngộ dẫn dắt đến thợ cắt tóc cũng tiến vào đến cái loại này trong trạng thái dị năng giả đến rồi cựu cấp về sau đầu tiên muốn làm đến đấy chính là cảm ngộ bản thân dị năng càng sâu cấp độ đồ vật phong nguyên tố trưởng khống giả cảm tụ đấy tự nhiên là gió chi chân lý chờ đến cựu cấp đỉnh phong về sau muốn cảm ngộ đúng là bản thân cùng ở giữa thiên địa liên hệ cùng câu thông sơ bộ nắm giữ bản thân dung nhập thiên địa lúc pháp tắc lúc này mới có trở thành chúa tể giả khả năng đi qua một trận chiến này chỉ cần thợ cắt tóc trở về có thể nghiêm túc thể ngộ Đối với tu luyện của hắn đem có cực lớn chỗ tốt, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều hắn đối với phong nguyên tố cảm ngộ thời gian. Hắn trên miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong nội tâm đối với Lam Tuyệt cái kia một tia khúc mắc, cũng ở đây đánh xong một trận chiến này, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Thu hồi tiềm điện mâu, Lam Tuyệt cũng là đồng bển xuống lôi đài. Hắn thu hoạch mặc dù không có thợ cắt tóc nhiều như vậy, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tại tu vi hạ xuống cửu cấp nhất giai về sau, nghiêm túc nhận thức lôi điện tại nơi này cấp độ ảo diệu. Bây giờ trạng thái, cùng trước kia hắn tu luyện tới cửu cấp nhất giai lúc là hoàn toàn bất đồng đấy. Hắn hiện tại mang theo cảm ngộ qua cửu cấp đỉnh phong lôi điện tâm, một lần nữa cảm thụ cửu cấp nhất giai cảnh giới lôi điện, cảm giác càng thêm rõ ràng, đây đối với hắn một lần nữa vững chắc bản thân chủ cột thật là mới có lợi đấy. Chu cột kiên cố, tương lai đột phá chúa thể giả thời điểm, tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Chính là vừa rồi cái này một loạt cảm thụ, lại để cho hắn đã trùng tu đến rồi cửu cấp nhất giai đỉnh phong trạng thái tựa hồ đã càng tiến một bước, cửu cấp nhị giai có thể đụng tay đến. Bọn họ là đến thời gian mới chấm dứt so tài, tự nhiên đã rơi vào cuối cùng. Trận đấu chấm dứt, 1700 tên người dự thi lại trừ một nửa chỉ còn lại có hơn 800 tên người dự thi tiến vào vòng thứ 3. Từ dưới một vòng bắt đầu, thi đấu trận cũng là xuất ra biến hóa cùng sửa đổi. Như cũng là đấu vòng loại, nhưng từng cái lôi đài sân bãi sẽ biến lớn. Mỗi một đám lên sân khấu dị năng giả số lượng sẽ giảm bớt, dung bảo đảm người xem có thể càng thấy rõ ràng trận đấu, dị năng giả đám có thể tốt hơn thi triển ra bản thân thực lực. Làm Tuyệt theo dự thi tuyển thủ thông đạo gia đại liên minh trung tâm thể dục, Chu Thiên Lâm đã sớm tại cách đó không xa chờ hắn. Hai người có linh hoán bảo thạch, hơn nữa huyết mạch dung hợp dị năng biến dị cảm giác, thậm chí không cần lẫn nhau chào hỏi trong phạm vi nhất định, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương xác thực vị trí. Đi, chúng ta trở về." Lam Tuyệt chủ động giữ chặt Chu Thiên Lâm tay, xoay người rời đi. Hắn đã đến đột phá biên giới, nhất định phải lập tức phản hồi minh tưởng. Lam Tuyệt cũng không nhìn thấy chính là, tại khá xa địa phương, Luyện dược sư lôi kéo Quân Nhi tay, vừa vặn thấy như vậy một màn. May mắn, Quân Nhi hiện tại đã lấy xuống rồi mũ bảo hiểm. Luyện dược sư đái mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ, tựa hồ nhớ lại cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu. "Mama, ba, ba đâu?" Quân Nhi dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng mẫu thân hỏi. Luyện dược sư mỉm cười, ba ba có chuyện phải xử lý, chờ hắn xử lý xong rồi liền sẽ trở lại. Quân Nhi có chút lo lắng nói, mama, ta dùng lực lượng thúc thúc cho mũ bảo hiểm, ba ba sẽ không không vui à? Luyện dược sư mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, lực lượng thúc thúc đưa cho ngươi mũ bảo hiểm càng thêm tiến bảo, đối với Quân Nhi thân thể tổn thương sẽ không lớn lắm. Ba ba nếu là đã biết, vui vẻ còn tới không kịp đâu. Quân Nhi từ chung kết giả chỗ đó lấy được lễ vật, chính là một cái mới tinh mũ bảo hiểm, hơn nữa là vì nàng số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Chọn dùng đấy là bác Minh cao nhất khoa học kỹ thuật có chung kết giả tự mình lên tiếng, tự nhiên là không chút nào tiết kiệm thành phẩm chế tác. Con Nhi hôm nay đeo cái này vào mũ bảo hiểm, chẳng những có thể nhìn càng thêm rõ ràng, đồng thời mũ bảo hiểm bản thân đối với thân thể nàng tổn thương cũng càng nhỏ. Trở lại khách sạn gian phòng, Lam Tuyệt nhìn về phía Chu Thiên Lâm, trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Chương 402 Minh Vương Ân Cẩn Chu Thiên Lâm tựa hồ đã sớm cảm nhận được cái gì, căn bản không có hỏi thăm hoặc là nhiều lời, khuôn mặt tưởng đỏ dâng ra cặp môi đỏ mọng. Lam Tuyệt tự mình một người đột phá cũng là có thể hoàn thành, nhưng mà nói như vậy. Chu Thiên Lâm liền không cảm giác được hắn đột phá quá trình rồi. Đồng thời, một người đột phá cùng hai người đột phá không đồng dạng như vậy địa phương còn tại ở tăng lên năng lượng cường độ bất đồng. Tại Cửu cấp đỉnh phong trạng thái hạ hoàn thành bản thân đột phá, sinh ra năng lượng cùng lúc tẩy lệ hai người thân thể. Tuy rằng sẽ không trực tiếp tăng cường Chu Thiên Lâm năng lượng tu vi, nhưng có thể tăng cường thân thể của nàng cường độ. Đây cũng là dị năng biến dị sau chỗ tốt. Dung hợp hoàn tất, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng bay vụt, trong nháy mắt đã đến Cửu cấp đỉnh phong trạng thái. Trong cơ thể năng lượng tựa như nước lũ bình thường bắt đầu khởi động, làm tuyệt chấn động toàn thân. Kỹ càng dày đặc màu xanh lam lôi điện từ trong lỗ chân lông thoát ra, lập tức y phục của hắn cũng biến thành cho bụi. Như thế lặp lại 3 lần, cựu cấp nhị giai, thuận lợi đột phá hoàn thành. Dung hợp sau vốn là đã đạt đến cựu cấp đỉnh phong năng lượng trong người lưu chuyển, làm tuyệt rõ ràng cảm nhận được mình và Chu Thiên Lâm dung hợp sau năng lượng hoạch tăng lên vài phần, trong cơ thể dị năng cũng trở nên càng thêm dày đặc rồi. Coi như là đồng dạng là cựu cấp đỉnh phong cũng có không cùng, cựu cấp đỉnh phong là một tầng nữa, năng lượng đạt tới nhất định độ độ, dị năng cảnh giới cũng tăng lên tới cảnh giới kia, coi như là cựu cấp đỉnh phong nhưng giống như là thần cấp cơ giáp sư tốc độ tay giống nhau 40 động trở lên liền có thể xem như thần cấp cơ giáp sư cấp độ tốc độ tay rồi có thể 40 động cùng 80 động nhưng lại có chất riêng lệch cựu cấp đỉnh phong cũng có đồng dạng khác nhau đây cũng là vì cái gì có người một đời đều chỉ có thể ở cựu cấp đỉnh phong có người lại có can đảm dũng cảm phóng tới pháp tắc thế giới cái này là căn cơ cùng tích lũy khác biệt lam tuyệt bây giờ đối với tại lúc trước lấy lù bài giờ lệ giỏi giúp mình cùng chu thiên lâm dung hợp sự tình đã hoàn toàn hiểu hơn nữa hắn biết cái này thậm chí căn bản không phải lấy lù bài giờ lệ giỏi ý tứ mà là chiêm bạc sư ý tứ từ chính mình nhìn thấy lấy lũ bại giờ lệ do cái ngày đó lên hết thảy liền cũng đã tại chiêm bạc sư trong tính toán rồi thậm chí về sau bọn hắn tiến về trước ba la tinh nhìn thấy hai đại tử thần cùng với về sau phát sinh hết thảy đều là tại chiêm bạc sư tính toán ở trong đấy là chiêm bạc sư mời lấy lũ bại giờ lệ do sử dụng bọn họ thiện lương chi huyết cũng vì bọn hắn dung hợp huyết mạch sinh ra dị năng biến dị một lần nữa đánh một lần trụ cột từ cửu cấp nhất giai chủ tu nhìn qua cái này tựa hồ là cố sức không định loạn nhưng trụ cột trở nên càng thêm hùng hổ. Chờ đến cựu cấp đỉnh phong đều muốn hướng chúa thể giả đột phá thời điểm, muốn so với bình thường cựu cấp đỉnh phong dễ dàng hơn nhiều a. Chiêm bạc sư quả nhiên là đa mưu tốc trí, tối tâm bên trong cũng đã đã không chế hết thảy. Đối với chiêm bạc sư, lam tuyệt không chỉ là cảm kích đấy, thậm chí có chút sợ hãi. Dường như tùy thời tùy khắc, trên bầu trời đều có một cái tương lai chi nhãn nhìn chăm chú lên chính mình. Chiêm bạc sư cá nhân chiến đấu lực mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng mà chỉ bằng vào cái này một phần dự đoán cùng chế, hắn cũng đủ để bài danh tại chung kết giả trước. Lam tuyệt thậm chí còn nhớ rõ. Trong nhà lão gia tử trong miệng đề cập tới chúa thể giả không nhiều lắm, nhưng chiêm bạc sư cũng tuyệt đối là số lần tối đa một vị. Thậm chí lão gia tử đều đã từng toát ra qua vẻ khâm phục. Hết thảy đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, tối đa một năm, chính mình nên có thể một lần nữa tu luyện tới cửu cấp thất giai thực lực, khôi phục nguyên bản trạng thái, hơn nữa nếu so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, ước chừng 3 năm tại hữu, nói không chừng là có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong rồi. Cái tốc độ này, tuy rằng so với Kaka còn kém một điểm, nhưng là không kém là bao nhiêu về phần tương lai trở thành chúa tể giả, bởi vì có Chu Thiên Lâm nguyên nhân, nói không chừng chính mình còn có thể đi tại ca ca phía trước. Nghĩ đến đây, Lam Tuyệt liền không khỏi nở nụ cười. Hắn muốn đánh Lam Quỳnh, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết bị ca ca đánh bao nhiêu lần. Hắc ám tòa thành dị năng giả được an bài ở tại rồi sở khách sạn, Nightzer khách sạn là Tây Minh một nhà vượt qua tinh cầu xích hóa khách sạn. Mặc dù không có châu tế khách sạn quy mô lớn như vậy, nhưng cũng là thập phần uy tín lâu năm xa hoa khách sạn. Lý Lý nạ vẻ mặt hẩm hực ngồi ở gian phòng sinh một tiện Lần này đi ra, nàng vốn là muốn muốn tại dị năng giả trên đại hội bộc lộ tài năng đấy. Tuy rằng, nàng bản thân tu vi còn không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nàng năm nay mới 24 tuổi, liền đã đạt đến cửu cấp tam giai tiêu chuẩn. Hơn nữa khoảng cách cửu cấp tứ giai đã chênh lệch không xa. Như vậy thiên phú, tại toàn bộ hắc cám tòa thành bên trong đều có thể sắp xếp thượng đẳng. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, nàng chưa từng có sử dụng qua bất luận cái gì gen dự thể, chính là tiên thiên dị năng giả. Không chỉ là giờ dạ cụ là đối với nàng thập phần coi trọng, đã dự định vì tương lai người nối nghiệp, coi như là sa tạn cũng từng nhiều lần khích lệ qua nàng, hơn nữa ban cho nàng không ít bảo vật, dùng để tăng lên tu vi. Nhưng mà ai biết, lúc này mới dự thi đợt thứ hai, liền gặp cái kia đáng giận ra hỏa, cứ như vậy thua. Đối với sở thành, nàng cũng là biết không ít thứ đổ vật đấy. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là ma vương nhất mạch cùng minh vương nhất mạch ở giữa quan hệ phức tạp. Minh vương cùng ma vương, một mực là đối thủ cạnh tranh, đồng dạng thuộc về hắc giám nhất mạch. Nhưng mà, lý lý nào biết, tại hắc giám thế giới pháp tắc ở bên trong, vô luận là minh vương hay vẫn là ma vương chiếm cứ thượng phòng đều là không có khả năng đủ đem đối phương chuyển thừa gạt bỏ đấy. Bởi vì, vô luận là Minh Vương hay vẫn là Ma Vương, đều là hắc ám thế giới chúa tể, cũng là hắc ám thế giới tương lai hy vọng. Từ khi sở tạc di dân đến nay, hắc ám thế giới lực lượng dần dần đi tới bên ngoài, cũng bắt đầu dần dần tẩy trắng. Dù sao, quang minh lực lượng quá mức cường đại, không chỉ là giáo hoàng tòa thành, còn có chính thức bang vào một cái hắc ám tòa thành muốn cùng toàn bộ tây minh chống lại, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, hiện tại coi như là hấp huyết quỷ, bình thường đều chỉ có thể hấp một ít động vật máu, máu người là tuyệt đối bị cấm chỉ đấy cảm thế giới lực lượng muốn phát triển, liên thiếu không được cường đại chuyển thừa, cạnh tranh là tăng lên chủng tộc lực lượng là quan trọng nhất phương thức. Đây cũng là hai đại gia tộc quy tắc ngầm không thể hủy diệt đối phương nguồn gốc. Ma vương nhất mạch chiếm cứ lớn như vậy thượng phong, cũng chỉ là đem Minh vương nhất mạch đuổi đi, mà không phải đem hủy diệt, chính là bởi vậy. Hỗn đàn. Lý Lý Nạ chửi nhỏ một tiếng, giơ tay lên đều muốn hủy diệt chút gì đó, nhưng đúng là vẫn còn nhẫn mãi xuống dưới. Vừa nghĩ tới hôm nay người kia thắng về sau, còn cố ý dùng xiển xích khóa lại chính mình thừa dịp cởi bỏ tiền xích lúc thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi bộ dạng đặng nghi bóp chết hắn cuối cùng bị đánh một bàn tay còn giả mù xa mưa nói cái gì nhìn ngây người thật muốn đưa hắn bẩm thơi vạn đoạn lên keng trung cửa đột nhiên vang lên ai Lý Lý Nạ không kiên nhẫn mà hỏi ngài tốt Thiễn đưa món ăn phục vụ Lý Lý Nạ đứng người lên nghi hoặc tiêu sái đến trước cửa mở cửa phòng ta không có tên gì tiễn đưa món ăn ngoài cửa một cái khay bên trên thủ săn cực lớn màu bạc kim loại cháo chặn người nhỏ bộ dạng người là thiết cơm là thép thua trận đấu cũng không thể không ăn thứ đồ vào ta bằng không thì sẽ ảnh hưởng chỗ ma đấy khay xuống thả lộ ra một trương mặt mũi tràn đầy mỉm cười khuôn mặt tuấn tú chứng kiến hắn Lý vốn là sương sở ngay sau đó giận dữ cái này bưng khay ra hỏa cũng không đúng là cái kia hôn đản sao nàng vừa muốn phát tác sở thành nhưng là nhét lên khay lộ ra hướng phía nàng bên kia khe hở lập tức một cỗ nhiệt khí trào lên mà ra với tư cách một gã cường đại dị năng giả Lý vẫn rất có tính cảnh giác đấy trước tiên hướng về phía sau rút lui nhưng ngay sau đó nàng đã nghe đến rồi một cỗ mùi hương đậm đặc sở thành thuận thế vào nhà mũi chân nhảy lên khép cửa phòng lại. Đi ra ngoài, ai bảo ngươi vào? Lý lý Na cái này mới phản ứng tới, gia hỏa này rõ ràng cứ như vậy tiến dần từng bước rồi. Sở Thanh vẻ mặt vô tội đem khay tại trên mặt bàn hạ xuống đến, xúc lên thay. bên trong có hai phần nhìn qua màu sắc thập phần mê người xa lát cùng hai phần bò bít tết. Tốt nhất tê cốt bò bít tết, chín một nửa. Phối hắc tung lỗ nước, căng thêm kệ xạ salad. A, còn có cái này. Một bên nói qua, cổ tay hắn một phen, không biết từ chỗ nào xuất ra một lọ trạm cùng hai cái trạm đựng trên đến, đặt lên bàn dọn xong, thật đúng là như có chuyện như vậy mà. Ta biết ngươi thua trận đấu tâm tình không tốt, đây không phải cố ý đưa tới mỹ thực an ủi ngươi đấy sao? Kỳ thật, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy thắng, ta có thể chủ động bỏ cuộc nhận thua, bởi như vậy, ngươi liền có thể tăng thêm vị trí của ta tiếp tục so tài, ngươi thấy thế nào? Sở Thanh vẻ mặt chân thành nói ra, Lý Lý Nạ bật thu lên, ai cần ngươi nhường? Ngoài miệng tuy rằng như vậy nói qua, nhưng lửa giận trong lòng lại không lý do thấp xuống vài phần. Sở Thanh rất lịch sự kéo ra cái ghế, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm chưa ata, vừa mới một mực bảo trì bỏ bít nhiệt độ, hiện tại phù hợp, chúng ta vừa ăn vừa nói, như thế nào đây? Ngươi có cái gì bất mãn? Đợi ăn no rồi lại hướng ta phát tiết cũng không ăn, dù sao ta không chạy là được. Bọ bít Tết mùi thơm đã tràn ngập tại toàn bộ gian phòng, Lý Lý Na trước cố gắng hết sức cố lấy tức giận, đúng là còn không có ăn cơm chưa đâu. Trước không có đồ ăn thời điểm coi như xong, lúc này đồ ăn đến rồi trước mặt, lập tức đưa tới dạ dày nhúc nhích phản ứng tự nhiên. Hư lạnh một tiếng, nàng thuận thế ngồi xuống. Sở Thành yêu nhã quen người, đi vào chính mình cái kia một mặt, rất tự nhiên mở chẳng tỉnh, phanh một tiếng vang nhỏ, mục tác cũng không có bắn bay, mà là bị hắn nắm ở trong tay. Tay cầm cái bình Vì hai cái chạm ẩn chén đều rót màu sắc vàng nóng ánh chẳng tỉnh, bong bóng khí cuộn cuộn, lập tức trong phòng bầu không khí dường như đều trở nên có chút không giống nhau. Ta có người bằng hữu đã từng nói qua, chẳng ẩn là duy nhất một loại biết ca hát rượu, nó tràn đầy âm nhạc mỹ cảm. Hơn nữa, trạm ẩn cũng là dễ dàng nhất làm cho lòng người tình biến tốt rượu. Nó sẽ cho người sung sướng, quên không vui sự tình. Một bên nói qua, hắn bưng lên hai chén chẳng tỉnh, một ly đưa cho Lilyna, chính mình cầm lấy một cái khác chén, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, thủy tinh chén phát ra thanh tuyền đinh. Sở Thành chính mình trước uống một ngụm. Sau đó hạ xuống chạm đ chén, từ trên bàn ăn cầm qua dao nĩa cùng món ăn vài bố, đưa cho Lý Lệ sau đó mình cũng cầm lấy dao nĩa. Có thể cùng tiểu thư xinh đẹp cùng một chỗ dùng cơm, là vinh hạnh của ta. Thử xem a. Lý Lệ uống một ngụm chậm bình, đồng dạng hạ xuống ly, cầm lấy dao nĩa, không chút khách khí bắt đầu hưởng dụng Sở Thành mang đến đồ ăn. Chương 403: Vì cái gì có thể như vậy không biết xấu hổ? Sở Thành Nhu Nhã, thân sĩ vì nàng phục vụ, nhưng Lý Lệ lại thủy chung đều không nói gì thêm. Chín một nửa bò bít tết đối với hấp huyết quỷ mà nói thật là ưa thích bên trong sẽ mang theo một ít tơ máu nhưng lại không phải là đặc biệt nhiều dị năng giả lượng cơm ăn cũng có thể rất lớn một lớn khối tê cốt bò bít tết rất nhanh nuốt vào sở thành bên này cũng không có nhàn rỗi hắn cũng cho tới bây giờ đều không có lãng phí đồ ăn thói quen một lọ chả bị hai người phân ra lý lý nạ đôi mắt tựa hồ sáng ngời rất nhiều không biết là bởi vì ăn no rồi hay vẫn là rượu cồn tác dụng nàng nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt đẹp tản mát ra rồi một vòng nhàn nhạt đỏ ửng càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được này lý lý nạ từ khi ăn cơm đến nay lần thứ nhất mở miệng hả Sở Thanh lộ ra một cái tự nhận là đặc biệt mê người mỉm cười, hướng Lý Lãnh đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Lý Lãnh Lý nghiêng đầu, biểu lộ có chút cái gì nhìn xem hắn, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Sở Thanh nói, xin hỏi, chi vô bất ngôn, không biết không nói. Lý Lãnh lộ ra vẻ mặt vẻ to mò, hơn nữa thân thể về phía trước giọt xét một ít, nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ta rất muốn biết rõ đấy sự tình, ngươi vì cái gì có thể như vậy không biết xấu hổ a? Sở Thanh trên mặt nguyên bản tràn ngập thân sĩ, yêu nhã mỉm cười lập tức cứng đờ, khoe miệng thoáng co quắp một ít, ngươi trực tiếp như vậy để cho ta có chút không biết làm thế nào, Lý Lina trên mặt toát ra một vẻ trào phúng, ngươi sẽ không biết làm thế nào. Loại người như ngươi ra mặt, chỉ sợ so với chúng ta tỏa thành vách tường còn dày hơn hơn mấy phần. Đừng khiêm đừng rồi, ta biết do đấy. Sở thành Thu liếm dáng tươi cười, những mày nhìn xem Lý Lina, được rồi, ngươi nói đúng rồi, ta chính là không biết xấu hổ. Mặt mới bao nhiêu tiền một cân? Ta có người bạn tốt gọi làm tuyệt, hắn đã từng dạy bảo qua ta, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, nhất là tại đuổi theo nữ hải tử thời điểm, chỉ có xấu hổ hay không? luôn luôn năm thành thành công tỷ lệ ngươi đẹp như vậy nếu như ta không nắm lấy cơ hội có lẽ sẽ bỏ qua cả đời hạnh phúc ta là rất nghiêm túc cho ta một cơ hội để cho chúng ta lẫn nhau hiểu rõ như thế nào đây vừa mới đột phá hoàn tất làm tuyệt mánh liệt hát hơi một cái xoa xoa cái mũi như mày. Lý Lý Nạ sắc mặt trầm xuống loại người như ngươi lời nói cũng không biết đối với bao nhiêu nữ hải tử đã nói ai những thứ này đối với ta vô dụng ta ghét nhất đấy chính là ngươi loại này hoa hoa công tử vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt cái gì vô lại Vô sỉ những thứ này từ chính là vì loại người như ngươi độ thân làm theo yêu cầu đấy. Đi ra ngoài. Một bên nói qua, nàng như là đuổi rồi bình thường đứng người lên, mở cửa phòng ra, làm ra một cái mời thủ thế. Nhìn xem Lệ nạ trở nên lạnh như băng khuôn mặt, nhìn lại một chút trên mặt bàn những cái kia ăn rất sạch sẽ khay. Sở Thành có chút bất đắc dĩ đứng người lên, mang trên mặt vài phần cô đơn, cũng không nói thêm gì nữa, mà là cẩn thận đem trên bàn bộ đồ ăn đều chỉnh đốn đến khay trong. Thậm chí còn dùng cơm vải bố thuận thế lau cái bàn, sau đó đắp lên cái nắp, bưng khay đi ra ngoài lúc hắn đi tới cửa, Lý bên người thời điểm hướng nàng khe gật đầu, thật có lỗi, cho ngươi mang đến làm phức tạp rồi. nói xong, lướt qua Lý liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý đứng ở trong hành lang, nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, không khỏi có chút rét run. loại này vô sỉ ra hỏa, không phải là nên quấn quít chặt lấy đấy sao? có thể hắn đi như thế nào được nhanh như vậy, tựa hồ một điểm dây dưa ý tứ đều không có. đừng nói, hắn mang đến bò bít tết còn rất ăn ngon đấy, cái kia chả hỉn cũng không tệ. đóng cửa lại, Lilina phát hiện chính mình lựa giận trong lòng vậy mà đã không có hai ngày trận đấu tại Tam Đại Liên Minh tất cả tinh cầu trực tiếp từng trang dị năng giả so đấu cho khán giả để lại ấn tượng khắc sâu hai đợt trận đấu đã tiến hành nhiều như vậy trận hầu như mỗi cuộc tranh tài đều tại thi đấu sau có rồi chuyên môn phân tích hơn nữa có thể chuyên môn tiến hành phát theo yêu cầu trong đó một ít trận đấu bị điểm truyền bá số lần đặc biệt nhiều cũng đã trở thành kinh điển hai đợt trận đấu xuống về sau bị điểm truyền bá số lần tối đa đấy cũng không phải là làm việc cùng trợ cắt tóc cái kia một cuộc mà đúng là sợ thành cùng Lily một cuộc Từ so tài đặc sắc trình độ và phát triển hiện ra thực lực đến xem, trên thực tế, Lam Tuyệt cùng Thợ Cắt Tóc cái kia một cuộc tuyệt đối càng có hàm kim số lượng. Nhưng mà, người nha, đều là bắt cái đấy. Nữ có nam có trận đấu, hiển nhiên lại càng dễ đạt được người xem tâm, huống chi lý lệ nạ bản thân hay vẫn là xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Từ lúc mới bắt đầu áo đen phủ đầy thần, đến đằng sau trong trận đấu bị sở thành phá vỡ áo ngoài, lộ ra tuyệt sắc dung nhan cùng kinh người dáng người, đều làm cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa sở thành là đại biểu Bắc Minh xuất chiến đấy, đại liên minh đang tiến hành trận đấu sắp xếp thời điểm. Cũng vô ý đối với hắn cuộc tranh tài này đã tiến hành trọng điểm mở rộng. Trong lúc nhất thời, sở thành cùng Lý Lina hình tượng bắt đầu ở toàn bộ internet lan truyền ra. Tuy rằng cũng có mặt khác một ít cường giả chiến đấu video bị người nói chuyện say xưa, nhưng bài danh thứ nhất lực ảnh hưởng luôn bất đồng đấy. Ở thời điểm này, giải thi đấu chủ sự Phương Thuận Thế đưa ra từ toàn bộ mạng lưới Tam Đại Liên Minh tuyển ra một cái đã thua trận so tài người dự thi, với tư cách phục sinh thi đấu tuyển thủ dự thi. Đi qua một đêm kịch liệt bỏ phiếu, Lý Lina dùng ưu thế tuyệt đối đã lấy được cái này danh nghịch, đạt được thứ hai đấy, đúng là thợ cắt tóc. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chỉ có thể là đệ nhị. Mị nữ lực sát thương đúng là cường đại đấy. Đối với cái này, Lilina cũng thật bất ngờ, kết quả như vậy là nàng tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Thua trận đấu, ngược lại bị bỏ phiếu một lần nữa có thể dự thi rồi, cái này đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nàng vốn trong lòng đối với sở thành hận ý, tự nhiên cũng liền giảm bất vài phần. Trận đấu tiến vào ngày thứ 3. Đi qua 2 ngày đào thải, nguyên bản báo danh hơn 3000 tên người dự thi chỉ còn lại hơn 800 người, đối đại chiến khu bên này rõ ràng liền trở nên rộng thùng thình rất nhiều. Đại liên minh trung tâm thể dục bên trong Sân bại đã tiến hành một lần nữa quy hoạch, nguyên bản 100 lôi đài biến thành 50 cái. Mỗi cái lôi đài diện tích càng lớn. Vong phòng hộ cũng tất cả đều đã tiến hành một lần nữa xây dựng. Lam Tuyệt ngày hôm qua hoàn thành đột phá về sau, bởi vì hắn là khôi phục tu vi, cho nên thậm chí không cho phép muốn củng cố, buổi tối lại đi thường cùng Quân Nhi, thẳng đến Quân Nhi ngủ, lúc này mới trở lại gian phòng của mình cùng Chu Thiên Lâm tiếp tục tu luyện. Bởi vì người dự thi nhân số giảm bớt, đối lại chiến khu bên này không còn là như vậy kín người hết chỗ, ngoại trừ phân biệt đại biểu mấy cực khác có thể người thế lực cực hạn người dự thi bên ngoài. Những người khác đứng ở chỗ này, nguyên một đám biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng đều lộ ra mãnh liệt chiến ý. Thông qua hai đợt so tài bọn hắn, đã có thể đạt được tương đối phong phú phần thưởng, mà mỗi tiến lên một vòng, còn có thể đạt được càng thêm phong phú ban thưởng. Lam tuyệt nhìn nhìn chung quanh, chính mình trong góc đứng lại. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, hôm nay chính mình rút thăm vận khí có thể tốt một chút, không muốn lại như trước hai đợt như vậy, luôn đánh được cưng giả. Dù sao hắn hiện tại chỉ có cửu cấp nhị giai tu vi, nếu là gặp được tu vi không sai biệt làm đối thủ, chỉ sợ vừa muốn vén lên một ít át chủ bài, mới có chiến thắng khả năng mà trận đấu tiến hành đến bây giờ, hắn cũng đồng dạng bị người chú ý tới, cùng thợ cắt tóc trận kia trận đấu, bài danh chỉ hạt bảng thứ hai, có chuyên gia thậm chí bình luận, đó là một cuộc dạy học trận đấu, mà đeo mặt nạ người dự thi, có rất lớn khả năng, chính là bốn thần quân trong thần vương Rērth. Rērth thành danh, tuyệt đại đa số hay là bởi vì lôi thần, bởi vì cường đại cơ giáp. biết người của hắn đương nhiên cũng biết hắn là một vị dị năng giả, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy qua Rērth dùng dị năng giả thân phận xuất hiện. bởi vậy, ngoại trừ sở thành cùng Lý nạ cái kia một đôi bên ngoài, Lam Việt cũng là đặc biệt làm cho người chú ý đấy. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái trong số đó. Trước hai đợt đều dùng thế lôi đình vạn quân chiến thắng đối thủ luyện dược sư, tung hành vô địch bình thường Colton Stangin, xinh đẹp động lòng người Nguyệt Chi Thiên Sứ Ciel, cũng đồng dạng là mọi người chú ý tiêu điểm. Dự thi cực hạn tại 40 tuổi trong vòng, cũng là rất có chỗ tốt. Bởi vì trẻ tuổi, những người dự thi này lại càng dễ trở thành thần tượng, nhất là người trẻ tuổi thần tượng. Lần so tài này ảnh hưởng sâu xa, mãi cho đến nhiều năm về sau vẫn còn truyền lưu. Đi qua hai ngày sau cuộc tranh tài, bây giờ thu xem tỷ lệ liên tiếp kéo lên. Thẳng đuổi theo lúc trước bốn thần quân cùng tình không liên minh thần đoàn chiến, tuy rằng trước mắt vẫn chưa bắt kịp, nhưng đừng quên, bây giờ còn chẳng qua là đấu loại, chờ đến đằng sau thi đấu vòng tròn cùng trận chung kết, không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên càng lớn oanh động. Lam Tuyệt nghe luyện dược sư nói quân nhi cùng chung kết giả sự tình, cũng hiểu được có chút thú vị, không nghĩ tới cường đại như vậy chung kết giả rõ ràng sẽ cùng quân nhi như thế hợp ý. Quân nhi gọi hắn thúc thúc, đây chẳng phải là nói, mình và chung kết giả vậy mà đã thành ngang hàng sao? Thật là có ý tứ rất. Đương nhiên, hắn cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Muốn nói thật sự đi theo chung kết giả luận bối phận, đây không phải là tìm đường chết sao? Bắt đầu rút thăm, lại đến mỗi ngày một lần rút thăm nghi thức. Hơn 800 cái ảnh chân dung ảnh chụp trên không trung lập loè, bắt đầu nhanh chóng ghép thành đôi. Rất nhiều người đều tại yên lặng cầu nguyện, đương nhiên, bọn hắn cũng biết, đi qua trước hai đợt đào thải về sau, trừ phi là vận khí nghịch thiên người, nếu không, kẻ yếu cũng đã bị loại bỏ không sai biệt lắm. Còn thưa xuống đấy, chỉ sợ kém cỏi nhất đều là bắt cấp dị năng giả. Lam Tuyệt ngược lại là rất thản nhiên, hắn đương nhiên hy vọng không muốn gặp được quá mạnh mẽ đấy, nhưng nếu quả thật gặp, cũng không sao cả. Dù sao hắn đối với thứ tự cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Lần này tới dự thi, càng nhiều nữa chẳng qua là một loại tham dự. Hắn chẳng qua là hy vọng chính mình ít nhất có thể đánh tới thi đấu vòng tròn. Thông qua cái này một loạt trận đấu đến kích thích chính mình tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Sự thật chứng minh, người này vận khí là không lấy ý chí là chuyện gì đấy. Vận khí tốt chính là thật tốt, vận khí không tốt đấy. Lam Tuyệt liền thuộc về cái sau rồi, bởi vì tham dự rút thăm nhân số biến ít, ảnh chụp cũng liền trở nên lớn hơn rất nhiều. Lúc Lam Tuyệt chứng kiến chính mình giao đấu được không, còn có ảnh chụp ảnh chân dung thời điểm. Trực tiếp liền có chút tức giận, bởi vì đối thủ của hắn, Thình Linh đúng là thông qua được phục sinh bỏ phiếu tuyển ra đến Lilina. Vị kia giờ dạ cũ là thân vương tiểu nữ nhi, Hấp huyết quỷ công chúa. Ngày hôm qua Sở Thành cùng Lilina một trận chiến, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Sở Thành tuy rằng thắng, vậy do mượn chính là chỉnh thể thực lực áp chế. Trên thực tế, Lilina thật sự rất mạnh, kỹu cấp tam giai tải hữu tu vi, song thuộc tính dị năng, đều bị nàng tại ngang cấp trong chiến đấu có tương đối lớn ưu thế. Chương 404, VS Lilina. Mà mình bây giờ bất quá là khôi phục được cựu cấp nhị giai tả hữu tu vi mà thôi một trọi một đối mặt lilina đều muốn chiến thắng nàng tuyệt không phải chuyện dễ dàng cái này thật đúng là một cuộc so với một cuộc đối thủ mạnh mẽ a theo như cứ theo đà này dùng không được bao lâu chính mình sẽ đụng với sát tả nghìn như vậy cứng tay rồi a lam tuyệt có chút khóc không ra nước mắt bất quá nếu như cũng đã như vậy vậy cứ như thế a đang tại hắn phiền muộn thời điểm sở thành không biết từ chỗ nào bu lại hắn mới không sợ người khác nói hắn cùng lam tuyệt có quan hệ tại bắc minh có không ít người cũng biết hắn trên thực tế chính là tử thần quân trong minh vương vẫn ký không tệ a Giúp chúng rồi nữ nhân của ta sở thành vô vũ lam tuyệt bà vai nhanh như vậy tiểu thành nữ nhân của ngươi lam tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn sở thành cười hắc hắc kia là bằng ca thủ đoạn đây còn không phải là dễ như trở bàn tay ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi cho ta cẩn thận một chút nhưng không cho làm bị thương nàng bằng không thì ta không để yên cho ngươi đây chính là chị dâu ngươi lam tuyệt thở dài một tiếng không biết ta tất cả chị dâu tay cầm tay có thể hay không lượn quanh lạc thành một vòng sở thành kinh ngạc nói a Lam Lão đại thậm chí có nhiều nữ nhân như vậy, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Lam Tuyệt biểu lộ cứng đờ, ngươi vì cái gì có thể như vậy không biết xấu hổ a? Sở Thành khinh thường hừ một tiếng, cái này vấn đề Lý, Lý Nạ ngày hôm qua cũng hỏi qua ta. Muốn mặt tại sao? Muốn mặt, liền cô nương tay đều sở không được. Ca chính là không biết xấu hổ, dù thế nào a? Dù sao ngươi cho ta cẩn thận một chút, chớ tổn thương nàng. Lam Tuyệt nói, lời giống vậy, ngươi nói với nàng qua sao? Để cho nàng đối với ta cũng nhẹ một chút được hay không được? Sở Thành mở to hai mắt nhìn, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi thế nhưng là thần vương ớt, ngay cả ta đều đã đánh bại nam nhân. Rõ ràng lại để cho một cái nhu nhược nữ tử nhường cho ngươi, ngươi còn có chút cốt khí đã không có. Ngươi hay vẫn là huynh đệ của ta sao? Ta. Sở Thành ngạo nghệ ưỡn ngực, ngươi cái gì ngươi? Chuẩn bị trận đấu a, các ngươi hẳn là nhóm đầu tiên liền ra sân a. Đúng vậy, Lam Tuyệt lần này bị phân tại nhóm đầu tiên, nói cách khác. Hắn lập tức muốn ra sân. Đưa mắt nhìn Lam Tuyệt đi về hướng lôi đài, Sở Thành khỏe miệng toát ra một tia nụ cười xấu xa, hắn đương nhiên biết Lam Tuyệt thực lực bây giờ bị suy yếu rất nhiều. Hắn không hỏi qua Lam Tuyệt suy yếu tới trình độ nào, nhưng phía trước trận đấu hắn cũng nhìn, thoạt nhìn. Cung Lý Lina có liều mạng a? Lý Lina cố gắng lên, hung hăng đánh ra hỏa này. Sở Thanh rất không có ý tứ có dị tính không có nhân tính vì hấp huyết quỷ công chúa âm thầm cố gắng lên lấy. Lên lôi đài, Lam Tuyệt vừa hay nhìn thấy Lý Lina từ lôi đài bên kia cũng nổi lên. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay Lý Lina cũng không có lại xuyên màu đen lớn áo choàng, chính là một thân màu đen trang phục. màu đỏ sẫm tóc dài ở sau gió tung bay. Khuôn mặt biểu lộ lạnh như băng. Ánh mắt nhưng là cực kỳ sắc bén, nhìn xem Lam Tuyệt, rất có vài phần nhắm người mà cắn y tứ. Lam Tuyệt hướng nàng khẽ gật đầu ý bảo, từ tướng mạo đến xem, bốn thần quân bên trong, bài danh thứ nhất, đương nhiên là thân là Hải Thần Hoa lệ. Đây chính là toàn dân thần tượng. Mà Lam Minh, Lam Tuyệt hai huynh đệ có vài phần giống nhau, tương đối mà nói, Lam Minh lộ ra càng thêm lạnh như băng, giống như là một cái lãnh khốc máy móc, nhưng đại lãnh đạo trong có khác vài phần phóng đãng, mị lực. Mà Lam Tuyệt thì là ưu nhã thân sĩ đại biểu, tướng mạo khí chất thập phần ưu nhã, tuy rằng không bằng Hoa lệ như vậy anh Tuấn nhưng có rất mạnh lực tương tác, rất dễ dàng hấp dẫn nữ hải tử ánh mắt. Sở Thành cùng ba người bọn hắn cũng không cùng, luận tướng mạo, Sở Thành cùng Lam huynh, Lam Tuyệt huynh đệ hai người tương xứng, bất đồng chính là, hắn tuy rằng kế thừa Minh Vương truyền thừa, nhưng bản thân lại có một loại rất mãnh liệt dương cương chi khí. Lúc hắn thi triển Minh Vương biến thời điểm, loại này dương cương chi khí lại sẽ biến thành âm lãnh, cho nên khí tràng bên trên, biến hóa của hắn là lớn nhất. Lý Lý Na đối mặt Lam Tuyệt mỉm cười, cũng không có bất kỳ biểu lộ, bởi vì nàng nhìn không tới. Lam Tuyệt đeo mặt nạ đâu? Cũng là gật đầu. Xem như đáp lễ rồi. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Điện tử âm hưởng lên, như cũng là đơn giản như vậy thôi bạo. Trận đấu bắt đầu. Lylina thân hình lập lòe, lần này nàng không có phóng tới không trung, mà là kề sát đất đi nhanh, cơ hồ là lóe lên thân, đã đến Lam Tuyệt cách đó không xa. Hai tay kéo lê, không gian nhanh chóng biến ảo. Từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian bay nhanh tại Lam Tuyệt trung quanh thân thể răng rời ra. Đối mặt đồng cấp bậc, thậm chí tu vi còn cao hơn mình cường giả, Lam Tuyệt có thể không dám khinh thường. Hắn là song thuộc tính dị năng, Lilina đồng dạng cũng thế. Tại Tu Vi không bằng đối thủ dưới tình huống, hắn có thể bằng vào đấy. Thêm nữa là mình đối với dị năng cảm nộ cùng với qua kinh nghiệm chiến đấu. Chói mắt màu xanh lam điện quang lập tức từ trên người hắn bắn ra mà ra, phạm vi đường kính trong phạm vi mười thước, hoàn toàn bao phủ tại một mảnh lôi điện hào quang bên trong. Lôi điện chi xâm, phạm vi nhỏ. Tại lôi điện đánh kích xuống, cái phạm vi này bên trong không gian lập tức phá thoái, tất cả khe hở tất cả đều bị cưỡng ép nổ nát. Cứng dãn chặn Lý Lãnh công kích, cùng với Lý Lina tiến lên đạo lộ. Nhưng Lý Lãnh tựa hồ là hấp thụ ngày hôm qua cùng sở thành giao thủ giao hấn, tay phải vung lên. Màu đen mảnh kiếm loại ra, nhân kiếm hợp nhất, vậy mà đối mặt Lôi Điện Chi Sâm không chút nào lui, toàn thân đều bao phủ tại tầng một tối bóng trong vùng sáng, cứng rắn sông lôi điện chi sâm. Lạnh lạnh kiếm khí mang theo không gian cùng hắc ám chấn động, làm nàng trùng quanh thân thể xuất hiện nguyên một đám quỷ dị màu đen bong bóng khí, liền như vậy từ lôi điện chi sâm trong bài trừ đi ra một cái thông lộ, mắt thấy, đã đến Lam Tuyệt trước mặt. Ta đi, quá bạo lực rồi. Lam Tuyệt cũng không nghĩ tới Lý lì nạ rõ ràng vừa lên đến liền dùng ra như thế Lôi đỉnh vạn quân phương thức chiến đấu. Biến sắc đồng thời, dưới chân nhanh chóng lui về phía sau đồng thời hai tay nâng lên, thiểm điện mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thân thể một bên, trường mâu bên trên chọn, điểm hướng lilyna màu đen mảnh kiếm. trên khán đài, tại một cái tốt hơn vị trí, chu thiên lâm một mực đang chú ý trận đấu. lúc hắn nhìn đến lam tuyệt đối thủ lại là lilyna thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. ngày hôm qua lam tuyệt còn cho nàng phân tích qua lilyna cùng sở thành trận trên đấy, cũng nói với nàng qua lilyna là tu vi gì. không nghĩ tới hôm nay lam tuyệt liền gặp lilyna, song phương thực lực, thế nhưng là có một chút trên lệch đó à? chu thiên lâm nắm chặt hai đấm lần thứ nhất bởi vì chính mình cộng hưởng rồi làm tuyệt dị năng mà hối hận nếu như hắn hay vẫn là cựu cấp thất giai đối mặt Lý nên rất dễ dàng chiến thắng mới đúng nhưng bây giờ phúc Lý nhân kiếm hợp nhất mảnh kiếm bị thiểm điện mâu điểm trúng mũi kiếm nhưng Lý Lina chính là xúc thế làm lam tuyệt nhưng là vội vàng ứng đối hơn nữa dị năng tu vi trên lệnh hắn thoáng một phát liền đã rơi vào hạ phong lam tuyệt hướng về phía sau ngã xuống hai bước thiểm điện mâu lối vào vậy mà biến thành màu đen bị hắc ám lực lượng xâm nhiễm song vương vũ khí đều là từ năng lượng ngưng tụ mà thành Một khi lọt vào đối phương năng lượng xâm nhiễm, cũng liền có nghĩa là lúc trước so đấu xa sút nhập hạ phong. Thiểm điện mâu bị xâm nhiễm lối vào lập tức rời. Lilyna người ở không trung, chẳng qua là thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa vọt tới trước. Như cũng là nhân kiếm hợp nhất, một cỗ cường thịnh mùi huyết tinh bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra mà ra, ngay sau đó, thân ảnh của nàng trên không trung lóe lên một cái. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy sau lưng một hồi phát nhanh, một cỗ sắc bén kiếm vi rõ ràng từ phía sau cũng xuất hiện. Khán giả có thể chứng kiến, một trước một sau, rõ ràng đồng thời xuất hiện hai cái Lilyna hai đạo thân ảnh lập tức giao nhau, muốn đem Lam tuyệt chạm tại dưới thân kiếm. Sở thành cũng không phải là nhóm đầu tiên xuất hiện so tài, hắn cũng đang chú ý trận này, vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi hú lên cái gì, như vậy hung tàn. Nhưng mà Lý Lý nà hung tàn công kích cũng không có thực hiện được, mắt thấy Lam tuyệt sẽ bị xoắn giết tại chỗ, nhưng thân thể của hắn lại đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Đó là một nụ như thiểm điện trùn tia sáng, cứng rắn thoát khỏi tập trung, lập tức thoát ly chiến trường. Hai điểm kim sắc quang mang từ trong tay hắn vung ra, phân biệt bay về phía hai cái Lý Lý Hai cái lý lý nạ lập tức hợp hai làm một, hắc kiếm như thiểm điện phun ra nuốt vào đông ra. "Bēng, bēng." Hai tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang, lúc này đây thua thiệt nhưng là lý lý rồi. Nàng quá tin tưởng thực lực của mình rồi. Thế cho nên tại có thể né tránh thời điểm không tránh né. Vì truy cầu tốc độ cứng rắn bên trên, kết quả điểm bạo phát nhưng là phệ linh thần lôi. Lý lý chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng rút nhanh chóng, tuy rằng nàng tại trước tiên dùng không gian chi lực ngăn cách rồi, nhưng vẫn là ăn thiệt tỏi nhỏ. Nguyên bản thượng phong lập tức bị đối phương kéo gần lại. Lam tuyệt cái này hai miếng phệ linh thần lôi ném ra ngoài vô cùng có chú ý Lý Lí Nạ tránh là không thành vấn đề. Thế nhưng hai miếng phệ linh thần lôi vị trí vừa vặn ngăn cách nàng hai đạo thân ảnh phóng tới Lam tuyệt phải qua đường. Nẹt tránh muốn đường vòng, cũng liền có nghĩa là cấp cho Lam tuyệt thời gian điều chỉnh. Lý Lý Nạ đương nhiên làm ra trực tiếp nhất lựa chọn, kết quả là bị lừa rồi. Lam tuyệt lại là ném ra một quả phệ linh thần lôi, hơn nữa nhìn đi lên. So với lúc trước hai miếng thể tích còn muốn càng lớn một ít, chính hắn nhưng là lóe lên thân, liền hướng phía lôi đài bên kia lao đi, hầu như chẳng qua là hảo quang lóe lên liền kéo ra cùng Lilyna ở giữa khoảng cách. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không, chạy cái gì chạy? Lilyna hét lớn một tiếng. Gọi Lam Tuyệt trong lòng co lại đánh. Cái này thực là người nào tìm cái gì chim a, cô nương này không phải là cùng sợ thành học a? Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, Lam Tuyệt trong tay thiểm điện mâu cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc hắn lại xoay người thời điểm, khí tức đột nhiên biến đổi. Nguyên bản ôn hòa bình tĩnh khí tức đột nhiên trở nên phóng đãng đứng lên, quay chúng quanh tại chúng quanh thân thể màu lam điện mang chuyển hóa thành màu vàng, uy nghiêm khí tức chèn ép Lilyna trì trệ. Tại tránh ra quả thứ ba vệ linh thần lôi về sau, không có trước tiên nào tới. Như vậy khí tức thật đáng ghét. Lý Lý Nạ ánh mắt hơi động một chút, trong mày lôi điện nhất là dương lôi chính là chính khí chỗ tụ họp, hết thể âm tả chi vật khắc tinh. Lý Lý Nạ truyền thừa lại hấp huyết quỷ huyết mạch, từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là tại phạm vi này bên trong đấy. Cho nên phụ thuộc tính bên trên mà nói, lam tuyệt lôi điện thuộc tính là khắc chế nàng hắc ám thuộc tính đấy. Nhưng Lý Lý Nạ cũng có được tương đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt tình huống như vậy, nàng biết một khi thuộc tính bị áp chế chiến đấu liền đem trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên nàng cũng ở đây trước tiên làm ra ứng đối. chương 405 linh năm kinh nghiệm thắng lợi. trên người hắc ám khí tức đột nhiên tan thành mây khói, trong tay hắc kiếm lập tức biến thành một thanh màu bạc mảnh kiếm, đã liền toàn thân khí chẳng đều trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên. lập tức uy áp liền trở nên nhỏ đi rất nhiều. hắc ám chuyển hóa làm không gian thuộc tính. lam tuyệt giấu ở dưới mặt nạ trên khuôn mặt lại toát ra vẻ mỉm cười, muốn chính là chỗ này hiệu quả. trong tay thiểm điện mâu trầm rãi về phía trước đông ra, màu vàng trường mâu bên trên từng đạo điện quang lấp Những thứ này điện quang nhanh chóng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu màu vàng lôi long, ngang nhiên nhào ra. Dương Nhanh múa vuốt hướng phía đối diện Lý đánh tới. Cái này màu vàng lôi điện hơn nhiều một loại tính tình cương trực, cường thịnh điện quang làm chúng quanh không gian kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. Mà khi cái này điện long bay ra nháy mắt, Lam Tuyệt thân ảnh cũng biến mất tại điện long bên trong. Cung phẩm tiểu sư giao tiếp nhiều như vậy, đối với không gian dị năng Lam Tuyệt là phi thường quen thuộc. Lý cùng phẩm tiểu sư so sánh với, vậy trên luyện không thể đạo lý tính rồi. Tại ngắn ngủi thăm dò tính tiếp xúc về sau. Lam tuyệt đối với thực lực của nàng đã có nhất định được hiểu rõ. Nàng tuy rằng đã tại bắt đầu đếm thử đem hai loại dị năng dung hợp sử dụng, đặt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, thế nhưng là nàng mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn làm không được hai người hoàn toàn dung hợp. Ở phương diện này, vô luận là hắn hay vẫn là Tay đua xe, đều muốn xa xa mạnh hơn Lily Đang sở rõ ràng điểm này về sau, Lam tuyệt cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Điện Long ầm ầm mà tới, Lily trong tay màu bạc Trường kiếm huyễn hóa ra trăm ngàn đạo kiếm quang, mang theo chói thay tiếng zip, dẫn động không gian chi biến hóa, tiến hành áp bách. Điện Long hết sức căng thẳng, nổ tung trăm ngàn đạo màu vàng tia chớp, cường thế bộc phát. Lam Tuyệt thân ảnh hiện ra rõ ràng, nhưng không đợi Lý Lina bắt thân ảnh của hắn, Lam Tuyệt lóe lên thân. Liên đã đến không trung, sau đó lập tức hóa thành một khối màu vàng sao băng rơi xuống, thẳng đến nàng đánh tới. Và anh! Trong tiếng nổ vang, Lý Lina lui về phía sau mấy bước, Lam Tuyệt cũng bị bắn bay dựng lên. Nhưng tiếp theo trong mấy mắt, hắn đã lại đến không trung, lần nữa lập tức rơi xuống. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, Lý Lina tuy rằng phản ứng rất nhanh, tại suýt xảy ra tai nạn bên giới liên tiếp ngăn hắn lại ba lần công kích, nhưng mà mỗi một lần nàng đều bị đánh rút lui vài bước. Đối đãi chiến khu ở bên trong thấy như vậy một màn, sở thành nhịn cười không được, nhưng trong miệng lại thì thầm một câu: vô sĩ, lam tuyệt đối phó lý lì Nạ phương pháp xử lý rất đơn giản, rất trực tiếp, liền chỉ dùng của mình ưu thế tuyệt đối đến đối mặt lì lì nã hoàn cảnh xấu. Mặc dù lam tuyệt tu vi thấp xuống, nhưng hắn đối với lôi điện hai loại dị năng lý giải cùng với nắm giữ đều muốn so với lì lì nã nắm giữ hắc cùng không gian mạnh hơn nhiều. đơn thuần phụ thuộc tính bên trên mà nói. Hạ cùng không gian hai loại dị năng gia tăng, thậm chí so với lôi điện hai loại dị năng gia tăng càng cường đại hơn. Một mình bất luận một loại nào, đều là đỉnh cấp nguyên tố dị năng. Nhưng mà, điều này cũng làm cho xuất hiện một vấn đề khác. Cái này hai loại dị năng đều quá cường đại. Bản thân lại không có có liên hệ gì, muốn tìm được bọn chúng bọn hắn tương dung đặc điểm, cho nên khiến chúng nó đạt tới hỗ trợ lẫn nhau mục đích. Đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Thậm chí có thể hay không hoàn thành đều là vấn đề. Ít nhất tại trước mắt giai đoạn này, Lilina mới chỉ là thoáng nắm giữ một điểm da lông mà thôi. Nhưng còn không phải thật sự dung hợp, mà là lẫn nhau mượn nhờ. Ở phương diện này, Lam Tuyệt liền xa xa đi ở nàng phía trước, lôi điện bản đồng tông, tại dung hợp thời điểm. Muốn so với Hắc Cám cùng không gian dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa Lam Tuyệt tu luyện nhiều năm như vậy, đã sớm hoàn thành hai người chính thức dung hợp. Hắn lúc này sử dụng phương pháp xử lý, chính là dùng hai loại dị năng dung hợp sau phát động công kích. Tốc độ của tia chớp thêm lôi đình lực bộc phát, đây mới thực là thiểm lôi chi lực. Hoặc là nói, đây là tay đua xe phương thức chiến đấu. Tia chớp vừa ra, lôi đỉnh tương thủy, bằng vào tốc độ của tia chớp đối với lôi đình lực bộ phát tiến hành tăng cường trung kích lực lực bộ phát lôi đình hủy diệt tính ba người hợp lại là một cho nên đạt tới cường đại phá hư hiệu quả bởi như vậy lǐ muốn thừa nhận đấy chính là dung hợp sau hai loại dị năng công kích chính nàng tại vội vàng biên giới thậm chí còn đem dị năng hoàn toàn chuyển hóa đã trở thành không gian thuộc tính thì càng chưa nói tới hai người dung hợp tại lam tuyệt cái kia tiếp cận tốc độ ánh sáng công kích đến tự nhiên là liên tiếp bại lui chẳng những tiêu hao cực lớn thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có tia chớp vốn chính là nhân loại dị năng giả có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất tại khán giả xem ra bên này lôi đài đột nhiên sáng lên từng đạo kim quang lam tuyệt biến mất không thấy sau đó Lý đang ở đó từng đạo kim quang phía dưới không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm trong màu bạc mảnh kiếm rồi lại liên tiếp bại lui mắt thấy đã đến lôi đài bên dưới ta liều mạng với ngươi Lý cũng là đánh ra chân hỏa mãnh liệt cắn răng một cái một ngụm máu tươi phun ra phun tại màu bạc mảnh trên thân kiếm lập tức màu bạc mảnh kiếm bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm uy thế bỗng nhiên tăng vọt đem hết toàn lực về phía trước chém ra. Lập tức, toàn bộ trận đấu đài dường như đều biến thành một mảnh màu đỏ như máu thế giới, kinh khủng năng lượng chấn động làm cả sân bãi chịu và mèo. Một đạo huyết hồng cùng màu bạc sen lẫn ở một chỗ kiếm quang lập tức phá không dựng lên, đón rơi xuống kim quang chém tới. Nhưng mà, kim quang kia lúc này đây lại thay đổi, trên không trung một cái nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng rơi vào một bên. Sau đó, một viên nho nhỏ phệ linh thần lôi bật lên mà tới. Một kiếm thất bại, toàn thân đã bị màu vàng điện mang trô ba phủ. Mang theo biệt khuất cùng không cam lòng, Lina bị nổ mất xuống lôi đài. Trận đấu chấm dứt, 315 số chiến thắng điện tử âm hưởng lên. Lam Tuyệt đứng ở trên lôi đài, kỳ thật hắn cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là Lý Nạ cuối cùng một kiếm có chút nóng nội, coi như là hắn có thể thắng, sợ rằng cũng phải nỗ lực nhất định được một cái giá lớn. Một kiếm kia quá cường hãn, là huyết mạch cùng dị năng kết hợp, cô nương này riêng là lần này muốn tổn thương nguyên khí đó a, không hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian là khôi phục không được. Quá tốt thắng. Lý Nạ rơi trên mặt đất, phệ linh thần lôi cắn nuốt nàng còn lại đại bộ phận dị năng, tuy rằng nàng sắc mặt tái nhợt đứng lên, nhưng đi lại lại rõ ràng tập tính rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn Lam Tuyết liếc, quay đầu bước đi. Lam Tuyết sờ lên mặt nạ, thầm nghĩ trong lòng, ta lúc nào cùng nàng có thâm cựu đại hận rồi? Tại sao như vậy xem ta? Hắn nào biết được, ngày hôm qua Sở Thành đảo loạn rồi Lý Lý nạ tâm, thật vất vả hôm nay lại có thể một lần nữa tham gia so tài, Lý Lý nạ trong nội tâm báo đáp lấy cùng với Sở Thành một lần nữa đỏ sức thắng bại ý tưởng, nhưng mà ai biết, nhưng như cũng là một vòng bơi, trực tiếp đã thua bởi hắn. Cái này dĩ nhiên là không có cơ hội lại đường đường chính chính tại trên lôi đài cùng Sở Thành chạm mặt rồi. Lam Tuyết không biết những thứ này, Sở Thành thế nhưng là mơ hồ đoán được vừa nhìn Lý Lí Nạ hướng ra phía ngoài đi, hắn vội vàng đuổi tới, hắn còn muốn tương đối phía sau mới trận đấu đâu rồi, loại này cơ hội tốt hắn cũng không thể buông tha cho. Lý Lí Nạ, ngươi không sao chứ? Sở Thanh đuổi tới Lý Lí Nạ bên người, đều muốn đỡ lấy nàng. Không cần ngươi quan tâm. Lý Lí Nạ manh liệt hất tay của hắn ra, liền đi ra ngoài. Sở Thanh rõ ràng chứng kiến, khoe miệng nàng chỗ tràn ra máu tươi, nhưng Lý Lí Nạ nhưng như cũng đi ra ngoài. Sở Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi theo nàng đằng sau. mắt thấy đã đến Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục cửa ra vào. Lý Línạ Lý là đi ra ngoài, nhưng Sở Thành lại bị người máy ngăn cản, người dự tin nếu như trên đường ly khai, coi là buông tha cho trận đấu. Sở Thành sững sốt một chút, dừng bước lại. Lý, Lý nạ xoay người lại, có chút khinh thường cùng khiêu khích nhìn hắn một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn bước ra một bước, lại nghe đến sau lưng truyền tới một thanh âm. "Ta buông tha cho." Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nhẹ, tiếng kinh hô trong bị một đôi hữu lực cánh tay chặn ngang ôm lấy. Sau đó nàng liền thấy được Sở Thành cái tia trương ân cần cùng anh tuấn khuôn mặt. "Hắn?" hắn dĩ nhiên liền bỏ qua như vậy. Lý Lý Nã cũng có chút ngây dại, nhịn không được tiêu lên, đồ đần, ai bảo ngươi buông tha? Ngươi đại biểu chính là bất minh, ngươi phạm cái gì ngốc? Sở Thanh mỉm cười, vì ngươi, vờ ngớ ngẩn cũng là đáng được đấy. Chúng ta bất minh, có rất nhiều cường giả, cũng không chỉ là dựa vào ta một người. Ngươi bị thương, ta trước tiến đưa ngươi trở về. Về phần trận đấu, không sao cả. Một bên nói qua, hắn xải bước đi ra ngoài. Lý Lý Nã trong nội tâm lập tức hiện lên một tia phức tạp tâm tình, ra hỏa này, vậy mà thật sự buông tha cho trận đấu? dùng thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể có thể xâm nhập thi đấu vòng tròn a ban thưởng nhiều như vậy, hắn vậy mà cũng không muốn sao. Vừa đi, sở thành giống như là tại kể chuyện xưa bình thường thản nhiên nói, ngày hôm qua sau khi trở về, ta cẩn thận suy tư ngươi mà nói, ngươi nói rất đúng, ta chính là một cái vô sỉ hoa hoa công tử, từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, đã từng cùng ta ở một chỗ nữ nhân, đều là cam tâm tình nguyện đấy. Cùng các nàng ở một chỗ thời điểm ta rất vui vẻ, ta cũng có yêu các nàng. Lúc tuổi còn trẻ ta đây, luôn hướng tới một ít chuyện tốt đẹp vật, chỉ cần là xinh đẹp nữ hài tử ta đều ưa thích, còn đắc chí tự nói với mình, nói cái này gọi là bác gái. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, tại vừa mới bắt đầu cùng phấn khởi qua về sau, thời gian dần trôi qua ta phát hiện, xinh đẹp bề ngoài phía dưới, chưa hẳn có xinh đẹp linh hồn. Vì vậy, ta bắt đầu có chút đã bị mất phương hướng, ta dần dần đã minh bạch mình muốn chính là cái gì. Ta không phủ nhận, ta thích như cũng là mỹ nữ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhưng mà, ngoại trừ bề ngoài đẹp bên ngoài, còn muốn xinh đẹp có nội hàm, tâm linh cũng đồng dạng muốn đẹp. Chỉ có nữ nhân như vậy, mới có thể làm ta suốt đời bầu bạn ta trải qua rất nhiều, cho nên thấy cũng rất nhiều. Nếu như ngày hôm qua ngươi thật sự để lại ta, có lẽ chúng ta sẽ chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhân duyên. Nhưng hiện tại, ta thật sự hy vọng ngươi có thể cho cho ta một cái cơ hội để cho ta hiểu rõ ngươi, ta muốn tìm một có thể theo giúp ta cùng một chỗ ai phong thiên hạ suốt đời bầu bạn. Hoa hoa công tử thời gian, ta không muốn làm." Lý Lý Na nói, "Thế nhưng là, ta tại Tây Minh, ngươi đang ở đây Bắc Minh, hơn nữa, các ngươi Minh Vương nhất mạch ban đầu liền theo chúng ta hắc cám tỏa thành có ân oán." Chương 406: Hàng xỉ cổ tàn. Sở Thanh bật cười lớn. Nếu là lúc trước, ta không có cách nào khác trả lời ngươi vấn đề này, nhưng hiện tại, những thứ này đều đã không phải là vấn đề. Không sai, ta là Minh Vương nhất mạch, nhưng mà, thúc thúc ta hiện tại đã tân chức chúa tể, chúng ta Minh Vương nhất mạch cũng đem dần dần có được cùng Ma Vương nhất mạch chống lại vô liếng. Nếu có một ngày, ta cũng có thể trở thành chúa tể giả, như vậy, Sa Tản chưa hẳn là có thể tiếp tục thống trị Hắc Ám và thành. Các ngươi huyết tộc cho tới bây giờ cũng chỉ là phụ thuộc vào cường giả, cho nên, cùng chúng ta có ân oán, hoặc là nói là có cạnh tranh quan hệ là Sa tản không phải là huyết tộc. Huống chi, chúng ta cùng thuộc hắc giám nhất mạch, không có bất kỳ xung đột. Ta muốn nếu có một ngày nhà của ta thật sự đánh lê, nh hắc giám thành cùng xạ tàn tranh đoạt kia quyền khống chế lúc, coi như là giờ dạ cụ lạ thân vương cũng chỉ sẽ đứng ngoài quan sát. từ lý lý nã lời nói ở bên trong hắn rõ ràng đã tìm được một tia hy vọng trong nội tâm âm thầm đắc ý cuối cùng hôm nay không có không công buông tha cho trận đấu. lý lý nã nhưng là than nhẹ một tiếng thế nhưng là ta không thích hàng xì cổ tản, tản hàng xì cổ tản. sở thành mở to hai mắt nhìn ngươi nói ta là hàng xì cổ tản. lý lý nã mỉm cười. Mặc dù là bị thương phía dưới, nhưng như trước cười thập phần mê người, ngươi cũng đã có nhiều nữ nhân như vậy, bị người các loại dùng, không phải là hàng xỉ cổ tạn là cái gì? Ta là cao quý chính là huyết tộc, đối với hàng xỉ cổ tạn không có gì hứng thú. Ngươi có thể thả ta xuống rồi, tự ta sẽ trở về." Sở Thành tâm tại run rẩy, không ngờ như thế tự ngươi nói rồi như vậy cả buổi, tất cả đều ở ví. Đây cũng quá đả kích người. Cô nàng này là dầu mối không tiến a? Hắn mới vừa nói những thứ này cũng không đều là lập, trong đó đại bộ phận thật đúng là đều là hắn chân tình thực cảm giác. Nhưng thoạt nhìn đối với Lý Ly Nạ cũng không có hiệu quả gì, không có việc gì, coi như là ngươi không cho ta cơ hội, ta cũng muốn đem ngươi đưa trở về a. Sở Thanh thở dài nói, Lý Ly Nạ lại lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi tay từ cái mông của ta bên trên dịch chuyển khỏi, bằng không thì ta sợ ta sẽ nhịn không được chém nó. Ách, thói quen, thói quen, thật có lỗi, Sở Thanh lần này thật đúng là không phải cố ý, nhưng hắn trước kia ôm nữ hải tử thời điểm, thật đúng là có loại này thói quen, khó trách người ta không nguyện ý cho mình cơ hội, cái này ngoài miệng nói qua ngôn từ chính nghĩa đấy trên tay lại, sở thành có chút dở khóc dở cười, không cần lý lì nạt chém, chính hắn thậm chí nghĩ chém chính mình rồi. đến rồi mai sở khách sạn, sở thành tại cửa ra vào hạ xuống lì lì nhìn thật sâu nàng liếc, đối với cho ngươi tạo thành bá nhiễu, ta cảm thấy thật xin lỗi. bất quá, ta thật không có ác ý, hi vọng lần sau gặp lại thời điểm, sẽ là tại hắc giám tòa thành ta khiêu chiến xạ tặng thời điểm. cũng hy vọng khi đó ngươi còn không có lập gia đình. gặp lại. nói xong, sở thành xoay người rời đi. hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải vô lại người ta rõ ràng bày tỏ qua một điểm cơ hội cũng không cho rồi, hắn cũng sẽ không đi dây dưa cái gì. ở phương diện này, hắn vẫn rất có phong độ đấy. này, sau lưng đột nhiên truyền đến Lý Lí Na thanh âm, hả? Sở Thanh dừng bước lại, trở lại nhìn về phía nàng. Lý Lí nói: ta đói bụng, còn muốn chữa thương, người giúp ta mua chút ăn. không có thể mệnh lệnh ngữ khí, giống như là đối với một cái người quen nói qua một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Sở Thanh nhãn tình sáng lên, dùng kinh nghiệm của hắn, chỉ cần đối phương chịu lại để cho hắn tiếp xúc. Cái này liền thành công rồi một nửa. Lý, Lý Nạ lại bồi thêm một câu nói, "Đây là bởi vì ngươi, vì ta buông tha cho trận đấu, cho nên mới cho ngươi một cái cùng buồn cô nương cùng ăn cơm chưa cơ hội, ngươi không muốn nghĩ đến nhiều lắm." Sở Thành tay phải xoa ngực, có chút không lười, mỉm cười nói, "Cái này đã là vinh hạnh của ta." Lam Tuyệt xuống lôi đại thời điểm, là nhìn xem Sở Thành đi theo Lý, Lý Nạ ly Lý khai đấy, cũng nhìn tận mắt hắn cùng Lý, Lý Nạ dĩ nhiên cũng liền như vậy ra đại liên minh trung tâm thể dục. Sau đó Lam Tuyệt liền thấy được sắc mặt xanh mét Sở Đông, rất hiển nhiên, hắn cũng biết Nhi Tử Tại đã làm nên trò gì đối với loại tình huống này, Lam Tuyệt cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm rồi. Hắn hôm nay là vòng thứ nhất liền chấm dứt rồi trận đấu, mà luyện dược sư lại còn chưa có bắt đầu, vẫn còn đối đai chiến khu bên trong. chứng kiến Lam Tuyệt rơi xuống trận đấu đài, luyện dược sư hướng hắn vây vây tay. Lam Tuyệt hướng nàng đi tới, tại khoảng cách nàng không xa địa phương dừng lại. sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dự thi tuyển thủ như trước có thể tại đối đái chiến khu quan sát trận đấu. thế nào? Lam Tuyệt hướng luyện dược sư truyền âm hỏi. luyện dược sư cao mày nói, tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? ngày hôm qua ngươi đối với thợ cắt tóc thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý lại để cho hắn, nhưng hôm nay thoạt nhìn, ngươi dị năng có phải hay không xảy ra vấn đề? Nói cách khác, không nên khó khăn như vậy mới chấm dứt trận đấu." Lam Tuyết nói, "Không có gì, chẳng qua là dị năng thấp xuống một ít. Trở về rồi hay nói a. Hắn bây giờ còn là rẻ ở thân phận, đương nhiên không tốt cùng thân là Thiên Hỏa Đại Đạo lĩnh quân nhân vật luyện dược sư quá nhiều trao đổi. Luyện dược sư không có nói cái gì nữa, nơi đây xác thực không thích hợp trao đổi. Chủ tịch đại, trung kết giả ôm con nhi, để cho nàng một bên xem so tài, một bên cho nàng giảng giải lấy một ít so tài tình huống." có một vị chúa thể giả làm giải thích cái này đã ngộ quân nhi tuyệt đối có thể cũng coi là độc nhất phần rồi vừa rồi trận kia trận đấu có chút ý tứ cái kia mang mặt nạ người rất thông minh hơn nữa đối với chính mình dị năng khống chế vẫn là không tệ mặc dù đang tu vi bên trên hắn chưa hẳn mạnh hơn đối thủ nhưng ở dị năng ứng dụng bên trên lại càng thêm láo luyện hắn dụ sử dụng đối phương chỉ dùng một loại dị năng sau đó triển khai bản thân tốc độ phương diện ưu thế không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cùng biến chiêu cơ hội tuy rằng cái kia am hiểu hắc ám cùng không gian chi lực tiểu nha đầu cuối cùng cũng ý đồ phản kích nhưng ở kinh nghiệm bên trên hay vẫn là thiếu sót rất nhiều, cho nên thua trận đấu. a quân nhi nghe chung kết giả giảng giải, liên tục gật đầu, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Chung kết giả mỉm cười nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ đơn giản như vậy trả lời lực lượng thúc thúc a. Quân nhi, ngươi cũng nhìn ba ngày so tài, ngươi nói một chút, theo ý của ngươi, ai có thể đủ đạt được cuối cùng quán quân a? Quân nhi nói, ta suy nghĩ a. Một bên nói qua, nàng nhắm mắt lại tựa hồ là đang tự hỏi. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Chung kết giả trên mặt không khỏi toát ra một tia thương tiếc nha đầu kia, nhắm mắt lại cùng mở to mắt sẽ có khác biệt sao? đúng lúc này, đột nhiên, Chung Kết giả trên mặt toát ra một tia chấn kinh, nhìn xem Quân Nhi ánh mắt cũng lập tức phát sinh biến hóa. Bởi vì Quân Nhi khép kín hai mắt về sau, trên người vậy mà xuất hiện một loại cổ quái năng lượng chấn động. Loại này năng lượng chấn động dị thường kỳ lạ, tại nàng trung quanh thân thể, rõ ràng xuất hiện một loại cùng loại với lực trường bình thường tồn tại. Lực trường từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng có thể xem như lĩnh vực. Tại đây dạng một cái bản thân không có năng lượng tu vi, còn nhìn không thấy tiểu cô nương trên người, rõ ràng xuất hiện cùng loại với lĩnh vực chấn động. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lĩnh vực thế nhưng là pháp tắc cấp độ tồn tại, có thể tại sao lại xuất hiện ở trên người nàng? Đúng lúc này, cỗ này nho nhỏ lực trường biến mất, Quân Nhi một lần nữa mở mắt ra, nhưng nàng lại có vẻ có chút mỏi mệt Có chút đoán không được gã nhưng ta cảm giác rất quen thuộc, hẳn là ba ba hoặc là mama ma đạt được cuối cùng quán quân. Quân Nhi cười hì hì nói. Chương 407, Quân Nhi dị năng. Cùng chung kết giả đồng dạng khiếp sợ còn có mị thực ra, Quân Nhi trên người phóng xuất ra lực trường thập phần yếu ớt, chỉ có ngồi ở hàng thứ nhất bên trong hai người bọn họ có thể cảm nhận được cùng Chung kết giả giống nhau, Mỹ thực ra sắc mặt cũng đồng dạng trở nên cổ quái, một cái kỳ lạ ý niệm trong đầu không khỏi trong lòng hắn xuất hiện. Chung kết giả ôn nu nói, Quân Nhi, ngươi có phải hay không có thể chứng kiến một ít tương lai sự tình, nhất là tại tập trung tinh thần thời điểm. Quân Nhi suy nghĩ một chút, nói, hình như là a nhưng cũng không biết đúng hay không. Trước kia giống như không được, nhưng ta đeo ba ba cho mũ bảo hiểm, có thể chứng kiến thế giới bên ngoài về sau, giống như có thể chứng kiến một ít tương lai sự tình rồi. Mỹ thực ra ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén đứng lên, chăm chú nhìn chăm chú Chung kết giả. Quân Nhi dường như cảm nhận được cái gì, hi hi cười cười. Mị thực gia thúc thúc, ngài không cần sợ, lực lượng thúc thúc sẽ không làm thương tổn Quân Nhi đấy. Lực lượng thúc thúc có thể thiện lương. Nghe nàng mà nói, chung kết giả nhưng là thở dài một tiếng, đem Quân Nhi đưa cho Mị thực gia, cười khổ nói, Thiên hỏa đại đạo cuối cùng là Thiên hỏa đại đạo. Từ đại liên minh góc độ đến xem, ta thật sự không nguyện ý phải nhìn Thiên hỏa đại đạo nữa xuất hiện một vị tương lai chi nhãn. Có lẽ toàn bộ nhân loại góc độ đến xem, ta vô cùng hy vọng có thể có một vị tương lai chi nhãn tiếp tục lãnh đạo nhân loại đi về phía trước. Thực tế là, nói đến đây. Hắn lường lại. Tuy rằng cùng Quân Nhi chẳng qua là ngắn ngủn mấy câu trao đổi, nhưng hắn cùng Mị Thực ra tuy nhiên cũng ý thức được một sự kiện, cái kia chính là, cái này nhìn không tới bên ngoài thế giới tiểu nữ hài Nhi, dị năng đã thức tỉnh. Mà nàng dị năng, rất có thể là cực kỳ hiếm thấy, thư thớt, lại không có so với cường đại lời tiên đoán loại dị năng. Tựa như tương lai chi nhãn. Hơn nữa, đừng quên Quân Nhi năm nay mới bao nhiêu? Chỉ có 5, 6 tuổi nàng, cũng đã thức tỉnh dị năng. Ý vị này, nàng dị năng thiên phú rất mạnh, lại có thiên hỏa đại đạo chỗ như thế tiến hành bồi dưỡng. Tái xuất hiện một cái tương lai chi nhãn cũng không phải là không có khả năng a. Cho nên Mỹ thực ra mới đặc biệt khẩn trương, e sợ cho Chung kết giả đột nhiên ra tay. Nơi này là Đại Liên Minh địa bàn, Chung kết giả thực lực lại đang hắn phía trên, thật sự sẽ rất khó làm. đương nhiên, đây chỉ là nhỏ sát suất sự kiện, dùng Chung kết giả thân phận đối với một cái tiểu cô nương hạ thủ tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Ôn Côn Nhi, Mỹ thực ra đều có chút không bình tĩnh. Nếu như là cái khác dị năng giả thế lực ra đời như vậy một vị có được lời tiên đoán loại dị năng dị năng giả còn không coi vào đâu đều muốn bồi dưỡng như vậy một vị dị năng giả là cần thời gian rất lâu cùng vô cùng khổng lồ tài nguyên đấy. Thế nhưng là, quân nhi không giống với, với tư cách thiên hỏa đại đạo một phân tử, hơn nữa hiện tại chiêm bạc sư còn khỏe mạnh dưới tình huống, chiêm bạc sư có thể lưu cho kinh nghiệm của nàng, thậm chí có thể nói để cho nàng có thể tiết kiệm trăm năm thời gian a. Hơn nữa, chiêm bạc sư có lẽ sẽ vỡ lạc, nhưng hắn chúa thể giả vũ khí, hoặc là nói là bình thường dị năng giả đám theo như lợi thần khí tương lai chi nhãn nhưng là có thể truyền thừa xuống đấy. Nhưng dị năng giả vũ khí truyền thừa, nhất định phải dị năng đầy đủ phù hợp mới có thể. Quân Nhi không thể nghi ngờ là có cái này hy vọng. Muốn thật là như thế, tiểu cô nương này tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Đối với Thiên hỏa Đại Đạo mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Mỹ Thực Gia thậm chí có lập tức mang theo nàng phản hồi Thiên hỏa Đại Đạo xúc động. Dù sao, mỗi chậm trễ một ngày, chiêm Bạc Sư thì có thể ly khai cái thế giới này. Mà sống lấy chiêm Bạc Sư cùng mất chiêm Bạc Sư, có thể lưu lại truyền thừa hiển nhiên là cách biệt một trời một vực. Trong lúc nhất thời, phía dưới đặc sắc trận đấu rút cuộc không cách nào hấp dẫn Mỹ Thực Gia chú ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trong lược đứa bé này trên người. Quân Nhi như là cũng cảm nhận được cái gì, xem một chút Mỹ Thực Gia, nhìn lại một chút Chung Kết Giả, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, các ngươi đều thế nào sao? Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy các ngươi đều như vậy quá gì, giống như thoáng một phát liền trở nên phức tạp. Chung Kết Giả mỉm cười, không phải chúng ta trở nên phức tạp, là ngươi để cho chúng ta trở nên phức tạp. Mỹ Thực Gia, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng những sẽ không đối với đứa nhỏ này bất lợi, ta còn sẽ mời Liên Minh tại các ngươi trở lại lúc chuyên môn phái Vũ trụ Hạm đội bảo hộ, dùng bảo đảm Quân Nhi an toàn. Nhân loại hiện tại cần không phải là chiến tranh, là đoàn kết. Mỹ thực gia thoáng nhẹ nhàng thở ra, vậy đã tạm miễn hạ rồi. Chung kết giả thở dài một tiếng, chiêm bạc sư có lẽ có rồi kéo dài, có thể ta lại không thể. Ban đầu lúc trước đã có phần này khả năng, tuy nói là phía dưới một ít tiểu gia hỏa sang vậy, nhưng thật đúng là có thành công cơ hội. Nhưng người thừa kế của ta lại mất tích, tìm kiếm nhiều năm cũng không thấy bóng dáng. Lại nói tiếp, thật sự là tiếc bối. Hy vọng ta sinh thời cũng có thể tìm được một cái hợp cách người thừa kế a. Mỹ thực gia nhẹ gật đầu, miễn hạ nhất định có thể tìm được phù hợp người thừa kế. Phía dưới trận đấu vẫn còn tiếp tục, luyện dược sư tại đợt thứ hai lên tràng lúc này đây đối thủ của nàng rút cuộc chẳng phải nhỏ yếu rồi đó là một vị thân hình cao lớn dị năng giả mới vừa lên lôi đài trung quanh thân thể liền dị tượng liên tục cả người hắn phảng phất là một cái hất động bình thường thân thể bốn phía không ngừng xuất hiện không khí sụp đổ cảm giác luyện dược sư nhíu nhíu mày thôn vệ đối diện cao lớn dị năng giả hướng nàng giơ ngón tay cái lên hào nhãn lực ta tiên hiệu liền kêu là thôn vệ tinh không xin chỉ giáo thôn vệ tinh không khẩu khí thật lớn không sợ gió lớn đau đầu lưỡi luyện dược sư trên mặt phát lạnh từ lam tuyệt chỗ đó Nàng đã biết Tinh Không Liên Minh là chiêm bạc sư thành lập đấy, người này vậy mà nổi lên cái thôn phệ tinh không tiên hiệu, tự nhiên không có khả năng sống được nàng hảo cảm. Khẩu khí lớn không lớn, đánh qua mới biết được. Vị này thôn phệ tinh không rất là kiêu ngạo trả lời một câu. 3, 2, 1, bắt đầu. Điện tử âm hưởng lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Luyện luật sư, khoát tay, một đạo kim quang hướng phía đối phương điện điểm mà đi, cùng phía trước hai trận giống nhau. Kim quang mang theo lừng lây khí thế, kinh khủng mỹ áp, làm cả trận đấu đại đều rất nhỏ run rẩy lên. Vị này thôn phệ tinh không trước khi lên này cũng đã bởi vì rút thăm đã biết đối thủ là ai, đã điều tra thoáng một phát phía trước hai trận luyện dược sư biểu hiện trong lòng của hắn thì có điểm đánh trống. vị này có chút mạnh không hợp thói thường rồi, đánh cho hai đợt, thậm chí còn sao không ai biết nàng dị năng đến tột cùng là cái gì. bất quá hắn đối với chính mình cũng rất có tin tưởng đấy. tiến vào cửu cấp nhất giai cảnh giới về sau, hắn bản thân dị năng cũng có bay vọt về chất. hơn nữa hắn thôn phệ dị năng cũng là cực kỳ hy hưu đấy, đang lúc đối địch, có không tưởng được diệu dụng. hai tay hợp lại, một cái hấp động giống như khe hở liền xuất hiện ở hắn trước người. Luyện dược sư Kim Quang hiện lên, lập tức bị cái hắc động kia hấp nhiếp rồi đi vào, đã liền khí thế dường như đều bị thôn phệ không còn tựa như. Cái kia thôn phệ tinh không hướng phía luyện dược sư nhếch miệng cười cười, hai tay vẫnh liệt hướng ra phía ngoài khế trống, trước người hắc động lập tức biến lớn, cường thịnh hấp lực của tới. Luyện dược sư nhưng là sắc mặt không thay đổi, khỏe miệng càng là toát ra một tia vẻ khinh thường. Tay phải từ dưới lên trên vung lên, Kim Quang đột nhiên tại hắc động bên trong lòng lánh, ngay sau đó, cái hắc động kia đã bị một mổ thành hai, lộ ra thôn phệ tinh không ban đầu bộ dáng. Chương 408: Thiên Hỏa Tương Lai Thuôn vệ tinh không cuối cùng là nhìn rõ ràng đạo kim quang kia là cái gì rồi, đó là một thanh nhìn qua hết sức kỳ lạ tiểu kiếm, thân kiếm là ám kim sắc đấy, dài không quá 7 thước, trên lưỡi kiếm có 7 khối kim tinh, mỗi một viên đều lóe ra kỳ dị hào quang, nhất là phía trước nhất viên thứ nhất, hào quang tỏa sáng, đang phi hành cấp tốc thời điểm, tự nhiên là chỉ có hào quang, thấy không rõ nó ban đầu bộ dáng. Tiểu kiếm lúc này liền dừng lại tại hắn cổ họng phía trước không đến một xích địa phương, sắc bén khí tức đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn vệ dị năng thậm chí đều dùng không ra ngoài, có cái dị năng xuất hiện, lập tức đã bị cái kia sắc bén chi khí nát ấy điều này cũng quá kinh khủng. mãnh liệt bóng ma lập tức khắc ở thôn vệ tinh không trong nội tâm. hắn dùng có chút run rẩy thanh âm, nói: ta, ta nhận thua. luyện dược sư đưa tay một chiêu, ám kim sắc tiểu kiếm một lần nữa bay trở về đến trong tay nàng, quay người bồng bình hạ xuống. đối lại chiến khu, cẩn ta nghìn một mực ở chăm chú nhìn trận này so đấu. với tư cách giáo hoàng tòa thành đại biểu, lúc này đây, hắn gánh vác vô cùng nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là bắt lại cái này quan quân. giáo hoàng tòa thành gần nhất tổn thất quá nghiêm trọng, không chỉ là kim tiền bên trên tổn thất, là trọng yếu hơn là danh dự bên trên đấy. Bị cái kia không hiểu thấu tuyệt đế truyền nhân làm cho chướng khí mù mịt, không chỉ là thánh thành lạn sợ trong sinh hoạt mọi người rất có phê bình kín đáo, đã liền tây minh cao tầng đối với bọn hắn phát ra chất vấn. Ngay tại lúc này, cần đúng là tại thanh danh bên trên một ít thu hoạch. Nếu như Cổn táng nghìn có thể đại biểu giáo hoàng tòa thành đạt được cuối cùng quán quân, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho giáo hoàng tòa thành danh vọng phong đại, trước vấn đề cũng liền đều không là vấn đề rồi. Cho nên, lần này giáo hoàng mới cuối cùng quyết định lại để cho hắn dự thi. Hơn nữa cho phép hắn mang theo tài quyết chi mâu đến đây. Mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là quán quân. Có thể được Cổn Stang Nhìn coi như đối thủ người không nhiều lắm, nhưng Luyện Dược Sư tuyệt đối là một cái trong số đó. Thậm chí là rất đối thủ cường đại. Cổn Stang Nhìn từng tại Thiên Hỏa Đại Đạo Bái Kiến Luyện Dược Sư. Cái kia một lần, Luyện Dược Sư liền để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái này nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ nhân, có siêu cường lực công kích. Hơn nữa, nàng truyền thừa tựa hồ cũng cùng tượng nguyên cổ Trung Quốc có quan hệ. Đi qua về sau phân tích, bởi vì nàng rất có thể truyền thừa chính là Thập Đại Chúa Tể trong bài danh thứ 2 Càn Thiên Đạo Tôn Đạo Thống. Càn Thiên Đạo Tôn là trước mắt đã biết Chúa Tể giả trong lớn tuổi nhất đấy. Thành danh tại mấy trăm năm trước, không có ai biết hắn còn sống hay không. Nhưng nếu như sống mà nói, chỉ sợ sẽ vượt qua 400 tuổi. Tuyệt đế tuy rằng cái sau vượt cái trước, đã trở thành đệ nhất chúa tể giả. Nhưng hắn cũng không có cùng Càn Thiên Đạo Tôn đã giao thủ, bởi vậy, không có ai biết Càn Thiên Đạo Tôn cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Thậm chí có người đã từng nói qua, Càn Thiên Đạo Tôn nếu như vẫn còn, như vậy, Tuyệt đế căn bản tiểu thành không được đệ nhất. Một vị dị năng giả nếu như trăm năm không hiện ra ở nhân gian, như vậy, sẽ từ chúa tể giả trên bảng danh sách biến mất. Khoảng cách lúc này, đã không đến 3 năm rồi. Nếu như trong 3 năm càng thiên đạo tôn lại không xuất hiện, vậy hắn liền đem không còn là thập đại chúa tể giả một trong. Đằng sau thứ hạng đem tiến dần lên. Nhìn rõ ràng trôi kia tiểu kiếm về sau, Cổn Sát nhìn càng phát ra kiên định chính mình ý tưởng. Phi kiếm. Cái này không phải là thượng nguyên cổ Trung Quốc tu tiên giả am hiểu đấy sao? Nghe nói, năm đó thượng nguyên cổ Trung Quốc tu tiên giả cường thịnh thời kỳ thời điểm, bọn họ tu tiên giả cộng lại, đủ để quét ngang toàn bộ thế giới, cũng vẫn luôn là toàn bộ nhân loại cường đại nhất tồn tại. Coi như là về sau tri đế, nghe nói rất có thể cũng là tới từ ở thượng nguyên cổ Trung Quốc việc chỗ vận dụng của võ, bản thân chính là thượng nguyên cổ Trung Quốc tu tiên một bộ phận. Nếu như nàng thật là Càn Thiên Đạo tôn người thừa kế, vậy thật sự có điểm phi thoái. Cổn Stang nhìn trong mày. Hắn cũng không sợ luyện dược sư, hắn có tài quyết chi mô, song phương nếu như một chọi một đúng với, ai thua ai thắng còn rất khó nói, muốn xem thực chiến giao thủ tình huống. Nhưng mà, hiện tại Giáo Hoàng tòa thành đã có một cái hư hư thực thực tuyệt đế truyền nhân đối thủ, nếu như lại trêu chọc một vị Càn Thiên Đạo tôn truyền nhân, vậy cũng liền thật là náo nhiệt. Giáo Hoàng tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể chiếu cố đến các mặt. Vạn nhất người ta thật sự hạ quyết tâm muốn cùng giáo Hoàng Tòa thành đối nghịch, như vậy, trừ phi là tìm cơ hội đem giết chết, nếu không giáo Hoàng Tòa thành liền đem Vĩnh Viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá, những ý niệm này tại Cổn Star nhìn trong nội tâm đều tại rất ngắn ngủi trong thời gian biến mất, vô luận như thế nào, hiện tại cái gì đều so ra kém đạt được cuộc so tài này cuối cùng vòng nguyệt quế trọng yếu. Chứ muốn thay đổi giáo Hoàng Tòa thành trước mắt tín nhiệm nguy cơ rồi hay nói. Luyện dược sư chiến thắng bay về sau nhưng xuống đài, chiến thắng một gã cựu cấp sơ giai dị nam giả, đối với nàng mà nói cùng vốn cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang sự tình cung thương ngày, nàng từ phía sau lên chủ tịch đại, đi đến hàng thứ nhất tới đón quân nhi. bất quá, lúc nàng nhìn thấy quân nhi tại mỹ thực gia trong ngực, mà không phải như hai ngày trước như vậy tại Chung kết giả trong ngực thời điểm, lập tức ý thức được một ít không đúng, ánh mắt cũng đống nhiên trở nên sắc bén đứng lên. mỹ thực gia vội vàng hướng nàng lắc đầu, ý bảo không có việc gì. luyện dược sư lúc này mới yên tâm, đi vào mỹ thực gia bên người, đem quân nhi nhận lấy. đa tạ hai vị miệng hạ chiếu cố tiểu nữ. nàng hay vẫn là rất khách khí hướng Chung kết giả cùng mỹ thực gia hành lễ. Chung kết giả mỉm cười. Ngươi thế nhưng là có một khó lường con gái a a luyện dược sư bị hắn những lời này nói được sững sờ, còn tưởng rằng là chung kết giả đang nói đùa, vội vàng nói miệng hạ khen ngợi mỹ thực gia đứng người lên nói trở về rồi hãy nói a miệng hạ chúng ta đi trước một bước nói xong hắn hướng luyện dược sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi ở phía sau che chở bọn hắn mẹ con đi ra ngoài phát hiện quân nhi có được tiên đoán thiên phú mỹ thực gia cũng không cố rồi nhiều như vậy chuyện này đối với tại thiên hỏa đại đạo thật sự mà nói là quá trọng yếu nhất định phải trước tiên lại để cho thiên hỏa đại đạo ủy ban biết được hơn nữa muốn dùng phương pháp ổn thỏa nhất đem quân nhi đón về, hơn nữa mau chóng thông chi chiếm bạc sư, cuối cùng như thế nào xác lập quân nhi truyền thừa, còn muốn chiếm bạc sư tự ngươi nói rồi tính. đối với cái này, trung kết giả cũng không có ngăn trở, đổi là hắn, nếu như là gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ như thế. trước mỹ thực ra bởi vì luyện dược sư trận đấu còn chưa kết thúc mới không có ở trước tiên mang theo quân nhi ly khai, hiện tại tự nhiên là muốn lập tức phản hồi, trước tiên đem sự tình xác nhận rồi hãy nói. ngồi ở hàng thứ hai lũ ở cùng myranda mặt ngoài nhìn qua sắc mặt như thường nhưng ở bọn hắn đấy mắt ở chỗ sâu trong tuy nhiên cũng hiện lên một vòng vẻ kinh dị chuyện gì có thể làm cho mỹ thực gia không để ý lễ tiết đi trước một bước phải biết rằng đây chính là đối với chung kết giả rất lớn không tôn trọng nhưng chung kết giả nhưng lại không có có phản ứng gì đây mới là để cho bọn chúng kinh ngạc hơn đấy chẳng lẽ nói thiên hỏa đại đạo cùng đại liên minh quan hệ đã trở nên hài hòa rồi hả lúc luyện dược sư cùng mỹ thực gia mang theo quân nhi đi ra đại liên minh trung tâm thể dục thời điểm lam tuyệt đã lấy xuống mặt nạ đổi y phục chờ ở bên ngoài vì không ảnh hưởng quân nhi lam tuyệt không có lại để cho chu thiên lâm đi ra đến mà là để cho nàng tiếp tục quan sát trận đấu đối với vừa mới bắt đầu học tập chiến đấu nàng mà nói nhìn nhiều nhìn cao giai dị năng giả ở giữa đọ sức thật là mới có lợi đấy chứng kiến mỹ thực gia cùng theo một lúc đi ra lam tuyệt cũng không khỏi có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhanh lên nên đón tiếp lấy ba ba ngươi thật giỏi a quân nhi mở ra hai tay nào vào lam tuyệt trong ngực lam tuyệt ôm lấy nàng mỉm cười nói quân nhi cũng rất tuyệt a thế nào mỹ thực gia ngựa như thế nào cũng đi ra cái này tựa hồ không tốt lắm đâu chẳng lẽ chung kết giả rời sân rồi hả mỹ thực gia nhìn hắn một cái Lắc đầu, "Trở về rồi hãy nói." Thấy hắn nói thận trọng như thế, Lam Tuyệt cũng là trong nội tâm cả kinh, minh bạch nhất định là chuyện gì xảy ra. Liền không hỏi nữa cái gì, Ôn Tôn Nhi, ba người cùng nhau trở về khách sạn. Mỹ Thực gia địa vị tôn sùng, được an bài chính là phòng cho tổng thống, Lam Tuyệt bọn hắn tự nhiên cũng liền cùng một chỗ đến rồi phòng của hắn. Đóng cửa phòng, Mỹ Thực gia trong mắt hiện lên một vòng bao la mờ mịt màu xám, lập tức, bên trong cả gian phòng ánh sáng đều trở nên lờ mờ thêm vài phần, hơn nữa mơ hồ bịt kín rồi tầng một màu xám. Minh ngăn cách tuyệt nếu có ngoại nhân tại đó bên ngoài rình mò có thể cảm nhận được liền chỉ có tử vong khí tức lam tuyệt kinh ngạc nhìn hắn nghiêm trọng như vậy mỹ thực ra rất nghiêm túc nhẹ gật đầu sự tình liên quan thiên hỏa đại đạo tương lai quân nhi tựa hồ cũng cảm giác được cái gì nho nhỏ bộ dáng lộ ra dị thường bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon mở to mắt to tựa hồ nghĩ đến mấy thứ gì đó luyện dược sư cũng đồng dạng là không hiểu cho nên mỹ thực ra đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì liền chung kết giả biểu lộ tựa hồ cũng có chút không đúng mỹ thực ra than nhẹ một tiếng ngươi nên may mắn chung kết giả cùng quân nhi hợp ý chuyện này cùng quân nhi có quan hệ nếu như chúng ta không nhìn lầm quân nhi dị năng rất có thể đã thức tỉnh dị năng thức tỉnh nghe được bốn chữ này lam tuyệt cùng luyện dược sư tất cả giật mình ngay sau đó trên mặt đều toát ra vẻ mừng rỡ một cái tuổi gần 5 tuổi hơn hài tử dị năng cũng đã đã thức tỉnh cái này tự nhiên có nghĩa là nàng dị năng tiềm năng thật lớn luyện dược sư đi đến thân nữ nhi bên cạnh ôm nàng gầy yếu nhỏ thân thể coi như là như thế cũng không trở thành lại để cho hai vị miệng hạ đều có lớn như vậy phản ứng A. vô luận là cái gì dị năng còn có thể cho các người giật mình hay sao mỹ thực ra nhìn thật sâu nàng liếc Cái tiên nếu như là tiên đoán loại dị năng đâu, Lam tuyệt lập tức liền mở to hai mắt nhìn, luyện dược sư cũng ở đây ngốc trệ một lát sau giật mình há miệng ra. Tiên đoán, tiên đoán loại dị năng, ngươi nói là quân nhi dị năng rất có thể cùng chiêm bạc sư là giống nhau hay sao? Cái này, luyện dược sư hạng gì thông minh, lập tức sẽ hiểu vì cái gì mỹ thực gia cùng trung kết giả lúc ấy sẽ là như vậy biểu lộ rồi. Tiên đoán loại dị năng giả tại nhân loại dị năng giả trong thế giới xuất hiện cực nhỏ, cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đại đa số thức tỉnh tiên đoán loại dị năng dị năng giả đều là nửa tiên đoán. Thí dụ như cùng loại ngôn linh các loại, coi như là toàn bộ tiên đoán dị năng giả, cũng tuyệt đại đa số đều tại 20 tuổi về sau mới có thức tỉnh khả năng. Mà Quân Nhi bây giờ còn không đến 6 tuổi, nếu như nàng hiện tại liền đã thức tỉnh toàn bộ tiên đoán dị năng, cái kia có thể nói là chưa từng có ai a. Coi như là Chiêm Bác Sư, nghe nói năm đó cũng là 10 tuổi thời điểm mới hoàn thành thức tỉnh. Chương 409, cực độ coi trọng. Quân Nhi là Thiên Hỏa Đại Đạo một phân tử, Thiên Hỏa Đại Đạo bản thân chính là Chiêm Bác Sư một tay sáng lập đứng lên đấy, cho nên Dự ngôn sư đối với Thiên Hỏa Đại Đạo tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ, có thể nói, Chiêm Bạch Sư bản thân chính là Thiên Hỏa Đại Đạo lãnh tụ tinh thần. Tuy rằng nhìn qua, hiện tại Thiên Hỏa Đại Đạo dùng có năm vị chúa thể giả, trong lúc nhất thời cường đại không có bằng hữu. Nhưng mà, vô luận là Đại Liên Minh hay vẫn là hai đại tòa thành tuy nhiên cũng biết, một khi Chiêm Bạch Sư vẫn lạc, như vậy, đối với Thiên Hỏa Đại Đạo ảnh hưởng là cực lớn đấy, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng liền không lại đáng sợ như vậy rồi. Có thể vừa lúc đó, một cái có được như thế Thiên phú dự ngôn sư đã thức tỉnh dị năng, như vậy, không hề nghi ngờ, không ra 20 năm Quân nhi nhất định có thể lớn lên. Nếu như thiên phú của nàng sẽ cùng chuyên bạc sư phù hợp mà nói, hầu như có thể khẳng định, tương lai Thiên Hỏa Đại Đạo lại đem xuất hiện một vị dự ngôn sư chúa thể giả. Đây đối với toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo, thậm chí là nhân loại dị năng giả thế giới đều muốn có cực lớn ảnh hưởng. Khó trách liền chung kết giả biểu lộ đều có chút không đúng, khó trách ngươi tự mình mang theo quân nhi đi ra. Luyện dược sư biểu lộ cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, nàng đồng dạng không nghĩ tới, rõ ràng sẽ là như thế. Cái này có thể nói là đại hảo sự, nếu như là tại Thiên Hỏa Đại Đạo hoàn thành thất tỉnh, đó là đương nhiên như thế nhưng nơi này là đại liên minh cùng thiên hỏa đại đạo cách xa trăm sông ngàn núi hơn nữa nơi đây còn tập trung nhiều như vậy cường đại dị năng giả thế lực cùng dị năng giả một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài như vậy bọn hắn đều muốn bình an trở về có thể đã không dễ dàng lam tuyệt trước tiên giơ cổ tay lên nhấn rồi chính mình sở tạt thông tin dụng cụ mỹ thực ra cũng làm ra rồi động tác giống nhau mỹ cả ngươi mang theo tu tu khả nhi cùng quả quả điều khiển rẻ ớt số 1, dùng tốc độ nhanh nhất đến lạc tinh là thành lam tuyệt bấm đúng là mỹ cả phương thức liên lạc nguyên bản lần này đến đây dự thi Lam tuyệt là ý định lại để cho Tu Tu đi theo Mỹ Thực Gia cùng đi đấy. Về sau bởi vì đã có cùng Chu Thiên Lâm dung hợp, hắn liền thông chi Tu Tu không cần đã đến. Nhưng lúc này đây, hắn trực tiếp điều động rẻ ở tứ thị. Có thể thấy được đối với cái này đến cỡ nào quan tâm, Mỹ Thực Gia bấm thì là khác một cái mã số. Phẩm Tự Sư, bên này xảy ra chút vấn đề, là chuyện tốt. Ngươi muốn biện pháp thông chi chiêm bạc sư, luyện dược sư con gái đã thức tỉnh tiên đoán loại dị năng, ngươi tốt nhất tự mình đến một chuyến. Ta sợ ta mình không thể hoàn toàn bảo vệ tốt các nàng. Bên kia yên tĩnh im mắng, chọn vẹn mấy giây về sau mới truyền đến phẩm tiểu sư thanh âm, tốt, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đổi qua. Các ngươi không muốn đơn giản ly khai là tinh, tại trên tinh cầu, cho dù có người muốn làm khó dễ các ngươi, cũng không dám là bên ngoài. Nhất định chờ ta đến về sau, còn có mặt khác hành động. Trận đấu hết thảy bình thường tham gia, mật thiết bảo vệ tốt chúng ta tương lai hy vọng. Ta sẽ thông chi chiêm bạc sư đấy. Tốt, mỹ thực gia đáp ứng một tiếng, dập máy thông tin. Bầu không khí không khỏi bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, mà với tư cách người khởi sướng quân nhi lại ngồi ở chỗ kia cạnh như vô sự. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo một tia mỉm cười thanh nhiên. Mỹ thực ra dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi vào quân nhi trước mặt ngồi xổm người xuống, "Quân nhi, ngươi có thể cảm nhận được gan nguy của mình sao?" Nói như vậy, dự ngôn sư đều đối với nguy cơ có thập phần nhạy cảm cảm giác, nhất là cùng mình tương quan nguy cơ. Tuy rằng quân nhi vẫn chỉ là vừa mới thức tỉnh, nhưng tiên đoán loại dị năng đây là không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ đấy, nhất là nàng loại này tiên tiên thức tỉnh, bản thân đúng là tiên tiên chi khí nồng đậm nhất thời điểm, có thể thấy thứ đồ vật rất có thể càng thêm rõ ràng. Quân nhi mỉm cười, cái gì anhui nha quân nhi cùng ba ba mama ở một chỗ rất vui vẻ ba ba mama sẽ dẫn ta về nhà đấy nghe nàng vừa nói như vậy mỹ thực ra trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười quân nhi ngoan chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau về nhà đấy chúng ta nhiều hơn nữa chơi mấy ngày đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta liền đi quân nhi mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn mỹ thực ra thúc thúc luyện dược sư ôm sát con gái trong mắt hảo quang lập lè nhưng cũng không có sợ hãi ngược lại có dẩm dẩm sát khí tại đấy mắt hiện lên Mỹ thực ra nói, Chung kết giả ít nhất mặt ngoài nhìn qua cũng không có xe đối quân nhi bất lợi ý tứ. Hơn nữa chuyện này trước mặt chỉ có hắn và chúng ta biết. Hai đại tòa thành bên kia còn không rõ ràng, chúng ta sẽ tận lực giấu giếm, mai cho đến trận đấu chấm dứt, phẩm tiểu sư sẽ mau chóng chạy tới. Lam tuyệt trầm giọng nói, không thể không để phòng người. Không chi quan hệ này đến tương lai dị năng giả thế giới vô cục. Có lẽ Chung kết giả sẽ không đối với ngoại nhân nói, nhưng bọn hắn bên trong nhất định sẽ có chỗ thảo luận. Tin tưởng không dùng được thời gian quá dài vẫn sẽ có tin tức truyền đi. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Mỹ thực ra nói từ giờ trở đi ta sẽ vẫn luôn dùng cảm giác tập trung quân nhi một khi có vấn đề ta sẽ trước tiên xuất hiện ở bên người nàng luyện dược sư ta mời thợ cắt may cùng chuyên gia làm đẹp cùng ngươi ở cùng một chỗ a lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau ta không muốn ta muốn ba ba mama ma. quân nhi lại đột nhiên mở miệng nói ra mỹ thực ra sững sờ ánh mắt có chút cái gì nhìn về phía lam Tuyệt, luyện dược sư trên mặt đẹp cũng không khỏi bay lên một vòng đỏ ửng lam Tuyệt nói quân nhi yên tâm ba ba vẫn luôn tại nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi không bằng như vậy ta liền không tiếp tục tham gia so tài Ở lại quân nhi bên người bảo hộ nàng. Không ổn. Mỹ thực ra vấy vây tay, chúng ta bây giờ bên ngoài thực lực người ta đều nhìn ở trong mắt, đang tính toán chúng ta thời điểm, cũng chỉ kế toán tính những thứ này. Người đang ở đây chỗ tối càng thêm có lợi. Không nên gấp tại lộ diện. Có ta ở đây, trừ phi là trung kết giả hoặc là thời không chủ thể tự mình ra tay, nếu không, bảo trụ quân nhi sẽ không có vấn đề gì. Phẩm tiểu sư nói đúng, chỉ cần chúng ta không dễ dàng ly khai tinh cầu, tại lạc tinh bên trên, ít nhất không ai dám điều động quân đội đối phó chúng ta Không có chiến hạm cấp bậc công kích, vừa không có chúa tể giả ra tay, liền không cần lo lắng cái gì. Giáo hoàng, xà tản coi như là muốn động tay, bọn hắn cũng không cách nào tại trước tiên chạy tới. Dù sao, tin tức lưu truyền ra đi còn cần có thời gian, PH. Ém M. tiểu sư đã trên đường rồi. Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Ngày mai còn mang Quân Nhi nhìn trận đấu. Mỹ Thực ra nhẹ gật đầu, biểu hiện ra không thể lộ ra quá lớn sơ hở, ta sẽ một mực trông coi Quân Nhi. Dùng chung kết giả thân phận, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với một cái tiểu cô nương động thủ đấy, chỗ đó ngược lại an toàn nhất. Lam Tuyệt nhìn về phía luyện dược sư, luyện dược sư khẽ gật đầu, đã đồng ý mỉm thực ra mà nói. Đơn giản sau khi thương nghị, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư lúc này mới mang theo Quân Nhi về tới gian phòng của các nàng. Ba ba, mama, ma, Quân Nhi có phải hay không cho các ngươi dứt lấy phiền phức? Quân Nhi nhỏ giọng nói. Lam Tuyệt mỉm cười, đem nàng ôm ở đầu gối của mình bên trên, làm sao lại đâu? Quân Nhi ngoan nhất, mới không có gây phiền toái, mà là chúng ta tiểu Quân Nhi về sau có thể sẽ trở nên đặc biệt cường đại, thậm chí sẽ vượt qua ba ba, mama à? Ma. Quân Nhi hì hì cười cười, nói như vậy. Quân Nhi có phải hay không có thể bảo hộ ba ba? Mama." Lam Tuyệt gật đầu nói, "Đúng vậy a. Quân Nhi, ngươi cái gì đều không cần muốn, ba ba, mama nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi đã bị một chút xíu tổn thương đấy. Ai ngờ muốn thương tổn ngươi, đều phải muốn trước bước qua ba ba thi thể mới được." Hắn những lời này nói được rất là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng từ ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Luyện dược sư lại thấy được vô cùng kiên định. Nàng trong lòng có chút chấn động, nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt lập tức biến đổi, hơn nhiều một vòng ôn nhu chi ý. "Tốt rồi." Chuyện này trước hết nói đến đây a ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng, chúng ta có nhiều người như vậy ở chỗ này. Coi như là Bắc Minh đều muốn đối phó chúng ta cũng muốn nghĩ kỹ. Luyện dược sư ném cùng chuyện này ngược lại nhìn vô cùng bình thản, như thế Lam Tuyệt trước đó không nghĩ tới đấy. Hiện tại nên nói nói chuyện của ngươi a." Luyện dược sư nói ra. "Chuyện của ta." Lam Tuyệt sững sờ, lúc này mới nhớ tới Luyện dược sư trước đối với chính mình tu vi rất xuống nghi vấn. "Không có gì, xảy ra chút ngoài ý muốn dẫn đến dị năng biến dị, tu vi hạ thấp. Ta đã bắt đầu một lần nữa tu luyện, từ trước mắt tốc độ tu luyện đến xem." tước chừng hơn một năm thời gian có thể khôi phục trở về đi." Lam Tuyệt hời hững nói. Luyện dược sư ánh mắt ngưng tụ, khoát tay bắt được hắn luyện mạch. Lam Tuyệt cũng không có phản kháng, đang tại quân nhi đâu rồi, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Luyện dược sư. Luyện dược sư ngón tay thập phần hữu lực, chẳng qua là nhẹ nhàng nắm, liền cho Lam Tuyệt một loại toàn thân tê dại cảm giác, trong mơ hồ, nàng đầu ngón tay bên trong tựa hồ có sắc bén chi khí bắn ra, hắn thân thể của mình cũng lập tức trở nên thông tấu đứng lên, không chỗ nào che giấu. Sau một lát, Luyện dược sư buông lòng tay ra, nhíu mày, cảm giác bên trên ngược lại là không có gì không ổn. Ngươi khí huyết tràn đầy vượt xa thường nhân, thậm chí còn đã vượt qua bình thường cựu cấp thất gia dị năng giả. Kinh mạch của ngươi vô cùng có có giãn, dị năng càng là ngưng mà không tán. Những thứ này dấu hiệu đều cho thấy ngươi căn cơ dị thường hùng hậu. Dưới loại tình huống này, ngươi dị năng làm sao lại rất xuống lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là ngươi cố ý tản đi dị năng trùng tu hay sao? Trùng tu? Lần này đến phiên Lam Tuyệt có chút tò mò rồi, chẳng lẽ thật sự có dị năng giả lựa chọn trùng tu sao? Luyện dược sư nhẹ gật đầu, loại tình huống này tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng cũng không phải là không có đấy. Lúc dị năng giả cảm giác được tu vi của mình tăng lên quá nhanh, bất lợi với tăng lên cảnh giới hoặc là vững chắc cảnh giới, là có trùng tu khả năng đấy. Nhưng cái này trùng tu mật pháp thập phần bí ẩn, chỉ có chúng ta thượng nguyên cổ Trung Quốc nhất mạch tài năng có. Là dùng để đột phá bình cảnh tuyệt hảo thủ đoạn. Nói như vậy, một gã dị năng giả một đời chỉ có trùng tu một cái cảnh giới cơ hội, cũng chính là một lần nữa vững chắc bản thân cảnh giới, lại đi trùng kích bình cảnh. Từ ta trước đối với cảm giác của ngươi, kỳ thật ngươi là không cần phải trùng tu đó a. Năng lượng của ngươi rất vững chắc, rõ ràng đều là từng bước một tu luyện mà đến. Thiên phú cũng là thật tốt, càng là song thuộc tính dị năng, hơn nữa ngươi đã mơ hồ lĩnh ngộ pháp tắc trí lực, cái này tại dị năng giả bên trong là phi thường khó được đấy. Chí ít có 6 thành đến 7 thành khả năng tương lai có thể đột phá thành công. Tại ta đã thấy dị năng giả ở bên trong, ngươi tuyệt đối là thiên phú tốt nhất một loại kia đấy. Có thể dưới loại tình huống này, ngươi vậy mà lựa chọn chúng tu, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi. Chương 410, Chúa thể giả tứ đại cấp độ. Tại Lam Tuyệt trong mắt, luyện dược sư là một vị cường đại dị năng giả đồng thời cũng là một cái bi thảm nữ nhân cùng một cái tốt mama, lại không nghĩ rằng nàng phân tích lên dị năng đến vậy mà đạo lý rõ ràng, đem chính mình tình huống trước mắt phân tích nhất thanh nhị sở. Lam tuyệt cười khổ nói, thực sự không phải là ta muốn muốn chúng tu, mà là dị năng biến dị dẫn đến đấy. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không có gì. lập tức hắn đem chính mình lúc trước vì cứu Chu Thiên Lâm, tao ngộ tiểu thần lễ lưu bài giờ lễ do sự tình giảng thuật một lần, hơn nữa đem chiêm bạc sư an bài cũng nói, thậm chí nói ra mình và Chu Thiên Lâm ở một chỗ có thể khôi phục dị năng tình huống. Chẳng qua là biến mất rồi hai người có thể dung hợp cùng lẫn nhau triệu hoán. Nghe giải thích của hắn, luyện dược sư kinh ngạc nói, thì ra là thế, lại là chiêm bạc sư an bài, vậy khó trách. Ta hầu như có thể khẳng định, ngươi bây giờ vị trí trạng thái là trùng tu một loại. Nhìn qua, tựa hồ là chu thiên lâm từ trên người của ngươi chiếm được rất lớn tiện nghi. Nhưng trên thực tế, chiếm tiện nghi hay vẫn là ngươi. Thiên hậu biến như vậy hiếm thấy dị năng đều có thể cho ngươi đụng phải. đã có một lần thiên tam vạn pháp giá ý thần thông trợ giúp, liền tương đương với là đem ngươi thoát thai hoàn cốt rồi. Mà các ngươi cái kia cái gọi là dị năng biến dị. Vốn là không nên cho ngươi giảm xuống tu vi, sở dĩ giảm xuống, chỉ có một khả năng, cái kia chính là bỏ ngươi rồi dị năng trong tất cả tạp chất, chỉ để lại rồi tinh thuần nhất lôi điện, ngươi tu luyện nữa, cũng là thành lập tại loại này tinh khiết lôi điện trên cơ sở. Cái này thuyết pháp Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên nghe được, không khỏi kinh ngạc nói, thật không ngờ sao. Thế nhưng là, ta cũng không có có cái gì đặc biệt mãnh liệt cảm giác ra. Luyện dược sư nói, ngươi không có gì mãnh liệt cảm giác rất đơn giản, bởi vì tu vi của ngươi thoáng cái giảm xuống nhiều như vậy, ngươi đầu tiên cảm giác được chính là suy yếu, mà không phải thuần túy đừng có gấp, đợi tu vi của ngươi lại đề thăng một đoạn thời gian, ngươi có thể dần dần cảm nhận được trong đó chỗ tốt rồi. hầu như tất cả dị năng đều cũng có tạp chất đấy, không tồn tại tạp chất dị năng hầu như không có. dị năng giả tại trở thành chúa tể giả thời điểm, kỳ thật chính là một cái đi hủ tổn tinh quá trình, chỉ có có một thân tinh khí mới có thể đầy đủ cảm ngộ thiên địa biến hóa. ta thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết một điểm, một vị chúa thể giả tại trở thành chúa tể một khắc này lên, liền quyết định rồi hắn tương lai thành cửu, cái này là hành vi thiên địa định số, pháp tắc cố hóa. nói cách khác. Ngươi dị năng đi qua thuần hóa về sau, sắp sửa so với mặt khác dị năng giả trở thành chúa tể giả lại càng dễ. Hơn nữa, loại người như ngươi trùng tu phương thức, ta hầu như có thể khẳng định, ngươi tất thành chúa tể, bình cảnh cũng sẽ phi thường nhỏ. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này, một lần nữa vững chắc vận chuyển qua giới ngươi. Đang đột phá đến chúa tể giả lúc xuất hiện thiên địa định số, pháp tắc cố hóa, có thể so với bình thường dị năng giả tấn trước chúa tể giả lúc càng thêm rõ ràng cảm nhận được chính mình pháp tắc biến hóa, cũng có thể nắm giữ thêm nữa. Cái này cho ngươi so với bình thường chúa tể giả càng thêm tiềm năng. Lam tiên nói. Nghe, ngươi tuổi hồ đối với chúa tể giả cấp độ hiểu rõ vô cùng. Luyện dược sư nói, có biết một chút ra ngươi nên nghe nói qua. Chúa tể giả thế giới có bốn cái cấp độ, đều là chúa tể giả. Tại bất đồng cấp độ, tu vi là một trời một vực đấy. Vừa rồi mỹ thực gia đã từng nói qua. Nếu như Chung kết giả tự mình xuất thủ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng là bởi vì cấp độ khác biệt. Chúa tể giả chia làm tứ đại cấp độ, đệ cấp độ gọi là pháp tác chi vực, thứ hai cấp độ gọi là pháp thiên tượng địa, cái thứ ba cấp độ là bao la và tượng, thứ tư cấp độ gọi là pháp lực vô biên. Mỗi cấp độ đều là một cái thế giới. Lam Tuyệt mặc dù là Tuyệt Đế đệ tử, nhưng năm đó Tuyệt Đế bởi vì bọn họ tu vi vẫn chưa tới, chưa bao giờ theo chân bọn họ giảng thuật qua những thứ này, lúc này nghe Luyện Dược sư nói lên, hắn mới biết được, nguyên lai tại chúa tể giả trong thế giới 4 cái cấp độ thật không ngờ rõ ràng. Hơn nữa, mỗi cấp độ cũng đều có tên của mình xưng. Luyện Dược sư tiếp tục nói, tại thập đại chúa tể giả bên trong, chỉ có bài danh thứ nhất Tuyệt Đế có khả năng đạt đến pháp lực vô biên cấp độ, hoặc là bao la vạn tượng đỉnh phong. Bài danh thứ hai cũng liền là sư phụ của ta Càn Thiên đạo tôn. Ta khẳng định lao nhân gia người là ở bao la vạn tượng cảnh giới. Trừ cái đó ra, bài danh thứ ba chiêm bạc sư hẳn là tại pháp thiên tượng địa đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn chỉ sợ không có biện pháp đột phá bao la vạn tượng, rồi nói cách khác, hắn thọ nguyên còn có thể ít nhất gia tăng 200 năm. Ban đầu chiêm bạc sư là có đột phá tiềm năng đấy, nhưng hắn vì chúng ta thiên hỏa đại đạo, vì nhân loại, trước kia tiêu hao quá nhiều, lúc này mới dẫn đến tiềm năng sói mòn. Trừ bọn họ ra ba vị bên ngoài, trước mắt đồng dạng ở vào tầng thứ hai pháp thiên tượng địa cảnh giới đấy, chính là chung kết giả cùng thời không chúa tể hai vị miệng hạ rồi. Còn lại năm vị chúa thể giả, tất cả đều là tầng thứ nhất pháp tắc chi vực cảnh giới. Chẳng qua là ở vào giai đoạn hơi có bất đồng. Giáo hoàng cùng xạ tản tại pháp tắc chi vực đỉnh phong, phẩm hiệu sư cùng cổ giả là tầng thứ nhất cao giai, còn thừa đều là trong cấp thấp. Như Mỹ thực ra, hắn chính là pháp tắc chi vực sơ giai, bắt đầu sơ bộ lĩnh hội pháp tắc cùng lĩnh vực ở giữa nguyên bí. Trước mắt vẫn còn vững chắc cảnh giới trạng thái xuống. Nghe luyện dược sư lời nói này, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy lóe lên mối tinh đại môn ở trước mặt mình mở ra, là trọng yếu hơn là, hắn lần đầu tiên nghe luyện dược sư khẳng định nói ra, nàng chính là càn thiên đạo tôn đệ tử nói như vậy, càn thiên đạo tôn miệng hạ còn sống, lam tuyệt nhịn không được nói ra. dùng luyện dược sư tuổi, nếu là càn thiên đạo tôn đệ tử như vậy, ít nhất tại vài thập niên bên trong, càn thiên đạo tôn còn đã từng xuất hiện qua mới đúng. có thể luyện dược sư lại lắc đầu, nói ta cũng không biết. ta kỳ thật cũng không phải là lão sư chính thức truyền thụ cho đệ tử, mà là tại khi còn nhỏ, trong lúc vô tình đã nhận được một quả ngọc bội, này cái trong ngọc bội gợi lại lấy lão sư thần niệm truyền thừa, lúc này mới được lão nhân gia người pháp môn tu luyện cùng đạo gia huấn nguyên quán đỉnh, cho nên vững chắc căn cơ, đã có hôm nay thành tựu. Nếu không phải hắn ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta, có lẽ ta cũng đã đột phá thành công. Cho nên, ta trên thực tế là chưa bao giờ thấy qua lão sư đấy. Nói đến đây, khoe miệng nàng chỗ toát ra một tia đắng chát hương vị. Nàng trong miệng hắn, chỉ tự nhiên là trượng phu của nàng rồi. Luyện dược sư thở sâu, đem chính mình nội tâm bi thương ép xuống, ôm sát trong ngực quân nhi nhìn về phía Lam Tuyệt, nói, "Lão sư nhắn lại trong nói cho ta biết, lão nhân gia người đi truy tầm thế giới mới tinh đi, đi tìm pháp lực vô biên huyền bí. Hơn nữa, lão nhân gia người đã từng nói qua, nếu quả thật có người có thể đủ đạt tới pháp lực vô biên cấp độ" Như vậy, tất nhiên là có thể cùng vũ trụ tiến hành câu thông đấy, cho nên đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Cho nên từ nơi này phương diện đến xem, tuy rằng tuyệt đế sức chiến đấu rất có thể sẽ vượt qua lao sư, nhưng mà hắn cũng chưa chắc thì đến được rồi pháp lực vô biên cái này chúa thể giả cuối cùng tầng một. Lam Thiên nói, ta đây cũng không biết. Ngươi đã tình hình thực tế bẩm báo, ta cũng không có gì có thể giấu giếm đấy. Ta là tuyệt đế đệ tử, từ nhỏ bị lao gia tử nuôi nấng dạy bảo. Luyện Dược sư mỉm cười, ta đã sớm biết, ngày đó thời điểm, ta biết ngay rồi. Nàng chỉ đương nhiên là tại Thái Hoa Đường. Lam tuyệt đối mặt vị kia huyết sắc dị năng giả khiêu khích thời điểm. Hai người liếc nhau, tựa hồ lẫn nhau ở giữa cách trở lặng yên biến mất từng một. Lam tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, cho ta xem rõ ràng một ít tương lai phương hướng. Luyện dược sư nói, nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi có thể tại cảnh giới này, hơn nữa là tại loại thiên phú này hạ trùng tu, đối với ngươi mà nói là có tốt chỗ đấy. Thân thể của ngươi đi qua thiên hậu biến cải tạo, hơn nữa tu vững chắc, ngươi căn cơ chính là toàn bộ nhân loại rất kiên cố một cái, chỉ cần tu vi đến lớn rồi. Tất thành chúa thể, hơn nữa, tiềm năng của ngươi đem một mực trèo chống lấy ngươi hướng chúa tể giả đệ tam cảnh giới dạo bước tiến lên. Về phân đệ tứ cảnh giới, không phải ta có thể biết? Nghe nàng mà nói, Lam Tuyệt mới hiểu được chiêm Bạc Sư là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Có thể nói, hắn về sau những sự tình này, nhất là tại gặp được Lễ Lu bài giờ lệ giỏi về sau những thứ này, tất cả đều là chiêm Bạc Sư an bài tốt đấy. Hắn chính là vì cho mình một cái tương lai a. Ta sẽ cố gắng đấy, hy vọng cái ngày đó sớm chút đã đến. Lam Tuyệt mỉm cười nói. An tính nửa ngày, Quân Nhi đột nhiên mở miệng nói. Tốt bảo hộ ta cùng a. Lam tuyệt lập tức nở nụ cười. Từ luyện dược sư trong ngực tiếp nhận nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, nhất định được. Ba ba nhất định sẽ bảo vệ tốt ta tiểu con nhi. Luyện dược sư mí môi, đối với cái này ấm áp một màn, trong nội tâm nàng lập tức có ấm áp chạy xôi mà qua. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ, nhất định không muốn thông qua bất luận cái gì ngoại lực tăng lên chính mình. Ban đầu ta còn ý định tiễn đưa ngươi một ít năng dược, giúp ngươi khôi phục tu vi, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì bất luận cái gì ngoại lực đều có tạm chất tồn tại, ngươi thật vất vả hoàn thành khứ vu tổn tinh quá trình cũng đừng có lại dẫm lên vết xe đổ rồi, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tiềm năng của ngươi sẽ vô cùng cường đại." Ân. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Luyện dược sư hôm nay là quan trọng nhất, chính là cho nàng tin tưởng. Cùng con Nhi ăn cơm trưa, lại dỗ dành nàng ngủ, Lam Tuyệt lúc này mới trở lại mình và Chu Thiên Lâm gian phòng. Lam nàng có chút kinh ngạc là, trong phòng, Tô Tiểu Tô vậy mà cũng ở đây. "Chủ nhân, ngươi đã trở về." Thấy hắn tiến đến, Tô Tiểu Tô lập tức đứng người lên, hướng Lam Tuyệt cùng kính hành lễ. Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ngươi đừng như vậy, ta sẽ cảm thấy rất quá gì." Tu vi của người khôi phục. Tô Tiểu Tô mỉm cười, nhờ có chủ nhân đoạt lại này miếng thủy tinh, hiện tại đã khôi phục 8 phần, còn lại, liền cần một lần nữa ôn dưỡng năng lượng hoạch, thời gian dần qua khôi phục. 8 phần cũng không tệ rồi, không muốn nóng nội. Tô Tiểu Tô có thể khôi phục 8 phần tu vi, đó cũng là cửu cấp ngũ giai tả hữu thực lực, tương đối mạnh. Tô Tiểu Tô nói, những ngày này ta muốn rồi thật lâu, có một số việc ta cho rằng vẫn có cần phải nói cho ngươi biết, nhưng mà, ngươi muốn đáp ứng trước ta, không thể xúc động. Nhìn xem Tô Tiểu Tô nhăn lại lông mày cùng có chút lo lắng ánh mắt, làm Tuyệt trong nội tâm khẽ động, ngươi muốn nói cùng này tòa địa lao có quan hệ, tô tiểu tô nhẹ gật đầu. chương 411 giáo hoàng tòa thành bí mật, giáo hoàng tòa thành bề ngoài thì ngăn nắp, chính là giáo đỉnh đại biểu, giáo hoàng càng là một vị cường đại chúa tể giả, nhưng trên thực tế giáo hoàng tòa thành âm thầm lại tràn ngập dơ bẩn. đây cũng là vì cái gì lúc trước ta lựa chọn ly khai trọng yếu nguyên nhân, vì truy cầu cường đại thực lực, giáo hoàng tòa thành không ngừng tại tín đồ trong tuyển chọn một ít hải tử tiến hành bồi dưỡng, nhưng cái này nhưng chỉ là bên ngoài đấy, bởi vì bên ngoài những thứ này bồi dưỡng ra được, đại đa số khả năng trở thành thần quan. Tại dị năng thiên phú bên trên, tốt nhất chính là Hoa Minh người, sau đó mới là chúng ta cùng Bắc Minh. Đây cũng là vì cái gì chúng ta có hậu thiên dị năng giả, bác Minh có cải tạo dị năng giả, những thứ này đều là không có biện pháp đấy, bởi vì không làm như vậy, chúng ta sẽ cùng Hoa Minh kéo ra khoảng cách. Còn chân chính cường đại cơ giáp sư, thậm chí là quan chỉ huy chiến hạng, đều cần cường đại dị năng danh xưng mới có thể càng cường đại hơn, vì đạt tới thế lực trở nên mạnh mẽ mục đích, giáo hoàng tòa thành tông giáo tài phán sở chuyên môn có một cái công tác, chính là tại toàn bộ Tây Minh, thậm chí là Hoa Minh cùng Bắc Minh. Lạc yên tìm tội cùng tìm kiếm một ít cô nhi, những thứ này cô nhi này đây giáo đình nuôi nấng danh nghĩa tìm đến đấy, đưa bọn chúng mang về đến giáo hoàng tòa thành tiến hành thống nhất bồi dưỡng. Những thứ này cô nhi đầu tiên muốn tiến hành đấy chính là gen khảo thí. Tây Minh đối với hậu thiên dị năng giả nghiên cứu nhiều năm, ở phương diện này có đầy đủ kinh nghiệm cùng kỹ thuật thủ đoạn. Một người dị năng tất nhiên cùng hắn gen có quan hệ, bởi vậy, vậy đi qua gen chắc tự về sau, hầu như là có thể khẳng định hắn tương lai thức tỉnh dị năng là một loại kia, cường độ có thể đạt tới bao nhiêu, thậm chí là thức tỉnh tuổi. Đi qua đạo này thủ tục về sau. Có 80% trở lên hài tử sẽ bị sàng lọc tuyển chọn xuống dưới, chính thức đưa đến cô nhi viện. Cho nên, đây cũng là vì cái gì giáo đình vẫn luôn không có tiết lộ ra những vấn đề này nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn lại, đúng là có rất nhiều hài tử bị giáo đình dưới cờ cô nhi viện nuôi nấng rồi. Nhưng là, nói đến đây, Tô Tiểu Tô biểu lộ rõ ràng trở nên mờ đi. Những cái kia bị chọn lựa ra đến 20% cô nhi có nhất thế thảm vận mệnh, bởi vì, bọn hắn hoàn toàn biến thành rồi vật thí nghiệm. Tây Minh cùng Bắc Minh lớn nhất bất đồng, ngay ở chỗ tín ngưỡng. Bắc Minh người tin ngưỡng giọng Mà Tây Minh người tuyệt đại đa số đều tín ngưỡng giáo Hoàng Toàn Thành, còn có một số nhỏ tín ngưỡng Hắc Ám toà Thành. Hắc Ám toà Thành bên kia tương đối khá tốt một điểm, bọn hắn đồng dạng cần lựa chọn vật thí nghiệm tới thử nghiệm gen dự tề. Đang chọn chọn thời điểm, chỉ cần tìm kiếm những cái kia đặc biệt cùng nhiệt tín đồ tiến hành là được rồi. Tổng vẫn có đầy đủ số lượng đấy. Bắc Minh Phương diện thì càng đủ hệ thống tính, bọn họ là cải tạo dị năng giả, có quá nhiều đều muốn truy cầu lực lượng dị năng giả lựa chọn đi đường này, một khi thí nghiệm thành công, trực tiếp có thể có bay vọt về trước, coi như là thí nghiệm thất bại, cũng có tu bổ cơ hội ở phương diện này, giáo hoàng tòa thành liền hoàn toàn hạ xuống hạ phong. giáo hoàng tòa thành tín ngưỡng này đây nhân ái làm cơ sở đấy, gen thí nghiệm là cực kỳ tính nguy hiểm, cùng tín ngưỡng không hợp. cho dù là cung nhiệt tín đồ chủ động yêu cầu, ít nhất tại ngoài sáng bên trên, giáo hoàng tòa thành cũng không thể đáp ứng, bằng không mà nói, thì có dao động tín ngưỡng căn cơ khả năng. thế nhưng là giáo hoàng tòa thành vì bảo trì cùng hắc gám tòa thành trên thực lực cân bằng, cũng đồng dạng cần phát triển. nào có nhiều ngày như vậy phú dị bẩm tiên thiên dị nam giả, hơn nữa còn có sáng quang minh thuộc tính a, cho nên. Bọn hắn hay vẫn là cần thông qua gen dược tể đến phát triển hậu bối. Vì vậy, giáo hoàng tòa thành thí nghiệm, so với bất kỳ địa phương nào đều muốn tăng tốc. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Tuyệt đã ước chừng đã minh bạch nàng nói cho đúng là cái gì, tiếp lời nói, nói như vậy, trong địa lao giam giữ người đều là tiến hành thí nghiệm, hoặc là chuẩn bị tiến hành thí nghiệm cô nhi. Vậy ngươi? Tô Tiểu Tô cười khổ nói, không sai, ta cũng là vật thí nghiệm. Cái kia 20% cô nhi bên trong, có thể sống xuống hoàn thành thí nghiệm còn chưa vượt qua 10%. Đại đa số người ở thí nghiệm trong quá trình liền chết rồi mà mỗi hoàn thành một vòng thí nghiệm đều bị tiến hành một lần tẩy não tín ngưỡng tẩy não còn có dược vật tẩy não lại để cho thí nghiệm người quên chính mình đã từng trải qua hết thảy ban đầu ta cũng là quên mất đấy thế nhưng là lần này bị bọn hắn bắt lại đi tại địa cung bên trong chứng kiến những người kia trí nhớ của ta bị dẫn động đi ra hơn nữa bản thân dị năng sói mòn trí nhớ của ta dần dần rõ ràng dần dần hồi tưởng lại vô cùng thê thảm từng màn cho nên tại ngươi cứu ta sau khi đi ra ta mới thật lâu không thể bình phục khi hiện tại mới tốt một ít nghe tô tiểu tô mà nói Lam Tuyệt sắc mặt đã là một mảnh xanh mét, đã liền Chu Thiên Lâm đều bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Bọn hắn, bọn hắn sao có thể như vậy? Cô Nhi đã đủ đáng thương được rồi, bọn hắn lại vẫn. Chu Thiên Lâm khi đã có chút ít nói năng lộn xộn rồi, có thể nàng cuối cùng sẽ không mắng chửi người, bộ ngực xưa không ngừng phập phồng. Tô Tiểu Tô cười khổ nói, cho nên giáo hoàng tòa thành mới là nhất tàng ô nạp cấu địa phương, bọn hắn thậm chí so với dần dần tẩy trắng hắc ám tòa thành còn không bằng. Chủ nhân, nếu như ngươi không nguyện ý thu lưu ta, ta hiện tại liền đi tìm một chỗ tàng hình đứng lên, tuyệt không mang đến phiền vây cho ngươi. Nàng trong miệng phiền toái là chân thật tồn tại. Coi như là giáo hoàng tòa thành người còn không biết nàng đã có những ký ức này, nhưng cũng sẽ không dung tha một cái nhìn thấy qua cung điện dưới mặt đất tình huống người. Lam Tuyệt vây vây tay, ánh mắt của hắn lạnh như băng, nhưng cũng không có trực tiếp tức giận, "Ngươi hãy theo ta đi, chẳng lẽ ta còn sợ phiền phải sao?" Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi yên tâm, trời cao có mắt, dùng không được bao lâu, cái kia tàng ô nạp cấu địa phương chắc chắn bị triệt để hủy diệt. Chuyện này quá mức trong yếu, hơn nữa cũng không phải một mình hắn có thể làm được. Lam Tuyệt cũng không rõ ràng là Giáo Hoàng Tỏa thành người sở dĩ sợ tuyệt đế chuyên nhân, mới vừa lúc mới bắt đầu, sợ chính là hắn hướng Giáo Hoàng Tỏa thành cao tầng ra tay, thế nhưng là, đợi đến lúc phát hiện mục tiêu của hắn dĩ nhiên là cứu viện Nguyệt Ma nữ hoàng về sau, bọn hắn càng sợ chính là cung điện dưới mặt đất trong sự tình tiết lộ ra ngoài. Tô Tiểu Tô nói, "Chủ nhân, ngươi có thể không nên vọng động a. Ta dám khẳng định, chúng ta đi về sau, Giáo Hoàng Tỏa thành bên kia nhất định đã đem cung điện dưới mặt đất rời đi, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Coi như là hiện tại vạch trần bọn hắn cũng vô dụng." Lam Tuyệt Khê gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động đấy." hết thế cũng chờ chúng ta trở lại thiên hỏa đại đạo rồi hay nói chuyện này hắn không giải quyết được nhưng cũng không đại biểu có ít người cũng không giải quyết được giáo hoàng tòa thành vậy mà lén lút làm như thế chuyện xấu xa quả thực là không bằng cầm thú giáo hoàng uy nghiêm dưới khuôn mặt vậy mà cất giấu như thế hắc ám trong đầu từng có một lạnh lạnh sắc bén chi khí dung chuyển lam tuyệt có thể cảm giác được thiện lương chi tiễn tại chính mình nguyên thần bên trong rất nhỏ vụ vụ lấy lại để cho hắn năng lượng trong cơ thể đều bởi vậy trở nên không bình tĩnh đứng lên ta ác không nhất định đều xuất từ hắc ám quang minh phía dưới Thậm chí có có thể sẽ xuất hiện càng thêm chuyện của bóng tối tình Lam Tuyệt trong nội tâm đã có ý định, nhưng bây giờ còn không phải đi thực hành thời điểm. Đưa đến Tô Tiểu Tô, Lam Tuyệt nhìn về phía vẫn còn trong không khí Chu Thiên Lâm. Đều muốn đi quản những chuyện bất bình này, đầu tiên cần chính là thực lực. Chúng ta tu luyện a. Ân. Từ khi lại tới đây về sau, ngoại trừ làm bạn quân nhi bên ngoài, Lam Tuyệt thời gian hầu như toàn bộ dùng tại cùng Chu Thiên Lâm trong tu luyện. Mỗi ngày trận đấu đều kích thích hắn phát triển, hơn nữa thân ở tại loại hoàn cảnh này, bản thân ngay cả có áp lực đấy. Hắn và Chu Thiên Lâm tu luyện hiệu quả liền đặc biệt thì tốt hơn. Đi qua 3 ngày trận đấu, Tam Luân Đảo Thải. Tham gia lần này dị năng giả cuộc tranh tài trẻ tuổi những người dự thi, chỉ còn lại có hơn 400 người, nhưng có thể thông qua phía trước Tam Luân so tài, lại không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Căn cứ công tác thống kê, đi qua Tam Luân Đảo Thải về sau, hiện tại còn lại dị năng giả bên trong, thậm chí ngay cả một vị bắt cấp trở xuống tồn tại đều không có. Căn cứ từ đợt thứ 2 bắt đầu quy tắc, cái này một vòng cũng có một cái phục sinh danh lịch. Đang tiến hành bầu bằng phiếu trước, một cái tin tức xuất hiện ở trên internet Anh Tuấn tiêu sái, tại vòng thứ nhất đạt được phát theo yêu cầu đệ nhất Sở Thành, vì cứu viện bị thương Tây Minh mỹ nữ Lý Lina, dứt khoát buông tha cho trận đấu. Lý Lina tại trong trận đấu, bị một cái am hiểu lôi điện dị năng có thể là trong truyền thuyết thần vương rẻ ở dị năng giả kích thương, nguy tại sớm tối. Là Sở Thành không để ý mất đi trận đấu tư cách, cứu trợ rồi Lý Lina, hơn nữa giúp nàng trị thương thế. Hai người hơn nữa đã trở thành bạn tốt, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Tại đây thiên báo cáo bên trong, còn xem lẫn rồi Lý Lina cùng Dẻ ở một trận chiến video, cùng với tại trung tâm thể dục ngoài cửa. Sở thành ôm khỏe miệng trôi máu lỉ lỉ hướng xa xa đi đến ảnh trụ. Trong lúc nhất thời, cái này thiên báo cáo lập tức đại hỏa đặc biệt lửa. Zetsu cùng Lilyna một trận chiến video, cũng bởi vậy đã trở thành ngày thứ 3 trận đấu phát theo yêu cầu cao nhất một cái. Chỉ có điều, lúc này đây không còn là kim đồng ngọc nữ trận đấu, mà là lớn nhân vật phản diện làm thương tổn nhân vật nữ chính, nhân vật nam chính dứt khoát cứu viện buông tha cho so tài máu chó chuyện xưa. Đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, máu chó mới là rất đả động bọn họ, cho nên, trong lúc nhất thời, đối với Zetsu dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng vang triệt internet đồng thời lần thứ hai phục sinh thi đấu bầu bằng phiếu không hề nghi ngờ đã rơi vào sở thành trên người vì cái gì không phải là lily đâu bởi vì lily trước sau thua hai trận đã đã mất đi bầu bằng phiếu tư cách phục sinh tuyển thủ lại thua trận trận đấu liền đã mất đi bị bỏ phiếu tư cách Bằng không mà nói vạn nhất giống như cùng hải hoàng như vậy nhân khí bảo rằng người chẳng phải là muốn cử đi học theo hỏng thi đấu sao đáng tiếc những thứ này điên cuồng bầu bằng phiếu dân chúng cũng không biết ngay tại đêm đó tại châu tế khách sạn nhà hàng tây bọc nhỏ thời gian đang ngồi lấy bốn người cùng nhau ăn cơm trong đó ba cái chính là chỗ này trận sự kiện nhân vật chính. Lúc Lam Tuyệt nhìn xem Sở Thành mang theo Lilyna đi vào phòng thời điểm, cũng trong lòng không khỏi âm thầm kính nể, gia hỏa này thật sự là lợi hại a. Mới 2 ngày thời gian, dĩ nhiên liền cùng Lilyna ra song nhập đúng rồi. Cái này trình độ, xác thực không giống người thường. Sở Thành hôm nay đổi một thân màu đỏ sẫm Âu phục, áo sơ mi trắng, loại màu sắc này không thể nghi ngờ là vô cùng phù hợp hấp huyết quỷ thẩm mỹ đấy. Túi khăn là màu trắng đấy, lại phối hợp màu đen mảnh cà vạt, đã thân sĩ lại tràn ngập nam tính mị lực. Huyết tộc luôn luôn tự nhận cao quý. Dùng quý tộc đẳng cấp đến tính toán bản thân cấp bậc, đối với ngoại hình luôn luôn là vô cùng để trong lòng đấy. Lý Lína mặc một thân màu tím váy dài, sắc mặt như trước trắng xám, nhưng nhìn qua, thương thế tựa hồ đã không có gì đáng ngại rồi. Chương 412, Diệu A. Thấy bọn họ đi tới, Lam Tuyệt tự nhiên cùng Chu Thiên Lâm đứng dậy đón chào. Chu Thiên Lâm chỉ có một thân một mạc màu trắng liên ý váy dài, trên cổ tay mang theo hải thần châu vòng tay, trên cổ thì là linh hoán bảo thạch, tản ra óng ánh màu vàng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Trang trí đơn giản, nhưng phụ trợ lấy nàng cái kia thắng tuyết gia thịt có khác mỹ cảm. Lý Lí Nạ luôn luôn cho rằng mình đã rất đẹp rồi, nhưng mà lúc nàng nhìn thấy, tựa như không có cú liên bình thường Chu Thiên Lâm lúc không khỏi lắc bắp kinh hãi. Nữ Hải Tử này lớn lên quá hoàn mỹ, tóc đen mắt màu lam, tinh xảo không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, thậm chí sẽ cho người một loại không chân thực cảm giác. Cho dù là Lý Lí Nạ thân là nữ nhân, đã gặp nàng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chu Thiên Lâm mang trên mặt cười ôn hòa cho, hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Đối mặt nữ nhân, Lý, Lý không có như vậy lạnh như băng, rồi hướng nàng mỉm cười. Tuy rằng như trước mang theo vài phần ngạo khí, nhưng ánh mắt vẫn còn tính ôn hòa. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Sở Thanh nhiệt tình tiến lên hai bước, đưa tay ý bảo lấy Lam Tuyệt phương hướng, nói: Đây là Hảo huynh đệ của ta Lam Tuyệt. Vị này chính là bạn gái của hắn Chu Thiên Lâm. Sau đó hắn lại chuyển hướng Lý Lina, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu như nước, cái kia trở mặt thần công vận dụng xuất thần nhập hóa, tựa như đến từ thượng nguyên cổ Trung Quốc tứ xuyên khu. Vị này chính là Lý Lina, đến từ Tây Minh. Lam Tuyệt mỉm cười, tại hắn nhận được Sở thành điện thoại, bảo là muốn cùng một chỗ lúc ăn cơm. Sở Thành liền mãnh liệt uy hiếp hắn, không cho phép mặc quá đẹp trai. Buổi tối muốn phụ trợ hắn Anh Tuấn, cho nên hắn hôm nay chẳng qua là mặc một cái trắng sắc cựu phân quần, màu xanh đậm dày da, tại tăng thêm một kiện xanh trắng hoành điều giao nhau ống tay áo đổ hàng lên áo. Đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi mạnh khỏe, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Lam tuyệt thò tay cùng Lý đem nắm, dùng hoa minh nắm tay lễ, mà không phải tay minh mép thủ lễ. Lý ánh mắt lại mãnh liệt trở nên sắc bén đứng lên. Ngươi chính là ở sau lưng một mực cho hắn ra hỏng chủ ý chính là cái kia làm việc sao? Cô nương này là một cái thẳng tính cách, liền Sở Thành cũng không có nghĩ đến, nàng vừa lên đến liền hỏi ra nói như vậy. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Sở Thành, thấy là Sở Thành vẻ mặt cười làm lành bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nói, xem như thế đi. Lý Lý nạ nhíu nhíu mày, chúng ta là không phải là đã gặp ở nơi nào. Như thế nào ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút quen thuộc tựa như. Lam Tuyệt sờ lên cái mũi. Cái kia không nên a, ta cùng Thiên Lâm là tới du lịch, thuận tiện xem một chút trận đấu. Ta khẳng định, chúng ta nên là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Lý không nói thêm gì nữa. Nhận miệng cười, ta cũng rất hân hạnh được bên ngươi. Gia Hỏa này nói chuyện luôn luôn khoa trương, bất quá, ngươi với tư cách bằng hữu của hắn vậy mà không có chối bỏ hắn mà nói, có thể thấy được là một cái hảo huynh đệ. Ngươi so với hắn người tốt. Sở Thành mở to hai mắt nhìn, không mang theo đi như vậy. Lý Lina, gia hỏa này chẳng lẽ kèm theo người tốt quần sáng sao? Lam Tuyệt hài hước mà nói, chỉ có thể nói, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đấy. Lý Lina liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, loại người như ngươi, quả thực chính là vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Vì nữ nhân chọc vào bằng hưu hai đao, vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt. Ta Sở Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lilyna, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút trợn khóc dở cười. Lam Tuyệt không chút do dự lập tức hướng Lilyna vươn ngón tay cái, ta hiện tại cảm thấy, Á Thành rút cuộc đối đầu rồi một sự kiện. Lilyna, ngươi quá tuyệt vời. Có mắt nhìn người. Lilyna che miệng cười khẽ, nhìn xem Sở Thành kinh ngạc, nàng tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng. Sở Thành hung hắc nhìn xem Lam Tuyệt, A Tuyệt, còn có phải là huynh đệ hay không rồi hả? Còn có thể không thể cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Ngươi còn như vậy, cẩn thận ta vạch trần ngươi. Lý Lý Nạ lườm Sở Thành Liếc, thản nhiên nói, không cần ngươi vạch trần, hắn không phải là rẻ ở sao? Thiên hỏa Đại Đạo Thợ Kim Hoàn, am hiểu Lôi Điện dị năng, còn có cái gì càng nhiều nữa có thể vạch trần hay sao? Không phải là hôm nay thắng ta sao? Ngươi đây cũng biết. Sở Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Lý Nạ, Lý Lý Nạ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đàn ông các ngươi đều là tự cho là đúng ra hỏa, luôn luôn coi thường chúng ta nữ nhân trí tuệ. Nếu như biết thân phận của ngươi, hơn nữa hôm nay mới vừa cùng hắn đánh qua, chẳng lẽ ta sẽ không điều tra sao? Sở thành thở dài một tiếng, ta sai rồi, ta đột nhiên phát hiện ta sai rồi. A Tuyệt, khó trách ngươi bên người nhiều như vậy, Tu Vi không kém gì năng giả cô nương, ngươi lại một cái cũng không ra tay. Ngươi là đúng đấy, những thứ này thông minh các cô nương thực không phải chúng ta có thể đối phó đó à? Ta hay vẫn là càng ngỡ thích lấy trước kia mấy thứ gì đó lớn cái gì ngốc nết đấy. Lý Lý Nạ quay đầu lại, Phong tình Vạn Chủ nhìn hắn một cái, muốn hối hận à? Hiện tại đã chậm, ta cơ hội đều cho ngươi rồi à? Sợ thành cả giận nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể ép buộc ta đi vào khuôn khổ hay sao? đó là một pháp chế xã hội, lam tuyệt tức giận, tốt rồi, tốt rồi, nhị vị liếc mắt đưa tình đợi trở về rồi hãy nói ai nhân viên phục vụ đều tại ngoài cửa đợi đã nửa ngày, gọi món ăn a. Lý Lý yêu nhát cười, Sở thành lửa giận trên mặt cũng tựa hồ là tại lập tức biến mất, trở mặt tuyệt kỹ lần nữa thi triển. Bắc Minh cơm tây luôn luôn dùng cuồng dã lấy xưng cực lớn bò bít tết, trắng đoán sinh hảo, phân biệt phối hợp hồng rượu nho trắng. Hơn nữa một ít rau quả salad, cái này là điển hình Bắc Minh thức ăn rồi. bữa cơm này ăn rất có ý tứ, vô luận Sở thành nói cái gì, Lý Lý Nạu đều cùng hắn đối chọi gây gắt. Hai người đánh võ mồm, quả thực là kiếm khí tung hành. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm nhưng là rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nhau cười cười, yên lặng ăn thứ đồ vật. Đừng nói, bên kia tuy rằng đánh võ mồm không ngừng, nhưng muốn nói ăn cái gì, nhưng là một điểm không chậm, Lam Tuyệt bọn hắn ăn cho tới khi nào xong thôi, Sở Thành cùng Lý Lị Nạ bên kia cũng đã ăn xong. "Đi thôi." Lý Lị Na đứng người lên, duỗi lưng một cái, lộ ra mỹ lệ dáng người. "Tại sao đi?" Sở Thành nghi hoặc nhìn nàng. Lý Lị Na nói, "Đi rượu a, uống rượu a." Đương nhiên là có trận thứ hai rồi. Lam Tuyệt vội vàng nói, Các ngươi đi đi, chúng ta liền không đi." Lý Lina liếc mắt nhìn hắn, nói, "Vừa nhìn ngươi chính là cái rất nặng nghề người, thật vất vả đến Bắc Minh rồi, đừng lao nghị đến trận đấu, cũng nên đi ra ngoài vui lùa một chút." Bắc Minh Diệu a thế, nhưng là rất có ý tứ đấy. "Chỉ là chúng ta hai người rất không ý tứ, đúng không, Thiên Lâm?" "Đi thôi." Một bên nói qua, nàng qua lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, đem nàng kéo đến liền hướng bên ngoài đi. Lam Tuyệt nhìn về phía Sở Thành, bất đắc dĩ nói, "Ngươi chính là bị như vậy bá vương ngạnh thượng cung đấy sao?" Sở Thành khẽ miệng co giật rồi thoáng một phát, "Ta thật sự đã hối hận." Ta phát hiện, ta đây là chui đầu vô lưới a. Đi thôi, đi chơi cũng không tệ, cũng nên thư giãn một tí. Lạc Tinh có chuyên môn một ít quảng trường là dùng để giải trí đấy, nơi đây cũng không ở người, khắp nơi đều là một mảnh xa hoa trùi lạc. Tại Lý Lina dưới sự dẫn dắt, bọn hắn tiến nhập một nhà địa phương lớn nhất rượu a. Lúc này trời sắc đã tối hẳn xuống, đúng là một ngày sống về đêm lúc mới bắt đầu. Trong quán rượu đã có rất nhiều người rồi. Tràn ngập sống động kim loại nặng âm nhạc lại để cho đinh thai nhức xuất hiện ở mỗi người trên người. Thân hình cao lớn hùng tráng nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm duy trì trật tự nguyên một đám mặc bikini các vị nữ, tay nắm đồ uống xuyên toa vu trong đám người, treo chọc thanh âm, tiếng ồn nào, còn có cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, rượu cồn, sương mù, đủ loại hương vị xen lẫn ở một chỗ, cấu thành rồi loại rượu này a điển hình bầu không khí. Từng đạo tia sáng laser luồng tung hoành lập lòe, lại để cho toàn trường bầu không khí càng là tăng vọt. Bốn người tiến vào rượu a, Lilina đi tuốt ở đằng trước, nàng hiển nhiên không là lần đầu tiên tới nơi này, cùng một gã nhân viên phục vụ nói vài câu cái gì, lập tức ngay tại một gã bikini thiếu nữ dưới sự hướng dẫn lên lầu 2 So sánh với lầu một ồn nào, lầu 2 muốn thanh tịnh một ít, âm nhạc như trước ồn nào, nhưng người ở đây muốn ít hơn nhiều, nguyên một đám hình cùng ghế dài vây quanh, xa đối với phía dưới sân nhảy, có thể rõ ràng hơn mà chứng kiến phía dưới hết thảy. Lam Tuyệt luôn luôn đối với loại địa phương này không có gì thích, nhưng phía trên hàng ghế dài miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, tổng so với phía dưới người chen lấn người mạnh hơn nhiều. Lý Lý Na hướng Lam Tuyệt lên tiếng chào, nói, "Các ngươi điểm uống a?" Nói xong, nàng kéo một phát trở thành, có chút khiêu khích tựa như nhìn về phía mặt mày hắn, nói, "Đi, chúng ta đi khiêu vũ." Sở Thanh thở dài một tiếng, nói: "Được rồi." Một bên nói qua, hắn thoát khỏi áo khoác của mình, ném ở trên ghế salon, đi theo Lý Lí Nạ liền đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, Chu Thiên Lâm thấp giọng nói: "Ngươi có phải hay không không thích nơi đây? Chúng ta đây ngồi lập tức đi thôi." Lam Tuyệt cười nói: "Cũng không có gì không thích đấy, chỉ có điều ta càng ưa thích yên tĩnh mà thôi. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy." Lý Lí Nạ nói cũng đúng, chúng ta mỗi ngày tu luyện, nhất là trước các ngươi còn đi qua như vậy nghiêm khắc tập huấn, cũng nên thư giãn một tí thần kinh. Loại địa phương này cái khác tuy rằng không được nhưng rất dễ dàng khiến người ta tâm tình tăng vọt cũng có nó có chút nếu như đã đến vậy hảo hảo buông lòng một chút ta ngươi muốn là muốn đi khiêu vũ ta hãy theo ngươi Chu Thiên Lâm liên tục dừng tay nói ta có thể không biết khiêu vũ hơn nữa phía dưới nhiều người như vậy chúng ta hay vẫn là xem bọn hắn nhảy đi bọn hắn đi xuống bọn hắn cái này tạm chỗ ngồi rất tốt từ nơi này vừa vặn có thể chứng kiến phía dưới sân nhảy sân nhảy bản thân là một cái bất quy tắc hình dạng nhưng ở trung ương vị trí có một cái hình tròn sân khấu phía trên có hai gã dáng người nóng nảy múa dẫn đầu đang ở nơi đó kịch liệt dây rủa thân thể Lúc này, Lilina lôi kéo Sở Thành đã đi vào sân nhảy. Thân thể của nàng đã nương theo lấy mơ hồ nhẹ nhàng vũ động đứng lên. Bất quá, vị này hấp huyết quỷ công chúa không thể nghi ngờ không phải là cái gì theo khuôn phép của người. Khi nàng đi đến tiếp cận tiểu vũ đài thời điểm, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Tiếng thét chói tai này xuyên thấu lực rất mạnh, đã liền kim loại nặng âm nhạc đều bị lập tức che mất, cũng hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người lực chú ý. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lilina cũng đã phóng người lên, nhảy lên, lên trung ương sân khấu. Tại trong quán rượu có một quy tắc ngầm, Trung ương sân khấu là không cho phép bình thường khách nhân đi lên. Nếu như ngươi lên rồi, như vậy, liền có nghĩa là một sự kiện. Ngươi có lòng tin nhảy so với múa dẫn đầu rất tốt. Nếu như ngươi làm không được điểm này, như vậy, ngươi nhất định sẽ bị toàn trường hư thanh bao phủ, về sau cũng liền không cần ở chỗ này lan lộn. Chương 413, đấu vũ. Lý Lý Nạ leo lên sân khấu, một thân màu tím nhạt váy dài nàng lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trên người nàng. rượu A đi dây vô cùng có ánh mắt. Nhà này rượu A vô cùng nổi danh. Múa dẫn đầu đều là vô cùng chuyên nghiệp đấy, đã có rất ít người có can đảm lên đài khiêu chiến. Hôm nay đột nhiên đã đến như vậy một vị, lập tức hấp dẫn toàn trường lực chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán rượu bầu không khí dường như đều sôi trào tựa như. Lý Lý Nạ Tựa hồn là cá nhân đến điên, nàng đống nhiên rơi lên tay phải của mình, trên người màu tím váy dài rõ ràng như là sóng nước bình thường chảy xuống, lộ ra bên trong một thân sức lực bạo phát ra giả bộ. Cái này thân da cài đặt mặt lộ vẻ lấy đầu vai cùng nửa cái bộ ngực sữa, phía dưới chỉ có quần ngắn trắng nón ra thịt cùng màu đen da giả bộ hình thành rõ ràng đối lập. Hơn nữa nàng gái kia một đầu rượu màu đỏ tóc dài, nhất thời làm toàn trường một mảnh thét lên cùng tiếng huýt sáo. Lý Lina lý đôi lông mày nhíu lại, tay phải hướng phía đi dưới phương hướng chỉ một cái. DJ lập tức hiểu ý đổi âm nhạc, một đầu so với vừa rồi càng thêm sức lực bạo mãnh liệt kim loại nặng dao động lăn đỗng nhiên văng lên. Lý Lina lý hai tay chia ra, đẩy ra hai bên có chút sắc mặt bất thiện múa dẫn đầu, cái kia hai gã múa dẫn đầu lập tức ngã mở hai bước. Chính nàng mũi chân chĩa xuống đất, liền như vậy tại trên võ đài xoay tròn. Múa dẫn đầu nếu như bị khách nhân so với xuống dưới, là muốn cái tiền, cho nên Cái kia hai gã múa dẫn đầu lúc ấy muốn phải đem hết toàn lực chiến thắng nàng. Nhưng mà lúc Lý Lina bắt đầu xoay tròn về sau, các nàng sẽ hiểu hôm nay không có hy vọng. Xoay tròn trong Lý Lina, tựa như ba lê công chúa bình thường, chỉ có một chân mũi chân chỉa xuống đất, toàn thân như con quay xoay tròn, hai tay không ngừng làm ra các loại động tác, đang xoay tròn trong khiến người ta xem trọng là như vậy cảnh đẹp ý vui. Nay chúng loại giống như múa ba lê động tác rõ ràng cùng kim loại nặng dao động lăn thập phần không ngồi, nhưng nàng xoay tròn quá là nhanh, hơn nữa thời gian cũng quá dài thậm chí ngay cả kim loại nặng dao động lăn tựa hồ cũng đã trở thành năng nhịp. đồng nhiên, Lý Lý Nã Manh liệt ngừng lại, Manh liệt một cái lộn một vòng, một tay no đấy, hai chân tách ra, đã đến một cái vô cùng nam tính hóa thác mã tư toàn bộ xoáy. Tràn ngập lực lượng cùng tiết tấu cảm giác vũ đạo đã bắt đầu. thân hình của nàng vốn là to dài, toàn thân lúc này lại tràn ngập tiết tấu cảm giác, cái kia một đôi chân dài không ngừng bay vút lên dựng lên, một cái cao nhảy, chừng 3 mét có hơn. nếu như nói kỹ thuật nhảy, nàng có lẽ cũng không so với kia hai vị múa dẫn đầu mạnh bao nhiêu, nhưng vô luận là tướng mạo, dáng người. Hay vẫn là lực lượng cảm giác, thậm chí là ánh mắt cùng khí chất, nàng đều muốn vượt qua cái kia hai gã múa dẫn đầu quá nhiều, nhiều lắm. Toàn trường bầu không khí không ngừng bốc lên, tiếng huýt sáo không có được qua, phía dưới những thanh niên nam nữ cũng tất cả đều đi theo cái này kim loại nặng âm nhạc tràn ngập lực lượng cảm giác vũ động đứng lên. Từng cái đều tại không trung kịch liệt vặn vẹo lên thân thể của mình. Đột nhiên, Lý Lý Nạ kỹ thuật nhảy một lần, từ vừa mới tràn ngập lực lượng cảm giác vũ đạo trong tựa hồ là tránh thoát đi ra, quang ảnh lóe lên, nàng lập tức biến mất, lại lập tức xuất hiện. Cảm giác kia, như là sân khấu ngọn đèn mang đến ấy nhưng ngay sau đó nàng không ngừng lập lòe mỗi một lần lập lòe đều biến hóa động tác tràn ngập lực lượng vũ đạo lập tức hơn nhiều mà huyễn cảm giác tại sân khấu ngọn đèn chiếu dọi xuống trong lúc nhất thời nàng tựa như khống chế toàn trường nữ hoàng bình thường sở thanh đứng ở dưới đài trong mắt tràn đầy thưởng thức bản thân hắn chính là mê chi nhân lý lý nạ cái này tràn ngập nhiệt tình vũ đạo cũng dần dần lại để cho hắn phấn khởi đứng lên con mắt càng ngày càng sáng ngời hắn không cùng theo người bên cạnh tiến hành vũ đạo nhàn nhạt năng lượng từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài phóng thích ra lại để cho chúng quanh thân thể hắn dần dần xuất hiện một mảnh đất trống Đường kính 3 mét bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận. Hắn liền như vậy hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn xem trên đài Lý, Lý Nạ, thỉnh thoảng gõ tay, gật đầu, đối với nàng kỹ thuật nhảy bảy tỏ tán thường. Rút cuộc, một đầu kim loại nặng giao động lăn chấm rước, chiếu rọi tại Lý, Lý Nạ trên người chùm tia sáng động nhiên tăng cường. Lý, Lý Nạ một cái xoay người sau, bỗng nhiên dừng lại, tay phải hướng phía dưới đài chỉ một cái, sau đó ngắc ngó tay, lại một đạo quang luồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng chỉ vào phương hướng, vừa vặn chiếu vào sở thành trên người. Lý chỉ chỉ chính mình trước người khóe miệng mang theo một tia khinh thường, ý kia tựa hồ là đang nói, dám đến sao? Sở Thành nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Toàn trường những khách nhân tiếng hoan hô cũng lập tức đạt đến một cái mới, bởi vì bọn họ đều ý thức được xảy ra chuyện gì. Đấu vũ. Có người muốn tại trong quán rượu đấu múa. Đây không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất dẫn động rượu A bầu không khí sự tình. Hơn nữa, tư lý vừa rồi kỹ thuật này, bọn hắn đối với có thể cùng nàng đấu vũ người tự nhiên cũng tràn ngập tò mò. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Sở Thành trên người. Lầu hai chỗ lịch sự. Lý nhảy đẹp quá. Chu Thiên Lâm có chút hâm mộ nói, Lam tuyệt cười nói, vậy ngươi cũng đi nhảy nhót, ta che chở ngươi, Cam Đoan sẽ không để cho người khác đụng phải ngươi. Chu Thiên Lâm vội vàng lắc đầu, riêng ta thì thưởng thức thì tốt rồi, ta cũng không dám tẩy được ít như vậy khiêu vũ. bọn hắn đây là đang làm gì đó, Sở Thành giống như cũng lên đài rồi. Lam tuyệt nói, cái này gọi là đấu vũ. Xem ra Lý Lý Nạ là thua cho ta cùng Sở Thành không phục, đều muốn ở phương diện này tìm trở về đâu. Chu Thiên Lâm nói, Sở Thành biết khiêu vũ sao? Lam Việt cười nói, hắn Thiên Hiệu gọi là Thành Dạ Điếm Tiểu Vương Tử. Ngươi nói hắn biết khiêu vũ sao? Kỳ thật, lúc một cái hoa hoa công tử cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải nắm giữ nhiều môn kỹ xảo mới được. Nói cách khác, tại sao có thể ở mọi phương diện đả động nữ hài từ đâu? A Thành đã từng nói, hắn muốn làm một mỹ nữ hy vọng hắn là dạng gì, hắn liền là hạng người gì. Lý Lina đi qua vừa rồi liên tiếp nhiệt vũ, đã có chút ít thở hổn hển rồi. Dù sao, nàng hôm nay đang cùng làm tuyệt trong chiến đấu hay vẫn là bị thương, một lát còn không có hoàn toàn khôi phục. Đi qua cái này một loạt kịch liệt vận động, vậy cũng thật sự là tập thể dục rồi. Cho nên nàng về sau mới vận dụng dị năng để hoàn thành cuối cùng một bộ phận vũ đạo. Sở Thành tại chỉ điểm của nàng kế tiếp bước xa lên đài, mỉm cười đứng ở nơi đó, một thân quần tây, áo sơ mi trắng, áo di lê hắn, nhìn qua tựa hồ cùng cái thế giới này có chút không hợp nhau. Nhưng mà, Lý Lý Nạ lại đột nhiên phát hiện, lúc Sở Thành sau khi lên đài, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên bản tiếng động lớn náo rượu a, rõ ràng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thành đi đến Lý Lý Nạ trước mặt, đấu vũ sao? Lý Lệ Na hừ lạnh một tiếng, tháng ta, đêm nay lão nương gọi ngươi. Sở Thành nở nụ cười cười tựa như một đầu đắc ý hồ ly, hắn giơ tay lên, chậm rãi kéo xuống cả vạt, tướng lĩnh mang cởi bỏ, sau đó khoác lên lì lì nạ trên cổ, sau đó cởi bỏ chính mình áo sơ mi phía trên nhất ba cái nước áo, lộ ra một điểm kiên cố cơ ngực, sau đó hắn chậm rãi lui về phía sau, kéo ra một ít cùng lì lì nạ ở giữa khoảng cách, thanh âm của hắn đột nhiên bắt đầu phóng đại, tại toàn trường phóng đại, ngươi hôm nay nói, ta là một cái hoa hoa công tử, đúng vậy, ta thừa nhận, ta đã từng đúng là một cái hoa hoa công tử, nhưng mà, ngươi có biết, với tư cách một cái hợp cách hoa hoa công tử, Không, có khả năng chẳng qua là có tiền, đây không phải là hoa hoa công tử, mà là giá áo túi cơm. Ta muốn làm đấy, không phải là người như vậy. Ta muốn làm đấy, là một cái tựa như toàn chức cao thủ bình thường hoa hoa công tử. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến đấy, thú vị, ta đều biết. Thân yêu, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta cũng không phải là cái gì cặn, mà là một cái tại ngươi sinh mệnh, đặc sắc nhất nam nhân. Một bên nói qua, hắn hai chân tách ra, tay phải xoa ngực. Tung tung, tung tung, tung tung. Trang ngập mãnh liệt tiết tấu cảm giác nhịp trống đột nhiên vang lên. Tựa như người trái tim đang nhảy ngót, Sở Thành xoa ngược bàn tay tiếp theo hoạt động, giống như là tâm của hắn đang nhảy bình thường. Toàn chương ngọn đèn ở thời điểm này, chỉ có một núm là rơi vào trên người hắn, đã liền nguyên bản chiếu rọi tại nạ trên người cái kia một núm ngọn đèn đều đã tắt rồi. Nơi đây, đã là hắn sân khấu. Nương theo lấy tiếng tim đập, Sở Thành trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đó là một loại tràn ngập si mê cảm giác biểu lộ, phảng phất là tại nhìn xem người mình yêu mến, trong nội tâm tràn đầy tưởng nghiệm. Một đạo nhu hòa chùm tia sáng chậm rãi xuất hiện, chiếu rọi tại nạ trên người đem nàng phụ trợ tựa như ảo ngộng. Sở thành đột nhiên triển khai, mãnh liệt về phía trước hai cái cực lớn cất bước, sau đó mở ra hai tay, dường như là muốn ôm Lý Lí Nạ. Lý Nạ theo bản năng nhũ nhữ mày. Đúng lúc này, duyên dáng tiếng âm nhạc vang lên, Sở thành ôm động tác tại trước người của nàng nửa mét chô dừng lại. Ngay sau đó, thân thể của hắn một cái vặn mèo, nương theo lấy âm nhạc biến hóa vũ đạo đứng lên. Cùng trước Lý Nạ kim loại nặng âm nhạc vũ đạo so sánh với, lúc này Sở thành vũ đạo tràn đầy ưu nhã cùng dáng hán không có lực lượng mạnh như vậy cảm giác, nhưng toàn thân lại làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu tựa hồ cái này không chỉ là một cái vũ đạo, càng là một cái câu chuyện, một cái động lòng người câu chuyện. lầu hai chỗ lịch sự, lam tuyệt không có đi nhìn sở thành thiêu vũ, bởi vì hắn xem trọng đã nhiều lắm. sở ta thông tin dụng cụ văng lên, hắn lặng yên tại thân thể của mình trung quanh bố trí xuống một cái cách âm năng lượng trợ. sau đó tiếp nghe. a gì? làm sao vậy? lam tuyệt cười hỏi. hoa lệ thanh âm từ bên kia truyền đến. a thành tiểu tử này thật là có thể dày vò, ngươi không có phát hiện sao? ngươi đã đã thành toàn bộ mạng lưới lớn nhân vật phản diện rồi. a. lam tuyệt bất ngơ Hắn còn không biết tại trên internet chuyện phát sinh. Hoa lệ cười nói một lần, nghe hắn giảng thuật, Lam tuyệt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. Gia hỏa này quả nhiên không phải là một món đồ, thật sự là vì nữ nhân chọc vào hai huynh đệ lao a. Hoa lệ cười ha ha, nói, hắn cũng không chính là như vậy sao? Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Khi trở lại chúng ta cùng một chỗ tìm hắn tính sổ đi. Lam tuyệt tức giận, cùng với gia hỏa này ở một chỗ, tại Loan Nguyệt, gia hỏa này đang tại phía dưới khiêu vũ tán gái đâu? Như thế này ta chỉnh đốn hắn đi. Hoa lệ kinh hỉ mà nói, ồ, các ngươi ở chỗ này a? Ta vừa vặn cũng ở đây phụ cận, ta đây lập tức tới ngay. A Thành gia hỏa này thật giỏi, đem cô nương lừa gạt đến địa bàn của hắn, đoán chừng vừa muốn đắc thủ rồi. Lam Tuyệt cười nói, lần này cũng không phải là hắn đem cô nương lừa gạt đến đấy, mà là cô nương chui đầu vô lưới. Ta xem cô nương kia cũng treo. A Thành cái này quán ăn đêm tiểu vương tử đang tại phía dưới phát tao đâu rồi, ngươi muốn động tác nhanh lên, đoán chừng còn có thể chứng kiến điểm khâu cuối cùng. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ trò chuyện cũng không có lưng beo Chu Thiên Lâm, tất cả Chu Thiên Lâm nghe rõ ràng. Nàng kinh ngạc nói, nơi này là sở thành địa bàn. Nhưng mới rồi rõ ràng là Lilina mang bọn ta vào a. Chương 414, chọc vào đao muốn đền bù tổn thất. Lam Tuyết nói, ngươi không có phát hiện chúng ta lúc tiến vào a thành cố ý trốn ở đằng sau ta, sau đó còn dùng tay che chở mà sao? Chính là không muốn làm cho người nhận ra, Lilina lại như vậy chủ động. Giả hỏa này là ở giả heo ăn thịt hồ đâu? Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì hắn vừa lên này, toàn trường liền an tĩnh? Bởi vì nơi này cũng chẳng có ai là không nhận thức hắn đấy. Lão bản của nơi này đều là hắn tiểu đệ. Nếu không, hắn hiện tại khiêu vũ âm nhạc như thế nào như vậy ngồi? Chu Thiên Lâm khuôn mặt tướng đỏ, thấp giọng nói, xem ra Lý Lina nói đúng, hắn thật là không phải là cái vật gì tốt. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, nói, ta đây đâu, ta cùng hắn quen như vậy, cái kia một bộ, ta đại đa số cũng sẽ điểm, dù sao lúc trước chúng ta là ở một chỗ chơi, ta thế nhưng không phải là vật gì tốt ta. Ngươi không đồng dạng như vậy. Chu Thiên Lâm lập tức nói, ngươi mới không có cái kia sao hỏng. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, nói, vì cái gì? Chu Thiên Lâm đột nhiên mỉm cười ngọt ngào rồi, không tại sao, ta chính là tin tưởng ngươi. Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói có thể ngay cả chính ta không tin mình a. Ta cũng từng trẻ tuổi qua, cũng từng điên cuồng qua. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ta cũng từng làm qua hoa hoa công tử. Không có ngươi muốn tốt như vậy. Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp đột nhiên toát ra vài phần ai oán chi sắc, ngươi lại không muốn ta sao? Lam Tuyệt vội vàng nói, không có, không có. Ta chỉ là ở giảng thuật một sự thật. Chu Thiên Lâm rõ ràng cũng cùng sở thành giống nhau, đã đến cái trở mặt, đột nhiên rất vui vẻ nở nụ cười, ít đến bộ này. Ta vậy mới không tin con ngươi. Nếu như ngươi là Hoa Tâm Đại La Bậc, như vậy, bên cạnh ngươi tu tu, khả nhi mị cả cùng quả quả đều xinh đẹp như vậy, vì cái gì các nàng cũng không có với ngươi ở một chỗ. Ta muốn, coi như là ngươi nguyện ý đồng thời cùng các nàng ở một chỗ, các nàng đều là nguyện ý A ta có thể nhìn ra, các nàng nhìn ánh mắt của ngươi, cái này chứng minh, ngươi cũng không phải là một cái người hào sắc. Sau đó, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi cùng với ta như vậy, cái này chứng minh, ngươi ưa thích là nữ nhân, hướng giới tính cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vì tỷ tỷ, ngươi bị thương lâu như vậy, thủy trung chưa từng trị hết chính mình, phần này si tình. Như thế nào một cái hoa tâm người có khả năng có? Cho nên, coi như là ngươi trước kia đã làm cái gì với ta mà nói cũng một chút cũng không trọng yếu. Ta coi trọng đấy, cũng chỉ có ngươi bây giờ. Muốn đem ta vứt bỏ, không có cửa đâu. Ta đã nghĩ thông suốt, ta cũng muốn chủ động điểm. Một bên nói qua, nàng người thủng tìm tiến đến Lam tuyệt bên người, ôm cánh tay của hắn. Lam tuyệt vỗ vỗ cái chán, đã xong, đã xong, hoàn toàn bị ngươi xem thấu rồi. Đáng hận chính là, bây giờ là có thể xem không thể ăn a. Chu Thiên Lâm cười nói, vậy ngươi liền cố gắng tu luyện a ổ sở thành kiêu vũ nhảy được thật sự là rất tốt ta. trên võ đài, tại ưu nhã dưới ánh đèn, sở thành vũ đạo đã hoàn toàn chém ra. hắn lúc này giống như là một cái mới ra sân trường tiểu nam sinh gặp một cái mình thích nữ hải tử. vũ đạo như là câu chuyện. thông qua hắn thân thể động tác tại giảng thuật đây hết thảy. nam hải nhi gặp nữ hải nhi vừa thấy đã yêu bắt đầu truy đuổi. trải qua trăm cây nghìn nắng, rút cuộc đã lấy được nữ hải nhi tâm hồn thiếu nữ. nhưng vào lúc này nữ hải nhi trong nhà lại xảy ra sự tình, đã tao ngộ đả kích khổng lồ. Nam hài nhi cùng tại nữ hài nhi bên người, không rời nửa bước. Hắn bằng vào một người vũ đạo, hơn nữa tựa như đạo cụ bình thường Lý Lina, đem trận này cũng không hoa lệ, lại cực kỳ cảm động câu chuyện hoàn toàn bày ra. Thân thể của hắn giống như là rất biết nói chuyện bình thường, mỗi một cái động tác đều tác động nhân tâm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lý Lina khoe miệng còn có khinh thường, tại diệu ai nhảy loại này vũ, ra hỏa này là có bệnh a? Nhưng mà theo sở thành vũ đạo hoàn toàn chém ra, nàng dần dần động, dung vô luận là biểu lộ động tác. Còn có cái kia nguyên một đám so với chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp kỹ thuật nhẹ, đều bị nàng minh bạch, tại Vũ đạo phương diện này, chính mình thật là xa xa không bằng Sở Thành đấy. Mặc dù hai người nhảy vũ đạo hoàn toàn bất đồng, thế nhưng là, hắn là chuyên nghiệp đấy, mà chính mình tối đa chẳng qua là một cái bằng vào dị năng gia tăng hiệu quả nghiệp dư vũ đạo kẻ yêu thích mà thôi. Rốt cuộc, nữ Hải Nhi nhà sự tình đi qua, có thể nam Hải Nhi lại mệt đến rồi. Trên võ đài, Sở Thành thân thể chậm rãi hướng về phía sau bẻ ngoặt, tựa như điện giật tựa như một chút ngã xuống, hầu như mỗi một tấc thân thể của hắn liền dừng lại thoáng một phát rất có tiết tấu hướng phía dưới nằm vật xuống. Thân thể không chế đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Thân thể của hắn ngã xuống, nhưng mà, ánh mắt của hắn lại thủy chung nhìn xem nàng, ánh mắt kia có bao dung, có yêu luyến, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là một loại không muốn. Cho dù là Lý Nạ biết rõ đây chỉ là biểu diễn, nhưng là không khỏi bị tâm tình của hắn trố dẫn vào, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên nước mắt. Mánh liệt một cái thân, sợ thành một lần nữa đứng lên, trên mặt réo rất thảm thiết cùng không muốn biến mất, một lần nữa lộ ra tự tin phong dong mỉm cười. Hướng Lilyna làm ra một cái tràn ngập thân sĩ động tác có chút không người thăm hỏi, Lý Lý Nạ khuôn mặt tướng đỏ, tuy rằng còn có chút không phục, nhưng cuối cùng không có cách nào khác nói ra chính mình không có thua loại lời này. Ngay tại nàng có chút không biết nói cái gì cho phải thời điểm. Đột nhiên, sở thành biến sắc, ngay sau đó, đầu lâu của hắn rõ ràng lập tức rơi xuống, trực tiếp rớt xuống rồi nguyên bản bụng vị trí. Đồng nhiên gặp kỳ biến, Lý Lý Nạ lập tức sợ hãi kêu một tiếng, a. Trong chốc lát, toàn trường cười vang, sở thành đầu lại chậm rãi từ từ một lần nữa về tới nguyên bản vị trí. Lý Nạ lúc này mới phát hiện, nguyên lai like không biết lúc nào. Sở Thành trong quần áo hơn nhiều cái giá áo, mới vừa rồi là hắn bỗng nhiên trầm xuống, lại đem giá áo xanh tại phía trên, làm cho người ta một loại đầu của mình lập tức rơi xuống cảm giác. "Ngươi xấu lắm." Lý Lý Na hoán giận đập độ ngực hắn một quyền. "Thành ca, Thành ca, Thành ca, Thành ca." Phía dưới đã vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Gọi đấy, tất cả đều là Sở Thành tên. Đến nơi này thời điểm, nếu như Lý Lý Nạ còn không rõ ràng nơi này là Sở Thành địa bàn, nàng kia liền quá choáng váng. Tức giận quay người muốn đi, lại bị Sở Thành một bên giữ chặt, khẽ cong eo liên đem nàng dò xét đứng lên, đồng thời phi thân lên, hướng phía lầu hai chỗ lịch sự phương hướng bay đi. sở thành tiến đến bên thai nàng, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, đêm nay ngươi là ta đấy. lý lý nã quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, nhưng khuôn mặt cũng đã một mảnh bỏ bừng. một lần nữa trở xuống đến nhã chỗ ngồi, sở thành một tay ôm lý lý nã, một tay hướng phía dưới đài phất phất tay. tiếng hoan hô, tiếng huy sáo, lập tức tiếng vang thành một mảnh. ba ba ba. Trống tiếng vỗ tay vang lên. sở thành khi trở lại nhìn về phía đang tại vỗ tay lam tuyển, dã ý khiêm tốn mà nói bị chê cười, bị chê cười. Lam Tuyệt quái gở mà nói, không hổ là quán ăn đêm tiểu vương tử a. đặc sắc, quá đặc sắc rồi. Sở Thanh sững sờ, a tuyệt, ngươi cũng không nên bại hoại ta thanh danh a. Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một đạo chùm tia sáng từ hắn sở tạt thông tin dụng cụ bên trên bắn ra, hình chiếu tại Sở Thanh trước người. Chỉ nhìn mấy lần, Sở Thanh sắc mặt liền thay đổi, ho khan vài tiếng, nói, cái này, cái này có thể cùng ta không quan hệ, được, rồi, ta thừa nhận, là ta làm. dù sao ngươi cũng đeo mặt nạ, cũng không quan tâm. Ngươi cũng không biết, ta thiếu chút nữa lại để cho lão ra tử mắng chết ta. Nếu không phải không ở nhà, trực tiếp sẽ bị quất chết rồi. Lam Việt thu hồi hình chiếu, cầm lấy mới vừa đưa lên trạm Huyền Vương uống một ngụm, Chiu tiếng xấu thay cho người khác luôn có một cái giá lớn đấy, quán ăn đêm tiểu vương tử chuẩn bị nỗ lực cái gì một cái giá lớn a. Tại Sở Thành trang tử, đâu còn phải dùng tới chính bọn hắn ít đồ, sớm đã có người đưa lên rồi mâm đựng trái cây, quà vật cùng trạm ẩn. Trạm ẩn đều là tốt nhất trạm Huyền Vương, hơn nữa là rất có tư tưởng phấn hồng trạm Vương. Sở Thành vẻ mặt thành khẩn mà nói, ngươi nói đi, cái gì đều được. Chỉ cần ta có đấy. Lam tuyệt nói, cao hy bá 1966 xì gà, ý 13 diệu mạnh, hẹn nẹ si di chất diệu mạnh cũng được a, thích hợp. Nếu có 1929 địch sư long liền tốt nhất rồi, người có thể làm đến đấy, cũng liền những thứ này. Nếu là có thượng nguyên 1995 cúc chẳng hình cũng được, bất quá phải là đi qua không gian chứa được đấy. Sở thành một bên nghe hắn nói qua, sắc mặt liền trở nên càng ngày càng đen rồi. Người tại sao không đi đoạn? Lam tuyệt nói, ta là người chưa bao giờ giật đồ, không cho coi như xong. Ta cảm thấy khẳng định có phóng viên nguyện ý biết, ta đây cái rẻ ở chính là cái rẻ ở, ngươi cái này minh vương chính là cái minh vương. Sau đó à, bọn hắn sẽ tự động não bổ thoáng một phát, chúng ta liên thủ hâm lưu, lửa gạt ngây thơ thiếu nữ đẹp. Dù sao ta đã không phải là người tốt, không sao cả, không sao cả. Xem như ngươi lợi hại. Sở Thành vẻ mặt hậm hực mà nói, làm sao ngươi biết ta vừa tìm được một lọ 1929 địch sư long, ngươi chẳng lẽ rình coi ta? Lam Tuyệt sững sờ, ngay sau đó con mắt lập tức mở to, thật sự có a? Có cái gì? Có cái gì? Gặp ngươi có phần sao? Đúng lúc này, một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm đột nhiên truyền đến. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười, đây là giúp đỡ đã đến. Hoa Lệ như trước cùng bình thường giống nhau, bao bọc cực kỳ chặt chẽ đã đi tới, mũ, kính đen, khẩu trang không thiếu một cái, nhưng lại mặc một thân đồ thể thao, lộ ra chẳng ra cái gì cả đấy. Thậm chí có điểm hip hop hương vị. Hoa Lệ trực tiếp tại Lam Tuyệt bên người ngồi xuống, có vật gì tốt ra? Lam Tuyệt cười nói, "A thành nói, hắn mới vừa thu một lọ 1929 địch sư long, y định mời chúng ta uống." Thật sự là quá khách khí. Hoa Lệ cười nói, trong rượu mạnh cũng liền rượu mạnh ta còn đưa rồi ở chỗ nào nhanh lên lấy ra ở nơi này mà uống đi rất lâu không có tới ngươi cái này phá địa phương rồi hay vẫn là như vậy ồn ào sở thành vẻ mặt bi vẫn mà nói hai người các ngươi cường đạo hoa lệ nói chúng ta còn mạnh hơn trộm ngươi xem một chút ngươi đã làm mấy thứ gì đó rõ ràng vu tội a tuyệt cho ngươi bồi thường một bình rượu còn gọi quất muốn mà sao sở thành ánh mắt nhất động không giữ mà nhìn hoa lệ nói không phải là ngươi bán đứng ta đây a hoa lệ dương dương đáp ý mà nói chính là ta bán đứng ngươi Thế nào a? Sở Thành lóe lên thân, đã đến bên cạnh hắn, có tin ta hay không đem ngươi khẩu trang cùng mũ cho lấy xuống, sau đó hô to một tiếng. Hoa Lệ cả kinh, vội vàng làm ra phòng bị hình dáng, cẩn thận huynh đệ không có làm a. Sở Thành cười hát, hát nói, người bán đứng ta thời điểm, cân nhắc qua vấn đề sau này. Chương 415, Ba thần quân chi vũ. Hoa Lệ thở dài một tiếng, đưa tay vào ngực, lấy ra hai cái quản hình dáng vật, phân biệt ném cho Lam Tuyệt cùng Sở Thành, không nhìn được nhân tâm tốt ta. Thiệt thòi ta còn muốn lấy các ngươi. Đó là hai cái nón quản, một nửa là màu vàng đấy một nửa là mang theo màu đen điểm nhỏ bộ dạng. Vừa nhìn thấy cái này nó quản, Lam Tuyệt cùng Sở Thành lập tức đều nở nụ cười. Được rồi, được rồi. Bán đứng ca sự tình cứ như vậy xóa bỏ rồi. A Di, ngươi luôn có thể lấy được 1966, thật sự là quá tuyệt vời. Trước kia A Tuyệt chỗ đó đấy, đều là ngươi cho a. Ngươi như thế nào không nghĩ cho ta nhiều tiễn đưa điểm? Hoa Lệ tức giận, cho ngươi. Ngươi sẽ phung phí của trời, A Tuyệt người ta là phẩm vị. Ngươi đều là dùng để tán gái giả bộ ít đấy. Này, ngươi còn không có giới thiệu cho ta thoáng một phát vị này? Lý Lina lúc này đã hồi phục tinh thần, hướng Sở Thành nói ra. Sở Thành nói, "Đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta một cái khác vị huynh đệ Hoa Lệ. Ngươi nếu như liền a tuyệt sự tình đều rõ ràng hắn, hắn ngươi không phải không biết a." Đột nhiên, Sở Thành có chút cảnh giác nhìn về phía Hoa Lệ, à gì? Không cho phép tháo xuống trên mặt khẩu trang." "A. Ngươi, ngươi là Hải Hoàng." Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp lý Lý Lina tin tức, chính như hắn nói như vậy, có thể nhận ra Lam tuyệt Lý Lina, cũng đồng dạng nhận ra Hoa Lệ. Lập tức hưng phấn đưa tới, vẻ mặt kích động nói: Vậy ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Sở thanh bụm lấy cái chán ngã vào trên ghế salon, lầm bẩm, cái này kêu là đẹp trai không có bằng hữu. A gì, ta thật muốn bóp trên ngươi, ngươi về sau không muốn đến nơi này của ta được hay không được. Mỗi lần đều như vậy. Có ngươi đang ở đây, cả sẽ không có qua tốt. Hoa lệ rất tự nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cây bút, từ trên mặt bàn tìm một cái ly cây lót, viết lên rồi tên của mình. 1966 đưa ta, ta lập tức đi ngay. Lam tuyệt nói, A Thành. Địch sư Long đâu? Đừng nghĩ lẫn vào qua. Hôm nay không cho cái nói rõ, ta cũng sẽ không khách khí. Sở thanh hung dữ mà nói, coi như các người hung ác, ta đây để cho người đi cầm. Bất quá, các người cũng không thể uống chùa ta 1929 địch sư long ai chúng ta đều tốt lâu không có náo nhiệt náo nhiệt. Không bằng, chúng ta xuống dưới hoạt động thoáng một phát. Hoa lệ sướng sở, khiêu vũ. Ta mỗi ngày luyện được đều nhanh nói ra. Sở thanh nói, vậy làm sao có thể giống nhau, đây là ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Người đã quên năm đó chúng ta là như thế nào điên chơi phải không? Chẳng lẽ nói, người đã giả Hoa lệ nhìn thoáng qua Lam tuyệt, Lam tuyệt làm ra một cái không sao cả động tác. Nhảy liên nhảy. Bất quá ngươi cẩn thận ngươi cái này quán ăn đêm tiểu vương tử bị chúng ta cho so với số dưới. Sở Thanh hạc hạc cười cười, sợ cái bướm, ta liền nữa thích náo nhiệt. Lý Lý nà, cho ngươi xem một chút, ba huynh đệ chúng ta náo nhiệt. Nhân viên phục vụ, đem đi giới cho ta kêu đến, còn có gọi hồng thử tới đây. Trong chốc lát công phu, một gã mặc âu phục trung niên nam tử liền cúi đầu không lương chạy tới. sợ ít, ngài phân phó. Sở thành có chút đau lòng nói, đi đem cái kia bình 1929 lấy tới cho ta. Ai, ta cũng còn không có che nóng hồi đâu. Đi đi. Vâng. Trung niên nam tử hồng tử vội vàng quay người rời đi, liền một câu đều không có hỏi nhiều. Hắn là biết 1929 địch sư long là cái gì giá trị đấy. Nhưng nếu như sở thành lấy ra khoản đãi bằng hưu, như vậy, đang ngồi mấy vị này liền tuyệt đối không giống bình thường. Càng là loại này thời điểm. Hắn càng là cấp cho sở thành mặt mũi, không có khả năng có bất cứ chút do dự nào. Dù là cái kia bình rượu, là nơi đây trấn cửa tiệm chi bảo. Một gã tinh anh đi giữ theo sát phía sau, rất nhanh liền chạy tới. "Thành ca, ngài phân phó." Ngài con ý định kết cục vui đùa một chút. Đi với cùng sở Thành hiển nhiên rất quen thuộc rồi, nếu không vừa rồi cũng sẽ không phối hợp được như vậy ăn ý. Sở Thành ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu cái gì, đi dây lập tức hiểu ý nhẹ gật đầu, quay người chạy. Chu Thiên Lâm có chút quái dị nhìn xem Lam Tuyệt. "Ngươi muốn kiều vũ?" Lam Tuyệt lúc này đã mở ra ngón quản, lấy ra bên trong cổ hỉ bạc 1966 xì gà. Dùng xì gà cắt cắt bỏ một cái chỉnh tề khẩu, dùng phun súng đốt xì gà. Thử xem a, rất lâu không có chơi đùa rồi, khó được hôm nay mọi người cao hứng như vậy. Hoa Lệ cười nói, lại nói tiếp, chúng ta chí ít có 7 năm không có ở cùng một chỗ chơi như vậy qua a. Lam Tuyệt trong mắt hiện lên một tia thương cảm, không kém bao nhiêu đâu. Năm đó, hắn đúng là bởi vì nhận thức hệ dạ mới cũng không có xuất nhập qua đêm trận đấy. Hiện tại bên người ngồi cùng hệ dạ tướng mạo giống như đúc Chu Thiên Lâm, thế nhưng là, hết thảy đều đã bất đồng. Mình cũng không còn là 7 năm lúc trước cái đường hoàng chính mình. Lam Tuyệt mới rút lên một cái xì gà, phía dưới liền truyền đến một tiếng trầm thấp vù vù, DJ đem thanh âm của mình điều tiết thành điện tử âm thanh quả, sục sôi mà nói, "Hôm nay mọi người lại tới đây tuyệt đối là may mắn đấy, bởi vì tiếp theo, chúng ta có Nguyệt Vũ thần thành ca đem lần nữa xuất hiện." Lúc này đây, thành ca mời rồi hai vị cùng một dạng với hắn cường đại vũ giả cùng chung xuất hiện. Các người đem vĩnh viễn không cách nào quên cái này ban đêm. Hôm nay cái này ban đêm, có một tên, liền tiêu là Quân Vương Hàn Lương. toàn trường nương theo lấy đi dưới cuối cùng một chữ đống nhiên tối xuống. 2 sở thành Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ ở nơi này trong bóng tối đồng thời đứng người lên. Sở Thành vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại trên tay hắn thiêu đốt dựng lên, tại đen kịt trong đột nhiên xuất hiện ánh sáng, tự nhiên sẽ hấp dẫn phía dưới tất cả mọi người chú ý. "Thành ca, thành ca, thành ca." Phía dưới tiếng hoan hô tiếng vang thành một mảnh. Sở Thành vung tay lên, cái kia một đoàn hỏa diễm liền bay vụt rồi đi ra ngoài, ngay sau đó, hắn người nhẹ nhàng dựng lên, đã bay ra ngoài hỏa cầu đột nhiên tách ra mảnh liệt ánh lửa, rõ ràng biến thành một cái hỏa phương hoàng, thừa nâng thân thể của hắn. Tiếng kinh hô Tiếng thét chói tai lập tức vang vọng toàn trường. Bọn hắn căn bản cũng không quản sở thành là làm sao làm được, như vậy thì giác hiệu quả đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Hỏa Phượng Hoàng hướng phía sân khấu phương hướng bay đi, một đạo màu lam hào quang cũng lập tức phát sáng lên, lúc này đây, là một đoàn thủy cầu, nó giống như là tình cầu bình thường trên không trung vũ đạo, ngay sau đó, cái này thủy cầu biến thành một cái huyến lệ vỏ sò. Hoa lệ nhẹ nhàng trượt xuống đất, đồng dạng là phiêu nhiên như khởi, lăng không rơi vào vỏ sò phía trên, hướng phía sân khấu phương hướng thổi đi. Hai người một trái một phải, phân biệt rơi vào sân khấu hai bên. Hồng cũng lam, hai loại màu sắc nhất thời làm sân khấu trở nên một mảnh huyết lệ. Căn bản không cần mặt khác ánh sáng, nhưng mà trên người bọn họ bước lên lấy màu đỏ hỏa diễm, màu lam hơi nước, chính là lúc này tốt nhất hào quang. Ngay tại rượu a những khách nhân cho là bọn họ vũ đạo muốn lúc bắt đầu, trong lúc đó, một đạo màu vàng tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào sân khấu trung tâm, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Đồng thời màu vàng địa quang, màu đỏ hỏa diễm, màu lam hơi nước, ba loại màu sắc đồng thời bay lên. Mảnh liệt kim loại nặng dao động lăn lập tức bạo tiếng vang, ba đạo đồng thời xuất hiện ở trên võ đài thân ảnh phân biệt lóe ra màu đỏ, màu vàng, màu lam hào quang, lại làm ra đồng dạng tràn ngập dương cương khí tức vũ bộ. giống như lúc động tác, lại hoàn toàn bất đồng khí chất, kiên cường trong mang theo không gì sánh kịp cảm nhận. ở đằng kia cường hãn kim loại nặng âm nhạc ở bên trong, nhất thời làm toàn trường hoàn toàn lâm vào một mảnh sôi trào bên trong. đồng dạng đối với buổi chiếu phim tối hết sức quen thuộc Lily lúc này đều xem trọng có chút ngốc trệ. nàng tuy rằng cũng rất am hiểu vũ đạo, đồng dạng sẽ lợi dụng dị có thể làm cho mình vũ đạo trở nên càng thêm đẹp mắt. nhưng cùng trước mắt ba người này tạo thế so sánh với, nàng giống như là cái học sinh tiểu học cái này ba cái ra hỏa, chu thiên lâm đồng dạng nhìn có chút ngốc trệ, trên mặt đẹp cũng bởi vì hưng phấn tức giận một vòng đỏ ửng, cùng lý lý nã cùng một chỗ đứng lên, cùng phía dưới những cái kia những khách nhân giống nhau phát ra từng tiếng thét lên. trường hợp như vậy nàng từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên, nàng chưa bao giờ nghĩ đến qua, bình thường luôn luôn ưu nhã lam tuyệt, vẫn còn có như thế cuồng dã một mặt. trong ba người sở thành tại trong ngọn lửa nhảy lên, tựa như ma vương bình thường, hoa lệ tại trong hơi nước vũ đạo, tựa như xuất trần trong nước tinh linh. chỉ có lam tuyệt đem nam tính lực cùng đẹp hoàn toàn bày ra mỗi một cái động tác đều mang theo chói mắt lôi điện tia lửa, quang ảnh hiệu quả nhất sáng lạn. Ba người trên người dị năng vầng sáng không ngừng mà lẫn nhau truyền lại, mỗi một lần truyền lại đều làm trên võ đài bắn ra ra tựa như pháo hoa bình thường huyễn lệ quang ảnh. mơ hồ cùng lý lina lúc trước dùng giống như lúc, nhưng mà tại trên người bọn họ chỗ thể hiện ra vũ khí, quang ảnh hiệu quả nhưng lại không biết muốn rung động gấp bao nhiêu lần. rút cuộc một cái cuối cùng ánh liệt âm phủ rơi xuống, màu lam, màu đỏ, màu vàng ba loại hào quang cũng ở đây lập tức nghiêm ba người bỗng nhiên biến mất, trên võ đài lại biến thành một mảnh hám nhưng ở toàn bộ trong quán rượu, tiếng thét chói tai lại dường như đã muốn đem nóc nhà đều lật ngược. chính như đi dây nói như vậy, đêm nay quân lệnh bọn hắn suốt đời khó quên. lúc ngọn đèn một lần nữa sáng lên thời điểm, trên võ đài sớm đã đã không có ba người bằng dáng. sở thành, lam tuyệt cùng hoa lệ ba người đứng ở tầng hai chỗ lịch sự bên này, tay nâng chạm biển hướng người phía dưới bảy thăm hỏi. trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán rượu hoàn toàn là một mảnh sôi trào. sở thành hạc hạc cười nói, rất lâu không có chơi vui vẻ như vậy rồi. thông khoái, thực thống khoái. à à? Ngươi muốn là đem mặt bên trên khẩu trang cũng bỏ xuống thì tốt hơn, ngươi nín không nhịn đấy sợ a. Hoa Lệ dùng trạm chén cùng hắn ly đụng nhau, nói điểm có dinh dưỡng được hay không được. Một lần nữa ngồi xuống, Lam Tuyệt nhìn xem Chu Thiên Lâm giống như cười mà không phải cười biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Rất lâu không có nhảy có phải hay không không dễ coi. Chu Thiên Lâm lắc đầu, cười nói, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy cùng dã một mặt. Lam Tuyệt biểu lộ cứng đờ, bên cạnh Sở Thành lập tức cười lên ha ha, đúng, đúng, cùng dã. Ngươi cũng không biết A tuyệt trước kia cũng là vô cùng cùng ra đấy, là dã thú phái nhân vật đại biểu. Ngươi câm miệng cho ta." Lam Tuyệt thẹn quá hóa giận nói. Hoa Lệ ngược lại là không có chuyện cười hắn, chẳng qua là quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ có loại không đành lòng nhìn thẳng ý tứ hàm súc. Trạng nguyên thật là dễ dàng khiến người ta vui vẻ rượu, bởi vì rượu dịch thể trong carbon dioxide sẽ lại càng dễ lại để cho rượu cồn phía trên xuất hiện phấn khởi cảm giác. Tại rượu A uống chạm nguyên liền đặc biệt phù hợp. Rất nhanh, năm người liền uống vài bình chạm 1929 khoan thai đến chậm, tại hoa lệ bày tỏ chính mình uống không uống không sao cả dưới tình huống, Lam Tuyệt dứt khoát quyết nhiên đem nó chứa vào rồi chính mình chữa vật giới chỉ, Sở thành đang định cùng hắn dốc sức liều mạng, phía dưới đột nhiên truyền đến đi dưới phấn khởi thanh âm. Chương 416, Thành Ca, Thành Ca, phía dưới, để cho chúng ta bắt đầu tiến vào nửa đêm trận câu. Trên võ đài, không biết lúc nào hơn nhiều ba gã mặc màu đen ra giả bộ thiếu nữ, nương theo lấy âm nhạc bắt đầu nhiệt vũ đứng lên. Chu Thiên Lâm có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt, nửa đêm trận là có ý gì? Lam Tuyệt ho khan một tiếng. Nhìn về phía Sở Thành, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng cần phải trở về, ngày mai còn có trận đấu. Ân, tốt. Chúng ta người đứng đắn chưa bao giờ tham dự nửa đêm trận. Ban đầu Lam Tuyệt chuyển hướng rất tốt, nhưng lại để cho Sở Thành những lời này vừa nói, thoáng một phát liền thay đổi hương vị. Nơi đây nửa đêm trận có cái gì đặc thù sao? Lý Lệ luôn luôn lòng hiếu kỳ đều rất mãnh liệt. Sở Thành vội vàng nói, không có, không có, chúng ta đi thôi. Nói qua, hắn lôi kéo Lý Lệ liền đứng lên. Phía dưới trên võ đài, ba gã sức lực bạo phát ra giả bộ thiếu nữ đã cởi áo ngoài lộ ra bên trong tinh xảo nhỏ ra giả bộ, đồng thời trong tay áo ngoài lên đỉnh đầu lắc lư, phía dưới tiếng hoan hô càng là liên tiếp. Lý Lý Nạ dù sao cũng là thường xuyên trà trộn buổi chiếu phim tối đấy, thoáng một phát sẽ hiểu cái này cái gọi là nửa đêm trận là cái gì. Mở to hai mắt nhìn, thoát ý vũ, người nơi đây vẫn còn có cái đồ vật này. Sở Thanh vội vàng Nghiêm mặt nói, đây là nghệ thuật. Đúng lúc này, đi dây vang dội thanh âm vang lên, mọi người nói, cái này ba kiện mỹ nữ áo ngoài lên thuộc về ai a? Thành ca, thành ca, thành ca. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh chỉnh tề cao giọng kêu gọi. Sở Thanh trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng lại rồi, cái này chết tiệt phá cũng hủy đi quá là lúc này rồi a. Lý Lý nạo mai nhìn hắn một cái, quả nhiên là nghệ thuật, trên giường nghệ thuật ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sở Thanh vội vàng đi theo đuổi theo. Lý Lý nào, cái kia đều là trước kia, ngươi nghe ta giải thích. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ liếc nhau, Hoa Lệ thở dài một tiếng, như vậy tiết mục chúng ta đều gặp qua bao nhiêu lần rồi, vì cái gì mỗi lần đều không sai biệt lắm đâu. Gia hỏa này thật sự là chó không đổi được nước cất, lúc nào có thể đi dạo tính tính a. Lam Tuyệt đúng vậy. Ta xem đời này là khó khăn, không biết Lý Lý Nạ có thể cùng hắn ở đây cùng một chỗ mấy ngày. Lần này hắn là tại hết lửa a. Lý Lý Nạ nói như thế nào cũng là hấp huyết quỷ công chúa, cùng những cái kia bình thường nữ hài nhi có thể không giống vậy. Không phải là dùng tiền có thể tùy tiện đổi đấy. Hy vọng A Thành nhìn rõ ràng điểm a. Hoa Lệ cười hắc hắc, không thấy rõ lắm cũng không có gì, có người chỉ được rồi hắn không càng là chuyện tốt sao? Còn có thể lại để cho hắn ít hai họa điểm tổ quốc đóa hoa. Đàn ông các ngươi a. Chu Thiên Lâm nghiêng ngẫm nhìn xem Lam Tuyệt. Lam Tuyệt vội vàng luôn từ chính nghĩa mà nói trở về tu luyện. Sở thanh bên này, đuổi theo Lilina ngoại trừ rượu A, vừa vận đã gặp nàng cản lại một chiếc xe taxi. Loại này thời điểm. Sao có thể thả nàng đi A? Mắt thấy đều muốn đắc thủ rồi. Phi thân đuổi kịp, chui vào trong xe. Đơn giản chỉ cần từ Lilina bên người chen lấn cái vị trí. Người đi lên tại sao? Tới tìm ngươi đích các cô nương đi đi. Lilina tức giận nói. Sở thanh vội vàng cười làm lành nói, các nàng sao có thể với người so với A? Ta đã nói rồi, qua đã trôi qua rồi. Từ khi ta trong lòng có người, sẽ thấy cũng không tha cho người khác. Cút xéo. ít nói những lời dối trá này với ta. Lý Lý Nạ một bàn tay vớt về Sở Thành trên lầu đến tay. Sở Thành cùng cười thấp giọng nói, ngươi xem, yêu cầu đi ra chơi là ngươi, lúc này ngươi lại mất hứng. Ta vốn tới là căn bản sẽ không lại tới chỗ như thế đó a. Là ngươi không muốn đến đó a? Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Lý Nạ sắc mặt lập tức dễ nhìn vài phần, cũng không phải là sao? Là chính nàng không muốn đến đấy. Sắc thực không phải là Sở Thành mang nàng đến đấy. Đúng lúc này phía trước tài xế xe taxi mở miệng, thành ca, đêm nay đi đâu quán rượu a? hôm nay cô nàng này mà rất cay a, Sở thanh biểu lộ lần nữa cứng đờ. Lý Lý nạ hai mắt trở lên, trừng mắt nhìn hắn, sau đó mãnh liệt một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, đẩy cửa xe ra liền vọt lên xuống dưới. sợ thanh bụng lấy bị đánh đau nhức mặt, hung dữ nhìn về phía trước lái xe. lái xe vội vàng cùng cẩn thận nói, thành ca, ta phải không là nói sai? sợ thanh khỏe miệng co giật lấy nói, không nói lời nào có thể biến không nói gì sao? báo ứng, đây đều là báo ứng a. được rồi tiễn đưa ta về nhà a hắn không có lại đi đổi theo lúc này lại đi đổi theo đã không có ý nghĩa dùng kinh nghiệm của hắn đi qua nhiều lần như vậy đả kích đều muốn vãn hồi cơ hội đã đến gần vô hạn bằng không cho nên nói cái này kêu là đường ban đêm đi hơn nhiều trung quy gặp được ủy báo ứng hai chữ là tốt nhất giải thích sở thành cùng lý lý Nạ chuyện giữa đương nhiên không có khả năng bị báo cáo đi ra ngoài bởi vì căn bản là không ai biết tại trong tin tức hắn thế nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật lớn nhân vật phản diện là đeo mặt nạ người nào đó cho nên Ngày thứ hai đại liên minh trung tâm thể dục, Sở Thành xuất hiện lúc, toàn trường đúng là bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Mà nên đón Lam Tuyệt đấy, thì là một mảnh hư thành cùng chửi rủa. Sở Thành cùng Lam Tuyệt hết lần này tới lần khác còn đứng đến rồi cùng một chỗ, gia hỏa này luôn luôn nữa thích khoe khoang, hôm nay có nhiều như vậy hoan hô, hắn liền đại liên minh tương ứng dị năng giả chuyên môn khu nghỉ ngơi đều không đi rồi. Ta hôm nay đặc biệt muốn giúp chúng ngươi." Lam Tuyệt dù tự nhiên mà nói. Sở Thành cười hắc hắc, Tuyệt ca bất giận, dù sao việc đã đến nước này, ngươi liền nhịn một chút ta ngươi xem, ta cũng rất thảm, ngày hôm qua Lý Ly nả chạy. Ta không chừng đùa dẫn rồi. Hai anh em chúng ta là đồng mệnh tương liên a. Cút, cách ta xa một chút. Ai với ngươi cái này, đầy người đều là Horizon mùi vị gia hỏa đồng mệnh tương liên, ngươi được kêu là đáng đời, ta đây gọi thải bài vạ gió." Lam Tuyệt rất là tức giận nói. Tốt, tốt, đều là ta không đúng. Nếu là rút chúng hai chúng ta một tổ, ta để cho ngươi thắng, được rồi a?" Sở Thành vội vàng nói ra. Đúng lúc này, bắt đầu rút thăm. Đi qua Tam Luân sau cuộc tranh tài, còn lại dị năng giả chỉ còn lại có hơn 400 người, như cũng là đấu vòng loại. Hôm nay đem còn có một nửa tuyển thủ bị loại bỏ bị loại. Mà đã tiến vào đến cái này một vòng dự thi dị năng giả đám, cũng đã có thể đạt được phong phú phần thưởng. Trên lôi đại phương, hơn 400 cái hình vẽ bắt đầu nhanh chóng tùy cơ hội xếp đặt tổ hợp, rất nhanh, một đôi đối với tổ hợp xuất hiện ở giữa không trung. Làm Tuyệt đã đối với vận khí của mình hoàn toàn không báo hy vọng, nhưng làm hắn có chút kinh hỉ chính là, hôm nay rút thăm kết quả cuối cùng là khá hơn một chút, ít nhất không có rút chúng người quen biết. Trước mắt vẫn còn dự thi, hơn nữa hắn biết dị năng giả bên trong, trừ mình ra người chính là đệ nhân. Như cổn star nhìn cái loại này cấp độ cường giả, hắn thật đúng là sợ rút chúng, biết được trực tiếp bại lộ lá bài tẩy của mình, nhưng lại chưa hẳn có thể thắng. Rút chúng luyện dược sư sẽ càng bi kịch, với tư cách thiên hỏa đại đạo nhân vật đại biểu, luyện dược sư thực lực tương đại. Lam Tuyệt vì quân nhi cũng không thể cùng nàng động thủ a. Ngoại trừ nhận thua bên ngoài, không có biện pháp khác. May mắn, lần này vận khí không tệ, hắn rút chúng chính là một vị 122 số dị năng giả. Còn lại hơn 400 người ở bên trong, tổng vẫn có bắt cấp dị năng giả đấy, Lam Tuyệt hy vọng chính mình lần có thể có vận khí tốt như vậy. Hơn 400 người dự thi, chỉ cần 5 luân phiên có thể chấm dứt. Trận đấu tuy rằng so với ngày hôm qua thiếu rất nhiều, nhưng ai cũng biết, càng là sau này, trận đấu cũng liền càng đặc sắc. Cho nên, từ hôm nay trở đi, mỗi một đám trận đấu đều từ nguyên bản 30 phút kéo dài đến 60 phút đồng hồ. Trong vòng một canh giờ quyết ra thắng bại là được rồi. Lam Tuyệt lần này là tại nhóm thứ 2 lên đài trận đấu, Sở Thanh ngược lại là nhóm đầu tiên. Sở Thanh kéo dài hỏng vật khí, cái này một vòng, hắn rút chúng vậy mà là tới từ ở giáo hoàng tòa thành nguyệt chi thiên Sứ Ồ, Mỹ Nữ a sở thành chính mình cũng không nhận ra chính mình vận khí trên lệnh, ngược lại là con mắt sáng rõ, đó là một hảo cô nương, không nên thương tổn rồi người ta. lam tuyệt hướng hắn truyền âm nói ra, không trở về có cùng ngươi có quan hệ a? sở thành vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn, lam tuyệt lập tức lắc đầu, cùng ta một cọng lông quan hệ đều không có, nhưng nàng đã từng đã giúp ta. giáo hoàng trong thành bảo, trước mắt còn có thể để cho ta có ấn tượng tốt người không nhiều lắm, nàng xem như một cái, tốt tốt cái này hay, không có lấy tới hấp huyết quỷ công chúa, tìm tiên sứ làm bạn gái cũng không tệ, kỳ thật à? Nếu là có thể đồng thời cùng các nàng hai cái tính giao, ngươi nói một chút, sẽ là một loại như thế nào mỹ hảo a? Bên trái Hắc Ám, bên phải quan Minh. Phong cách khác lạ, khí chất bất đồng. Hoa Hạc hạ, ngẫm lại liền chạy nước miếng. Sở Thành một bên nói qua, đã có chút ít đắc ý vinh vào rồi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Lam Tuyệt nhìn xem ánh mắt của mình có điểm quá gì, cái kia biểu lộ, như thế nào như là thương cảm a? Chẳng lẽ hắn không nên vì chính mình vĩ đại tưởng tượng mà cảm thấy tán thưởng sao? 3. Một cỗ man lực truyền đến, đánh Sở Thành trực tiếp ngã bay ra vài bước chờ hắn vẫn nổ quay người lại lúc biểu hiện trên mặt lập tức liền trở nên ôn thuận. cha ngài không phải là trọng tài sao ngài làm sao tới rồi sở thành vẻ mặt cười làm lành nhìn trước mắt thần lạnh như băng sở đông sở đông cái gì cũng chưa nói nâng lên tay phải dùng ngón tay chọt gật hắn lạnh lẽo ánh mắt phảng phất muốn đem thân thể của hắn đâm thủng tựa như sau đó vị này minh vương nhất mạch người cầm lái cũng không bay đầu lại mà thẳng bước đi sở thành bộ mặt biểu lộ một hồi đánh đánh ta đây là trò ai gây người nào lao ra tử ra tay thật tác động đau chết mất ngươi mau giúp ta xem một chút cái uốt có hay không bao Đáng đời. Lam Tuyệt nhìn có chút hả hê mà nói, bảo ngươi đường nghịch ti tiện, bảo ngươi tán gái, cái này gặp báo ứng rồi a, ta nếu là ba của ngươi, ta liền trực tiếp cốt chết ngươi được, tránh khỏi cho gia tộc mất mặt." Sở Thành cả giận nói, "Ta muốn với ngươi tuyệt giao." Lam Tuyệt lập tức vẻ mặt may mắn mà nói, "Cái kia thật là thật tốt quá, ngươi tranh thủ thời gian đấy. Chúng ta tuyệt giao a, về sau ta liền rút cuộc không cần chịu ngươi tinh thần hành hạ. À, đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, hôm nay nhóm đầu tiên trận đấu liền muốn bắt đầu, nếu như cái này một vòng trận đấu ngươi không thể tham gia hoặc là thua, Vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc ác ta đoán chừng sau này trở về, thúc thúc, ải, đường chạy a. Chạy nhanh như vậy làm gì? Hai giây về sau, Sở Thành đã thành công đạp lên lôi đài, xa đối với nơi sang Nguyệt Chi Tiên sứ CN, vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa điểm vui cười chi sắc, một câu nói nhảm cũng không có nhiều lời. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng trận đấu bắt đầu, vòng thứ tư nhóm đầu tiên dị năng giả so đấu đã bắt đầu. Chương 417, Hắc ám pháp sư. Nguyệt Chi Tiên sứ N, chứng kiến đối thủ của mình là Sở Thành lúc Sắc mặt cũng là hơi đổi, lộ ra có chút khó coi. Đối với đại liên minh những thứ này dị năng giả đại biểu, giáo hoàng tòa thành phương diện cũng là đã làm nghiên cứu đấy. Sở Thành đến từ ở đâu nàng đương nhiên rõ ràng. Trước cũng chú ý qua Sở Thành trận đấu. Tuy rằng nàng đối với chính mình có tự tin, nhưng mà, đối thủ này đúng là có chút quá mạnh mẽ. Ngay tại bọn hắn cách đó không xa, một tòa khác trên lôi đài một cuộc đỏ sức cũng có làm tuyệt quen thuộc người. Một cái quần dài màu trắng, áo sơ mi trắng, màu cà phê móc treo cà phê sư đứng ở nơi đó. Đối thủ của hắn là một gã âm khí dẩm đạp nam tử. Nhìn qua vậy mà như là năm 60 tuổi bộ dáng. Nếu như không phải là báo danh tuổi tuyệt đối không có khả năng làm giả, cà phê sư thậm chí sẽ cảm thấy đối phương là ăn gian bảo. Hắn vị này trong tay đối thủ nắm một thanh màu đen quần trượng, phía trên có một viên sâu bảo thạch màu lam, tản ra sâu kín hào quang. Trận đấu bắt đầu điện tử âm vừa vang lên lên, vị này treo 97 số thẻ bài nam tử gậy nhỏ liền đã giơ tay lên trong màu đen quần trượng, trong miệng phát ra thập phần cổ quái thanh âm. Thanh âm này không lưu loát khó nghe, nhưng có loại quỷ dị đồng cảm, nương theo lấy hắn quần trượng giơ lên, từng vòng vặn vẹo mực ánh sáng màu xanh biếc liền từ cái này pháp trượng trong đụn nhạo mà ra hắc ám pháp sư cà phê sư thoáng một phát liền đoán được thân phận của đối phương trong truyền thuyết hắc ám pháp sư đều là đem chính mình linh hồn bán cho ma quỷ người từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng cho dù là tại hắc ám tòa thành ở bên trong bọn họ đều là dị loại như huyết tộc cũng rất không thích bọn hắn bởi vì cảm thấy những thứ này nghiên cứu thi thể ra hỏa quá mức dơ bẩn cà phê sư cũng lập tức minh bạch vì cái gì người này hắc ám pháp sư nhìn qua như vậy dán mua bọn hắn muốn thông qua không ngừng hiến tế đến đạt được thực lực tăng lên Kết quả sau cùng, nhất định là muốn đem thân thể của mình cùng linh hồn đều hiến tế cho ma quỷ đấy, cường đại nhất hắc ám pháp sư sẽ biến thành Vu Yêu. Tại trong truyền thuyết, Vu Yêu đều là chúa tể giả cấp độ tồn tại, nhưng ở sự thật trong thế giới, Vu Yêu là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Một khi có Vu Yêu xuất hiện, như vậy, lập tức sẽ đã bị tất cả chúa tể giả vây công. Bởi vì Vu Yêu tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong. Chỉ cần có Vu Yêu tại địa phương, tất nhiên sẽ đất cằn ngàn càng ôn dịch, tật bệnh, đủ loại mặt trái đồ vật đều nhanh chóng chuyền bá, thậm chí sẽ khiến thế giới nguy cơ. Vị này hắc cám pháp sư cùng Vu yêu so sánh với hiển nhiên còn rất có khoảng cách, nhưng mà có thể đại biểu hắc cám tỏa thành đứng ở chỗ này cũng đã có nghĩa là hắn cường đại. Cà phê sư một chút cũng không dám kinh thường, thân thể nhanh chóng bắn người dựng lên, tựa như đạn pháo bình thường hướng đối phương bay đi, tốc độ cực nhanh, quả thực như là nhanh như điện chớp. Nhìn qua như vậy ưu nhã hắn, tại chiến đấu bắt đầu sau lại làm cho người ta một loại hình người hung thú giống như cảm giác. Một đạo màu xanh lá cây cuồn sáng hầu như lập tức liền đã rơi vào trên người hắn, cà phê sư chỉ cảm giác mình bên người âm phong từng trận, tinh thần hoàng hốt rồi thoáng một phát. Tốc độ trực tiếp liền chậm lại. Chi hoàn thuật. chi hoàn thuật là một loại tinh thần công kích, nguồn gốc từ tại hắn. Cà phê sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng hắn thực lực chân chính trên thực tế đều tại trên cơ giáp. Nếu bản về cá nhân chiến đấu lực, lần này đến đây thiên hỏa đại đạo dị năng giả bên trong cũng liền kê toán viên cao cấp không bằng hắn, có thể xông đến vòng thứ tư, cà phê sư vận khí kỳ thật coi như không tệ. Hơn nữa tu vi của hắn đúng là đã đột phá đến rồi cựu cấp, cuối cùng là đi đến nơi đây. Nhưng hôm nay vận khí của hắn liền hiển nhiên không phải là tốt như vậy, mãnh liệt tấn đầu lưới một cái lợi dụng trong miệng truyền đến đau đớn làm cho mình tỉnh lại vài phần. cà phê sư một cái nhảy lên, hai chân đập mạnh địa phương. thân thể của hắn đống nhiên bành trướng. trên người áo sơ mi, quần tây đều nhanh chóng vỡ tan, lộ ra cực kỳ khoa trương cơ bắp. trên đài hội nghị, ông quân nhi mỹ thực ra nhìn thẳng như mày, người này mỗi một cuộc trận đấu đều muốn tới một lần giã thú biến thân sao? cà phê sư đương nhiên không phải là giã thú, dị năng của hắn gọi là cơ bắp bạo tạc nổ tung, có thể tại lập tức tăng cường cơ thể của mình năng lực. bởi vậy, tại tất cả thiên hỏa đại đạo dị năng giả bên trong. Nếu bản về thân thể thừa nhận năng lực, ngược lại là hắn mạnh nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể trở thành cơ giáp giới tinh không bị ảnh, có thể làm cho tay của mình nhanh chóng tăng vọt đến 100 trở lên trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì thân thể của hắn thừa nhận năng lực càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên trở nên thân thể cứng hãn, lại để cho hắn thoáng một phát liền chống bạo rồi chậm chạp quần sáng hiệu quả. Một cái tung nhảy, hắn đã đến tên kia Hắc ám pháp sư trước mặt, cực lớn nắm đấm ngang nhiên rơi lập. Hắc ám pháp sư đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh lạnh ánh mắt tựa như độc xà bình thường nhìn chăm chú hắn. Trong tay pháp trượng vung lên, một đạo Âu quang rơi vào cà phê sư trên người, lập tức cà phê sư cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế rồi, vậy mà hướng bên cạnh liền xông ra ngoài. Hôn luật thuật, một loại cao giai hắc ám dị năng, chuyên môn nhằm vào cà phê sư loại này không am hiểu công kích từ xa dị năng giả. Cà phê sư trong nội tâm thầm mắng một tiếng, rồi lại không có biện pháp. Hán cái này cơ bác bảo tạc nổ tung dị năng, mạnh chính là thân thể, vô luận công kích, phòng ngự, lực lượng đều có rất mạnh tăng phúc. Đặt tới cửu cấp về sau, một khi thi triển đi ra, thân thể cường độ thậm chí có thể so với cơ giáp. Nhưng có ưu điểm thì có khuyết điểm, cơ bắp bạo tạc nổ tung sẽ để cho dị năng giả sinh tồn năng lực siêu cường, nhưng là rất dễ dàng bị khắc chế. Cái loại này tốc độ hình, đánh xa hình, khống chế hình dị năng giả đều đối với hắn có chỗ khắc chế. Cho nên, tuy rằng đã đến tiểu cấp, cà phê sư như trước rất rõ ràng thiếu sót của mình, hắn lần này tới, vốn là góp đủ số đấy. Phía trước mấy trận cũng không tệ lắm, chưa từng gặp qua cái gì quá mạnh mẽ đối thủ, trận này, quả nhiên là muốn xảy ra vấn đề rồi. Hỗn loạn thuật lại để cho hắn và Hắc Ám pháp sư nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Hạ Cám pháp sư trong miệng trầm thấp chú ngự âm thanh liền không có đình chỉ qua, nguyên một đám âm phù nổ ra, đều làm cho người ta một loại quỷ dị vận vèo cảm giác. Tại cái kia quyền trượng đỉnh sâu bảo thạch màu lam ở bên trong, một vòng màu tím nhạt vầng sáng trào ra ngoài. Một đạo ánh sáng tím bỗng nhiên điện bắn mà ra, thẳng đến cả phê sư mà đi, cái này ánh sáng tím bỗng nhiên vừa nhìn tựa hồ không được, chẳng qua là bình thường trùng tia sáng, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái kia ánh sáng tím tựa hồ có thể thôn phệ linh hồn của con người bình thường, liền ánh mắt đều bị hấp thu qua, rõ ràng sẽ khiến người ta có loại nhịn không được bổ nhào qua cảm giác thử vong sát tuyến cường đại hắc cám dị năng chú thuật vừa mới trong hỗn loạn thuật cà phê sư tránh cũng không thể tránh lập tức bị cái kia ánh sáng tím trúng mục tiêu trên người hắn rõ ràng có thể thấy được xuất hiện biến hóa bị trúng mục tiêu địa phương nhanh chóng lộn nhạo lên tầng một tử sắc quang vầng sáng cơ bắp bay nhanh kéo rút toàn thân giống như là hướng phía cái kia ánh sáng trúng mục tiêu địa phương sụp đổ xuống dưới tự như cà phê sư thân thể cường tráng mạnh liệt nhoáng một cái một màn quỷ dị xuất hiện hắn vậy mà như là cởi quần áo giống nhau cởi bỏ chính mình một thân cơ bắp nguyên bản bộ dáng hắn phá thể mà ra về phía trước chạy đi vài bước về sau hô lớn Ta nhận thua." Hắc Ám pháp sư ban đầu đối với hắn ve sầu thoát sát phương pháp cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu như hắn đã nhận thua, cũng liền không có tái chiến đấu nữa ý nghĩa. Cà phê sư nhìn thật sâu vị kia Hắc Ám pháp sư liếc, lúc này mới đi xuống lôi đài. Cái này dù sao cũng là trận đấu, cũng không phải là sinh tử giao nhau, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đạt được cái gì tốt thứ tự, không sai biệt lắm là được rồi, một ít ẩn giấu đồ vật, hay vẫn là giữ lại đứng lên tương đối khá. Bọn hắn bên này chiến đấu chấm dứt tính nhanh đến, nhưng bên kia, Sở Thành cùng Nguyệt Chi Thiên Sứ Dị chiến đấu lại mới vừa vận toàn diện triển khai ngọn lửa nóng bỏng tại trên lôi đài thiêu đốt, trận này sở thành lộ ra đặc biệt trầm ổn. Hắc Ám hỏa diễm tầng tầng lớp lớp từ trên người hắn hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, không ngừng hướng Nguyệt Chi Thiên sứ Diên tạo áp lực. Diên vốn chính là mỹ nữ, lúc này sau lưng sáu mảnh trắng đoán cái cánh mở ra, càng làm cho người ta một loại tinh khiết đẹp. Nàng danh xưng là Nguyệt Chi Thiên sứ, dị năng tự nhiên là cùng Nguyệt Lượng có quan hệ. Trên bầu trời một vòng loan Nguyệt treo cao, Nguyệt quang không ngừng rơi tại trên người nàng, tăng cường lấy công kích của nàng lực cùng Ma Sĩ Thiên sứ giống nhau. CN vũ khí cũng là năng lượng ánh sáng số lượng ngưng kết mà thành thanh kiếm, từng đạo bạch quang không ngừng chém ra trước người Hỏa Diễm. Thành quang bên trong quang minh chi lực không ngừng gạt ra sở thành trong ngọn lửa minh giới khí tức, song phương hơn nữa là thuần túy năng lượng so đấu. Mặt ngoài nhìn qua, ít nhất tại trước mắt, bọn họ là thế lực ngang nhau đấy, nhưng trên thực tế, CN rất rõ ràng, Sở Thành lựa chọn loại này phương thức chiến đấu mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng nàng đối với hao tổn năng lượng. Sở Thành chính là cựu cấp thất giai dị nam giả, mà nàng là cựu cấp lục giai, song phương tu vi có nhất giai lệch. Mà trong thực chiến CN đương nhiên không thể nào là sở thành đối thủ nhưng mà sở thành hiện tại làm như vậy là vì ổn thỏa để 4 tại loại này thuần túy tiêu hao năng lượng song phương năng lượng hoàn toàn phóng ra ngoài che kín toàn bộ lôi đài dưới tình huống hầu như tuyệt đại đa số đột nhiên buộc phát phương thức chiến đấu cũng sẽ không có tác dụng đây rõ ràng là một điểm cơ hội cũng không cho nàng trên thực tế sở thành còn có một cái khác mục đích mục đích này tiểu đến từ chính Lam tuyệt nhắc nhở hắn là muốn cho Nguyệt Chi thiên Sứ sứn nhiều kiên trì trong chốc lát thua thể diện một ít nhưng mà cái này như thế nào lại là gìn muốn đâu chỗ mi tâm một vòng nho nhỏ loan nguyệt đồ án lặng yên hiển hiện mà ra xiển sau lưng sáu cánh đập rung mang theo thân thể mềm mại của nàng đột nhiên hướng về phía sau bay ngược mà ra nàng cái này vừa lui trước người minh vương hỏa diễm lập tức đại thịnh, hướng phía nàng trào lên mà đến xiển khuôn mặt lạnh lùng trong tay thánh kiếm giơ cao khỏi đầu trầm thấp phản sướng âm thanh từ nàng trong miệng vang lên thanh thúy thánh ca chi âm sụp sôi mà ra trên người nàng thánh quang cũng là nhanh chóng bốc cháy lên tựa như hỏa diễm bình thường cứng rắn đem ngoại giới minh giới hỏa diễm toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài Lơ lửng tại nàng hướng trên đỉnh đầu kia luân loan nguyệt dần dần biến thành trang tròn, càng nhiều nữa màu trắng bạc nguyệt quang rơi tại trên người nàng, lại để cho Diển khí thế không ngừng tăng vọt. Trên người Thánh Quang thậm chí bắt đầu từ màu trắng hướng màu bạc chuyển hóa, Minh Vương hỏa diễm bắt đầu bị cái này mãnh liệt Thánh Quang chèn ép liên tiếp bại lui. Sở Thành có chút kinh ngạc nhìn nàng, đây là muốn dốc sức liều mạng từ thế A. Về phần đấy sao? Trên đài hội nghị thấy như vậy một màn, Thiên sứ Chi Vương Mi Gian âm thầm đầu. Diển tại 6 đại Thiên sứ trưởng ở bên trong, Tu Vi là bài dành tương đối phía sau đấy. Bình thường cũng là ít nói ít lời, lộ ra thập phần trầm tĩnh. Chương 418, Thần Tiền. Lại là nữ nhân. Mizan đã biết, cô nương này cực kỳ tính bền dẻo, lúc trước, tại được tuyển ra tiến hành gen dược tề thí nghiệm thời điểm, liền thể hiện ra rồi kinh người sức chịu đựng. Áp lực càng lớn, nàng bắn ngược cũng liền càng mạnh. Hơn nữa, nàng còn có một loại không sợ tinh thần, lúc địch nhân vô cùng cường đại thời điểm, nàng coi như là lựa chọn đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Đây là trận đấu, đương nhiên không có đồng quy vu tận cần phải, nhưng Mizanda đối với ZGN vẫn còn có chút tin tưởng đấy, có lẽ Cô nương này có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại cái kia Bắc Minh Minh Vương. Trước giáo hoàng tòa thành ra lớn như vậy sự tình, bọn hắn cũng không phải là không có hoài nghi tới phía trong tòa thành bộ phận xuất hiện nội ứng. Thế nhưng là, có thể cùng kẻ thù bên ngoài câu thông, nhất định cần tương đối trình độ quyền hạn mới được. CN Liên đã từng bị hoài nghi tới, nhưng hiện tại xem ra, nguyện ý vì rồi giáo hoàng tòa thành hợp lực tranh đoạt vinh dự nàng, hoài nghi tựa hồ là dư thừa. Trung kết giả hay vẫn là ngồi ở hàng phía trước, mà không biểu tình. Hắn không có lại ôm con nhi, đây là rõ ràng sự tình. Quân Nhi bị phát hiện rồi có tiên đoán dị năng thiên phú, chung kết giả chính mình cũng sẽ không chủ động yêu cầu lại đi ôm nàng, đây là nhất định phải tị hiểm. Bất quá, Hà Nội với Mỹ thực ra không có lập tức mang theo Quân Nhi phản hồi thiên hỏa đại đạo, hay vẫn là âm thầm bội phục. Phần này trầm ổn, là nội tình thể hiện. Mắt thấy Zeen trên người thánh quang càng ngày càng mấy liệt, Sở Thành cũng đã giơ tay lên, một đạo nhàn nhạt, nhạt màu xám hào quang từ trên người hắn hướng ra phía ngoài lan tràn mà ra, nguyên bản màu đỏ sậm hỏa diễm trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành rồi màu xám, cường thịnh thánh quang lập tức bị một lần nữa ngăn chặn, không cách nào nữa dễ dàng thôn phệ hỏa diễm. Đây mới thực sự là Minh Vương Hỏa Diễm, tại năng lượng chuyển hóa tốc độ phương diện rất rõ ràng, sở thành lại một lần chiếm cứ thượng phong. Hắn tất đúng là được Vinh Dự thiên Phú còn muốn vượt qua mỹ thực gia Minh Vương nhất mạch thiên tài. Sớm liền lĩnh ngộ Minh Vương biến pháp cắt chi lực. Bởi vậy, tại đối với bản thân dị năng thể ngộ trên có được trời ưu ái điều kiện, tại những phương diện này, CN đều là rõ ràng không bằng đấy. CN đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người ngân quang đột nhiên hướng về trong tay thanh kiếm dũng mãnh bảo. Trên bầu trời, cái kia một vòng trăng tròn chậm rãi hạ thấp đến sau lưng nàng vị trí. Lúc này Nàng giống như là một cái màu bạc tiên sứ bình thường, đặc biệt chói mắt. Sở Thành biểu lộ đột nhiên có chút quái dị, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, cô nương này sẽ không đột nhiên đến một câu, đại biểu nguyệt lượng trừng phạt ngươi a. Nếu là nói như vậy, có lẽ chính mình thật sự phải thua, bởi vì biết cười trận đấy. CN hiển nhiên không biết hắn ác thú vị, thanh kiếm năng lượng tăng lên tới đỉnh, đột nhiên, nàng toàn thân tại chỗ biến mất. Tựa như một đạo màu bạc như thiểm điện ngang nhiên giải khai trước người Minh Vương hỏa diễm, thẳng đến Sở Thành phương hướng lao đi. Đinh! Giòn vang trong tiếng, Sở Thành lui về sau một bước. Tay phải của hắn ngăn tại trước người, cũng chặn Srien tất sát một kích. Không biết lúc nào, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xám, trên người đúng là không còn có nửa điểm hơi thở của người sống. Dường như đến từ địa vực bình thường, trung quanh thân thể có một loại như ẩn như hiện khủng bố năng lượng bị cưỡng ép áp chế. Tuy rằng đánh lui sở thành, nhưng Srien lại bỗng nhiên phát hiện, trên người mình quang thuộc tính năng lượng đang tại bằng tốc độ kinh người biến mất lấy. Trung quanh thân thể đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xám thế giới, trong tay nàng thánh kiếm suy nghĩ chém ra thời gian. Lạnh lẽo khí tức đột nhiên như là thủy ngân chạy bình thường hướng nàng trào lên mà đến lập tức chui vào nàng từng cái lỗ chân lông. Cái này là CN En trường lớn đôi mắt đẹp. Đang lúc nàng cắt ngang làm nổ sau lưng trăng tròn thời điểm, một đạo mang theo mênh mang chi khí màu xám đột nhiên đến rồi trước người của nàng. Sở Thanh đẩy ra chính là hắn khuyu tay phải, nhưng ở hắn khuyu tay phải bên trên tựa hồ cất giấu cái gì, cái khí tức kinh khủng đúng là bởi vậy mà đến. Đinh, lại là một tiếng giòn vang. CN trên thanh kiếm hảo quang đống nhiên đại giảm. Nàng cũng là hướng về phía sau ngã xuống mấy bước, lạnh lẽo khí tức càng thêm mãnh liệt dũng mãnh vào thân thể của nàng. Lúc này đây. Nàng dường như nhìn rõ ràng rồi, tại sở thành trong tay phải, trở tay nắm một thanh đoạn kiếm, đoạn kiếm kiếm ngạc bên trên có một viên kỳ dị màu xám bảo thạch. Vừa mới ngăn trở chính mình thanh kiếm, còn có phát ra một cái này, đều là chôi này đoạn kiếm. Càng làm cho nàng giật mình chính là, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, cái này màu xám đoạn kiếm bên trong lực lượng căn bản cũng không có hướng ra phía ngoài phóng xuất ra. Màu xám khí lưu trào lên, hóa thành một chôi cực lớn khí kiếm, chỉ tại sự diện trước ngực. Lạnh lẽo khí tức đã làm thân thể của nàng có chút cứng ngắc lại, không cách nào nữa tiếp tục ngăn cản. Điện tử âm hưởng lên, xác định bổn chàng so tài thắng bại trong mắt màu xám lặng yên không một tiếng động rút đi Sở Thành hai con ngươi một lần nữa trở nên thanh minh cười nhạt một tiếng hướng Nguyệt Chi Thiên sứ dị ẻn rất có phong độ xoay người thi lễ sau đó lại quay người hướng dưới đài mà đi Lam Tuyệt ở phía xa nhìn xem Sở Thành hành vi không khỏi có chút kinh ngạc chẳng lẽ nói hắn thật là sợ nhà hắn lao ra tử rồi hả cái này phương thức chiến đấu còn có cái này phong cách chiến đấu cũng không như hắn a rất nhanh Sở Thành truyền âm liền đã tới như thế nào đây có đẹp trai hay không thân sĩ không thân sĩ Có phải hay không đặc biệt có phong độ." Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi không nói những lời nhảm nhí này, tựa hồ là có một chút như vậy. Ngươi đây là ý định làm gì?" "Xin chắc là sẽ không bởi vì ngươi điểm ấy mờ ám đối với ngươi có bất kỳ cảm giác đấy, ngươi chết tâm à?" Sở Thanh khinh thường nói, "Ngươi biết cái gì, nghìn chim tại lâm không bằng một chim trong tay." Lý Lý Na khẳng định xem ta trận đấu đâu rồi, ta muốn dùng cường đại biểu hiện, một lần nữa chinh phục lòng của nàng. Lam Tuyệt cũng không khỏi nở nụ cười, "Ta vốn nghĩ đến ngươi tối hôm qua cũng đã hoàn thành phần này chinh phục đâu." Sở Thanh muốn nói, "Đừng nói nữa." Buổi tối hôm qua gặp báo ứng rồi, khi trở lại lại nói cho ngươi, ngươi đi trước trận đấu à? Đi ra đối đại chiến khu, không đợi Lam Tuyệt lên đài đâu rồi, trên khán đài đã là hư thành một mảnh. Lam Tuyệt không khỏi nghĩ đến, đôi khi làm nam nhân thật sự là chịu thiệt à? Nếu như ngày hôm qua chính mình thắng không phải là cái mỹ nữ, như thế nào ra loại vấn đề này? Hôm nay đối thủ, ngàn vạn không muốn lại là một cái nữ nhân. Lam Tuyệt vừa rồi chứng kiến cái kia 122 số ảnh chụp, là một cái mang theo mũ bảo hiểm đấy, nhìn không ra giới tính. Vừa lên này, Lam Tuyệt liền bó tay rồi thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn trận này đối thủ rõ ràng thật sự chính là nữ tính. Phải biết rằng nữ tính dị năng giả số lượng không ít, có thể cao gia dị năng giả bên trong, hay vẫn là dùng nam tính làm chủ đấy. Liên tục hai đợt đụng phải cường đại nữ tính dị năng giả, loại này tỷ lệ hay vẫn là không quá lớn đấy. Đứng ở lôi đài bên kia là một gã mặc màu vàng sáng da giả bộ thiếu nữ, lộ ra dị thường mắt sáng, cùng trên tấm ảnh mang theo mũ bảo hiểm bộ dạng bất đồng. Nàng lúc này nhanh thủa dịp lưu loát một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn phối hợp màu vàng da giả bộ, lộ ra tư thế hiên ngang. Lớn lên cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng có loại đặc biệt mị lực. Nếu như không phải lại để cho Lam Tuyệt hình dung, như vậy, sức sống bắn ra bốn phía bốn chữ này tựa hồ là thích hợp nhất đấy. Vị này tràn ngập sức sống nữ hài nhi đang tại trên đài sôi nổi, tựa hồ là tại tập thể dục. Nương theo lấy nàng nhảy về phía trước, trước ngực không ngừng pháp phồng. Lam Tuyệt trong đầu nhịn không được toát ra cái ý niệm trong đầu, ta sẽ không trở thành thiếu nữ sát thủ rồi a. Thấy hắn lên này, đối diện thiếu nữ mỉm cười, trên mặt đẹp lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, nhìn qua càng phát ra ngọt nào rồi. Lam Tuyệt hướng nàng nhẹ gật đầu. Ba Hai, một trận đấu bắt đầu. Thiếu nữ cười càng thêm ngọt ngào rồi, chân nhìn qua rất tùy ý trên mặt đất nhẹ nhàng rất mạnh, tựa hồ cũng không có xông lại ý tứ. Nhưng tiếp theo trong máy mắt, Lam Tuyệt sắc mặt liền thay đổi, hắn bánh liệt méo một cái thân, hướng phía nghiêng phía trước bắn ra. Hắn vừa mới còn đứng lấy địa phương, một cây cực lớn thạch đâm đột nhiên toát ra, cây này thạch đâm đường kính chỉ ít có 2 mét có hơn, trọn vẹn chui ra mặt đất 3 mét, bao trùm phạm vi thật lớn, đỉnh càng là cực kỳ sắc bén. chứng kiến cái tia thạch đâm bộ dạng, Lam Tuyệt cũng nhịn không được sắc mặt khe biến thành hơi trắng, một hoa phát nhanh. Cái đồ vật này nếu là thật đâm vào trên người, mùi vị có thể nghĩ, có năng lượng hộ thể đều tuyệt không dễ chịu. Đây là một cái hoạt bát đáng yêu cô nương làm chuyện này sao? Trên khán đài truyền đến một mảnh than tiếp thanh âm, tựa hồ tại vì Lam Tuyệt không có bị chúng mục tiêu mà thở dài, Lam Tuyệt bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, ca mới là người bị hại được không? Các ngươi những người này có hay không nhân tính a? 122 số thiếu nữ vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ cũng đúng một kích này rất không hài lòng. Cho nên, đệ nhị cây thạch đâm đã lập tức chui ra rồi mặt đất. Lam Tuyệt lóe lên thân, liền trực tiếp từ trên mặt đất bay lên. Cùng một vị am hiểu tại khống chế đại địa dị năng giả trên mặt đất chiến đấu, thật sự là quá nguy hiểm. Cô nương này thật là ít thấy thổ nguyên tố dị năng giả, hơn nữa đối với thổ nguyên tố khống chế mạnh phi thường. Cửu cấp sơ giai, tuy rằng vượt qua một trăm số, nhưng vẫn là một gã cửu cấp dị năng giả. Lam tuyệt đối với vận khí của mình, liền thật sự là không có cách nào khác lại tán tưởng rồi. Hắc. Thiếu nữ áo vàng đột nhiên nhảy lên, sau đó hai chân rơi xuống đất, nàng cái kia nhìn qua bay bổng thân thể, tại rơi xuống đất mấy mắt, rõ ràng phát ra đông một tiếng trầm đủ. Ngay sau đó Lúc trước toát ra mặt đất hai cây cực lớn thạch đâm rõ ràng liền như vậy nổ tung ra, hóa thành vô số cánh tay kích thước thạch đâm hướng phía trên bầu trời lam tuyệt điện bắn mà ra. Lam tuyệt lần này không có lại lóe lên tránh, chói mắt lôi điện hào quang đống nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, từng đạo chói mắt kia chớp, hóa thành vô số vạn vẹo hào quang trải rộng toàn bộ lôi đài. Lôi điện chi xâm, từng đám cây thạch đâm vào lôi điện anh kích hạ hóa thành một mịt, cựu cấp nhị giai song thuộc tính dị năng, tại năng lượng bên trên, Lam tuyệt hay vẫn là chiếm cứ thượng phong đấy. Cho nên, hắn lựa chọn như vậy trực tiếp áp chế Lôi điện chi xâm công kích cũng bao trùn cô gái kia vị trí. Thế nhưng thiếu nữ trung quanh thân thể nhưng trong nháy mắt bay lên tầng một tia sáng màu vàng, rõ ràng liền như vậy dễ dàng đem lôi điện chi xâm ngăn cản tại bên ngoài. Thủ thuộc tính dị năng giả am hiểu nhất phòng ngự, dây đặc đất là có thể ngăn cách lôi điện truyền đấy. 122 số thiếu nữ làm hai tay nâng tâm hình dáng, một đoàn ố vàng sắc hào quang nhanh chóng thành hình, ngay tại lôi điện chi xâm bắt đầu suy giảm thời điểm, nàng mạnh liệt dương một tay lên, ánh sáng màu vàng phóng lên trời. Lam tuyệt tại phóng thích lôi điện chi xâm về sau, cũng không có tiếp tục công kích. Hắn cũng không sốt ruột, lần này đến đây dự thi, chính là muốn nhiều mở mang kiến thức mặt khác dị năng giả năng lực, thông qua đi cảm ngộ người khác lực lượng đến để thăng chính mình. Chương 419, áp lực năng lượng hạch chi biến. Thân hình một điểm, lôi quang bên trong bao hàm, lôi điện chi xâm chấm dứt. Lam Tuyệt nhìn về phía cái kia phá không dựng lên ám tia sáng màu vàng. 122 số thiếu nữ phát ra ám tia sáng màu vàng một mực bay lên đến khoảng cách vòng phòng hộ chưa đủ 2 mét địa phương mới dừng lại. Ánh sáng màu vàng lập tức lan tràn, cái loại cảm giác này, giống như là bão cát nhiên khuyết trương ra tựa như trầm trọng ngưng thực cảm giác lập tức tràn ngập bầu trời. 122 số thiếu nữ nguyên bản hoạt bát nhảy nhót tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, thâm sâu tia sáng màu vàng làm nàng xem đi lên giường như cùng đại địa tan làm một thể, nương theo lấy bầu trời biến thành màu vàng về sau, đại địa vậy mà cũng đồng dạng biến thành màu vàng, hơn nữa càng thâm thúy hơn. Toàn bộ trận đấu trên đài đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng thế giới, cho dù là bình thường người xem đều có thể mơ hồ cảm giác được chỗ này trên lôi đài nổi lên năng lượng phong bạo, có thể lam tuyệt nhưng như cũng lơ lửng tại giữa không trung không có bất kỳ động tác. Trên người hắn chẳng qua là lôi điện lờ lờ, làm cho người ta cảm giác giống như là một cái ở ngoài đứng xem, mà cũng không phải là đang ở trong đó tựa như. Nhưng là chỉ có hắn có thể chính thức cảm nhận được giờ phút này áp lực, áp lực đồng thời từ bầu trời cùng mặt đất truyền đến. Hắn giống như là tại sandwich trung ương hám liêu bình thường đang tại bị toàn lực đè ép. Loại cảm giác này rất không tồi ha. Lam Tuyệt nghĩ như thế đến. Nếu như cái kia thiếu nữ áo vàng biết lúc này hắn là loại này tâm tính, nhất định sẽ hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Có thể trên thực tế, Lam Tuyệt cảm giác là rất không thể cũng không phải là nói hắn đối chiến thắng vị này đối thủ mạnh bao nhiêu tin tưởng, mà là bởi vì áp lực mang cho cảm giác của hắn. Chính như luyện dược sư cho nói như vậy, chúng tu cựu cấp về sau, hắn chủ cột trở nên so với trước kia càng thêm kiên cố rồi, tại giới dị năng thậm chí không người có thể đưa ra phải. Có bao nhiêu dị năng giả sẽ nguyện ý đem chính mình khổ tu mà đến tu vi tản mất trùng tu đâu? Hầu như không có khả năng có. Coi như là thật sự có cái loại này, ngàn năm mới tìm được một đối với chính mình hạ phải đi nhận tâm người. Đều muốn tại hoàn toàn không thương tổn tới mình thân thể dưới tình huống đem tu vi giảm xuống mà không phải đơn thuần tàn đi, lại có thể vừa đúng vừa vặn đỉnh trệ tại cựu cấp sơ giai, cũng căn bản liền làm không đến a. Lam tuyệt loại tình huống này, có thể nói là được trời ưu ái hình thành. Bởi vậy, loại tình huống này cũng liền là xuất hiện ở hắn trên người mình. Nguyên bản hắn còn không có quá sâu khắc cảm thụ, nhưng mà, đi qua luyện dược sư nhắc nhở về sau, đang cùng Chu Thiên Lâm lúc tu luyện, hắn tận lực cảm thụ mình một chút dị năng biến hóa, sự thật chứng minh, quả nhiên là không có cùng đấy. Năng lượng hoạch kết cấu tựa hồ xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Nếu như nói nguyên bản năng lượng hạch là nguyên một đám năng lượng phần tử ngưng tụ mà thành như vậy, bây giờ năng lượng hạch giống như là nguyên một đám bị mất nước rồi về sau năng lượng phần tử ngưng tụ mà thành. So với trước kia càng thêm ngưng tụ, càng thêm cố hóa. Loại cảm giác này cũng không quá rõ ràng, cho nên trước bị hắn không để ý đến, nhưng hiện tại cẩn thận cảm thụ xuống, đúng là tồn tại. Phát hiện này lập tức lại để cho Lam Tuyệt minh bạch, chính mình trùng tu về sau, tiềm năng trở nên cùng trước kia không giống nhau, so với trước kia càng mạnh hơn nữa nhiều lắm. Nhưng mà đều muốn đem bản thân tiềm năng kích phát ra liên cân càng thêm khắc khổ tu luyện, hoặc là là tới từ ở ngoại giới áp lực. Áp lực đương nhiên từ trong chiến đấu đến tốt nhất, mà có thể đối với hắn sinh ra áp lực đấy, ít nhất cũng phải là đồng cấp cái khác đối thủ mới được. Trước mắt vị này 122 số thiếu nữ mặc dù đang tu vi bên trên so với hắn còn thoáng thua kém một ít, nhưng nàng dị năng lại cách khác lối tắt. Thổ hệ dị năng am hiểu phòng ngự, hơn nữa lực áp bách cũng là mạnh nhất, cái loại này trầm trọng lực áp bách hoàn toàn không có bất kỳ có thể trốn tránh khẽ hở, chỉ cần bị đối phương áp chế rồi, cũng chỉ có thể là chính diện thừa nhận. Nếu như là bình thường trong chiến đấu Lam Tuyệt hẳn là vừa lên đến liền đoạt công. Căn bản không cho đối thủ hoàn toàn phát huy ra thực lực cơ hội. Tại các loại ưu điểm tồn tại đồng thời, Thổ hệ dị năng chỗ thiếu hụt cũng là tồn tại. Cái kia chính là vận dụng lúc chậm chạp. Dùng Lam Tuyệt kia chớp tốc độ, hoàn toàn có thể tại đối phương phát huy ra ưu thế trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn chính là hy vọng vị này đối thủ đem bản thân thực lực đều phát huy được, cho hắn dùng áp lực. Mà loại này cấp bậc đối thủ, áp lực vẫn còn là khả không trong phạm vi đấy. Cho nên, nếu để cho Lam Tuyệt để hình dung trước mắt tình huống, như vậy hắn nhất định sẽ nói hai chữ hoàn mỹ lôi đài bắt đầu rất nhỏ lắc lư thiếu nữ áo vàng sắc mặt ngưng trọng nước mắt nhìn không trung lam tuyệt thân là một gã thổ hệ dị năng giả có thể có đầy đủ thời gian tiến hành chuẩn bị đối với nàng mà nói tuyệt đối là một kiện đại hảo sự nàng có đầy đủ tin tưởng phóng xuất ra đầy đủ phá hư tính kỹ năng thế nhưng là lơ lửng trên không trung lam tuyệt lại cho nàng một loại rất quái lạ cảm giác nàng tuyệt sẽ không cho là cái này người chưa từng gặp mặt rẻ sẽ nhường chính mình thế nhưng là hắn lại chính là làm cho mình đem dị năng hoàn toàn thi triển đi ra rồi chẳng lẽ nói Hắn liền như vậy có lòng tin, tại lập tức buộc phát hạ cũng có thể phá vỡ toàn lực của ta một kích. Không phục ý niệm trong đầu tiếp theo ra đời, 122 số cắn chặt hầm răng, ngực bên trong năng lượng hạch hào quang tỏa sáng, trong cơ thể năng lượng tận hết sức lực hướng ra phía ngoài phát ra. Càng thêm trầm dày áp lực, làm Lam Tuyệt lơ lửng trên không trung thân thể đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ rồi. Nhưng mà, Lam Tuyệt Nhưng Như cũng không hề động. Hắn lặng yên cảm thụ được chính mình năng lượng hạch biến hóa. Tại bên ngoài áp lực thật lớn xuống, lực bên trong nguyên bản lóng lánh màu xanh lam điện quang năng lượng hạch đã biến thành sáng lạn màu vàng. Hơn nữa năng lượng hạch bên ngoài bao trùm lấy tầng kia màu trắng vầng sáng, tản mát ra trắng quang mang màu vàng. Năng lượng hạch bên trong kết cấu tựa hồ lại đang phát sinh rất nhỏ biến hóa, đó là nguyên một đám bị rút sạch hơi nước năng lượng phần tử lẫn nhau tụ hợp cảm giác. Tựa hồ năng lượng hạch đang tại từ một loại năng lượng hình thái hướng một loại khác tiến hành chuyển hóa. Đúng rồi, chính là loại này cảm giác. Lam tuyệt vui mừng quá đỗi, đã có phát hiện này, coi như là hôm nay thua trận trận đấu này đều đáng giá. Nếu như con đường này là rất đúng, như vậy đợi trở lại thiên hỏa đại đạo về sau, cứ dựa theo con đường này tu luyện nhất định sẽ có đặc biệt thu hoạch. Xa xa, trên khán đài, Chu Thiên Lâm Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng biến hóa. Lam Tuyệt bên này thừa nhận áp lực, nàng cũng là có thể thông qua giữa hai người dị năng liên hệ cảm giác được đấy, nàng đồng dạng cũng phát hiện trong cơ thể mình năng lượng hạch biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng biến hóa không có Lam Tuyệt rõ ràng như vậy, nhưng loại cảm giác này cũng bị nàng rõ ràng bắt được. Thần hi thiên sứ Tô Tiểu Tô an vị tại bên người nàng, đương nhiên, bây giờ Tô Tiểu Tô hóa trang, mang theo một cái cực lớn che năng cái mũ, trên mặt cung có kính đen che giấu khí tức hoàn toàn thu liễm coi như là giáo hoàng tòa thành người chỉ cần không phải chính diện đã gặp nàng cũng không có khả năng nhận được thân phận của nàng thiên sứ chi vương mi gianda tuyệt đối không thể tưởng được mình ở truy xét người vậy mà sẽ gần trong gian tức tu vi đã cơ bản khôi phục tô tiểu tô cũng không nguyện ý tại trong tiểu điểm tiếp tục đối đai xuống dưới cho nên hôm nay nàng cũng tới xem so tài rồi đối với người khác mà nói mua phiếu là vấn đề lớn nhưng có sở thành tại điểm ấy việc nhỏ tự nhiên giải quyết dễ dàng tô tiểu tô liếc qua bên người chu thiên lâm bởi vì khoảng cách rất gần Cho nên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Thiên Lâm trên người tản mát ra nhiều đớt năng lượng chấn động. Lại nhìn kỹ nàng, phát hiện Chu Thiên Lâm tuy rằng mở to mắt to, nhưng trong đôi mắt lại đã mất đi nguyên bản thần thái, trở nên một mảnh mờ mịt, không có tiêu điểm. Nàng là cảm nhận được cái gì? Một lần nữa đưa mắt nhìn sang phía dưới trận đấu trên đài, Tô Tiểu Tô cũng rất không rõ Lam Tuyệt tại sao phải làm như vậy. Nàng cũng không biết Lam Tuyệt tu vi rớt xuống sự tình, cho nên tại nàng xem ra, đây là Lam Tuyệt cố ý lại để cho đối thủ đem thực lực hoàn toàn phát huy được lại đem kia đánh tan mới đúng. Vậy anh, đi qua đầy đủ sức thế." 122 số thiếu nữ công kích rút cuộc đã bắt đầu. Công kích đầu tiên xuất hiện ở cả vùng đất, từng đám cây cực lớn mang đá bay nhanh từ mặt đất sinh trưởng ra, tản ra màu vàng vầng sáng mang đá. Chỉ phía xa không trung lam tuyệt, mà toàn bộ trận đấu trên đài trọng lực tựa hồ cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Mặc dù 122 số dị năng cũng không phải là trọng lực khống chế, nhưng với tư cách đại địa trưởng công giả, nắm giữ nhất định trọng lực biến hóa là tuyệt đối có thể làm được. Nếu có một ngày nàng có thể trở thành một vị chúa thể giả, như vậy, nàng pháp tắc trong lĩnh vực nhất định sẽ có trọng lực khống chế hiệu quả. Đối với cái này. Lam Tuyệt một chút cũng không ngoài ý trên người hắn chỗ thừa nhận áp lực cũng trở nên càng phát ra cự đại rồi. Ngay sau đó, bầu trời cũng xuất hiện biến hóa, toàn bộ bầu trời kịch liệt bóp méo thoáng một phát, sau đó vậy mà xuất hiện một đạo tựa như thổ hoàng sắc thiểm điện hào quang sẽ qua. Sau đó, từng khối to như chậu rửa mặt bình thường nham thạch mang theo chói hai tiếng rít từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Tuyệt rơi đập. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hòn đá còn không tính đặc biệt lớn, nhưng rất nhanh, liền xuất hiện đường tính vượt qua một mét tảng đá lớn. Những thứ này hòn đá mà bao trùm toàn bộ sân bãi, lại để cho Lam Tuyệt căn bản chớp liên tục tránh đều làm không được. Vô luận là bầu trời rơi xuống thiên thạch, hay vẫn là cả vùng đất mang đá, từng cái đều bổ sung lấy thâm sâu tia sáng màu vàng. Đó là thổ nguyên tố lực lượng. Thổ thuộc tính dị năng giả vẫn luôn có một cái đánh giá. Một khi cho bọn hắn đầy đủ thời gian, như vậy, bọn hắn sẽ trở thành nguyên tố dị năng trong người mạnh nhất. Lam Tuyệt lúc này liền khắc sâu cảm nhận được điểm này. Ở đằng kia chói mắt ánh sáng màu vàng bên trong, hắn gặp phải cao thấp giáp công nguy hiểm. Trên mặt đất mang đá đã tại rất nhỏ lắc lư trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chỉ, tất cả đều là chỗ hắn ở. Lam Tuyệt không có dùng công đối công mà là tại không trung cấp tốc né tránh cái kia từng khối đá rơi, tốc độ của hắn rất nhanh, luôn có thể tại đá rơi trong khe hở trôi qua, hoàn thành né tránh. nhưng mỗi một khối đá rơi sẽ qua, bầu trời đều rất nhỏ vặn vẹo thoáng một phát, tại trung quanh thân thể hắn phụ cận trọng lực sẽ đột nhiên tăng cường, gia tăng hắn né tránh độ khó. vừa mới tránh ra cùng nơi đường kính chừng một mét cự thạch, trọng lực đột nhiên biến đổi, lam tuyệt né tránh thân hình lập tức có chút không khống chế được, chậm nửa nhịp. cùng nơi càng lớn tảng đá lập tức liền đập tới, lại để cho hắn không thể không chính diện trọi cứng. hai tay về phía trước đẩy, ngay sau đó thân thể chuyển động. Sảo diệu đem hòn đá mà cởi đến một bên, lúc này mới tránh khỏi chính diện xuống tới. Cái này bản thân cũng là làm tuyệt tam hiểu thái cực cổ võ một bộ phận, chỉ bất quá hắn chỉ dùng tá lực đả lực kỹ xảo mà không có đem cổ võ bản nguyên thi triển đi ra. Chương 420, đấu vòng loại một vòng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, lơ lửng trên không trung hắn cực kỳ nguy hiểm, nhìn qua tùy thời cũng có thể bị cự thạch rơi đập tự như. Trên mặt đất, từng đám cây măng đá rút cuộc bắt đầu ra tăng tốc độ, hóa thành một đạo đạo cự đại mũi tên bình thường, thẳng đến không trung bay đi. Những thứ này sắc bén măng đá muốn làm đấy. Tựa hồ chính là đền bù thiên thạch ở giữa khe hở, lại để cho Lam Tuyệt không chỗ nào che giấu. Cảm nhận được đến từ mặt đất áp lực, Lam Tuyệt tốc độ lần nữa gia tăng, thân thể giống giống như là một đạo thiểm điện không ngừng trên không trung bay nhanh né tránh. Ngẫu nhiên tia chớp cũng sẽ bởi vì đã bị trọng lực ảnh hưởng hoặc là tránh cũng không thể tránh bị hòn đá mà đập chúng. Nhưng hắn luôn có thể tại trước tiên hoàn thành thoát ly, tất khả năng mà làm cho mình thừa nhận nhỏ nhất trúng kích. Trong lúc nhất thời, Phô Thiên cái địa cự thạch bên trong, một đạo tia chớp màu lam không ngừng chằn chọt xê dịch. Một trận chiến này cũng có thể nói là dị năng giả giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ. Nhất hiếm thấy đánh một trận. Hầu như hấp dẫn tất cả người đang xem cuộc chiến ánh mắt. "Nện hắn, nện hắn, nện hắn." Rất nhanh, thính phòng đám liền vang lên trăm miệng một lời hô hét, tất cả đều tại vị 122 số thiếu nữ cố gắng lên. 122 số ánh mắt nghiêm trọng, trên bầu trời vẫn thạch thuật, đại địa địa thứ phủ không thuật đều là nàng sở trường nhất dị năng, nàng dụng hết toàn lực khống chế được những thứ này cường đại lực lượng không ngừng công kích không trung lam tuyệt. Nhưng mà, nàng lại như thế nào cũng không cách nào tập trung cái kia tốc độ nhanh vô cùng ra hỏa, mỗi khi nàng cho là mình tất nhiên có thể chính diện chúng mục tiêu thời điểm, Lam Tuyệt lại tổng có thể tránh nặng tim nhẹ, nhìn qua, nàng tuy rằng đã chiếm cứ toàn diện trên không, nhưng một lúc sau, trong nội tâm nàng liền bắt đầu âm thầm kêu khổ. Lam Tuyệt chẳng qua là thuần túy né tránh, tuy rằng tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng nếu bản về dị năng chỉnh thể tiêu hao, tự nhiên hay vẫn là thi triển lấy toàn diện công kích thiếu nữ áo vàng càng mạnh hơn nữa a. Hai người rằng có thời gian rất nhanh liền vượt qua 10 phút, người sáng suốt cũng đã nhìn ra, kết quả của cuộc chiến đấu này đã đã định trước. Thiếu nữ áo vàng đã không có khả năng đạt được trận đấu này thắng lợi. Trên bầu trời thiên thạch bắt đầu giảm bớt. Cả vùng đất bay lên mang đá cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được gáp lực của mình nhỏ đi, lúc này, hắn y phục trên người cũng là nhiều chỗ tổn hại. Những thứ này mang đá cùng thiên thạch quá mức dày đạt rồi. Coi như là hắn tốc độ mau nữa, tại một ít căn bản không có khe hở địa phương, cũng không khỏi không chính diện thừa nhận công kích. Bằng vào lôi điện bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa thái cực giảm bất lực hóa lực phương pháp, hắn lại để cho mình đã bị trùng kích xuống đến thấp nhất, mặc dù có chút bị thương ngoài ra, nhưng không nghiêm trọng lắm. Là trọng yếu hơn là, tại đây duy trì liên tục gáp bách dưới Hắn trong cơ thể năng lượng hoạch vẫn luôn tại phát sinh biến hóa, đây mới là hắn rất muốn nhất đấy. Với hắn mà nói, trận đấu này thắng thua đã không trọng yếu. Đột nhiên, áp lực không còn, trên bầu trời âm u cùng đại địa mang đá hầu như đồng thời biến mất. Hả? Như thế nào đừng đánh? Lam Tuyệt có chút nghi hoặc dừng lại phi hành. Hắn lúc này, nhìn qua mặc dù có chút chật vật, nhưng thân thể mặt ngoài lôi điện hào quang nhưng không có nửa phần yếu bớt. Trên mặt đất, thiếu nữ áo vàng trước ngực không ngừng va phồng, đột nhiên, nàng venh mắt một đỏ, nước mắt trào lên mà ra. Hướng phía không trung Lam Tuyệt quát to một tiếng. Người khi dễ người. Hô xong cái này một câu, nàng quay đầu liền nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại chạy. Lam Tuyệt không hiểu thấu nhìn xem nàng phương hướng ly khai, trong lúc nhất thời không có quá minh bạch xảy ra chuyện gì. Đánh như thế nào lấy đập vào liền biến thành chính mình khi dễ người. Đây là có chuyện gì a? Cầm thú, cầm thú, cầm thú. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Tuy rằng rất nhiều người nghe không được 122 số thiếu nữ cái kia một tiếng hò hét, nhưng bọn hắn thông qua chính mình chỗ ngồi trước màn hình tiến hành phóng đại, là có thể đủ chứng kiến thiếu nữ áo vàng nước mắt chảy một màn kia đấy. Một người nam nhân cùng một nữ nhân đánh nhau, cuối cùng kết quả là nữ hài tử khóc chạy, cái này đã rất có thể chứng minh vấn đề. Còn cần gì mặt khác chứng cứ đâu? Trong lúc nhất thời, các loại chửi rủa âm thanh truyền khắp khán đài, làm Tuyệt rất có vài phần chuột chạy qua đường cảm giác. Trên đài hội nghị, Mỹ thực ra đều không thể không dùng hai tay che quân nhi cái thai, để tránh nàng còn nhỏ tâm linh bị ô nhiễm. Lam Tuyệt không hiểu thấu rơi xuống trận đấu đài, hướng phía đối đai chiến khu phương hướng đi đến. Lúc hắn đi đến đối đái chiến khu thời điểm, thậm chí phát hiện không ít người nhìn xem trong ánh mắt hắn đều tràn đầy khi Lam Tuyệt nhìn về phía còn không có lên sân khấu trận đấu cũng đã từ khu nghỉ ngơi đi ra luyện dược sư, đưa ra một cái ánh mắt nghi ngờ. Ngươi là cô ý muốn trêu đùa đối thủ sao? Luyện dược sư thanh âm truyền đến, cũng lộ ra có chút khó gì? Lam Tuyệt đũi vội trả lời, không có a. Ngươi lần trước không phải nói ta dị năng bởi vì trùng tu, cột sẽ trở nên càng thêm kiên cố sao? Ta thử thử, quả nhiên là loại này. Đều muốn khiến cái này ưu thế hiện ra rõ ràng, liền cần áp lực để kích thích. Cho nên ta hôm nay mới không có chủ động tiến công, tại đối thủ mang đến dưới áp lực tiến hành cảm ngộ a. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì tất cả mọi người mang ta? Luyện dược sư im lặng mà nói, ngươi bị tất cả mọi người đã hiểu lầm. Ngươi đang ở đây phía trước trong trận đấu biểu hiện như vậy cường thế, thực lực rõ ràng rất lợi hại. Nhưng hôm nay nhưng là căn bản không hoàn thủ, chẳng qua là né tránh, hết sạch người ta năng lượng, đây không phải một loại rất thuần túy nhục nha sao? Đối thủ sẽ nghĩ đến ngươi xem thường nàng, khán giả nhất định là cho rằng ngươi cố ý treo đùa nữ đối thủ, cho nên liền. Lam Tuyệt trận mắt há hốc mồm mà nói, "Ta, ta oan a." Đáng tiếc Hắn cái này hoan uổng hai chữ cũng chỉ có thể đối với luyện dược sư nói một chút rồi, bởi vì căn bản cũng không sẽ có người tin tưởng hắn. Tại tất cả mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, hắn chỉ có bay nhanh bỏ chạy rồi. Thằng đến đổi y phục, bỏ xuống mặt nạ, một lần nữa xuất hiện lúc, lúc này mới đã không có cái kia đinh thai nước góc chửi rủa âm thanh. Đây là chọc ai gây người nào? Lam Tuyệt rất là bất đắc dĩ, vận khí của mình thật sự là quá kém, kém đến nỗi không thể lại chiến lệnh. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết vấn đề nhân phẩm sao? Đối với đằng sau trận đấu, hắn vốn là ý định xem một chút đấy, mà khi lúc loại tình huống đó Căn bản liền nhìn cũng không có cách nào nhìn, chỉ có thể là vượt lên trước chạy trốn rồi hay nói. Vòng thứ tư trận đấu cũng không có gì quá nhiều ít lưu ý xuất hiện, các đại truyền thông báo cáo nhưng như cũng tràn đầy sức lực bạo. Phát theo yêu cầu tỷ lệ cao nhất trận đấu, thình lình cho Lam Tuyệt cùng vị tia thiếu nữ áo vàng. Báo cáo ở bên trong, hiển thị rõ thiếu nữ áo vàng đau buồn tình, nói đều là cái gì nàng đem hết toàn lực, cuối cùng lại bị đáng giận cầm thú rẻ ở chẻ bừa, trong lúc nhất thời, rẻ ở tiếng mắng cơ hồ là truyền khắp toàn bộ thế giới loài người. Bất quá, phục sinh danh ngạch nhưng không có cho vị kia 122 số mà là cho càng thêm xinh đẹp, hơn nữa là cùng Minh Vương Sở Thành giao đấu thất bại Nguyệt Chi Thiên Sứ GN. Truyền thông còn chuyên môn cấp ra Sở Thành một cái danh xưng, gọi là lớn nhất phong độ thân sĩ người dự thi. Đương nhiên, phản phương hướng dĩ nhiên là là Lam Tuyệt rồi. Lúc một người ấn tượng đầu tiên bị người nhận thức về sau, đều muốn thay đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lam Tuyệt duy nhất may mắn đúng là chính mình dự thi là đeo mặt nạ đấy, nói cách khác, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành con chuột qua phố rồi. Lam Tuyệt sẽ liên lạc lại Sở Thành lúc, Sở Thành không có dám kết nối hắn sợ tạt thông tin. Với tư cách người khởi xướng Gia Hỏa này rất không có nghĩa khí chơi nổi lên mất tích. Bất quá, những thứ này đối với Lam Tuyệt Tâm Tỉnh kỳ thật đều không có ảnh hưởng gì, hắn nếu như quan tâm người khác ý kiến gì hắn, cũng sớm đã bị làm tức chết. Mấy ngày kế tiếp trận đấu, Lam Tuyệt vận khí tựa hồ bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Tuy rằng rút chúng đối thủ như trước không kém, nhưng mà, cũng không có gặp được đặc biệt gì cường đại không cách nào đối kháng đối thủ. Vòng thứ 5, hơn 200 vị người dự thi đào thải một nửa, còn thừa hơn 100 người. Vòng thứ 6, hơn 180 vị người dự thi đi qua đào thải về sau, còn thừa lại 95 người. Vòng thứ bảy, tăng thêm phục sinh danh ngạch 96 vị người dự thi đảo thải một nửa, ừ. còn thừa 48 người. Đi qua 7 vòng trận đấu, sóng lớn nào cát, có thể tiến vào trước 48 vị đấy, không hề nghi ngờ, tất cả đều là cựu cấp dị năng giả rồi. Tại đây 48 người ở bên trong, Thiên Hỏa Đại Đạo bên này dùng luyện dược sư cầm đầu, đồng dạng tiến vào trước 48 còn có tay đua xe, thợ cắt may, chuyên gia làm đẹp, người pha rượu năm người. Xem như thành tích tương đối khá rồi. Lam Tuyệt cùng Sở Thành cũng song song tiến nhập trước 48. Nguyệt Chi thiên sứ S đi qua phục sinh về sau, cũng thuận lợi đi về phía trước, tiến vào 48 vị. Cổn Sĩ Nhìn cũng là như thế. Vị kia đào thải cà phê sư hắc giám pháp sư cũng đồng dạng tiến vào trước 48. Còn có một chút, hầu như đều là thành danh trẻ tuổi cường giả. đương nhiên, cũng có một ít là ngoại lệ đấy. Những thứ này mặt lạ hoắc đại đa số đều đến từ Tây Minh cùng Bắc Minh, bọn hắn tại trong trận đấu đều thể hiện ra rồi mạnh mẽ thực lực, tiến vào trước 48 vị bên trong. Hôm nay, vòng thứ 8 trận đấu sắp bắt đầu. Cái này một vòng cũng là thuần túy đấu vòng loại một vòng cuối cùng. Vòng tiếp theo đem tiến hành xong bại đào thải. 24 mọi người có hai lần cơ hội tiến vào 16 vị trí đầu. Vòng thứ nhất chiến thắng 12 người, cùng với thua trận so tài 12 người một lần nữa so đấu, thua trận 6 người trực tiếp đào thải, chiến thắng 6 người thông qua bỏ phiếu tuyển ra 4 người cùng phía trước chiến thắng 12 người cùng một chỗ, tiến vào tiểu tổ thi đấu. Nếu như bỏ phiếu lúc, bài danh vị trí cuối 2 người số phiếu cùng tên thứ tư so sánh với tranh lệch không cao hơn 10%, bọn hắn cũng đem tiến vào đấu vòng loại, thông qua rút thăm tiến hành phân tổ. Nói cách khác, cực đoan nhất tình huống, thi đấu vòng tròn sẽ là 18 người tham gia, trong đó có hai tổ là 5 người. Bởi vậy, sắp bắt đầu vòng thứ 8 đem đặc biệt trọng yếu, cái này một vòng so tài người thắng trận, đem rất có cơ hội tiến vào 16 vị trí đầu thi đấu vòng tròn. Tiến vào 16 vị trí đầu, liền trực tiếp có A cấp năng lượng bảo thạch phân thưởng. Hơn nữa, còn không phải bình thường A cấp năng lượng bảo thạch. Đi qua thứ 5, thứ 6, thứ 7 và vòng trận đấu, Lam Tuyệt tận khả năng biểu hiện ít xuất hiện, hắn tiếng mắng cuối cùng là thấp xuống không ít, bởi vì này 3 vòng đối thủ của hắn đều là nam tính, không có nữ nhân, chủ đề sẽ ít hơn nhiều. Sở Thành Như cũng là được nhất người chú ý chính là Bắc Minh người đại biểu, anh tuấn tướng mạo cường đại thực lực, nho nhã lễ độ phong độ, đều bị hắn đã trở thành rất nhiều thiếu nữ người tình nhân trong ngộng. đáng tiếc, những cái kia các thiếu nữ cũng không biết, các nàng vị này tình nhân trong ngộng thế nhưng là một vị dạ đĩa tiểu vương tử a. chương 421, sở thành vật rủi, nhân số chỉ còn lại cuối cùng 48 người, liền thống nhất tại một cái trong khu nghỉ ngơi rồi. cùng ban đầu đối đại chiến khu so sánh với, bây giờ điều kiện muốn giỏi hơn nhiều, mỗi người đều có một trường thoải mái dễ chịu lớn ghế sofa, bên cạnh có chuyên môn bày biện đồ uống cái bàn, còn có hoa quả cùng đồ ăn cung cấp. Đại liên minh trung tâm thể dục trong sân trận đấu đài cũng đồng dạng biến thiếu đi, tổng cộng chỉ còn lại có bốn cái lôi đài. Nghe nói, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn về sau, lôi đài sẽ chỉ còn lại có một cái, khi đó mới là đặc sắc nhất toàn trường trực tiếp thi đấu vòng tròn thời điểm. Chung kết giả cùng Minh Chi thủ vọng đem tự mình giảng giải trong trận đấu phân khích. A tuyệt, ngươi nói hôm nay ngươi sẽ đánh được ai? Ngôi ở Lam tuyệt bên người cách đó không xa Sở thành truyền âm hỏi. Lam tuyệt thản nhiên nói, ngươi. Sở thành vẻ mặt thất vọng mà nói, ngươi người này như thế nào trả thù tâm lý mạnh như vậy? Lam tuyệt liếc mắt nhìn hắn. Không có lên tiếng nữa. Sở Thành cười hắc hắc, "Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi xem, tuy rằng ta bại phôi thanh danh của ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là đeo mặt nạ không có gì tổn thất, hơn nữa, ngươi còn lăn lộn ta một lọ 1929 địch sư long, ta cũng không nói gì à Bất quá, ta đã nói với ngươi, gần nhất hướng ca tỏ tình mỹ nữ thế nhưng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa nữ tính dị năng giả số lượng đều số lượng cũng không ít. Ai, ngươi nói một chút, ta vốn đến đều chuẩn bị rời khỏi cái này vòng tròn, tìm Âu Yếm cô nương ổn định lại. Nhưng bây giờ còn chúng tiếng hô cao như vậy, ta cũng không nên hoàn toàn cự tuyệt, làm cho các nàng thương tâm a. ngươi nói có đúng hay không? Lam tuyệt hướng hắn so với ngón tay cái, ngươi quả nhiên là vô địch thiên hạ a. Sở Thanh xứng sở, cái gì vô địch thiên hạ? Lam tuyệt nói, ngươi không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho ta sợ ngươi a? có bản lĩnh ngươi giúp chúng ta. nhìn ta không đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập đấy. hắn cũng biết Lam tuyệt dị năng xuất hiện biến hóa, tu vi hạ thấp rất nhiều. Lam tuyệt vô vô cái chán, tuốt, ngươi đừng hối hận. Sở Thanh cười nói, được rồi, được rồi. Chúng ta hay vẫn là không muốn huynh đệ tương tàn rồi. Bất quá, nói thật, ta tiểu tâm can thật đúng là có chút ít tâm thần bất định đấy, ngàn vạn đừng để cho ta giúp chúng các ngươi thiên hỏa đại đạo người nam nhân kia bà. A, còn có cổn ta nghìn người kia. Về phần người khác, bao nhiêu vẫn có thể liệu mạng đấy. A, đúng rồi. Chúng ta Bắc Minh cũng có hai cái đặc biệt mạnh, ngươi muốn là gặp được cẩn thận một chút. Nói ra một câu cuối cùng, hắn rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Nghe hắn mà nói, Lam Tuyệt ánh mắt không tự chủ hướng phía khu nghỉ ngơi khá xa phương hướng nhìn lại, Sở Thành nói hai người kia đang ở đó bên cạnh. Một người trong đó thân hình cao lớn, quả thực giống như là trung kết giả phiên bản, làn da ngăm đen, đầu trọc, thân thể mặt ngoài nhìn không tới bất luận cái gì cải tạo dị năng giả đạt thủ, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Từ lúc trước hắn trận đấu đến xem, hắn là một gã hệ sức mạnh dị năng giả, nhưng lực lượng của hắn đã khủng bố đến liền không khí đều có thể chinh phục trình độ. Hắn chỗ kinh nghiệm trong trận đấu, hầu như không có người nào có thể kiên trì vượt qua 3 phút đấy, đã bị hắn thuần túy lực lượng nghiền ép rồi. Nhưng mà, so với hắn, một người khác lại càng làm cho làm Tuyệt chú ý. Đó là một nữ tử mang trên mặt màu trắng cái khăn che mặt, cũng mặc một bộ màu trắng váy dài, rất phù hợp Lam Tuyệt thẩm mỹ. Nhưng mà nữ nhân này nhưng lại có một đôi rất đặc thù con mắt, ánh mắt của nàng lại là màu sắc rực rỡ đấy, bình thường rất ít mở ra, nhưng một khi mở ra, tàn mắt ra đúng là bảy màu vâng sáng. Nàng trước trận đấu đều rất kỳ quái, rất nhiều người thậm chí không rõ mình là tại sao thua mất đấy, trận đấu liền chấm dứt rồi. Lam Tuyệt cũng chú ý qua nàng trận đấu thời điểm tình huống, vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm, lúc chiến đấu tựa như lăng ba tiên tử bình thường, mỗi một cuộc trận đấu đều thắng vô cùng thông dong nhưng là rất không hiểu thấu. Thường thường đối thủ dị năng tại trên người nàng đều không có nổi chút tác dụng nào, trận đấu cũng đã chấm dứt rồi. Sự tình ra khác thường tất là mê hoặc, chỉ có chính thức đối mặt đối thủ như vậy mới có thể minh bạch lực lượng của đối phương cuối cùng là như thế nào. Đối với cái này, Lam Tuyệt một chút cũng không bội vàng, nếu là đang tiếp tục trận đấu, luôn luôn gặp phải thời điểm. Thiên Hỏa Đại Đạo không tính Lam Tuyệt, cũng có 5 người tiến vào trước 48. Hắc ám Tòa thành cùng giáo hoàng tỏa thành có tất cả ba người tiến vào trước 48, bắc Minh bên này nhiều một chút, chừng 6 người tiến vào trước 48. Chứ bọn họ ra bên ngoài, còn lại phần lớn là tán tu. Đi qua 7 vòng trận đấu, có thể đi đến một bước này đấy, hầu như đều không có người may mắn. Đơn thuần từ tu vi nhìn lại, chỉ có kiểu cấp nhị giai tu vi Lam Tuyệt, tuyệt đối là cái này, 40 trong 8 người bài danh đến ngược tồn tại. Hắn có thể đi đến một bước này, tại rất nhiều người nhìn, đều là vận khí rất khá. Thời gian không sai biệt lắm. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua chính mình sở tạt thông tin dụng cụ. Sở Thành cũng không nói thêm lời, nhắm hai mắt lại yên lặng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Một cuộc định thắng bại là lớn nhất tính ngẫu nhiên đấy. Không người nào dám nói mình đối mặt đối thủ liền tuyệt đối có thể thắng. Lam Tuyệt không dám, Sở Thành cũng không dám. Cho nên, chỉ có dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt mới có đạt được thắng lợi khả năng. Đấu vòng loại vòng thứ 8, bắt đầu rút thăm. Cái này chính là đấu vòng loại một vòng cuối cùng. Người thắng trận đem tiến vào tiếp theo song bại đấu vòng loại, tuyển ra tiến vào thi đấu vòng tròn người chọn lựa. Bắt đầu rút thăm. Trên bầu trời, 48 bức khổng lồ hình vẽ chậm rãi nổi lên. Cùng ban đầu hơn 3000 người lúc so sánh với, bây giờ hình vẽ muốn rõ ràng quá nhiều, nhiều lắm. Cho dù là khán giả không cần phụ trợ màn hình, đều có thể thấy rõ ràng cái này 48 bức hình vẽ. Vầng sáng lưu chuyển, 48 bức hình vẽ bắt đầu bay nhanh biến hóa, mỗi một lần lập lòe đều có hình vẽ lẫn nhau luân chuyển. Ngồi ở trong khu nghỉ ngơi 48 tên người dự thi tất cả đều mở mắt ra, một mực nhìn chăm chú trên bầu trời biến hóa. Đối thủ là ai? Đối với bọn hắn tiếp theo có khả năng đạt được thứ tự sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Cho dù là Cổn Star nghìn cường giả như vậy, cũng tuyệt không nguyện ý tại đấu vòng loại bên trên liền gặp được luyện dược sư. Chỉ có luyện dược sư lộ ra rất không sao cả nàng đối lập thi đấu thắng bại vốn là không có gì mong muốn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đạt được cái gì thứ tự. cho nên nàng ngược lại là rất bình tĩnh một cái, nàng duy nhất không hy vọng đụng phải đấy, chính là Lam Tuyệt mà thôi. một vài bức hình vẽ dần dần dừng lại, rút thăm chấm dứt. từng trang so đấu cũng tiếp theo xác định. Sở thành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đối thủ của mình, trong lúc nhất thời, toàn thân lộ ra đều có điểm thất thần. đến nơi này một vòng, đã không có phục sinh tuyển thủ danh ngạch rồi. Lam Tuyệt khỏe miệng lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. hai người bọn họ đối thủ đều là nữ tính, bất đồng chính là. Lam Tuyệt đối thủ, thình linh đúng là Nguyệt Chi Thiên Sứ CDN. Sì Mặc dù Nguyệt Chi Thiên Sứ CDN sì có kiểu cấp lục giai thực lực, nhưng cái này rút tham đối với Lam Tuyệt mà nói như cũng là coi như không tệ đấy. Ít nhất, hắn rút chúng cũng không phải là mấy cái người mạnh nhất, hơn nữa cũng không phải Thiên Hỏa Đại Đạo người một nhà. Lần này rút tham không thể xem như tốt nhất, nhưng cũng tuyệt không phải kém nhất. Trái lại Sở Thành, nhân phẩm của hắn tựa hồ bại không có, hắn rút chúng đấy, đúng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ một trong, cũng có thể nói là đang tiến hành giải thi đấu đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất mấy vị một trong, đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo đấy. Luyện dược sư. Đúng vậy, tại đây một vòng cuối cùng đấu vòng loại bên trên, Sở Thành đem trực diện luyện dược sư. Lam Tuyệt thì chống lại Nguyệt Chi Thiên Sứ GN. Cái này hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh ngộ a. Lam Tuyệt nhìn xem Sở Thành, trên mặt toát ra thương cảm thân sắc. Sở Thành vốn là ngẩn ngơ, ngay sau đó, nét mặt của hắn liền trở nên muội lạnh đứng lên, ngạo nghễ nói, không phải là kiểu cấp kiểu giai sao? Còn kém hai giai, hợp lại thoáng một phát cũng chưa chắc lại không được. Lúc trước, ngươi không phải là còn thắng qua chiến đấu Thiên Sứ cổ Lam Tuyệt thản nhiên nói, đầu tiên, chúc mừng ngươi a giúp chúng rồi luyện dược sư, cái này là bại nhân phẩm kết cục, đáng đời. Tiếp theo, ta nhất định phải làm sáng tỏ thoáng một phát chính là ta đánh bại Michael thời điểm, bằng vào cũng không phải là dị năng, mà là cơ giáp. Tại cơ giáp điều khiển phương diện, hắn không bằng ta, bị ta tính kế, cho nên mới có thể thắng. Cuối cùng, nếu như ngươi dùng chiến đấu thiên sứ Michael để phán đoán luyện dược sư thực lực, như vậy, ta nhất định phải nói cho ngươi là, ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Bởi vì, trong lòng ta, Michael cùng luyện dược sư so với, chính là thuốc cặn bã mà thôi. Sở Thành giật mình nhìn xem hắn, ngươi là rất nghiêm túc. Lam Tuyệt đột nhiên nở nụ cười, cười tựa hồ rất vui vẻ, mặc dù ngăn lấy mặt nạ Sở Thành nhìn không tới, nhưng từ Lam Tuyệt trong ánh mắt, hắn vẫn có thể đủ cảm nhận được cái kia phần nhìn có chút hả hê. "Ai, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không rồi hả?" Lam Tuyệt đương nhiên mà nói, huynh đệ giữa, không phải là muốn lẫn nhau cười nhạo đấy sao. Sở Thành có chút vội vàng mà nói, "Nhanh nói cho ta một chút, các ngươi cái này luyện dược sư thực lực đặc điểm, cuối cùng mạnh mẽ ở địa phương nào? Giúp ta tìm xem cơ hội." Không nói, Lam Tuyệt không chút do dự quả quyết từ tuyệt vì sao? Sở Thanh mở người, chẳng lẽ nói ngươi cùng nàng so với cùng ta còn thân hơn sao? Lam Tuyệt nói, nàng là nữ nhi của ta Mama, ngươi cứ nói đi, ta xiết cái đi. Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, ngươi, ngươi, ngươi. Lam Tuyệt cười hắc hắc, đi đi, vòng thứ nhất thì có hai người các ngươi, đừng thua quá khó nhìn. Sở Thanh bi vẫn nhìn Lam Tuyệt liếc, thật sự một điểm tình cảm cũng không cho, một điểm hy vọng đều không có. Lam Tuyệt đã trầm mặt thoáng một phát, rút cuộc thu hồi nhìn có chút hả hê biểu lộ. Nếu như nói huynh đệ chúng ta mấy cái, ai có thực lực có thể cùng nàng so sánh với, như vậy, chỉ có ta ca mới có thể a hơn nữa, phải là tại toàn lực ứng phó dưới tình huống mới có thể chiến thắng nàng. Thiên phú của nàng, truyền thừa, cũng không so với chúng ta trên lệnh. So với ta ca sớm hơn trở thành tiểu cấp đỉnh phong dị năng giả, nếu như không phải là có khúc mắc, có lẽ nàng đã trùng kích phát tắc, ngươi nói ngươi có cơ hội không? Sở Thành trong lòng chấn động, hắn biết, làm việc sẽ không bắn tên không đích, hắn nếu như nói như vậy, sự tình chỉ sợ không giả, hắn thế mới biết, vận khí của mình chênh lệch đến trình độ nào ta đi rồi. cắn răng đứng dậy, sở thành làm việc nghĩa không được trùn bước sải bước hướng phía lôi đài phương hướng mà đi. thám tính hư thật là một mặt, nhưng so với hay là muốn so với đấy, thua trận trận đấu cũng không đáng sợ, nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không nhát gan. nhìn xem sở thành kiên định bộ pháp, lam tuyệt tâm thầm rối ra ngón tay cái. ở ngoài sáng biết đối thủ so với chính mình cường đại rất nhiều dưới tình huống, sở thành tin tưởng kỳ thật cũng không có bị động dao động, chính mình vị nhị ca biểu hiện ra luôn hì hì hạc hạc không đứng đắn, nhưng trên thực tế lam tuyệt rất rõ ràng, sở thành tâm trí chi kiên nghị, rối thẳng vẫn còn hắn phía trên. Chương 422, Ma Ma tất thắng. Trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu ít thiên tài, bất kỳ địa phương nào đều có. Nhưng mà, có thể lớn lên thiên tài lại có bao nhiêu đâu? Phượng Mao lấn rác. Sở Thành thiên Phú quả nhiên là rất mạnh đấy, nhưng mà, hắn có thể đi đến hiện tại một bước này, thậm chí tại cùng tuổi dưới tình huống vượt qua đã trở thành chúa tể giả Minh Chi thủ vọng mỹ thực ra, hắn thân thúc thúc. Như vậy, hắn âm thầm nỗ lực đồng dạng là cực lớn đấy. Tại người khác trong mắt, có lẽ hắn là dạ điếm tiểu vương tử, nhưng trên thực tế Cái kia chẳng qua là hắn vì phát tiết tu luyện gian khổ phía dưới cô độc thống khổ một loại phương thức. Nguyên nhân chính là như thế, từ tâm lý góc độ đến xem, hắn nếu so với lúc trước Mỹ Thực gia càng thêm khỏe mạnh, cũng càng đủ tiềm năng. Mỹ Thực gia được chứng nhận chúa thể về sau không chút do dự buông tha cho Minh Vương danh xưng, cũng không phải là vì trốn tránh trách nhiệm, mà là bởi vì hắn tại Bái Kiến Sở Thành về sau, có thể cảm giác được chính hắn một chất tử rất có thể biết làm so với chính mình rất tốt, lúc này mới làm ra chọn lựa như vậy. Đem Minh Vương danh xưng lưu cho Sở Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Thành tiên phú cao bao nhiêu rồi giờ này khắc này đối mặt cường đại luyện dược sư hắn từng bước một đi về hướng lôi đài bộ pháp càng ngày càng kiên định bản thân khí thế cũng ở đây không ngừng mà bay vụ lấy trong khu nghỉ ngơi dị năng giả đám đều có thể mơ hồ nhìn ra sở thành thân thể tựa hồ đang không ngừng cất cao trở nên cường tráng lúc hắn đi đến chính mình so tải dưới lôi đài phương lúc, đã tựa như nguy nga giống như núi cao so với hắn luyện dược sư liền lộ ra bình tĩnh nhiều như trước cùng trước trận đấu giống nhau sắc mặt bình tĩnh hướng đi trận đấu lôi đài mặt ngoài nhìn qua không có nửa điểm tâm tình chấn động hôm nay luyện dược sư Như trước y phục thượng nguyên cổ Trung Quốc rất truyền thống sườn xám, trước nàng mỗi một cuộc trận đấu đều là như thế, chỉ có điều mỗi ngày mặc sườn xám màu sắc cùng theo thua bất đồng mà thôi. Hôm nay nàng sườn xám là một thân màu xanh nhạt đấy. Phía trên có hoa mai theo thua đồ án, sườn xám là một loại rất khảo nghiệm nữ tính dáng người y phục, hoàn toàn ôm trọn tại trên thân thể sườn xám, nếu như không phải là tuyệt hảo dáng người lập tức sẽ lộ rõ. Mặc dù luyện dược sư đã sinh được hài tử, thế nhưng là thân hình của nàng như trước kết hợp vừa phải, tìm không thấy nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tóc đen cao cao kéo lên lên đỉnh đầu, tràn đầy cổ điển hàm xúc thú vị mà hơn nữa nhìn kỹ lúc thậm chí sẽ cảm giác được trên người nàng có loại yên lặng trí viễn cảm giác khiến người ta ánh mắt tại nhìn chăm chú về sau tâm linh đều trở nên yên lặng đi đến lôi đài khác một bên luyện dược sư không có bất kỳ làm bộ dưới chân mơ hồ có nhàn nhạt màu vàng đám mây thừa nắm dựng lên thướt nâng thân thể mềm mại của nàng đồng bình lên lôi đài không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí bên kia sở thành thì là một bước một cái dấu chân hướng đi lôi đài không có bất kỳ khoe khoang nhưng hắn khí thế trên người vẫn còn tăng vọt trên đài hội nghị Chung kết giả khoe miệng toát ra một tia như có như không mỉm cười hướng bên người mỹ thực gia nói rút cuộc có một cuộc có ý tứ so tài quân nhi ngươi nói một chút là ngươi ma ma có thể thắng đâu hay vẫn là cái kia tóc đỏ thúc thúc thắng quân nhi không chút do dự nói ma ma chung kết giả cười nói đây là ngươi cảm giác được đấy hay vẫn là ngươi bất công a quân nhi lắc đầu nói không cần cảm giác nha cái kia tóc đỏ thúc thúc lên đài trước là tốt rồi dùng sức hắn nhất định là sợ ma ma cho nên mới như vậy đấy còn không có trận đấu chỉ sợ rồi hắn đương nhiên không thắng được ma ma chung kết giả nghe nàng mà nói không khỏi ngẩn người cùng mỹ thực ra liếc nhau, hai đại chúa thể giả đều thấy được đối phương trong ánh mắt rung động. đúng a, đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý. thế nhưng là từ một cái chỉ có không đến 6 tuổi hải tử trong miệng nói ra, nhưng như cũng là như vậy rung động, cái này thể hiện ra quân nhi siêu nhân nhất đẳng sức quan sát. đúng vậy, tại trận đấu còn chưa có bắt đầu trước, sở thành đã yếu thế rồi. hắn ở đây lên đài trước liền bắt đầu tăng lên khí thế của mình, không thể nghi ngờ là lo lắng trận đấu bắt đầu về sau, chính mình liền tăng lên khí thế thời gian đều không có. hắn làm như vậy, bản thân chính là yếu thế một loại biểu hiện. Trung Kết Giả thở dài một tiếng, đứa nhỏ này nếu là sinh ra ở ta Bắc Minh đến lượt có bao nhiêu tốt. Các ngươi Thiên Hỏa Đại Đạo thật là có phúc khí a." Mỹ Thực Gia mỉm cười, đa tạ miệng hạ khích lệ. Trung Kết Giả nói, "Ngươi xem trận đấu này cần bao lâu sẽ chấm dứt đâu?" Mỹ Thực Gia nói, "Khó nói. Tuy rằng sở thành tại yếu thế, nhưng mà, tâm trí của hắn cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại có loại bởi vì áp lực mà sinh ra bắn ngược cảm giác. Trên trình thể thực lực hắn không bằng luyện dược sư, có thể tiềm năng của hắn nhưng lại có tương đối nội tình. Có thể kiên trì bao lâu?" muốn nhìn hắn bản thân tiềm năng sẽ bị kích phát ra bao nhiêu. Chung kết giả ha ha cười cười, nhìn xem trận đấu này, tâm tình của ngươi nhất định so với ta phức tạp hơn. Một bên là thiên hỏa đại đạo lĩnh quân nhân vật, bên kia nhưng là mỹ thực gia cháu ruột, cho nên Chung kết giả mới có này vừa nói. Mỹ thực gia bật cười nói, không kỳ thật ta rất vui vẻ chứng kiến trận đấu này. Cương giả ở giữa đọ sức, càng có thể xúc tiến dị năng giả đối với năng lực bản thân thể nộ, mới có thể tốt hơn đi cảm ngộ thiên địa biến hóa. Đối với sở thành mà nói, như vậy một cuộc trận đấu, sẽ để cho hắn được lợi rất nhiều. Nếu như là tại thi đấu vòng tròn trong đủ phải, ngược lại hiệu quả không có, như vậy tốt rồi. Đấu vòng loại, từ chiến đến cùng, sẽ đối với sở thành khích lệ thêm nữa, hắn tất nhiên muốn đập nồi dìm thuyền đến đối mặt luyện dược sư. Theo ta xem, luyện dược sư đều muốn thắng hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. chung kết giả ha ha cười cười, tốt, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. 48 tên dị nam giả, bốn cái lôi đài, hôm nay tổng cộng đem chia làm 6 nhóm dự thi, để hoàn thành cái này một vòng cuối cùng đấu vòng loại. Vòng thứ nhất bốn trong chạng, đáng giá nhất chú ý đấy đúng là luyện dược sư cùng sở thành trận này còn có mặt khác một cuộc cũng có thiên hỏa đại đạo người dự thi tham gia là chuyên gia làm đẹp chuyên gia làm đẹp đối thủ thinh linh đúng là vị kia hắc cám pháp sư chuyên gia làm đẹp am hiểu chính là ảo cảnh mà đối thủ am hiểu thì là hắc cám chú thuật điều này cũng chính là một cuộc mạnh mẽ mạnh mẽ đối thoại song phương ai dị năng có thể áp qua đối thủ còn rất khó nói 3, 2, một trận đấu bắt đầu điện tử âm lệnh như băng văng lên cũng tuyên bố so tài chính thức bắt đầu trưng 10 vạn người trên khán đài trong chốc lát lặng ngắt như tờ rất nhiều người đều ngừng thở Chính thức công tác thống kê lập tức đi ra, khán đài khán giả lựa chọn thông qua màn hình rõ ràng hơn tích quan sát so tài, vượt qua 0.95 người, chọn đều là luyện dược sư cùng sở thành trận này, có thể thấy được trận đấu này cỡ nào làm cho người chú ý. Đáng tiếc, còn không có tiến vào thi đấu vòng tròn, hiện tại cũng không có giải thích. Đều muốn nghe giải thích, chỉ có thể là đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhìn thi đấu sau phân tích phát theo yêu cầu mới được. Không hề nghi ngờ, hôm nay vô luận đằng sau trận đấu như thế nào, trận này so đấu phát theo yêu cầu số lượng đều tất nhiên sẽ đứng đầu trong danh sách, thậm chí là tại vị trí thứ nhất. Luyện dược Sư ánh mắt bình tĩnh như nước, đứng ở trên lôi đài nhìn xa Sở Thành. Biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Thành cũng đồng dạng cùng phía trước trận đấu bất đồng, hắn lúc này, ánh mắt cương nghị mà kiên định, toàn thân dường như thoát thai hoán cốt bình thường, hoàn toàn mất đi trước cái loại này nhanh nhẹn hương vị, không còn có nửa điểm buổi chiếu phim tối tiểu vương tử cảm giác. Thính phòng bên trên, hấp huyết quỷ công chúa Lilyna an vị phía trước thứ hạng đưa, nàng mặc dù không có bên trên chủ tịch đài, nhưng là tại khoảng cách chủ tịch đài rất gần địa phương. Nàng cũng đồng dạng tại chú ý cuộc tranh tài này. Nàng lúc này, trong miệng lẩm bẩm nói: Ra hỏa này Nếu như hắn thật sự thắng, ta sẽ thấy cho hắn một cái cơ hội. Hôm nay hắn, nhìn qua tựa hồ có chút không giống vậy. Đúng vậy, lúc này sở thành là không đồng dạng như vậy. Nương theo lấy cái kia một tiếng trận đấu bắt đầu xuất hiện, sở thành hai con ngươi lập tức liền biến thành màu xám, trên người hắn không có toát ra bất luận cái gì Minh Vương Hỏa Diễm, toàn thân thân thể đều tại trong chốc lát hóa thành một mảnh tràn ngập tĩnh mịt cho, một đạo bề rộng chừng một mét màu xám lập tức từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, thẳng đến luyện dược sư phương hướng mà đi Luyện dược sư nguyên bản bình tĩnh trong hai trong mắt, ánh mắt thoáng sóng bùng lúc lích, nhưng nàng vẫn là cùng trước kia trận đấu giống nhau, đứng ở tại chỗ không lúc lích. Nàng bất động, nhưng Sở Thành lại triển khai, thân thể của hắn tựa như mũi tên bình thường điện bắn mà ra, cùng trên mặt đất đạo kia màu xám hào quang cùng một chỗ, phóng tới Luyện dược sư. Đúng lúc này, Luyện dược sư tay phải vung lên, một đạo kim quang lập tức long lánh, màu vàng cùng màu xám, tại trên lôi đài lộ ra dị thường rõ ràng cùng rõ ràng. Đương, dồn vang trong tiếng, Sở Thành toàn thân trấn, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên đình trệ. Mà kim quang kia cũng bị bắn ngược mà quay về. Sở thành thân thể tại dừng lại sau tiếp theo trong ngáy mắt, lần nữa ra tốc, dùng so với trước tốc độ nhanh hơn sông về trước đi, khí thế của hắn, như cũng là như vậy làm việc nghĩa không được chủ bước. Tại phía sau hắn, mơ hồ rằng xé ra một đạo màu xám tan ảnh. Không trung bắn bay Kim Quang lần nữa loại ra, lại một lần bay về phía sở thành. Đương! Lại là một tiếng vang thật lớn, sở thành lại một lần dừng lại, Kim Quang cũng một lần nữa bắn bay. Luyện dược sư trên mặt đẹp lần thứ nhất toát ra một tia kinh ngạc, nguyên bản bông xuống tay phải dơ lên, ngón tay rất nhỏ lắc lư. Cái kia như là xuân hành tây bình thường năm ngón tay nhìn qua rất có tiết tấu đung đưa, không trung trôi kia kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức hào quang tỏa sáng, trong chốc lát hóa thành nghìn vạn đạo kiếm ảnh hướng Sở Thành lao đi. Nhưng vừa lúc đó, Sở Thành đột nhiên cực kỳ đột ngột ngừng lại. Hắn cái này dừng lại, thinh linh tránh được màu vàng vong kiếm cường thịnh nhất công kích. Mà khí thế của hắn chẳng những không có bởi vì này thoáng một phát dừng lại mà giảm xuống, ngược lại lập tức bay vụt. Tại sau lưng của hắn màu xám tàn ảnh cũng không có bởi vì hắn dừng lại mà biến mất, ngược lại bỗng nhiên biến lớn thêm vài phần, sau đó hoàn toàn bao trùm tại Sở Thành trên người. Dùng sở thành thân thể làm trung tâm, quái dị màu xám bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lan tràn mà ra, cái kia màu vàng vóng kiếm nhảy vào cái mảnh này màu xám, rõ ràng dường như chui vào vũng bùn bình thường trở nên trì trệ, đã liền kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên hào quang đều trở nên ảm đạm đứng lên. Trên đài hội nghị, trung kết giả nhẹ gật đầu, Hướng Mỹ thực ra nói, quả nhiên là người một nhà hiểu người một nhà, rất không tồi, Sở Thành tiểu gia hỏa này, đối với minh vương nhất mạch lực lượng lĩnh ngộ so với trước kia càng thêm thâm rất nhiều. Đây là minh giới khí tức dẫn đạo a. Mỹ thực ra khẽ gật đầu. Ánh mắt lại không có chút nào ly khai trận đấu đài, một mực nhìn chăm chú Sở Thành trên người biến hóa. Chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể chính thức nhìn ra được một gã dị năng giả đối với bản thân dị năng khống chế tình huống, cùng với bản thân ngộ tính đạt tới như thế nào trình độ. Chương 423: Minh Vương kiếm. Đã từng, Mỹ Thực gia là gia tộc hy vọng, bởi vì tình yêu, rời ra tuổi. Nhiều năm về sau hiện tại, hắn cũng không phải là không muốn trở về đi, mà là đã không mặt mũi trở về. Trải qua Sở Thành lần trước giải thích, hơn nữa hắn điều tra của mình, Mỹ Thực gia sớm đã mơ hồ minh bạch chính mình tựa hồ là trung kế của người khác sách gia tộc cũng không đã làm thật có lỗi hắn sự tình mà hắn hiện tại tuy rằng đã đã trở thành chúa thể giả thế nhưng là hắn đã không có biện pháp ném lại cuộc sống bây giờ phản hồi gia tộc hắn đã đã mất đi lúc trước nguy khí mà gia tộc toàn bộ hy vọng đều tại sở thành trên người đứa cháu này có thể đi thật xa quan hệ lấy minh vương nhất mạch có thể hay không trong tương lai một lần nữa khống chế hắc ám thế giới mà cái này đã từng là mỹ thực ra mục tiêu hiện tại cái mục tiêu này tái giá tại sở thành trên người màu vàng kiếm vũ lập tức chuyển yếu Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim như là bị dính chặt rồi giống như cá bơi, tuy rằng như trước sắc bén, nhưng đã rất khó lại tiếp tục về phía trước. Mà đứng ở nơi đó sở thành, toàn thân khí thế lại không ngừng cất cao, trong mơ hồ, làm cho người ta một loại tựa hồ muốn nứt vỡ lôi đài vòng bảo hộ cảm giác. Sở Đông không biết lúc nào đã đi tới rồi bên bờ lôi đài, đưa hắn năng lượng thông qua năng lượng bảo thạch tăng phúc duy trì liên tục rót vào vòng bảo hộ bên trong. Cùng Mỹ thực ra giống nhau, hắn cũng ở đây tập trung tinh thần nhìn xem cái này vừa đứng. Với tư cách minh vương nhất mạch đương đại gia chủ, không có người so với hắn càng trọng thị một trận chiến này. Mỹ thực ra có thể thấy, hắn đương nhiên càng có thể nhìn ra. Với tư cách phụ thân, hắn đối với sở thành năng lực hiểu rõ ràng hơn. Tuy rằng hắn rất ít cho đứa con trai này sắc mặt tốt nhìn, thế nhưng là, trong lòng hắn, sở thành vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Sở thành bên ngoài hồ đồ hắn có thể không biết sao. Hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, từ nhỏ đến lớn, chính hắn một nhi tử tại tu luyện bên trên bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Có nhanh có lỏng. Đây là sở thành ra ra. Bên trên một đời gia chủ nói rõ xuống đấy mà trên thực tế sở thành cũng không có lại để cho người trong nhà thất vọng qua cho nên sở đông tại nhi tử cũng không có quá phận dưới tình huống mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sở thành tại đây một vòng liền đánh được rồi luyện dự sư sở đông mới vừa lúc mới bắt đầu là cao chặt lông mày đấy, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được trong đó kỳ ngộ lúc hắn nhìn lấy đi về hướng lôi đài nhi tử lúc hắn phản ứng đầu tiên là nở nụ cười bởi vì hắn nhìn đến đấy là ý chí chiến đấu sục sôi nhi tử trong khoảnh khắc đó hắn thỏa mãn hắn kiêu ngạo vì nhi tử kiêu ngạo Với tư cách minh vương nhất mạch người thừa kế, hắn hoàn toàn xứng đáng. Mà giờ này khắc này, Sở Thành chỗ thể hiện ra minh vương nhất mạch lực lượng, lần nữa lại để cho hắn nếu trả tâm. Luyện dược sư trước trận đấu hắn cũng xem qua, đối với luyện dược sư cường đại, Sở Đông mặc dù biết cũng không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch. Hôm nay một trận chiến, nhi tử đối mặt rất có thể là từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất đối thủ. Có thể làm tới trình độ nào? Sẽ ảnh hưởng đến Sở Thành tương lai khi nào có thể được chứng nhận phát tắc. Muốn đã phát động ra, cảm thụ được nhi tử sức thế, giờ này khắc này Sở Đông dường như mình cũng đang ở trong đó bình thường. Đột nhiên, sở thành thân thể dường như trở nên thông thấu rồi, tại một sát na kia, trên người hắn màu xám vậy mà hoàn toàn trong suốt, cả người hắn đều giống như dùng trong suốt thủy tinh tạo hình mà thành bình thường. Hôi mang lại lên, hắn lập tức phá tan võ kiếm, cơ hội là nháy mắt đã đến luyện dược sư trước người. Chỉ có số rất ít người có thể chứng kiến, sở thành trong tay nắm một thanh đoàn kiếm, một thanh như là màu xám thủy tinh tạo hình mà thành đoản kiếm. Hắn tất cả tinh khí thần, trong nháy mắt này, hoàn toàn ngưng tụ tại cái kia trên đoản kiếm. Lúc này, luyện dược sư còn đứng ở tại chỗ. Nàng kiếm nhỏ màu vàng kim còn không có thu hồi lại. Lúc trước trong trận đấu, luyện dược sư mỗi một lần đều là đứng đấy bất động, chẳng qua là dựa vào khống chế phi kiếm kia liền đã lấy được so tài thắng lợi. Hôm nay, đây là nàng đang tiến hành trong trận đấu lần thứ nhất bị người cận thân Dương so với lúc trước càng thêm chói hai gấp trăm lần tiếng va chạm vang lên, sở thành màu xám thân ảnh bay ngược mà ra. Hắn đâm ra đoạn kiếm trên cánh tay phải Dương, đoạn kiếm phát ra kịch liệt vụ vụ thanh âm. Hắn ở đây dốc sức liều mạng cầm lấy cái kia đoạn kiếm, không cho kia rời tay bay ra, mà hắn gan bàn tay. Vậy mà đã bị đánh rách tả tôi rồi, máu tươi tại màu xám cổ tay chảy xuôi mà ra, lộ ra hết sức rõ ràng. Hầu như không có người nhìn rõ ràng vừa rồi phát sinh chuyện gì, đã liền sợ thành mình cũng là chấn động. Từ biết được đối thủ của mình là luyện dược sư bắt đầu, hắn cũng đã tại xúc thế rồi. Lam Tuyệt mà nói kỳ thật càng thêm kích phát hắn ý chí chiến đấu, lên đài trước đến sau khi lên đài, khí thế của hắn không ngừng thêm vào, đem chính mình tinh khí thần hoàn toàn tan làm một thể. Nếu như nói một người năng lượng là con số 1, như vậy, tại trong thực chiến, dưới tình huống bình thường, có thể phát huy ra trong đó 7 phần 10, cũng đã rất không dễ dàng đều muốn triển khai 100%, vậy cần không gì sánh kịp chăm chú cùng với tinh khí thần hoàn mỹ tốt nhất. Đều muốn phát huy ra 120%, vậy càng cần nữa bản thân đặc thù điều chỉnh. Sở Thành Tại vừa mới đâm ra một kiếm kia thời điểm, rõ ràng cảm giác mình đã ở vào rồi trước đó chưa từng có siêu cấp trong trạng thái. Có thể cái nào từng muốn đến, chính là như vậy một kích, cũng chỉ là lại để cho đối thủ thoáng qua cơ, thậm chí đều cũng không lui lại một bước, mà chính hắn lại bị đánh bay. Ở đây có thể nhìn rõ ràng vừa mới luyện dược sư làm gì gì đó, cũng chỉ có hai vị chúa thể giả. Trung kết giả ánh mắt ngưng trệ, Mỹ thực gia trong ánh mắt thì hiện lên một vòng rung động. Luyện dược sư vung ra kiếm nhỏ màu vàng kim không thể nghi ngờ là không kịp quay về phòng đấy, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều lộ ra rất bình tĩnh, mắt thấy sở thành lách mình tiến lên, cái kia bóng ánh sáng long lanh màu xám đoạn kiếm đã đâm đến trước mặt thời điểm, nàng đột nhiên hé miệng, trong miệng phun ra một đạo cường quang. Đúng vậy, chính là một đạo quang. Đạo này quang đến tột cùng là cái gì? đã liền Trung kết giả cùng Mỹ thực gia cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân không thấy rõ lắm. Chính là chỗ này đạo quang, cứng rắn đánh lui sở thành, hơn nữa chấn động hắn gan bàn tay ra nước. Luyện dược sư trong đôi mắt đẹp dịu dàng rút cuộc có chút tâm tình, nhẹ nhẹ từng sợi màu xám khí lưu đang đẩy tại trên người nàng, phảng phất muốn đem nàng bản thân đích sinh khí lôi ra, tử khí rót vào. Nhưng mà, luyện dược sư chính mình đứng ở nơi đó nhưng là lù lù bất động, kiếm nhỏ màu vàng kim bay trở về, kiếm quang tung hoành lập lòe, lập tức chém ra 8 lần, tám đạo màu vàng kiếm quang ngang nhiên đem những cái kia màu xám khí lưu khu trừ không còn một mảnh, không có để lại một điểm dấu vết. Sở thành rơi xuống đất, thân thể lần nữa lắc lư một cái mới đứng vững. Hắn đột nhiên thở sâu, trong đôi mắt màu xám dường như biến thành hai luồng vòng xoáy bình thường chân trái mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, toàn bộ lôi đài đột nhiên trở nên một mảnh ấm lánh. thân hình tiếp theo trong nháy mắt lần nữa kéo lê, cùng trước động tác nhìn qua cực kỳ tương tự, lập tức cũng một lần nữa vọt tới luyện dược sư trước người. hôi mang lóe lên, như trước đâm về luyện dược sư cổ họng vị trí. kiếm nhỏ màu vàng kim đồng dạng lóng lánh mà ra, cùng hắn màu xám đoàn kiếm đụng vào nhau. trong chốc lát, kiếm nhỏ màu vàng kim vậy mà bỗng nhiên biến thành màu xám, trực tiếp đã mất đi hào quang. sở thành thân thể dừng lại một chút, sau đó một đạo bóng xám bỗng nhiên từ trên người hắn chia liệ mà ra cái kia bóng xám nhìn qua cùng bản thể hắn giống như lúc, ngay cả có chút ít trong suốt, thẳng đến luyện dược sư đánh tới, mà chính hắn cũng là theo sát phía sau, đuổi theo. kỳ lạ hơn dị chính là, hắn bản thể vậy mà tại sắp đến luyện dược sư trước mặt thời điểm, cùng cái kia màu sáng bóng dáng trùng hợp ở một chỗ, khí thế đột nhiên tăng lên gấp đôi, trong tay đoạn kiếm hôi mang đại phóng, trực tiếp một chút đến rồi luyện dược sư trước người. luyện dược sư khuôn mặt có chút động, tay phải một chiều, cái kia bị hôi mang bao trùm kiếm nhỏ màu vàng kim Lặng yên không một tiếng động hư không tiêu thất rồi, xuất hiện lần nữa lúc đã tại nàng trong lòng bàn tay. Tiểu kiếm rất nhỏ chấn động run lên một cái phát ra tiếng Long ngâm ngay sau đó Kim Quang đại phóng rõ ràng lập tức phóng đại hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào luyện dược sư trong tay đây hết thể lại nói tiếp rất chậm trên thực tế đều là tại tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy luyện dược sư trường kiếm trong tay trước chỉ mũi kiếm vừa vặn điểm vào sở thành đoàn kiếm trên mũi kiếm lúc này đây sở thành không có bị đẩy lùi ngược lại là luyện dược sư bị hắn mạnh mẽ trùng kích lược sông tới hai chân cách mặt đất hướng về phía sau rút lui. trên đoàn kiếm màu xám lập tức hướng cái kim màu vàng bên trên lan chàn qua mắt thấy Biến chiều dài kim kiếm sẽ bị màu xám nuốt sống. Luyện dược sư hai con ngươi lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, tại trong ánh mắt của nàng, đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị hào quang, phảng phất là tại đồng tử phía trên bịt kín rồi tầng một đặc thù sáng bóng, chỉ thấy nàng toàn thân kim quang đại thịnh, trường kiếm trong tay rất nhỏ run lên, lúc trước liền xuất hiện qua long ngâm âm thanh lập tức đại phóng. Trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đầu thượng nguyên cổ Trung Quốc long, một cái cắn cái kia màu xám đoản kiếm. Ngay sau đó, luyện dược sư rút cuộc triển khai, nàng vừa xài bước ra, rõ ràng liền thoát ly sở thành chính diện trùng kích, ngay sau đó lại bước ra 6 bước, 7 bước hợp nhất làm cho người ta một loại kỳ dị biến hóa cảm giác, tựa hồ nàng đang không ngừng di chuyển tức thời. Trên lôi đài thoáng một phát xuất hiện 7 cái luyện dược sư, sở thành bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, cũng không có cải biến phương hướng của mình. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, toàn thân đồng dạng hôi mang đại phóng, trong chốc lát nhân kiếm hợp nhất, toàn thân rõ ràng biến mất, trong tay đoạn kiếm đồng dạng biến lớn, hóa thành một chuôi khổng lồ màu xám trường kiếm, liền như vậy hướng trong hư không chém ra. Một kiếm này, tràn đầy kinh khủng khí thế, tối tăng bên trong, tựa hồ có một cái màu xám bàn tay lớn nắm chắc lấy chuôi này, tràn đầy tử vong khí tức trường kiếm. Một kiếm này, phảng phất là sinh tử cách xa nhau, chém ra sống cùng chết giới hạn. Kiếp trước, kiếm này, dường như đều ở đây một kiếm phía dưới chế liệu. Địa ngục, thiên đường, đều ở nhân gian. Nguyên bản bước ra Hoàn Mỹ 7 bước luyện dược sư, rõ ràng không có ở đây một kiếm này bao phủ phía dưới, nhưng lúc một kiếm này thật sự rơi xuống, nàng lại vừa mới xuất hiện ở mũi kiếm trước mặt. Luyện dược sư cười nhạt một tiếng, trong tay màu vàng trường kiếm đột nhiên hóa thành từng điểm kim mang, sau đó lập tức trùng hợp làm một khối màu vàng tinh quang, cùng lúc đó, tại trên người nàng, lại là bay ra 6 giờ tinh mang. Thất tinh phân bố ở không trung, vừa vận hiện lên bắt đầu thất tinh xu thế, trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, một thân sườn sáng nàng, dường như tiên phong đạo cốt, trung quanh thân thể, bay lên nhiều đóa mây trắng. Trên bầu trời màu xám cự kiếm rõ ràng không cách nào chém dựng xuống, màu sáng cùng màu trắng lẫn nhau rằng co. Luyện Lư Sư, một tay nhắc tới, dựng thẳng trường ở trước ngực, thì thào thì thầm một câu gì. Trong chốc lát, thất tinh hào quang tỏa sáng, hóa thành bảy chuôi màu vàng trường kiếm, thất kiếm hợp nhất, trên lưỡi kiếm, bắt đầu thất tinh hào quang long lánh. Trên mũi kiếm trọn điểm vào màu xám cự kiếm trên mũi kiếm. Chương 424: Bắt đầu Thất Tinh Thần Kiếm. Đinh. Đột nhiên, toàn bộ lôi đài vòng phòng hộ từng khúc vỡ vụn, một câu ngập trời kiếm ý lập tức bắn ra mà ra. Đại Liên Minh trung tâm thể dục trên không, một cái ngũ trảo kim long lặng yên hiện hiện. Chân đạp thất tinh, vô số đám mây tiếp theo bắt đầu khởi động. Uy nghiêm khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều trấn áp bình thường. Oanh, Sở Thành thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp ngã bay ra lôi đài. Trên bầu trời cự long chẳng qua là vừa hiện tức gần, thế nhưng ngập trời kiếm ý nhưng như cũng còn sót lại tại giữa không trung cho dù là dùng sở đông cái kia cửu cấp đỉnh phong tu vi, cũng không khỏi tại bên bờ lôi đài lui về phía sau vài bước, mới miễn cương đứng vững thân hình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bay nhanh đánh về phía ngã bay xuống đài sở thành phương hướng. Kim quang thu liễm, thất kiếm độc trời, hóa thành bảy đạo cầu vồng, từng cái bay về phía luyện dược sư, từ nàng hướng trên đỉnh đầu có nhập, biến mất không thấy gì nữa. Luyện dược sư đáy mắt ở chỗ sâu tròng, ẩn có kim quang lập lòe, toàn thân khí tức tiếp theo thu liễm, lặng im. Một thân xám, không gió mà bay, vô hình gió lại chỉ có thể rất nhỏ kéo vào áo, hai tay sau lưng, đồng bền như tiên, Trán đoán trên hai gò má, thoáng nổi lên một vòng đỏ ửng, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Dự thi tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi, đã không có người đang ngồi, cũng sớm đã tất cả đều đứng dậy, trong lúc nhất thời, mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, một trận chiến này, thật sự là quá mức rung động. Sở Thanh biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đã vượt qua rất nhiều người nhận thức. Vừa rồi cái kia một kích cuối cùng, tuyệt đối có cửu cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũ vẫn bại, thậm chí không thể mang cho đối thủ của hắn một điểm tổn thương. Cái này là luyện dược sư, đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo luyện dược sư khỏi cần phải nói thế lực cương giả, coi như là thiên hỏa đại đạo bên này chính mình dị năng giả đám, nguyên một đám cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tràn đầy không dám tin. Trên khán đài, kế toán viên cao cấp cùng thợ cắt tóc thậm chí không tự giác ôm lại với nhau, dường như tại lạnh run bình thường. "Nàng, nàng hay vẫn là người sao?" Thợ cắt tóc run giọng nói ra. Hắn luôn luôn tự nhận thực lực không tệ, thế nhưng là, vốn là bại bởi Lam Tuyệt. Lúc này phải nhìn luyện dược sư nữa toàn diện phát huy, trong lúc nhất thời, mãnh liệt sợ hãi truyền khắp toàn thân. Người ta cũng không phải là chúa tể giả đồng dạng là cựu cấp dị năng giả. Trên lệch này làm sao lại lớn như vậy đâu? Kế toán viên cao cấp so với hắn còn không bằng, vừa rồi cái kia động trời kiếm ý nhảy vào không chung thời điểm, hắn rung động đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như cái kia kiếm ý là hướng chính mình mà đến, như vậy, mình coi như có ra ra bàn cho bí bảo, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Một kiếm chấn động tàn khôn. Coi như là chủ tịch đài bên kia, lúc này cũng chết bình thường yên tĩnh. Thiên sứ Chi Vương Miranda, Đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở, hai người sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Bởi vì, coi như là bọn hắn Đã đến gần vô hạn tại chúa tể giả tồn tại, cũng tuyệt đối không có có thể chiến thắng luyện dược sư năm chắc. Thiên Hỏa đại đạo so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chung Kết Giả thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn bên cạnh đang tại nhảy nhót trong con nhi. Hắn đã có chút ít không biết nên nói chuyện gì mới tốt nữa. Mà mỹ thực ra đâu? Mỹ thực ra trên mặt, cũng đồng dạng tràn đầy rung động. Hắn tự hỏi, nếu như không phải mình đã trở thành chúa tể giả, một chọn một, chưa hẳn có thể thắng được luyện dược sư a. Đây mới là luyện dược sư chính tức đấy, lần thứ nhất đem thực lực của nàng bày ra. Dù La lần trước tại đối mặt hai đại tòa thành thời điểm, nàng đều không có triển khai đến loại tình trạng này. Sở Thành đầy bụi đất từ trên mặt đất đứng lên, miệng mũi chỗ đều là máu tươi, nhưng tinh thần của hắn cũng rất tốt. Con mắt lóe sáng sáng đấy. Sở Đông mịn như tử, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát thân thể của hắn biến hóa. Xác nhận hắn không có trở ngại về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Thất bại chính là mẹ của thành công. Không cần nghĩ được quá nhiều. Khó được đấy, hắn an ủi nhi tử một câu. Nhưng lúc này Sở Thành ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung ở đang từ lôi đài người nhẹ nhàng hạ xuống luyện dược sư trên người. Nhìn xem cái kia phong độ tư thái yểu điệu thân ảnh, hắn nhịn không được tán thán nói, thật đẹp, quả thực cùng ta tình nhân trong ngộm giống nhau. Ba. Sở Đông khỏe miệng co giật lấy cho tiểu tử này một bàn tay. Luyện dược sư bình tĩnh trở lại khu nghỉ ngơi, lúc nàng đi lúc tiến vào, tất cả người dự thi ánh mắt đều một mực theo sau nàng. Nhưng nàng lại cạnh như vô sự liền như vậy ngồi xuống, cũng không có như trước như vậy lựa chọn trực tiếp ly khai. Lam Tuyệt ánh mắt có chút thu liễm trở về, trong nội tâm hiện lên lúc trước Luyện dược sư tại trận đấu trên đài chỗ thể hiện ra hết thảy trong lòng của hắn rung động tuyệt không so với bất luận kẻ nào ít, thậm chí còn muốn thêm nữa. Hắn mơ hồ minh bạch, trước luyện dược sư sử dụng là như thế nào lực lượng. cái kia bảy chuôi màu vàng trường kiếm, cũng hẳn là một loại cổ võ. nếu như không có đoán sai, hẳn là bắt đầu thất tinh thần kiếm. chính là lúc trước càn thiên đạo tôn dựa vào thành danh tuyệt học. trong truyền thuyết, thần là chúa tể giả càn thiên đạo tôn chính là một vị kiếm tiên, có thể dùng phi kiếm lấy tính mạng người ta ở ngoài ngang giảm. luyện dược sư đã thừa nhận qua mình là kế thừa càn thiên đạo tôn truyền thừa, xem ra hẳn là không sai. Chẳng qua là không biết nàng cái kia bắt đầu thất tinh thần kiếm là chân chính kiếm, hay vẫn là dùng năng lượng ngưng kết mà thành kiếm ý. Thật cường đại thực lực A. Vòng thứ nhất trận đấu còn chưa kết thúc, mặt khác ba trận cũng còn lại tiếp tục. Thế nhưng mặt khác ba cuộc tranh tài hiển nhiên là nhận lấy luyện dược sư bọn hắn bên này ảnh hưởng. Một lần thậm chí cắt đứt trận đấu, lúc này lại tiếp tục xuống. Chuyên gia làm đẹp đúng là vẫn còn kém một bậc, nàng ảo cảnh không thể chiến thắng hắc cám pháp sư chú thuật, hoặc là nói nàng cũng không phải là như vậy kiên định đều luôn chiến thắng. Cuối cùng bại hạ trận đến, bị loại bỏ bị loại. Thiên hỏa đại đạo dự thi nhân viên mất đi một người. Bất quá, chuyên gia làm đẹp, thợ cắt tóc cùng cà phê sư, ban đầu cũng là lần này Thiên Hỏa Đại Đạo đến đây các vị dị năng giả bên trong tu vi độ trên lực đấy. Vòng thứ nhất chấm dứt, có thể toàn trường người xem như cũng là ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bọn hắn hiển nhiên là bị chấn động ở, hoặc là nói là bị sợ đến rồi. Kinh khủng kia kiếu ý, trên bầu trời xuất hiện cự long, đều cho bọn hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn giờ mới hiểu được, không có vòng phòng hộ mà nói, những thứ này dự thi cường giả sức chiến đấu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cái kia lực phá hoại Quả nhiên là có hủy thiên diệt địa hương vị a. Sở Thành cũng là lão đảo đi trở về. Không có người bởi vì hắn thất bại mà xem thường hắn, có thể kích phát luyện dược sư thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, cũng đã đã chứng minh chính hắn. Sở Thành hướng phía luyện dược sư phương hướng giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ tán thán. Có thể luyện dược sư ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn bên này liếc, liền như vậy lặng yên ngồi ở chỗ kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lôi Đại phương hướng. A Tuyệt, ngươi đang ở đây khoác lác. Sở Thành hự khí vô lực hướng Lam Tuyệt nói ra. A, ta như thế nào khoác lác rồi hả? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Sở Thanh hư một tiếng, nói, "Nói cái gì người ta là ngươi hải tử mẹ, ta mới không tin đâu. Vị này luyện dược sư quả thực cường đại, ngươi nói không sai, nàng ít nhất cũng là lão đại cái kia cấp độ đấy. Khi nàng cuối cùng thất kiếm hợp nhất thời điểm, ta thậm chí cảm thấy được nàng so với lão đại còn đáng sợ hơn. Lão đại đáng sợ ở chỗ bố cục, tựa như miên miên mật mật lưới lớn, cho ngươi không chỗ nào che giấu, chúng quy rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng vị này luyện dược sư, nhưng là vô cùng khí phách, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, hoàn toàn là bằng vào chính trực mặt. Cương giả như vậy sẽ nguyện ý theo liền làm cho người ta sinh con. Đến rồi nàng cái này cấp độ, một khi ra đời con nối dõi là tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta. Cơ thơ chúa tể giả đấy, ngươi vừa rồi khoác lác mà nói nói với ta nói coi như xong, cũng đừng truyền đi a. Nói cách khác, ngươi cẩn thận một chút. Nghe Sở Thành vừa nói như vậy, Lam Tuyệt cũng không khỏi hơi sửng sở, đúng a. Dung luyện dược sư thực lực, vậy mà nguyện ý vì nàng trưởng phu sinh con, có thể thấy được tình cảm của bọn hắn đến cỡ nào khác sâu. Trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Đáng tiếc, trưởng phu của nàng đã mất tích, bằng không thì Bọn hắn nhất định sẽ là đặc biệt hạnh phúc một nhà a. Sở Thành cho rằng Lam Tuyệt nói dối bị vạch chân rồi, cho nên giữ vững trầm mặt, Dương Dương đắc ý mà nói, đừng nhìn ta thua rồi, nhưng ca thua trận đấu không thua người, không tin ngươi xem rồi, ngày mai báo cáo, đầu để nhất định là ca đấy. Bại bởi luyện dược sư ta tâm phục khẩu phục, ta cá là cuối cùng nàng nhất định là quán quân. Cái gì cổn ta nghìn các loại, tại nàng thần kiếm trước mặt đều yếu phát nổ. Lam Tuyệt thản nhiên nói, ngươi không phải là bị thương sao? Như thế nào còn như vậy bẩn, tính Dương thật tốt ta, ta đi so tài. Nhóm thứ hai thì có hắn trận đấu. Đối thủ, tự nhiên là vị Tiên Nguyệt Chi Thiên Sứ, CN. Lam Tuyệt đứng người lên, hướng trận đấu đại phương hướng đi đến. Vừa rồi sở thành cùng luyện dược sư một trận chiến, đối với hắn xúc động rất lớn. Không chỉ là bởi vì luyện dược sư cường đại thực lực, đồng thời cũng bởi vì sở thành, tại cũng không có chính thức vận dụng pháp tắc chi lực dưới tình huống, sở thành lại có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, đây là Lam Tuyệt trước kia cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình vị nhị ca vậy mà tiềm năng to lớn như thế. Cái kia ba lần trùng kích, lần thứ nhất một kiếm, lần thứ hai hai kiếm hợp nhất, lần thứ ba nhân kiếm hợp nhất, và kích liên hoàn. Lam Tuyệt tự hỏi cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Trong tay hắn thanh đoàn kiếm này, tuyệt đối không phải là bình thường vũ khí, rất có thể chính là minh vương nhất mạch chúa tể giả vũ khí. Bằng không mà nói, không có khả năng liền luyện dược sư bắt đầu thất tinh thần kiếm đều suýt nữa ngăn không được bị kia ô nhiễm. Không có trôi kia kỳ dị màu xám đoản kiếm, luyện dược sư cũng không trở thành trực tiếp dùng ra toàn lực. Hắn có chúa tể giả vũ khí, có thể chính mình đâu? Lam Tuyệt tâm niệm vừa động, theo bản năng soạn thoáng một phát lồng ngực của mình vị trí. Trước sở thành cùng luyện dược sư một trận chiến đối với Lam Tuyệt mà nói thật đúng là có điểm tốt, tối thiểu nhất hiện tại khán giả liền quên đưa cho hắn hư thanh rồi. Mấy ngày nay mặc dù tốt một điểm, nhưng mỗi lần làm tuyệt lên đài, tất nhiên sẽ khiến khán giả đùa cận. Nhưng hắn vòng tròn quay liên tục so với xuống, cũng đến nơi này vòng thứ 8. Nguyệt Chi Thiên sứ dị an người nhẹ nhàng lên đài, trong ánh mắt cũng đồng dạng lộ ra như có điều suy nghĩ hào quang. Đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, quan sát một cuộc cường giả quyết đấu, đối với bản thân lĩnh nộ cùng tu luyện đều cũng có rất lớn chỗ tốt. Mà ngay sau đó muốn bắt đầu chiến đấu, đây đối với bọn hắn cũng là rất có lợi có thể tiến thêm một bước thông qua chiến đấu đi nhận thức vừa mới chính mình thấy thứ đồ vật cùng năng lực bản thân kết hợp chương 425 Zeus vs. Nguyệt Chi Thiên sứ trước đó lần thứ nhất đối mặt Nguyệt Chi Thiên sứ S.D.N thời điểm Song Vương hay vẫn là hợp tác lúc này đây lại trở thành đối thủ cảm giác bên trên thật đúng là có chút ít kỳ dị bất quá coi như là S.D.N chính mình cũng vô luận như thế nào đoán không được trước mắt cái này đeo mặt nạ R.E.S chính là cái đem chọn cái giáo hoàng tòa thành khiến cho gà bay cho chạy tuyệt đế chuyên nhân Lam Tuyệt cũng không có ý định cùng nàng quen biết nhau không cho nàng tìm viên thoại là lựa chọn tốt nhất Tính phòng bên trên, Thần hy Thiên sứ Tô Tiểu Tô thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, vì cái gì bọn hắn sẽ đối với bên trên đâu? 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nguyệt Chi Thiên sứ Dị En người nhẹ nhàng dựng lên, sau lưng sáu mảnh trắng loán cái cánh trực tiếp giáng ra, sáu cánh thiên sứ biến thân. Khổng lồ quang minh năng lượng lập tức từ bốn phương tám hướng tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hướng nàng trào lên mà đi. Cùng trước trận đấu chiến đấu hoàn toàn bất động, Lam Tuyệt lúc này đây, vừa lên đến liền phát khởi cường công. Ánh sáng màu lam lóe lên, hắn đã hóa thành một đạo điện mang, cơ hội là lập tức đã đến Zi trước mặt luận tốc độ còn có cái gì có thể so sánh tia chớp nhanh hơn? CN thậm chí không kịp ngưng kết thanh kiếm, chỉ có thể là hai tay trước đẩy, ý đồ ngăn cản Lam tuyệt công kích. Lam tuyệt hai tay cùng lúc chém ra, mười điểm hào quang bay vụt, mỗi một chút cũng vừa vặn bay đến một cái vừa đúng địa phương. Phệ linh thần lôi, phệ linh thần lôi 10 liên phát, đã liền sở thành cũng không có bái kiến. CN cũng không phải là Lý Lina, thu vi trên có chất trinh lệch. Lam tuyệt lôi điện bản thân đối với Lý Lina hắc ám dị năng là có châu áp chế đấy có thể mặt đối quang thuộc tính dị năng không có rõ ràng như vậy ưu thế hơn nữa song phương tu vi bên trên trinh lệnh nếu như không cần đặc thù thủ đoạn đều muốn chiến thắng cn cũng chỉ có thể vận dụng đại chiêu mới có thể rồi đối mặt vệ linh thần lôi cn cũng không có kinh hoàng từng đạo trắng đóa tia sáng từ nàng mười ngón bên trong giằng xé mà ra đem mười miếng vệ linh thần lôi toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài cùng lúc đó tại nàng hướng trên đỉnh đầu một vòng loan nguyệt sáng lên một đạo nguyệt quang thẳng tắp chiếu dọi tại trên người nàng hình thành tầng một bảo hộ vanh liên tiếp tiếng nổ vang phệ linh thần lôi buộc phát ra ánh sáng man mang Phệ linh thần lôi đặc điểm lớn nhất đó là có thể đủ thôn phệ hết thể năng lượng, một khi nổ tung, thôn phệ hiệu quả liền triển khai. CN chỉ cảm thấy bản thân năng lượng bị nhanh chóng hút ra. Sau lưng nàng sáu cánh vỗ, đột nhiên hướng lên vọt lên, muốn thoát ly phệ linh thần lôi bao phủ phạm vi. Nàng kỳ thật trong lòng là có chút kỳ quái đấy. Đối với Zeus, giáo hoàng tòa thành nghiên cứu rất nhiều, bởi vì đã từng muốn đối phó qua hắn. Cái này phệ linh thần lôi nàng đương nhiên cũng biết. Phệ linh thần lôi kỳ thật càng nhiều nữa hẳn là một loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Bị chính diện chúng mục tiêu về sau, sẽ bị thôn phệ rất nhiều năng lượng còn có thể tạo thành thân thể trì trệ, có thể chỉ cần không phải chính diện chúng mục tiêu, cho đối thủ tiêu hao ngay cả có hạn đấy, đồng thời thi triển phệ linh thần lôi, bản thân cần tương đối năng lượng cường đại mới được. Một lần thi triển 10 miếng phệ linh thần lôi, cái này bản thân chính là thật lớn tiêu hao. Tuy rằng đúng là bởi vì bao trùm phạm vi lớn, cắn nuốt SEN bộ phận năng lượng, nhưng SEN cũng rất dễ dàng có thể tính ra, lam tuyệt tiêu hao nên càng lớn mới đúng. Đây tuyệt đối là được không bù mất đấy, thế nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy đâu? SEN lên không, Lam Tuyệt cũng không có bay lên truy kích mà là hai tay trước người hợp lại, song trưởng bên ngoài lần. lập tức, chói mắt lôi điện hào quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đung nhiên hướng ra phía ngoài buộc phát ra, lôi điện chi sâm, chói mắt địa quang trong nháy mắt liền bao trùn nửa cái lôi đài, đem Srien nguyên vẹn bao phủ ở trong đó. Srien khả năng bằng vào bản thân kỹ năng nguyệt quang thủ hộ để ngăn cản lôi điện chi sâm uyên kích, lôi điện lực bộc phát là rất mạnh đấy, vì hoàn toàn phòng hộ, nàng không thể không lại phóng xuất ra một cái thánh quang linh trận, làm tuyệt hai tay ở trước ngực cuốn, một viên lõe ra cường quang lôi cầu dần dần ngưng kết thành hình. Lôi cầu mặt ngoài là màu xanh lam, nhưng bên trong bao hàm nhưng là màu vàng kia trước hào quang. Cn một bên phòng ngự, chính mình Thánh Kiếm cũng đã ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại giữa không trung, sẽ chờ lôi điện chi xâm hiệu quả biến mất, cùng với Lam tuyệt chính diện liều mạng. Nhưng mà ai biết, mắt thấy lôi điện chi xâm sắp dập tắt thời điểm, Lam tuyệt trên người hào quang lần nữa nở rộ, lại là một lần lôi điện chi xâm bộc phát ra, như trước đem Si thân thể bao phủ ở bên trong. Si sững sờ, hắn năng lượng thật sự như vậy rồi rào sao? Dựa theo điều tra, tu vi của hắn hẳn là tại cửu cấp lục giai đến thất giai. Cùng mình không sai biệt lắm mới đúng. Sao có thể như thế tiêu xài đâu? Mọi người tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, đương nhiên là muốn đem năng lượng lợi ích thay đổi rất lớn để chiến đấu. Trên thực tế, CN Tử vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai lầm. Nàng quá tin tưởng giáo hoàng tòa thành đối với Lam Tuyệt phán đoán, hơn nữa Lam Tuyệt đã từng kích thương qua chiến đấu thiên sứ Michael. Cho nên, hai người mới vừa khai chiến lúc, nàng cũng đã đem chính mình trở thành yếu thế một phương. Có thể nàng nào biết được, chiến đấu toàn diện triển khai về sau, Lam Tuyệt vậy mà dùng chính là toàn diện tiến công thủ đoạn, trong một giây đặc công kết đến nàng cũng không có phát hiện trên thực tế lam tuyệt phạm vì công kích tuy rằng uy lực không tầm thường thế nhưng là cùng phán đoán trong kiểu cấp lục giai thực lực là có rõ ràng khác nhau đó uy lực không có như vậy mạnh mẽ CN cũng không phải là không nghĩ tới vì cái gì lôi điện chi xâm uy lực yếu kém nhưng ở nàng xem ra đây là lam tuyệt dụ địch xâm nhập phương thức cho nên nàng mới không có liều lĩnh đúng lúc này lam tuyệt trong tay lôi cầu dĩ nhiên bay ra lôi cầu chui vào lôi điện chi xâm ở bên trong lôi điện chi xâm bên trong lập tức xuất hiện một cái tựa như quỹ đạo bình thường tồn tại một đạo địa quang đưa lôi cầu lập tức đã đến Diên Thánh Quang Linh trận phía trước. Vang long long, kịch liệt tiếng nổ vang vang vọng toàn trường. Diên toàn diện tăng cường phòng ngự, đem chính mình phòng hộ tăng lên tới cực hạn. Bởi vì nàng biết, đây là rẽ ở công kích Đại Triều một trong, gọi là lôi điện ra vang, uy lực phi phàm. Sự thật chứng minh, một kích này cũng đúng là uy lực không kém, Diên phòng ngự đúng đưa. Nhưng mà cùng nàng dự phán trong cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Sa không nghĩ giống như trong lực buộc phát khủng bố như vậy. xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn ở đây hạ thủ lưu tình? Nguyệt Chi tiên sứ giễn trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Lam Tuyệt lại thừa dịp cái này công phu thân hình bạo lui, tối lui đến trận đấu đài bên kia. Siễn lập tức lâm vào có chút lúng túng tình cảnh, Thánh Quang Linh trận tuy mạnh, nhưng đối với di động có rất lớn hạn chế, một khi thi triển, tốc độ sẽ đại giảm, lực phòng ngự đột nhiên tăng. Lúc này, Lam Tuyệt lui xa như vậy, trực tiếp kéo ra khoảng cách song phương, có thể nàng Thánh Quang Linh trận là toàn mặt phong suất ra đấy, cứ như vậy tản đi, trước tiêu hao năng lượng liền đột ví. Thế nhưng là, loại tình huống này, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là tản đi Thánh Quang Linh trận đỉnh đầu nguyệt quang phổ chiếu sau lưng sau cánh đập dùng hướng phía lam tuyệt phương hướng bay đi trong nội tâm nàng an ủi chính mình dù sao rẽ ở trước thi triển vệ linh thần lôi lôi điện chi sâm lôi điện giao doanh những thứ này kỹ năng tiêu hao năng lượng nên so với chính mình thêm nữa mới đúng coi như là hắn áp chế bí lực tổng thể tiêu hao cũng có thể lớn hơn mình trên đài hội nghị thiên sứ chi vương mi gianda cũng đang chú ý trận này so đấu đối với rẽ bọn hắn vẫn luôn là có chỗ chú ý đấy dù sao địa ngục ma cơ mỹ cả cùng hắn ở đây cùng một chỗ giáo hoàng tòa thành cùng rẽ ở giữa lại có kẻ thủ Da bọn họ là biết Thợ Kim Hoàng chính là dè ở đấy, bọn hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì lần này làm tuyệt cũng không phải là đại biểu thiên hỏa đại đạo xuất chiến, mà là dùng dè ở thân phận. Phía trước trận đấu bọn hắn mặc dù có chú ý, nhưng nhìn không phải là đặc biệt nhiều. Khi bọn hắn xem ra, dùng dè ở thực lực, những cái kia trận đấu căn bản cũng không tính là cái gì. Nhất là trong đó có mấy trận trận đấu thoạt nhìn rất quái dị, Rẹ ở như là đang đùa vỡn đối thủ bình thường. Nhưng trận này, Mizanda nhưng nhìn ra một ít không đúng đã đến. Đối với Nguyệt Chi Thiên Sứ Sĩ dị Ản thực lực, hắn là hiểu rõ vô cùng đấy từ ý nào đó bên trên mà nói, Cn thậm chí có thể xem như hắn dạy nên ấy. cho nên đối với Xiên công kích cùng phòng ngự năng lực, hắn đều vô cùng rõ ràng. tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, Lam Tuyệt thi triển những kỹ năng kia, hắn cũng đồng dạng ít ỏi. song phương kỹ năng va chạm, tình huống lại cùng hắn phán đoán hoàn toàn bất đồng. dễ sức lực công kích như thế nào trở nên yếu như vậy rồi hả? Mị thì thảo tự đủ. ngồi ở bên cạnh hắn lủ sợ ở cười nhạt một tiếng. có lẽ là bởi vì dụ địch xâm nhập a. mặc dù hắn cũng cũng không thích Lam Tuyệt, nhưng mà không thể nghi ngờ lại càng không ưa thích giáo hoàng tòa thành người mắt thấy Zien cùng Lam Tuyệt đụng với hắn không hề nghi ngờ chính là nhìn có chút hả hê tâm tính Myranda liếc mắt nhìn hắn không có nói cái gì nữa nhưng trong nội tâm cái loại này quái dị cảm giác lại mạnh hơn vài phần trận đấu trên này Cn bên này vừa mới tản mất thánh quang linh trận một đạo lôi điện chi xâm lại lần nữa lồng quét tới chói mắt lôi quang bao trùm toàn trường Lam Tuyệt trong tay một thanh màu vàng thiểm điện mâu cũng tiếp theo nổi lên Cn lần nữa nguyệt quang phòng ngự lần này nàng đã có kinh nghiệm không có lại dùng thánh quang linh trận. Quả nhiên như nàng lúc trước cảm giác như vậy, có Nguyệt Quang Thủ hộ phòng ngự cái này lôi điện chi xâm cũng đủ để rồi. Từng đạo lôi điện bổ vào trên ánh trăng, nhưng không cách nào xâm nhập. CN người nhẹ nhàng dựng lên, ở nơi này lôi điện bên trong trước bay, thẳng đến Lam Tuyệt đánh tới. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, không tiến phản lui, quang ảnh lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở trận đấu đài mà khác, hắn đối với lôi điện chi xâm vận dụng, đã sớm tới xuất quỷ nhập thần hoàn cảnh, hóa điện về sau, hắn có thể tại hết thể dẫn điện vật thể trong di động, tự nhiên cũng liền có thể tại lôi điện bên trong di động rồi. Lôi điện chi xâm. Với hắn mà nói, ban đầu cũng có thể làm một loại thuấn phát lĩnh vực đến để dùng, chẳng qua là duy trì liên tục thời gian quá ngắn, hơn nữa tiêu hao lại rất lớn mà thôi. Nhưng nhưng bây giờ vừa vẫn thích hợp sử dụng. Một cái là mình, CN liền đã mất đi mục tiêu, nhưng nàng bị lôi điện chi xâm bá phủ, bản thân nhất định phải duy trì liên tục bảo trì phòng ngự, năng lượng cũng ở đây một mực tiêu hao. CN trong nội tâm kỳ quái, nhưng chiến đấu còn muốn tiếp tục, chỉ có thể là lần nữa hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng bay đi. Thế nhưng là, cùng lúc trước giống như lúc, Lam Tuyệt thân hình lại là lóe lên, sau đó liền lại một lần biến mất. Đây là cái gì tình huống? Hắn vì cái gì tránh mà không dính? Như thế mấy lần về sau, đừng nói gì em rồi, nguyên bản bởi vì lúc trước luyện dược sư khủng bố chiến lược mà rung động ở khán giả dần dần khôi phục. Đối với cái này một cuộc nhìn như hoa lệ, nhưng có chút quỷ dị chiến đấu cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, các loại tiếng nghị luận cũng liên tiếp vang lên. Chương 426 Tiêu Hao Chiến Cái này gọi là thế nào phương thức chiến đấu? Song phương căn bản cũng không chân chính va chạm. Một bên không ngừng thi triển đại phạm vi công kích, mà loại công kích này đối với năng lượng tiêu hao là lớn nhất ta. Masrien lại luôn là sợ làm tuyệt bảy bấy dập, cũng không dám toàn diện bộc phát. Nhưng nàng tự thân năng lượng cũng đang bị lôi điện chi xâm không ngừng tiêu hao, không đúng. Radek lực công kích tựa hồ xa xa không bằng trước kia. Myranda đột nhiên bật thốt lên nói: Ngồi ở hắn hàng trước mỹ thực ra dĩ nhiên là nghe được, nơi khỏe miệng cũng không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bây giờ mới phát hiện, đã chậm chút. Hơn nữa, hắn cũng không có thể thông báo đang trên đài tranh tài Srien. Ở tất cả người đang xem, chỉ có cực ít người hiểu làm tuyệt loại này phương thức chiến đấu dụng tâm lương cổ. Mục tiêu của hắn. Thật ra thì quá đơn giản, đó chính là tiêu hao, tiêu hao Nguyệt Chi Thiên sứ Diên năng lượng. Thuần túy so đấu tu vi, Song Vương có tranh lệch rất lớn, cửu cấp nhị giai đối với cửu cấp lục giai. Mặc dù Lam tuyệt là song thuộc tính dị năng, hay bởi vì trọng tu căn cơ thâm hậu, nhưng là ở tu vi tranh lệch khổng lồ như thế giới tình huống, hắn muốn chiến thắng Diên, tất nhiên phải trả ra không nhỏ một cái giá cao, thậm chí có chút lá bài tẩy đều phải vén lên. Nhưng là bây giờ tình huống như thế cũng không giống nhau. Lam tuyệt ở kéo dài tiêu hao năng lượng, mặt ngoài nhìn qua. Hắn tự thân tiêu hao hẳn so với Zien lớn hơn. Nhưng trên thực tế, bởi vì hắn bây giờ tu vi có hạn, giống nhau kỹ năng, so với hắn lúc cựu cấp thất giai tiêu hao năng lượng muốn ít đi nhiều lắm. Hơn nữa, đừng quên, trên người hắn còn có một khối mà gần như với gian lận năng lượng bảo thạch từ ẩn thần thạch. Trên tay khối này từ ẩn thần thạch đến tột cùng có thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng, Lam Tuyệt mình cũng không biết. Lần tranh tài này, cũng không cấm chỉ sử dụng năng lượng bảo thạch cùng vũ khí, chỉ cần không phải sử dụng cơ giáp liền không thành vấn đề. Hơn nữa, năng lượng bảo thạch nhất định phải cùng tự thân dung hợp với nhau mới được. Tuần nữa phải là huyết mạch dung hợp. Điểm này thật ra vốn là nhằm vào cải tạo dị năng giả đích, huyết mạch dung hợp đích năng lượng bảo thạch là không có biện pháp thay đổi đấy, trừ phi không muốn liên tiếp đích kia khối chi thể liệu, cải tạo dị năng giả thay đổi huyết mạch dung hợp năng lượng bảo thạch, phải trả ra cực kỳ to lớn giá cao. Ở tiến vào trung tâm thể dục đích thời điểm, tất cả người dự thi đều phải trải qua dụng cụ quét xem, chỉ cần không phải huyết mạch dung hợp đích năng lượng bảo thạch, cũng sẽ không cho phép bị mang vào trong đó. Lam Tuyệt cái này tự vận thần thạch tự nhiên không có vấn đề, đã sớm cùng tay trái của hắn dung hợp ở cùng một chỗ. Lam Tuyệt bình thời không có chuyện gì thời điểm, liền đem năng lượng hướng trong đó rót vào, nhưng cái này tử ẩn thần thạch vẫn luôn giống như động không đáy. Vô luận rót vào bao nhiêu, tựa hồ cũng không có cớ. Điều dụng đích thời điểm, cũng đồng dạng là loại cảm giác này. Cho nên, hắn không ngừng thi triển lôi điện chi xâm, cũng không cần lo lắng cho mình tiêu hao quá độ. Có tử ẩn thần thạch làm hậu thu đây. Siên nào biết ta. Trong nỗi sợ hãi bẩm sinh, nàng quá bảo thủ, quả nhiên là để cho Lam Tuyệt đích phương thức chiến đấu phát huy tác dụng. Kéo dài gần một khắc đồng hồ đích chiến đấu, song phương dị năng đều ở đây không ngừng tiêu hao. Sĩ đích năng lượng đã giảm xuống đến chừng 6 thành. Không đúng. Sĩ rốt cuộc cũng phát hiện một ít đầu mối. Mặc dù nàng vẫn không thể khẳng định, nhưng là, loại trình độ này đích kéo dài tiêu hao, dựa theo bình thường đến xem, lam tuyệt năng lượng hẳn tiêu hao không sai biệt lắm mới đúng a. Nhưng là, hắn nhìn qua còn là thần thái sáng láng, trong này nhất định có vấn đề. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng còn không nghĩ tới lam tuyệt tu vi giảm xuống. Dù sao, đây đối với dị năng giả mà nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng nàng quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn liệu mạng một cái, nếu không đến cuối cùng thua cũng không biết tại sao thua liền quá hoan luồng nghĩ tới đây xiên đột nhiên không đuổi theo trong tay thánh kiếm chỉ thiên trên bầu trời đích trăng khuyết tựa như ban đầu đối phó trở thành như vậy nhanh chóng biến thành viên mãn chói mắt ánh trăng cũng từ trên người nàng bộc phát ra cường thịnh đích ánh sáng mỗi một lần biến hóa cũng làm cho nàng khí thế tăng lên mấy phần cường thịnh vô cùng năng lượng ba động cũng theo đó xuất hiện sau lưng sau cánh càng là hoàn toàn biến thành lũ bạch sắc đối mặt một màn này lam tuyệt không có bất kỳ kinh ngạc Cn là cựu cấp lục gia dị năng giả có thể bị hắn tiêu hao đến bây giờ đã là tương đối không dễ dàng, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn ngay mặt cứng rắn đụng. Lam Tuyệt trong tay tia chớp mâu trống rông biến mất, từ đầu chí cuối, trên thực tế hắn liền không có chân chính dùng qua. Hai tay làm ra thác thiên chi thế, lôi điện chi xâm lần nữa bộc phát, cùng lúc trước so sánh, lúc này lôi điện chi xâm rõ ràng trở nên càng thêm cường thịnh. Màu lam tím lôi điện bắt đầu biến thành màu vàng, pháp tác lực ở trong đó như ẩn như hiện. Mạnh mẽ đích lôi điện ánh sáng càng làm cho toàn bộ tranh tài thai hoàn toàn biến thành màu vàng đại dương, coi như là chúa tể giả, cũng không có biện pháp bằng vào nhãn lực phân biệt ra được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Siển cũng cảm thấy áp lực gia tăng, nhưng ở lúc này nàng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể là cường công. Trong tay thánh kiếm chuyển thành hai tay cùng cầm, nàng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trên bầu trời ánh trăng chợt tung tích, cùng nàng tự thân rong làm một thể, thanh kiếm hóa cực lớn, ngang nhiên một kiếm chém ra. Trong phút chốc, vốn là trên lôi đài hiện đầy màu vàng sấm sét, phảng phất xuất hiện một cái ngũ bạch sắc dao long, chạy thẳng tới Lam tuyệt Phương hướng bay đi. Ở nơi này loại khí cơ dẫn dắt đích dưới tình huống, Siển lại vận dụng toàn lực đối với Lam tuyệt tiến hành phong tỏa, hắn nếu như lần nữa né tránh, cũng sẽ dẫn động công kích tới người hơn nữa sẽ càng thêm bị động tu vi đạt tới trình độ nhất định muốn thủ xảo thì không phải là dễ dàng như vậy màu vàng lôi điện bao trùm trong lam tuyệt hai tay ở trước ngược lượng quanh màu vàng điện quang chợt hướng ra phía ngoài chống lên để cho cả người hắn phản phất cũng bao phủ ở một tầng thực chất bàn đích màn hào quang trong mắt thấy kiếm mang hạ xuống dưới chân hắn bước chân đột nhiên trở nên kỳ dị đứng lên liên tục tám bước bước ra trên mặt đất vô thanh vô tức xuất hiện một mảnh hắc bạch song sắc âm dương ngư đồ án ngay sau đó hai tay hắn thượng bày cả người kỳ dị thiên chuyển một sào rượu hắc bạch song sắc viên hồ dấu ở ánh kim quang tiếp sẽ dị ẻn một kiếm này màu trắng giao long ánh sáng đại phóng với anh toàn bộ tranh tài thai vòng bảo hộ kịch liệt rung động đứng lên bởi vì có trước tình cảnh lúc này tranh tài chúng quanh đài đều có đặc biệt đích cường đại dị năng giả phụ trách tăng lên năng lượng rót vào cũng thông qua năng lượng bảo thạch tăng cường vòng bảo hộ lực phong ngự. mặc dù như thế cái này vòng bảo hộ còn là chấn động ước chừng mười mấy giây mới dần dần bình tĩnh lại tranh tài trên đài ánh sáng rung động lại dần dần bình thường lam tuyệt cùng dị lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong Lam Tuyệt xuất hiện ở vị trí vốn là Zi lúc trước phát động công kích, mà Nguyệt Chi Thiên Sứ Zi lại thay thế vị trí của hắn, hai người đối với điều. Lam Tuyệt sắc mặt bình tĩnh, trung quanh thân thể lôi điện ánh sáng nhảy lên, nhìn qua tựa hồ hết thảy bình thường. Chương 427, cái này cái này cái này. Đúng vậy, nàng nhận ra. Cũng chỉ có đang ở trong đó nàng mới nhìn được, Lam Tuyệt tiếp được nàng một cái kia, bằng vào chính là Thái Cực thần công đấu chuyển tinh di năng lực, cứng rắn tháo bỏ xuống rồi công kích của nàng, đem công kích chuyển rời đến vòng phòng hộ bên trên. Zeus chính là cá nhân, đồng dạng mang mặt nạ khí chất lại tựa hồ như hoàn toàn bất động, có thể thực lực của người kia rõ ràng siêu cấp cường đại, ngay cả thiên sứ chi vương Giàn Đa đều không thể lưu lại. Nhưng vừa vặn, vì cái gì rẻ ở phóng xuất ra năng lượng chấn động nhưng không có như vậy mạnh mẽ đâu. Tại màu vàng lôi điện che lấp xuống, cũng không có những người khác có thể chứng kiến đây hết thảy. Lam Tuyệt tay phải vừa nhấc, từng đạo màu vàng điện quang mơ hồ hướng ra phía ngoài khuyết trương lôi điện chi xâm thức mở đầu lại muốn bắt đầu, còn muốn tiếp tục không? Lam Tuyệt trầm giọng hỏi. Xiên lắc đầu, thở sâu, lại nhìn thật sâu hắt liếc, ta nhận thua. Năng lượng của nàng đã tiêu hao vượt qua sáu thành. Đối mặt có được Thái cực thần công Zeus, nàng đã đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bởi vì nàng biết, vô luận như thế nào chính mình đều là thắng không được. Lam tuyệt mỉm cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Xiên quay người nhảy xuống lôi đài, chấm dứt rồi trận này đấu vòng loại so đấu. Đại biểu cho giáo hoàng tòa thành xuất chiến nàng, bị loại bỏ bị loại. Trận đấu này biến hóa, cũng không có khiến cho cái gì hoài nghi. Dù sao, người có tên, cây có bóng. Zeus tuy rằng trước bị hắc vô cùng lợi hại, có thể hắn tất đúng là một đời rong binh vương, một đời cường giả càng là bốn thần quân một trong. Chiến thắng nguyệt chi thiên sứ Sidyen cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Cho dù là tại dị năng giả giữa, cũng cũng giống như thế. Nếu như Sidyen thắng ớt, mới có thể lộ ra không bình thường đâu. Lam Tuyệt đi xuống lôi đài, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Hắn dùng lôi điện che lấp bản thân, dùng ra thái cực cùng lôi điện tổ hợp. Lúc này mới dẫn dắt rời đi rồi Sidyen một kích mạnh nhất. Nếu không có như thế, hắn đều muốn chiến thắng so với chính mình cao vài dai Sidyen thật sự là rất không dễ dàng. Đây là tại Sidyen nhận ra thân phận của hắn về sau, mới nhận thua đấy nếu là gặp được một cái liều chết đấy, còn có thể phiền phái hơn. đương nhiên hắn cũng có hậu thủ, chẳng qua là hậu thủ muốn ở lại cuối cùng dùng mới rất tốt một ít. Cựu cấp nhị giai, thật là làm cho người nhức cả trái a. Lam tuyệt bắt đầu hoài niệm cường đại thời điểm chính mình rồi. Sở Thanh nghiêng đầu nhìn xem hắn, truyền âm nói, ngươi quá âm hiểm. Lam tuyệt khinh thường hừ một tiếng, cái này gọi là trí tuệ. Tướng bên thua, cũng đừng nhiều lời, ngươi đã bị đào thải, về nhà rửa ngủ đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ Lam tuyệt sau lưng truyền đến, chúng ta đi thôi. Lam tuyệt mới vừa quay đầu lại một cái bàn tay trắng nón liền đã xuyên qua khuỷu tay của hắn, khoát lên cánh tay của hắn. vừa muốn trả lời lại một cách nhẹ mai sở thành thấy như vậy một màn, lập tức ha to miệng, một chữ cũng cũng không nói ra được. không chỉ là hắn như thế, mặt khác dự thi dị năng giả đều bị như thế. nhìn xem lam tuyệt cùng bên cạnh hắn chi nhân biểu lộ đều trở nên dị thường khiếp sợ. lam tuyệt mình cũng là lại càng hoảng sợ, lúc hắn nhìn đến khoát ở chính mình đúng là luyện dược sư thời điểm lắp bắp kinh hãi. nhưng loại này thời điểm hắn cũng không thể nói thêm cái gì, đành phải nhẹ gật đầu, cùng luyện dược sư cùng một chỗ đi ra ngoài đợt thứ hai trận đấu vừa vặn trước sau chấm dứt rồi, lúc luyện dược sư kéo Lam tuyệt cánh tay từ khu nghỉ ngơi đi đi ra thời điểm, thính phòng bữa nay lúc chuyển đến từng đợt bạo động, cái này, cái này, nếu như là vào hôm nay luyện dược sư cùng sở thành một trận chiến trước xuất hiện loại tình huống này, còn sẽ không lại để cho khán giả quá mức khiếp sợ. Nhưng lại tại vừa mới, luyện dược sư dùng nàng cực kỳ thực lực khủng bố chấn kinh rồi toàn trường, có thể nàng lúc này rõ ràng kéo Lam tuyệt đi ra khu nghỉ ngơi, bọn hắn dĩ nhiên là một đôi đấy sao? Luyện dược sư bình tĩnh ánh mắt hướng thính phòng bên trên quét tới, lập tức. Khán giả lập tức như là đứng ngồi không yên bình thường, sau lưng hơi lạnh bắn ra. Nàng tuổi hồ cũng không có đi nhìn đặc biệt hay, nhưng mỗi người đều có loại nàng là đang nhìn cảm giác của mình. Loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Ánh mắt của nàng chứng kiến ở đâu, ở đâu đám người liền cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt. Điều này cũng làm cho lại không có bất kỳ đối với Lam Tuyệt phát ra hư thanh rồi. Lam Tuyệt giờ mới hiểu được luyện dược sư khoác ở chính mình đi ra mục đích, nàng đây là muốn thay tự mình làm chủ a. Bị một nữ nhân che chở, loại cảm giác này rất quái lạ, nhưng mà cũng đặc biệt tấm áp. Làm tuyệt từ nhỏ cùng ca, ca chính là cô nhi, trong ký ức của hắn, cho tới bây giờ đều không có cha mẹ tồn tại, chỉ có lao sư, không có mẫu thân, tự nhiên cũng liền không có nữ nhân che chở, cho nên tại hắn ở sâu trong nội tâm, bản thân liền đặc biệt ưa thích ôn nhu nữ nhân. Đây cũng là hắn lúc trước yêu mến hệ dạng nguyên nhân. Tô tiểu tô quay đầu nhìn về phía bên người Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, nhưng coi như chấn định. Ngươi không ghen ghét sao? Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tô tiểu tô thấp giọng nói ra. Chu Thiên Lâm cười nhạt một tiếng, đối với nữ nhân mà nói. Ghen ghét nhưng thật ra là một loại nhàm chán nhất hành vi, cũng là rất tự ti hành vi. Nếu như hắn không thích ta, thích người khác, khả năng chứng minh mị lực của ta không đủ, hấp dẫn hắn không được. Nói xong câu đó, nàng đứng người lên, đi ra ngoài. Lam Tuyệt trận đấu đã chấm dứt rồi, nàng cũng không có lại cần phải lưu lại. Cực kỳ thông minh nàng, đã mơ hồ minh bạch luyện dược sư ý tứ. Về luyện dược sư cùng con nhi, Lam Tuyệt đã chuyên môn hướng nàng giải thích qua, cho nên nàng cũng sẽ không lại đi hoài nghi cái gì. Hẻo giả chết, là Lam Tuyệt trong nội tâm cực lớn chướng ngại, liền nàng hiện tại cũng càng không qua. Nàng không tin còn có ai có thể lướt qua. Nếu như nói nhìn xem Lam Tuyệt bị luyện dược sư kéo đi ra hoàn toàn không có cảm giác đó là không có khả năng, nhưng nàng càng tin tưởng phán đoán của mình. Mãi cho đến đi ra đại liên minh trung tâm thể dục, luyện dược sư mới thu hồi rồi tay của mình, sau đó cùng Lam Tuyệt vẫn duy trì một khoảng cách. "Cảm ơn." Lam Tuyệt nhìn thật sâu nàng liếc, tự đáy lòng nói. Luyện dược sư mỉm cười, "Đây là ngươi nên được đấy." "Tỷ?" Lam Tuyệt đột nhiên thốt ra, gọi ra cái chữ này. Luyện dược sư sở, "Ngươi?" Lam Tuyệt giống như là cái lớn hải tử tựa như gãi gãi đầu ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn như vậy bảo ngươi. luyện dược sư phụ cười cười, ngươi bao nhiêu? ta chưa hẳn liền so với ngươi lớn đâu. lam tuyệt ho khan một tiếng, tuổi đừng hỏi nữa a, ta vừa mới chỉ là ý tưởng đột phát. luyện dược sư mỉm cười, có một đệ đệ kỳ thật cũng không tệ. bất quá, ngươi đang tại quân nhi cũng không nên gọi như vậy, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta diễn kịch đâu. lam tuyệt cười nói, đang tại quân nhi đương nhiên không được, từ ba ba biến thành cậu, ta không phải là thua lỗ sao? trừ phi là. luyện dược sư nói, trừ phi cái gì? lam tuyệt nhìn thật sâu nàng liếc. Trừ phi là có một ngày Quân Nhi ba ba thật sự đã trở về. Luyện dược sư thân thể mềm mại khẽ du lên, khỏe miệng toát ra một vòng đắng chát, nếu quả thật có một ngày như vậy, coi như là lập tức sẽ chết, ta cũng nguyện ý. Chương 428, tự tin. Lam Tuyệt ấy này nói, thật có lỗi, ta không nên nhắc tới tỷ phu đấy. Luyện dược sư cười nhạt một tiếng, phất phất tay, đi thôi, ngươi đi trước thay quần áo cùng mặt nạ, ta đi tiếp Quân Nhi. Như thế này cửa ra vào gặp. Đêm qua nàng tỉnh không thấy được ngươi, nàng lão đại mất hứng đâu. Lam Tuyệt ha ha cười cười ta nếu là thật có như vậy đứa con gái hẳn là tốt. luyện dược sư nói ngươi nếu như muốn tìm thế tử, không khó a ta xem ngươi cùng chu thiên lâm không phải là rất tốt sao? lam tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn, có ít người cũng không phải là nói quên có thể quên đấy. ta muốn điểm này bên trên chúng ta là giống nhau đấy. luyện dược sư thở dài một tiếng, cùng là chân trời xa xăm lưu là người, ngươi mau đi đi. một vòng cuối cùng đấu vòng loại đằng sau trận đấu như trước đặc sắc, hơn nữa dị thường nguy hiểm. tiến thêm một bước thì có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, thua trận liền đem bị loại bỏ tại áp lực như vậy xuống, mỗi một vị dị năng giả đều là đại triển thần uy. Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể triển khai cũng không tệ lắm, tức luyện dược sư về sau, tay đua xe, thợ cắt may, người pha rượu trước sau ra biên. Bốn người tiến vào trước 24. Giáo Hoàng tòa thành bên này liền tương đối thảm đạm rồi, chỉ có Cổn Sát Tạng một người tiến vào trước 24. Hắc Cám tòa thành đã có hai người tiến vào, ngoại trừ vị kia Hắc Cám pháp sư bên ngoài, còn có một gã thân hình cao lớn, có thể tiến hành lang nhân biến thân dị năng giả. Đại Liên Minh ngoại trừ sở thành bị loại bỏ, còn thừa 5 người có bốn người tấn cấp. Cùng thiên hỏa đại đạo đánh cho cái năng tay, còn thưa tấn cấp đấy, liền đều là một ít tán tu rồi. Ngày mai, liền đem bắt đầu tiến vào song bại đấu vòng loại, người thắng trận đem trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn, người thất bại đem lại thi đấu một cuộc. Hơn nữa, tất cả đều là vào ngày mai một ngày hoàn thành. Nói cách khác, ngày mai là thi đấu vòng tròn bắt đầu trước ngày cuối cùng. Đêm đó trong tin tức, sở thành cùng luyện dược sư một trận chiến bị ghi lại việc quan trọng, sau đó chính là làm tuyệt cùng luyện dược sư quan hệ trong đó rồi. Zeus cùng luyện dược sư là một đôi vậy. Tại luyện dược sư thể hiện ra khủng bố thực lực về sau, đối với Lam tuyệt tiếng mắng rõ ràng thấp xuống. Đã liền truyền thông đám, đều tận lực lẩn tránh rồi điểm này. Dù sao, luyện dược sư tại trong trận đấu bày ra thực lực, lại để cho rất nhiều người xem ra, đều là tiếp cận chúa tể giả cấp độ tồn tại. Một ít người sáng suốt thậm chí đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói, luyện dược sư tương lai tất thành chúa tể, hơn nữa còn là vượt qua bình thường chúa tể càng mạnh hơn nữa tồn tại.